như tình huống như vậy hạ đón gió tiến lên càng là phí sức nơi nào còn có khí lực tăng thêm tốc độ phải chết sao ba người đáy lòng minh bạch lần này sợ là không có cơ hội còn sống ra ngoài coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa một đạo đột một hắc mang trợ hiện che đậy chỗ có quang mang để người mắt tối sầm lại tiếp lấy chính là trời đất quay c u ồ n g x ê dịch không có chút nào cho nhạc chỉ ba người nửa điểm phản ứng thời gian đợi đến bọn hắn lần nữa khôi phục ánh mắt lúc phát hiện trên người lực gáp bách đã không gặp kia đại phong chính tại sau lưng nhanh chóng đi xa cái này sống sống sót rồi vừa rồi xảy ra chuyện gì ba người đều chưa có lấy lại tinh thần tới vốn cho rằng chết chắc nhưng lại tại chỉ chớp mắt phát phát hiện mình thoát hiểm rồi cái này nhân sinh chi thay đổi rất nhanh nên như thế đi thẩm thẩm hạo đâu trương đạo sinh kinh hoàng một tiếng kêu kêu đánh phá sống sót sau thai nạn may mắn nhạc chi cùng lâm đại sơn vội vàng nhìn qua mới phát hiện vốn nên nên nằm sấp tại vị trí trung tâm thẩm hạo không thấy bóng dáng l à m khó vừa rồi thẩm hạo không thể gắng gượng qua đến bị quân tiến đại phong ở trong ý nghĩ này để ba người sắc mặt tái xanh minh bạch sự tình đại điều nếu là thẩm hạo thật bị c u ố n vào kia đại phong bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ a không biết qua bao lâu thẩm hạo cảm giác toàn thân từng đợt nói nhói còn kèm theo ngứa lạ chậm d ã i từ vô ý thức trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại vào mắt vẫn như c ũ là kia phiến quỷ dị trời bộ dáng t r u n g quanh vẫn là thạch lâm vật quanh trước sau tiểu đạo ngăn trở tầm mắt vẫn là kia phiến mê cùng ở trong không chết sao nói nói cùng ngứa lạ mặc dù khó chịu nhưng thẩm hạo phản ứng đầu tiên là mình lại không chết h à n trước đó hắn nhưng l ạ cho là mình chết chắc dãy r u i lấy từ dưới đất bỏ dậy trên dưới sờ sờ phát hiện trên người mình cũng không có ngoại thương mà lại xương cốt bên trên những cái k i a khe hở thế mà tất cả đều khép lại chỉ là áo bào rớt xuống tất cả đều là còn chưa khô c ả máu hẳn là cách trước đó ta hôn mê lúc không có trôi qua bao lâu thế nhưng là ta vì sao không có chết t r ư ơ n g đạo sinh bọn hắn lại đi đâu rồi hiện tại ta lại người ở chỗ nào mặt đôi trước mắt quỷ dị tình huống thẩm hạo trong lòng nghi vẫn không nên quá nhiều nhưng những này đều không phải hắn trong thời gian ngắn có thể suy nghĩ ra được nguyên cớ hắn ngay lập tức liền rõ ràng chính mình dưới mắt việc cấp bách là mau chóng tìm tới được ra không phải cuối cùng vẫn là trốn không được một chữ chết lung la lung lay đứng vững về sau thẩm hạo rõ ràng chính mình hiện tại là mất máu quá nhiều thân thể vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào tăng thêm hồn phách hư hao tổn trong thời gian ngắn đều sẽ cảm giác phải mệt mỏi bùn rùn cái này cần chậm d à i khôi phục đem trên thân thẩm thấu máu tươi áo b à o cởi ra bao quát trên người món kia linh khí bảo giáp hắn cần đơn giản dọn dẹp một chút mình không phải toàn thân huyết tương khô cạn về sau sẽ rất khó chịu nhưng thời xuống áo bảo nháy mắt thẩm hạo liền sửng sốt hắn lúc này mới phát hiện trên người mình cổ quái biến hóa những cái k i a màu đen đường vân lấy ngực h ắ t thú hình xăm làm trung tâm tứ tán ra thế nào xem xét tựa hồ lít nha lít nhít không có chứng pháp nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện nhưng thật ra là có riêng phần mình hình dạng thật giống như từng khối từng khối hình xăm bộ dáng lân phiến bao trùm tại trên d a t h ẩ m hạo một bên cho mình phục một viên hồi khí đan cùng một viên dưỡng thân đan d ư ợ c một bên đánh giá cẩn thận toàn thân trên da biến hóa nói như vậy ta có thể sống lại là dựa vào ngươi lạc t h ẩ m hạo không có ở trong lòng đặt câu hỏi nơi đây trừ hắn lại không người bên cạnh cho nên trực tiếp hỏi ra âm thanh tới đối tượng dĩ nhiên chính là hát thú hình xăm vừa dứt lời hát thú hình x ă m phản hồi l i ề n đến hai loại cảm xúc mừng r ỡ hương phấn mừng r ỡ thâm hạo minh bạch đối phương là tại thừa nhận vừa rồi từ tình huống tuyệt vọng bên trong từ hắn phía sau hương phấn thâm hạo liền không rõ bất quá có một chút thâm hạo không hỏi ra lại trong lòng minh bạch đó chính là hắn hiện tại mặc dù tạm thời sống tiếp được nhưng nhìn lấy quanh thân vẫy màu đen đường vân n h ữ n g này hẳn là hắn chỗ trả ra đại giới chỉ bất quá hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng này đại giới sẽ mang đến cho hắn cái dạng gì ảnh hưởng chứ một nghìn ba trăm mười ba lạc đường thương thế không tính lớn ngại hôn phách phù phiếm cũng sẽ dần dần ổn định lại nhưng tạm thời tốt nhất đ ừ n g toàn lực thi thuật chờ toàn thân đâm nói h cùng ngứa lạ biến mất về sau thẩm hạo mới nghiêm túc suy tư mình trước mắt cấp thiết nhất cần là như thế nào tìm tới phương hướng rời đi nơi này thử một chút mỗi khi đi đến mỗi một cái chỗ ngoặc hoặc là chỗ ngã ba thời điểm phía trước liền sẽ có một cái không h i ể u đứt gãy rõ ràng nhìn thấy đến lại không cách nào cảm thấy được chỉ cần bước vào liền sẽ lập tức thay đổi đường đi loại tình huống này thẩm hạo đích xác phạt khó không có địa đồ hắn hoàn toàn mất đi phương hướng ngay thẳng chút nói chính là hắn hiện tại là đường hát thú hình xăm biến hóa bây giờ không phải là nhu cầu cấp bách hiểu rõ điểm tình cảnh của mình cũng không thích hợp thẩm hạo cùng hát thú hình xăm nói dốc hoặc phân cao thấp hết t h ả đều muốn lấy hoặc là rời đi nơi này vì duy một mục đích thẩm hạo do dự sau một lát vẫn là bước ra bước chân thăm dò mấy lần mê cung này c á c h đi cũng lấy d â y bút cẩn thận nhớ đường đi phát hiện cho dù chỉ là một tiếng một l u i ở giữa một cái giao lộ liền có mười mấy loại biến hóa kết quả này để hắn trực tiếp liền từ bỏ dựa vào thôi diễn tìm ra đường đi ý nghĩ bởi vì lấy trí tuệ của hắn cực hạn căn bản không có khả năng làm được cho nên cho dù trong lòng cũng chẳng phải ngợi nhưng cuối cùng nói không chừng vẫn là muốn dựa vào hát thú hình xăm đến chỉ rõ phương hướng kỳ thật từ thẩm hạo t h a m dò tính lần thứ nhất qua đường miệng thời điểm hát thú hình xăm liền cho ra qua một chút phương hướng chỉ dẫn t ỷ như tay trái tay phải bên trên đồng dạng bị mới bao trùm lần phiến đường vân sẽ có chút nóng lên bên trái nóng lên ý tứ chính là để đi bên trái bên phải nóng lên ý tứ chính là để đi bên phải thẩm hạo không có ngay từ đầu cứ dựa theo hát thú hình xăm chỉ dẫn đi cũng là có mình suy tính bởi vì hắn cũng không xác định hát thú hình xăm chỉ dẫn phương hướng đến cùng phải hay không đường đi ra ngoài chỉ bất qua dưới mắt thử qua về sau trong h h ẩ m h lúc đó thẩm hạo còn kinh lịch một lần trùng chiều mặc dù lần này hắn không có người nào cho hắn che chở nhưng trong tay hắn cũng là có đầu kiên đạn lại mình mở một cái pháp trận làm phòng ngự đồng thời nhanh chóng lợi dụng h ấ p thiết xử lý nháy mắt xuất hiện tại chỗ gần côn trùng liền có thể bình yên khiên g qua đi mặc dù trùng chiều tựa hồ rất nhẹ nhàng thẩm hạo chỉ dựa vào chính mình cũng hoàn toàn không có vấn đề nhưng hắn hiểu được sở dĩ có thể nhẹ nhõm ứng phó trùng chiều hoàn toàn là bởi vì trong tay hắn đ ộ c yên đạn nguyên nhân một khi đ ộ c yên đạn hao hết hắn còn có thể hay không ngăn cản được trùng chiều sẽ rất khó nói ở trong lòng yên lặng tính toán một cái dựa theo phía trước mấy lần trùng chiều xuất hiện khe hở đồng đều dưới quán đến không sai biệt lắm hai cái chừng canh g i mà thẩm hạ bây giờ một mình hành tẩu cho nên mỗi một lần chỉ cần một viên độc yên đạn liền có thể toàn bao trùm mình quanh người đạt tới khu trùng hiệu quả mà hắn cho đến trước mắt chỉ dùng lúc trước kia một viên trong tay còn thừa lại mười một mai còn có thể đỉnh hai khoảng mười canh giờ cũng chính là tiếp cận hai ngày thời gian lại mang xuống trùng chiều cũng không phải là hiện tại lần này thể nghiệm vừa đi vừa tại cầm giấy bút ghi chép tuyến đường đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ vạn nhất độc yên đạn dùng x o n g sau hắn nên ứng phó như thế nào trùng chiều bất quá khi thẩm hạo lại một lần nữa vượt qua một cái giao lộ nhìn xem con đường nháy mắt thay đổi về sau xuất hiện ở trước mắt không còn là trước đó như thế mới đường mà là một phương to lớn vách đá trên vách đá gập g h n h hiện ra mấy đạo hình người hình dáng đập vào mặt chính là nồng đậm sát khí cùng mùi máu t a n h không hiểu cảm giác nguy hiểm nháy mắt để thẩm hạo phía sau lưng lông tơ dựng đứng ừ n chỉ một m á y mắt thẩm hạo liền rõ ràng chính mình bước vào một mảnh không bị thăm dò qua mê cùng khu vực cái này có lẽ đối k h á c huyền hải cảnh tu sĩ đến nói là cơ hội nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối là nạn sinh tử quan lui về thẩm hạo phản ứng đầu tiên chính là trở về lui hắn lại không muốn đi thăm dò kia mặt vách đá phía sau đồ vật chỉ muốn độ an toàn qua nhưng đến đều đến còn muốn lui có phải là đem đường đường địa cung khu vực hạch tâm chữ thiên giáp hữu nghị quá mức đơn giản rồi thần hạo ngay cả xoay người động tác đều vẫn chưa hoàn thành k i a vách đá cũng đã nổ tung phía trên phủ đ i e u một người như vậy hình cuồng bạo bật đi ra hết thảy ba người hai người huy kiếm một người nâng phiến thế mà còn mang theo kinh khủng thuật pháp uy năng cùng cường hành ý áp hướng phía hắn vào đầu trục xuống trong chốc lát thần hạo h o à n g hốt cảm thấy hướng mình đánh tới chính là ba tên cầm linh khí pháp khí huyền hải cảnh tu sĩ thậm chí hắn đều có thể từ trên người đối phương cảm nhận được thuộc về người sống loại kia đặc l ư u khí tức chỉ bất quá duy trì có không có có sinh cơ tồn tại thẩm hạo trong lòng đều không còn khí lực mắng khoảng cách quá gần đối phương uy thế quá mạnh hắn vừa đỡ lên mình đào kiếm tràn ngực trong tay nhạn tích đao mới cầm chắc ba đạo kinh khủng thuật pháp uy năng liền đã đến trước người ba thước địa phương giống nhưng biến cố cũng đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh tựa hồ đầu thú miệng há lớn phát ra trầm mượn gạo thét sau đó từ thẩm hạo ngực lao ra cấp tốc trở nên hơn một trượng to lớn tiếp lấy một n g ụ m liền đem bao quát đã đến thẩm hạo trước mặt thuật pháp h uy năng cùng ba người hình tảng đá ở bên trong tất cả mọi thứ một mạch toàn bộ nuốt xuống cuối cùng duy trì có còn lại ba đám hắt thạch đập xuống đất trượt một khoảng cách đến thẩm hạo dưới chân sau đó lại mấy hơi ở giữa như băng tan dạ không gặp sau đó hơn một trượng to lớn màu đen đầu thú hư ảnh ở giữa không trung đình trệ không sai biệt lắm năm sáu hơi thở thời gian về sau lại nhanh chóng lùi về thẩm hạo ngực cái này trừ nhiều hơn một phần chắc bụng cảm giác bên ngoài cũng không có khác cảm thụ loại này không hiểu thấu chắc bụng cảm giác thẩm hạo một chút cũng không xa lạ gì biết đây là hát thú hình xăm tại ăn về sau xuất hiện một loại liên quan cảm thụ thôn vệ hồn phách năng lượng đây là thẩm hạo cho tới nay quyết định hát thú hình xăm ăn uống trừ hồn phách năng lượng bên ngoài hắn cũng thử qua như là linh thạch hoặc là phiếm linh thạch những vật này hát thú hình xăm là không ăn nhưng mới rồi là cái gì đây không phải là hồn phách năng lượng à vì cái gì hát thú hình xăm cũng có thể một n g ụ n u ố t xuống kinh ngạc đồng thời càng nhiều hơn chính là nhẹ nhàng thở ra trước đó ngươi sở dĩ hưng phấn cũng là bởi vì cái này ngươi có thể thôn phệ chỗ này trong cung điện dưới lòng đất những ngày hung hiểm thủ đoạn thẩm hạo ở trong lòng hỏi lên hát thú hình xăm về lấy mừng rỡ thậm chí t ử cùng một đạo hưng phấn mặc dù giao lưu vẫn như cũ rất vụ về nhưng thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới thẩm hạo lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được hát thú hình xăm tựa hồ tại n h ạ y cỡng tựa như là một con chuột rơi vào vại gạo n h ạ y cỡng so trước đó mới vào kiếm hoàng mộ lúc càng sâu nguy cơ giải trừ vách đá bắt đầu tan g ã không gặp lộ ra vách đá phía sau con đường nhưng thẩm hạo trên mặt đất nhìn thấy một chỉ lớn chừng bàn tay ngọc giản tựa hồ là vừa rồi tiêu tán rơi vách đá vật lưu lại cái gọi là thăm dò thu hoạch hẳn là nói thời khắc thế này đi xoay người nhặt lên ngọc giản g phía trên có khắc văn tự thấy thẩm hạo nháy nháy ánh mắt thẩm nói thật may tốt hồn lực sơ quyển chương một nghìn ba trăm mười bốn quy luật trước đó thẩm hạo tại kiếm hoàng mộ bên trong tiếp nhận thứ một cửa hải khảo nghiệm chính là học tập hồn lực lúc ấy hắn học chính là hồn lực sơ quyển thượng học được về sau hồn lực phối hợp thêm hắn từ trước đến nay đội lên cảnh giới trần nhà hồn phách cường độ cùng một chỗ dùng hiệu quả chắc tuyệt vẫn luôn là hắn thường dùng sát chiêu một trong nhưng về sau thẩm hạo muốn lại tìm phía sau độ dài lúc lại mong mà không được cho dù là phong hồng sơn trang bên trong cũng cận tồn hắn nhìn qua kia một thiên nhưng không có đến tiếp sau hỏi qua sư tôn nghe nói hồn lực vốn là tản thiên ít lưu ý thủ đoạn bình thường tu sĩ cầm đi tác dụng cũng không lớn di thất đoạn tuyệt c h u y ể n thừa cũng thuộc về bình thường nghĩ đến cũng là bình thường tu sĩ hồn phách cường độ đều là theo chân tu vi cảnh giới tại đi hồn lực cái đồ chơi này học xong cũng thuộc về gân gà tự nhiên sẽ không quá nhiều người chú ý cái này liền trên cơ bản đoạn mất thẩm hạo từ ngoại giới tìm kiếm hồn lực đằng sau độ dài tưởng n i ệ m chỉ có thể gửi hy vọng ở kiếm hoàng mộ hy vọng tại kiếm hoàng mộ đằng sau không biết khu vực có thể lại nhìn thấy mới liên quan tới hồn lực độ dài nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới một mực cầu mà thứ không tầm thường sẽ tại hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất xuất hiện đồng thời nhìn danh tự đến nói lần này đạt được còn không phải phân quyển mà là nguyên một quyển nội dung thấy thẩm hạo lòng n g ư ỡ n g ấy ước gì lập tức liền đem nội dung trong đó chiếu vào trong thức hải của mình bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống đem ngọc g i ả n thả lại trong túi chữ vật tiếp tục đi lên phía trước nơi này hoàn cảnh vạn không phải có thể phân tâm địa phương hết thẻ chờ sau khi ra ngoài lại nói không muộn tiếp tục đi theo hát thú hình xăm chỉ dẫn đi lên phía trước một bên ghi chép đi qua đường đi một bên cẩn thận ở trong lòng cùng hát thú hình xăm câu thông chủ yếu là muốn hiểu rõ vì cái gì rõ ràng không phải hồn phách năng lượng nhưng hát thú hình xăm lại có thể đem nó thôn phệ thậm chí so với thôn phệ hồn phách năng lượng càng thông thuận đáng tiếc hát thú hình xăm chỉ dựa vào cảm xúc biểu đạt không cách nào trả lời thẩm hạo loại này không có minh s á t chi tiết hỏi t h ă m nhưng phía sau đường đi liền so trước đó ổn định nhiều thẩm hạo nhiều hơn rất nhiều lực lượng không còn lo lắng bước vào nào đó một đoạn không biết khu vực sau đó bị trôn trong ừ vừa vừa tòa kia vách đá xuất hiện bắt thăm bắt thẩm t dò kia sau hiện đi nhiều vách vì đá càng càng con nghỉ hảo đầu, đằng đường đầu ngày ở ư ớ c mặt t bày ra. r nguy hiểm vách đá chiếm đa số nhưng cũng không phải là mỗi một mặt vách đá đều là vỡ toang ra hình người quái vật ra cũng có hình thú thái về số lượng càng là không đồng nhất ba năm cái hoặc là mười cái đều có điểm giống nhau đó chính là bất luận hình người vẫn là thú hình mỗi một vị thạch quái đều cực kỳ lợi hại chỉ từ khí thế cùng pháp lực ba động bên trên nhìn tuyệt đối đều là huyền hại cảnh lên khảm thực lực nhưng bất luận thạch quái số lượng nhiều ít là hình người vẫn là thú hình t h các thú hình xăm thôn vệ năng lực đều không có, có chịu ó c ảnh hưởng mỗi lần đều là không chút hoang mang một ngón ướt thoáng qua cho thẩm hạo một cái chắc bụng cảm giác làm đáp lại kết thúc công việc mà khác biệt với hình người những cái kia thú hình thạch quái kỳ thật càng làm cho thẩm hạo để ý thú hình thạch quái tiểu nhân một người nửa cao lớn lớn chừng cao bốn năm trợ lớn ngoại hình cũng không đều như thế nói cứng điểm giống nhau đó chính là những này thú hình thạch quái đều là nhiều nhát quái ít nhất đều là bốn con mắt nhiều có thể có tám chín con ánh mắt thẩm hạo sẽ tự nhiên nghĩ tới những thứ này thạch quái có phải là chính là tạc dù sao hát thú hình xăm cũng đã có nói nơi này cùng tà thú có quan hệ mà lại bất luận là âm ngọc ghép hình bên trên con kia đ ầ u thú hay là mình trên ngực hát thú hình xăm bộ dáng mặc dù cùng những n à y thạch quái đều không giống nhưng một chút có thể nhìn ra đều là một loại như vậy cũng tốt so l á o hổ cùng quýt mèo ngươi có thể nói bọn chúng dáng dấp không giống nhưng cũng không trở ngại ngươi có thể phân biệt bọn chúng đều thuộc về một cái chủng loại sinh vật đương nhiên những này đều không chỉ là thẩm hạo phỏng đoán hắn là được hát thú hình xăm khẳng định trả lời chắc chắn về sau cho ra kết luận hiếu kỳ nếu như những n à y thú hình thạch quái là đã từng tà thú những cái kia hình người thạch quái lại là như thế nào đến mặt khác thẩm hạo còn phát hiện một cái liên quan tới thú hình thạch rất quái có ý tứ địa phương ánh mắt càng nhiều thú hình thạch quái hình thể càng nhỏ trái lại càng lớn mà hình thể càng lớn thú hình thạch kỳ quặc thế cùng thực lực liền càng mạnh trái lại càng yếu như vậy có hay không có thể đạt được một cái phân biệt thú hình thạch quái hoặc là nói tà thú trực quan tiêu chuẩn tức ánh mắt càng nhiều tà thú càng yếu ánh mắt càng ít tà thú càng lợi hại đáng tiếc là trước mắt thẩm hạo nhìn thấy ánh mắt ít nhất thú hình thạch quái nhãn con ngươi đều có bốn cái ít hơn nữa liền chưa từng nhìn thấy qua nói như vậy ngươi chỉ có hai con mắt rất mạnh lạc thẩm hạo ở trong lòng g i ò xét hát thú hình xăm một câu nhưng cũng không có đạt được đáp lại không biết là ngầm thừa nhận vẫn là có nguyên nhân khác cho nên không nói bất quá thẩm hạo cũng đã ở trong lòng âm thầm sắp xếp một cái thực lực chỉnh tự ra căn cứ chính là lần này phát hiện mới tạ thú liên quan tới ánh mắt quy luật tỷ như nói hát thú hình xăm là hai con mắt kia mạnh hơn nó thanh xích có phải hay không chính là một con mắt mà âm ngọc ghép hình bên trên kia một chương không có mắt đầu thú có phải là lại mạnh hơn thanh xích nếu như dựa theo ánh mắt nhiều ít sắp xếp tốt không có mắt đầu thú hẳn là mạnh nhất đi trái lại nghĩ kia có phải hay không không có mắt đầu thú liền là lúc trước bị lang tam đoạt hồn kia một đầu đâu nhưng ý nghĩ này chuyển hai vòng mấy lúc sau liền bị chính thẩm hạo cho không bởi vì vì thời gian không chính xác mà lại hát thú hình xăm minh xác nói qua lang tam không chết nhưng không biết ở nơi nào cho nên trong cung điện dưới lòng đất sẽ không có lang tam tung tích mới đúng mà trừ trở lên thuật thạch q u á i tại trong mê cung còn có cái khác hưng hiểm tỉ như nói một loại nào đó cùng loại không gian rơi vào tồn tại đạp lên liền sẽ thân ở một loại cối say thịt sẽ rách loạn lưu bên trong chỉ dựa vào chính thẩm hạo kia là tình thế chắc chắn phải chết nhưng có hát thú hình xăm nhưng lại lộ ra không chút phí xước bôi đen mang bao lại thẩm hạo không bị lân phiến đường vân bao trùm thân thể ngăn cách loại này không gian xe rách mà bị v ẩ y màu đen đường vân bao trùm thân thể bộ phận căn bản cũng không e ngại không gian xe rách có thể vững vững vàng vàng, vàng tại không gian trong cạm bẫy du tẩu đi theo hát thú hình xăm chỉ dẫn nhanh chóng tìm đến cửa ra đi ra ngoài đương nhiên vách đá cùng không gian cạm bẫy hẳn là đều không phải địa cung tất cả hung hiểm dáng vẻ tất nhiên còn có khác hung hiểm là thẩm hạo không có gặp phải điểm này thẩm hạo có thể thông qua ghi chép lại hành vi lộ tuyến đường phát hiện trong đó máy khỏe bởi vì lộ tuyến cũng không phải là thẳng tắp hướng một cái phương hướng mà rõ ràng nhất có bảy rẽ tám quẹo quay quanh tiến lên khả năng này chính là tại né tránh những cái kia hát thú hình xăm không cách nào bảo đảm thẩm hạo an toàn nguy hiểm nhưng dù cho như thế theo thời gian trôi qua thẩm hạo lông mày lần nữa nhữ lại bởi vì trong tay hắn độc yên đạn sắp thấy đáy còn lại ba viên nói cách khác lại trải qua ba lần trùng chiều về sau thẩm hạo cũng chỉ có thể ngày tháng nhưng căn bản không rõ ràng mình có thể hay không gánh vác được trên đường đi thẩm hạo cũng nghĩ qua không ít biện pháp tỉ như trên mặt đất đào hố tạo nơi ẩn nút loại hình t o à n thử qua nhưng không dùng người bên này vừa đào một cái hố thời gian một cái nháy mắt lập tức đông trở về hình dáng ban đầu không có khả năng tạo thành nơi ẩn nút duy nhất có thể lấy chắc chắn có thể tránh thoát trùng chiều kỳ thật chính là không gian cạm bẫy nhưng đồ chơi kia căn bản không có cách nào sớm biết được hắc thú hình xăm cũng không có dự đoán biết được không gian cạm bẫy bản sự nó tựa hồ chỉ có thể phán đoán phía trước đi vòng về sau có hay không nguy hiểm gặp nguy hiểm tránh đi đối với nó mà nói không có nguy hiểm liền đi vào cho nên cái này một gốc dạ cũng không đáng tin cậy đang lo cho ở giữa thầm hạo chuyển qua một đạo con đường mới miệng về sau đột nhiên một cấu người sống khí tức xung ra nhấc nhìn lại một áo bào đen lão giả chính s ử tại trước mặt hắn cách đó không xa cũng đang nhìn hắn chương một nghìn ba trăm mười lăm gặp lại người áo đen chỗ ngực có một cái giọt máu làm được hình dáng trang sức nói do nó thân phận chính là huồng tử thành ba khôi thủ một trong huyết y môn người này vóc dáng không cao niên kỷ nhìn qua chừng bảy mươi khuôn mặt phổ thông mặc dù râu tóc hoa dơm nhưng trên mặt khí sắc rất tốt hai mắt sáng ngời có thần nhìn qua ánh mắt như kiếm để thẩm hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ phóng nhãn toàn bộ địa cung khu vực hạch tâm thẩm hạo biết mình đều là yếu nhất một viên nhìn thấy ai cũng phải chú ý cẩn thận ứng phó húng chi đối phương chính là hưởng tử thành người cái này so nhìn thấy tính cựu chiều cảnh nội tông môn người càng tràn ngập sự không chắc chắn ngươi chính là cái kia phong hồng sơn trang lần này che chở tiến địa cung nguyên đan cảnh tu sĩ chính là văn bối thẩm hạo quy củ hướng phía trước đi hai bước sau đó không mình hành lễ bất quá cũng chính là khoảng cách rút ngắn hãn tử trên người đối phương cảm nhận được một tia không dễ dàng phát rắc nhưng lại đối hắn mà nói ký ức khắc sâu khí tức ha <hà> ha <hà> nghe nói người sư tòng phong hồng sơn trang băng hỏa n h ị lão đúng không người kia trong ngôn ngữ tựa hồ cũng thu đứng lên bên trên phong mang cười nói doanh doanh hướng phía thẩm hạo đi tới sắp đến chỗ gần vườn tay tựa hồ muốn đập vỗ thẩm hạo bà vai nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thẩm hạo thân hình loại lên thổ độn về sau chuyển đến một bên khác bảo trì cùng đối phương bốn năm trượng khoảng cách đưa tay một chút đ ư ợ c không tên i k i u huyết y môn lão giả nụ cười trên mặt dừng lại trở lại cười nói cẩn thận như vậy ngược lại là không sai bất quá lao phu cùng người sư tôn chính là bạn cũ cho nên tiền bối dừng lại chớ muốn tiếp tục trang nơi đây khác biệt nơi khác không có thai mắt thăm dò thỉnh chân thân gặp người cho thỏa đáng thẩm hạo nói lời này hướng lui về phía sau mấy bước liền đứng tại kế tiếp giao lộ bên cạnh một khi đối phương nếu là nổi lên cũng tốt nhanh chóng nhanh rời đi huống hồ thẩm hạo lúc này đã khẳng định trước mắt vị này huyết ý môn người nhưng thật ra là hắn một cái người quen nghe t ớ i thẩm hạo nói như thế k i u huyết ý môn lão giả n h ư mày ngựa khí bất thiện nói trang người tiểu bối này coi là thật vô lễ đây chính là các ngươi phong hồng sơn trang giáo dưỡng ba tâm các hạng thật muốn giả bộ như vậy xuống dưới sao không có ý nghĩa đi thẩm hạo cũng không có thời gian cùng đối phương nói rót sóng tốn thời gian trực tiếp đem thân phận của đối phương điểm ra không sai thẩm hạo cảm ứng được đối phương khí tức bên trong liền có một tia khí tức đặc điểm cùng lúc trước hắn tại phong hồng sơn trang trong doanh địa ghi lại kia một tia khí tức giống nhau như lúc đây là ra ngoài hắn đối hồn phách khí tức cực độ mẫn cảm m ới có thể ghi nhớ cũng phân biệt đổi người đến cho dù là huyền h ả i cảnh tu vi cũng không có cách nào như thẩm hạo như vậy chắc chắn cùng nhạy cảm đây là nhờ vào hát thú hình xăm đặc tính thẩm hạo niết miệng nói thật cũng là hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà còn có một cái tu vi đạt tới huyền hại cảnh tiểu hóa thân tồn tại hoặc là đây chính là bản thể cũng khó nói thấy đối phương không nói lời nào thẩm hạo liền nói tiếp đi b ắ t tâm các hạ nếu là còn không muốn thừa nhận vậy chúng ta xin từ biệt ngươi tiếp tục chăng ta đây tiếp tục đi lên phía trước chúng ta coi như chưa thấy qua được rồi thẩm hạo một bên nói một bên liền làm bộ muốn quay người bước qua con đường tiếp theo miệng cái này đi vào chính là đường đi thay đổi lại nghĩ tìm được hắn nhưng sẽ rất khó nói đương nhiên thẩm hạo đây cũng là cố làm ra vẻ mục đích tự nhiên là chắc chắn đối phương không có khả năng tùy tiện để hắn rời đi dù sao có thể tại địa cung nơi đây nhìn thấy hắn vẫn là lẹ loi một mình bản này liền đầy đủ kỳ quái lại há có thể không biết rõ ràng liền thả hắn đi húng chi thẩm hạo bây giờ cũng đích sắc cần một người trợ rút dẫn đường cùng đọc yên đạn đều là hắn cần thiết quả nhiên thẩm hạo bên này vừa r ờ i bước tên tiêu huyết ý môn láo giả liền mở miệng đem hắn gọi lại thẩm đại nhân h ả o nhãn lực thế mà có thể nhìn thấu ta cái này tiểu hóa thân t h u ậ t bội phục bội phục một bên nói một bên lại một lần nữa cải biến dung mạo cùng hình thể giống như trước đó tại phong hồng sơn trang trong doanh địa như thế sau một lát vẫn là lấy tiêm ộ t chương nát mặt nữ nhân bộ dáng đối mặt thẩm hạo thẩm đại nhân là như thế nào khám phá ta cái này tiểu hóa thân thuật đây này bát âm ngữ khi có mấy phần vội vàng tiểu hóa thân thuật đối nàng mà nói là một môn cực kỳ trọng yếu thủ đoạn cho tới nay ổn định nhưng dựa vào ai cũng không có bản lĩnh đem nó khám phá không nghĩ tới thế mà bị vẹn vẹn mới lần thứ ba gặp mặt thẩm hạo cho một câu nói tỏ ra cái này khiến nàng nhất thời bán hội khó mà tiếp nhận bát âm quang minh thân phận thẩm hạo tự nhiên cũng liền một lần nữa đứng vững nhìn đối phương hồi đáp bát âm các hạ không cần để ý tiểu hóa thân thuật vẫn như c ũ không có kẽ hở chúng ta nhìn thấu cũng là trời sinh cái môi mất cảm đối với hồn phách tổng là có thể phân biệt ra được trong đó nhỏ bé nhất khác biệt cùng biến hóa cái mũi đối hồn phách mất cảm bát âm không rõ ràng thẩm hạo nói thật hay giả nhưng hồn phách khí tức cũng đích thật là tiểu hóa thân thuật duy nhất ràng buộc mà lại không cách nào né tránh cũng không thể ngay cả một chút xíu hồn phách liên hệ đều không cần đi dù sao tiểu hóa thân không phải thật hóa thân cũng không có chống dông tạo hồn phách bản sự cho dù trong lòng không t h o ả i mái nhưng bát âm cũng không thể không tạm thời đẻ xuống trong lòng lở vực vô căn cứ ngầm thừa nhận thẩm hạo dựa vào cái mũi liền khám phá hắn tiểu hóa thân thuật bản sự c h ậ p chập t h ầ m đại nhân quả nhiên là lợi hại chẳng những tùy tiện liền khám phá ta cái này tiểu hóa thân t h u ậ t kia l ẻ loi một mình một đường đi ở đây đến chỉ là nguyên đan cảnh tu vi ha ha sợ không ít huyền h ả i cảnh cao thủ đều không có ngươi cái này thật bản lãnh đây là bát âm trong lòng đối thẩm hạo cái thứ hai nghi hoặc nơi đây không đơn thuần là hưởng t ử thành địa cung khu vực hạch tâm bên trong chữ thiên giác hố vẫn là rời xa biên giới không biết khu vực dày đặc không bị thăm dò hung hiểm bình thường nhị tam lưu tông môn huyền hại cảnh tu sĩ còn không dám tới đây chớ nói chi là một cái nguyên đan cảnh tiểu bối l ạ loi một mình ở đây sợ không phải hai ba bước liền có thể muốn tính mệnh dù sao bát âm là nghĩ không ra đến cái này họ thẩm là thế nào đơn thương độc mã đi đến nơi đây không phải nói ra hỏa này xuống tới mở mang hiệu biết sao có cao thủ bảo hộ sao dưới mắt là chuyện gì xảy ra một lời khó nói hết ta lúc đầu đi thẳng phải hảo hảo kết quả xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến cùng đồng hành tẩu tán thêm nữa trong tay của ta cũng không có địa đồ một trận lung tung đi dạo mới đi đến nơi đây ha ha vận khí rất tốt gặp được bát âm các h ạ lần này thoát khốn có hy vọng thầm hạo cười một bên nói một bên hướng phía bát âm chắp tay một bộ rất quen bộ dáng tàu tán rồi lung tung đi đến nơi đây bát âm nói chuyện âm điệu đều có chút trở nên bé nhọn phản ứng đầu tiên chính là cái này họ t h ầ m không nói tiếng người là tại qua loa nàng nhưng nghĩ lại nàng hiện tại quả là nghĩ không ra cái này họ t h ầ m tại không dựa vào n ị c h thiên vận khí loại này không thể tưởng tượng điều kiện hạ như thế lông tóc không hao tổn đi tới nơi này dưới tình huống bình thường chỉ là nguyên đan cảnh tu sĩ không có khả năng đi đến nơi đây phàm là gặp bên trên bất kỳ một cái nào hung hiểm đều là tình huống tuyệt vọng cái này kỳ quái bất quá coi như mình không nghĩ ra được bát â m cũng sẽ không thật sự tin tưởng thẩm hạo là dựa vào vận khí một đường đụng tới khẳng định là có cái gì có thể để hắn ở chỗ này hoành hành thủ đoạn thần bí không phải tuyệt không có khả năng đi đến nơi đây thậm đại nhân cái này nịch thiên vận khí trực khiếu người háo ước bất quá nói cho cùng trong địa cung thăm dò bất luận là ra vào tự do vẫn là tránh đi hung hiểm vẫn là có địa đồ tương đối tốt bát â m nói vung tay lên một mảnh âm ngọc bóng loáng bị hắn v ẩ y ra thế m à n h ư hơn một trượng bình phong như do đứng lơ lửng giữa không trung phía trên lít nha lít nhít màu đỏ đường cong sáng loáng làm cho người ta ghé mắt t r ư ớ c 1316, địa đồ từng khối từng khối âm ngọc ghép hình huyền không sắp xếp tổ hợp thành một mảnh đường con n g ă n khớp kết cấu hoàn chỉnh địa đồ địa đồ to lớn trọn vẹn dài hơn một triệu rộng trải rộng ra đến rất có một loại khác rung động cũng làm cho thẩm hạo rất trực quan có thể nhìn thấy bản đồ này đại biểu thực tế địa hình là đến cỡ nào rộng lớn húng chi bản đồ này rõ ràng chưa hoàn chỉnh nghĩ đến là bát âm cố ý lây ra một bộ phận, gặp người, bộ phận mấu chốt vẫn như cũ cất dấu thầm đại nhân có những n à y ghép hình tại chỗ này phòng chữ thiên giáp hố tương đối liền lộ ra thông suốt không nói hoành hành không trở ngại nhưng ít ra cũng có thể tiến thối tự nhiên đương nhiên thiếu thốn cũng là không ít đặc biệt là một chút mấu chốt vị trí bây giờ còn kém một chút ghép hình hoàn thiện nếu là thẩm đại nhân có thể g i ú p một tay ta cũng không để ý đưa thẩm đại nhân một phần rời đi nơi đây tuyến đường chỉ dẫn như thế nào trước đó tất cả nghi hoặc giờ này khắc này tại bát âm trong lòng đều không trọng yếu như vậy nàng thậm chí rất mừng rỡ có thể ở đây gặp được họ thẩm mặc dù lần này gặp nhau rất k ỳ h g u y ễ n kỳ thật bát âm nhìn thấy thẩm hạo phản ứng đầu tiên chính là có thể bắt được chế trụ nhưng cân nhắc đến đối phương ủy dị đi ở đây không do nguyên nhân cho nên bát âm chuẩn bị chính là suất kỳ bất ý nhưng cuối cùng thẩm hạo nhạy bén để nàng thất bại bây giờ lại động thủ cũng không thích hợp dù sao phong hiểm không nhỏ một khi bị thẩm hạo chạy k i u bát âm trong lòng những cái kia dự định coi như thật đoạn mất phương pháp không quá quan bên trên một cánh cửa tóm lại còn có một cánh cửa sổ họ thẩm không phải nói chính hắn lạc đường sao mặc dù dựa vào quỷ dị thủ đoạn coi như có thể tại trong mê c u n g tự vệ an toàn có thể nghĩ muốn đi ra ngoài vẫn như cũng là người xin、si、ó i ngộng vẹn vẹn địa cung mở ra thời hạn là đủ trí mạng chờ đến trong này độc t r ư n g một lần nữa nồng nặt lên mặc ngưng ngàn vạn thủ đoạn cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết v ề phần trước đó nói tới cầm tiểu hóa thân thuật thủ đoạn đi cùng thẩm hạo đổi âm ngọc ghép hình hiện tại đã không tất yếu thẩm hạo nghe vậy trên mặt không có gì ngoài ý muốn biểu lộ bát âm ngôn n g ự a đối với hắn mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thậm chí đôi này hắn mà nói cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận ý kiến trước khác nay khác bây giờ có việc cầu người tự nhiên phải có chịu làm t h ì chuẩn bị tâm lý bát âm các hạ đề nghị này không tệ bất quá nếu là có thể lại có chút độc yên đạn liền tốt hơn rồi cái này hiển nhiên độc yên đạn đối cho các ngươi đến nói là phân công nhưng đối với chúng ta mà nói kia cũng là dư s à i phân người hai mươi lăm mai hẳn là đủ đi bát âm khỏe miệng hơi nhét lên rất hài lòng thẩm hạo lúc này dứt khoát đồng thời giơ tay lên hơn hai mươi mai đ ầ u k i ê n đạn liền trực tiếp trôi giặt đến thẩm hạo trước mặt cũng không sợ thẩm hạo đổi ý thẩm hạo cười nhẹ nhàng đưa tay đem những n à y đ ầ u k i ê n đạn thu vào đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt âm ngọc ghép hình chính là trước kia bát âm phái tiểu hóa thân đến tính cựu triều cảnh nội cùng hắn tranh đoạt qua khối đó cũng là trước kia bát âm minh sắc biểu thị mình thiếu thôn kia một khối sau đó đồng dạng giơ tay lên đem khối này âm ngọc gh é p hình th ha ha ha thẩm đại nhân ngược lại là vui mừng cái này một phần bắt đầu từ nơi đây trở về tuyến đường địa đồ rất nhiều biến hóa thẩm đại nhân hẳn là rõ ràng theo đường này cũng sẽ không có hung hiểm ám nằm cứ yên tâm đi sử dụng bát âm bắt được thẩm hạo ném qua đến âm ngọc ghép hình về sau xác nhận không sai khoe miệng càng là nhét lên rõ ràng cười ha ha lấy liền từ giờ phút này lơ lửng giữa không t r u n g to lớn âm ngọc ghép hình bên trong gỡ xuống một đường sau đó khắc họa thác ấn nhanh chóng hoàn thành cuối cùng giao đến thẩm hạo trong tay đối bát âm mà nói cái này thật là xem như niềm vui ngoài ý、mớn. cộng ó thẩm hạo cho m cái này t khối âm ọ c ghép hình về sau nàng hình lần này về sau tới h thể m m dọa lại có thể mới tăng một cái khu vực, cũng có thể đà thông tương liên không ít ghép hình hình thành một mảnh, có thể nói tương đối quan trọng.、Cầm、tới cũng liên không hình hình mảnh, nói quan ghép Cầm cái vực, có có đối khu đà âm ngọc ghép hình thác ấn lộ tuyến thẩm hạo trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi trở về coi như con đường tắt này cùng lúc trước lúc đến không giống nhưng chí ít có thể dẫn hắn ra ngoài tăng thêm hai mươi mấy mai độc viên đạn đặt cơ sở hắn đối địa cung lo lắng cũng đã rất có hạn còn sót lại ngược lại là có một chút mới ý nghĩ an toàn không lo về sau vậy còn dư lại liền tiếp tục lợi dụng lần này cơ hội khó được tận khả năng tiếp tục trước khi đến dự định trước khi đến thẩm hạo mục tiêu thế nhưng là trong địa cung thu thập liên quan tới tả thú ti n tức trước mắt ngược lại là thu được một chút nhưng còn chưa đủ c h ỉ ít so hắn trước đó coi là muốn ít rất nhiều làm bộ chắp tay c h à o từ biệt nhưng chuẩn bị lên đường lúc tựa hồ nhớ ra cái gì đó thẩm hạo quay đầu lại bồi thêm một câu bát âm các hạ cũng biết loại kia mang theo đầu thú đồ án âm ngọc ghép hình là lai lịch gì tựa hồ cùng bình thường ghép hình khác biệt rất lớn a thẩm hạo vừa dứt lời bên kia bát âm trên khỏe miệm cười liền dừng lại sau đó hai mắt lớn hơn một vòng đột nhiên xông về phía trước hai b ư ớ c cuối cùng đứng vững gấp giọng nói ngươi còn có mang đầu thú ghép hình đúng vậy bát âm tiền bối xem ra cũng là có không biết có thể nói một chút mang đầu thú âm ngọc ghép hình cùng bình thường ghép hình lại có cái gì không giống đây này bát âm mặc dù đang cực lực kiềm chế tâm tình của mình nhưng run nhẹ nhẹ tay lộ ra ngoài trong lòng của hắn cực không bình tĩnh hô t h ầ m đại nhân vận khí s á c thực không tầm thường ghép hình vốn là khó được mà ngươi nói cái chủng loại kia mang đầu thú đồ án ghép hình càng là khó càng thêm khó bát âm không có đi hoài nghi thẩm hạo nói tới trần thực tính bởi vì nếu là không được đến lại sao có thể biết được ghép hình bên trong còn có mang đồ án cái chủng loại kia đặc thù chủng loại đâu d ừ n g một chút bát â m nhìn xem thẩm hạo nói tiếp bình thường ghép hình cũng chính là dùng tại hiện tại loại này mê cung đường đi bên trong tỉ như những này đều là từ ghép hình từng khối từng khối tổ hợp m à thành trong đó màu đỏ tuyến đường liền đại biểu cho từ mỗi một lối ra một đường thông hướng vị trí trung tâm chính xác nhất cùng ngắn nhất lộ tuyến phổ thông ghép hình có rất nhiều từng cái trong hố đều có phân tán ra đến ngươi liền nên biết bọn chúng số lượng lớn bao nhiêu lại thêm một chút lặp lại thu thập lại liền rất phiến p h ư c mà lại càng về sau càng là khó khăn mà cùng phổ thông ghép hình không giống chính là như lời người nói mang theo đầu thú cái chủng loại kia ghép hình so với phổ thông ghép hình mang đầu thú ghép hình số lượng liền ít hơn nhiều thu hoạch được độ khó càng là cái trước mấy chục hơn trăm lần mà loại này ghép hình có thể tác dụng địa phương cũng chỉ giới hạn ở một chỗ chính là chỗ này địa cung khu vực hạch tâm phòng chữ thiên giáp hố cũng là địa cung bên trong lớn nhất một cái mê cung chờ thăm dò đến khu vực trung tâm liền có thể sử dụng đầu thú ghép hình kia không đơn t h ầ n là lộ t u ế n chỉ dẫn càng là tiến lên mặt chịa thiếu chi tiện nửa bước khó đi đây cũng là vì sao cho tới bây giờ những cái kia các tông tu sĩ từ đầu đến cuối đối khu vực trung tâm không được tiến thêm nguyên nhân bởi vì bọn hắn căn bản cũng không minh trong đó trọng yếu nhất khớp nối là cái gì mà lại mang đầu thú ghép hình cũng không tồn tại lặp lại mỗi một khối đều là độc nhất vô nhị cho nên thẩm đại nhân nếu là có yêu cầu gì đại khái có thể sách chúng ta cũng coi như có giao tình ra cái giá chỉ cần phù hợp ta tuyệt đối bất nhị lời nói bát âm cũng không có giấu giếm cái gì tối thiểu nhất trong lời nói đem liên quan tới mang đầu thú âm ngọc ghép hình tính đặc thù nói đến rất rõ ràng món đồ kia ít mà lại trọng yếu thậm chí không vẹn vẹn chỉ là địa đồ vẫn là mật chìa vẫn là các tông môn không cách nào tiến nhập chính giữa cung điện dưới lòng đất nguyên nhân chủ yếu mà lại thứ này còn không tồn tại lặp lại khả năng mỗi một khối đều cực kỳ trọng yếu Trước thẩm nét mặt tiếu trước thú thông thấy thật tình trạng thế. một nhất như Mặc có cảm ngọc càng chân Chẳng độc 1317, đồng đổi đó đầu đến đến đều hành. Lần này dung. liền mang hình hơn, không nghĩ những nhị, ghép hảo phổ hiếm khối lộ biểu mỗi âm so quý dù dự xe sẽ vô vừa rồi lại được các hạ tương trợ sao có thể mở miệng muốn chỗ tốt bất quá đối với địa cung ta cũng tò mò phi thường nếu là có thể đi theo các hạ tìm tòi hư thực liền không thể tốt hơn t h ầ m hạo trước đó còn đối tiểu hóa thân thuật rất mong chờ nhưng hôm nay so với đầu thú ghép hình tính đặc thù đến nói tiểu hóa thân thuật liền có thể trước ném sau bát âm nghe vậy một t r ư ơ n g nát mặt vo thành một nắm châm giọng nói t h ầ m đại nhân ngươi đây là muốn cầm một khối đầu thú ghép hình trắng hưởng ta chi nhất tộc trăm ngàn năm qua tích lũy dạng này không thích hợp a nói thật lúc này bát âm có chút hối hận hối hận trước đó đem đường đi ra ngoài tuyến đồ cùng độc viên đạn cho q u á sớm nếu là t r ư ớ c ổn vừa vững nói không chừng có thể kéo lại kéo đến bây giờ vậy liền chịu nhất định có thể dùng để trao đổi thẩm hạo trong tay đầu thú ghép hình dù sao đổ vật lại chân quý cũng so ra kém tính mệnh đáng tiếc bát âm hiện tại có chút đâm lao phải theo lao cảm giác từ bỏ đi lại không nỡ không từ bỏ đi rõ ràng muốn bị đối phương hung hăng làm thịt một đao một bên khác thẩm hạo lại có cái nhìn của mình thế là cười nói bát âm các hạ lời ấy sai rồi các hạ nhất tộc trăm ngàn năm qua chẳng lẽ một mực không có chút nào thu h o ạ sao đây không có khả năng a dựa theo các hạ vừa rồi nói trừ các hạ nhất tộc người bên ngoài căn bản cũng không biết âm ngọc ghép hình loại vật này đối với khu vực trung tâm càng là hoàn toàn không biết gì tự nhiên chưa nói tới thăm dò vơ vét duy nhất muốn gì cứ lấy không phải cũng là các hạ nhất tộc người sao bây giờ các hạ tiến lên đường bị ngăn trở có thể bởi vì trợ giúp của ta khoáng đạt con đường mới đây không thể nghi ngờ là một lần tuyệt hảo tiến lên cơ hội mà ta đi theo tăng một chút kiến thức là được lại không cầu mong gì khác cùng nhau đi tới thẩm hạo dựa vào hát thú hình xăm thôn vệ bản sự hữu kinh vô hiểm thu hoạch tự nhiên cũng là tương đối khá hắn rất thỏa mãn coi như phía sau chỗ tốt đều tiến bát âm túi hắn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu so với những này kiến thức mê cung cùng chỗ sâu bí mật mới là hắn cấp thiết muốn muốn đổ vợ húng chi trên người hát thú hình xăm tựa hồ cũng đối với chỗ này vị trí trung tâm đã thấp thỏm lại mong đợi cũng làm cho thẩm hạo rất muốn làm rõ nguyên do bát âm trầm mặc nửa n g à y không xác định nói thẩm đại nhân cần phải rõ ràng mê cung khu vực trung tâm cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nơi đó chỉ riêng độc trướng liền so bên ngoài nồng đấm rất nhiều các loại nguy cơ cũng muốn càng thêm hưng hiểm kỳ thật mạo hiểm tìm tòi cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất chẳng bằng ta đem tiểu hóa thân thuật cả bộ giao cho thẩm đại nhân sau đó thẩm đại nhân trở về ra địa cung dạng này càng ổn thoát chút tiểu hóa thân thuật không phải bình thường pháp môn thủ đoạn tại bát âm cũng rất trọng yếu nhưng so sánh với mở ra mới trung tâm mê cung khu vực tiểu hóa thân thuật môn này thủ đoạn cũng không phải là không thể được lấy ra đương đại giá bát âm mâu thuẫn để thẩm hạo đi cùng thăm dò trong lòng khu vực nguyên nhân kỳ thật cũng không đơn giản sợ bị phân đi thăm dò thu hoạch chủ yếu hơn vẫn là thẩm hạo người này có chút mơ hồ chỉ là nguyên đan cảnh thất trọng lại có thể ở chỗ này hành tẩu không ng ai có có thể đảm bảo hắn tiến khu vực trung tâm về sau có thể hay không đột nhiên cả điểm thẩm hạo yêu tiêu h thân đ âu thẩm hạo lắc đầu nói bắt âm các hạ tiểu hóa thân thuật dù sao cũng là các hạ giữ nhà bản sự ta cũng không nghĩ đoạt người chỗ tốt chỉ đi theo tăng một chút kiến thức thôi điểm này yêu cầu nho nhỏ nếu là các hạ cũng không trả lời hứa vậy liền lộ ra quá không có thành ý ta chẳng bằng lập tức dẹp đường hồi phụ tốt mà kia đầu thu ghép hình khi một cái đem kiện bắt âm nghe được khoe miệng đều giật một cái bị thẩm hạo lần giải thích này phá hỏng tất cả chằn chọc chỗ trống thẩm hạo ý tứ chính là muốn a mang lên hắn hắn đi cùng một chuyến mê cùng trong lòng khu vực mở mang hiểu biết hoặc là mọi người nhất phách lưỡng tán các việc có liên quan về p h ầ n khối kia đầu thú ghép hình hắn liền sẽ không giao ra thở dài n ắ t nhừ ra mặt nhìn không ra bát âm biểu lộ trong ánh mắt ngược lại là có sát khí lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng bát âm cũng không được tuyển chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp ứng đến thẩm hạo yêu cầu này mang lên ngươi có thể nhưng p h à m là có thu hoạch ngươi chỉ có thể lấy một thành mà lại ghép hình cần giao cho ta cầm đã cự tuyệt không được kia bát âm liền cần chỉ có thể là bảo trụ ích lợi của mình có thể nhường ra một thành là không nghĩ thật đem sự tình làm t y ệ n lưu một tuyến vạn nhất có cái biến cố gì cũng không đến nỗi không mở miệng được thẩm hạo miệng đầy đáp ứng bất quá nói bổ sung hết thể nghe bát âm các hạ an bài bất quá các loại đồ vật đến nơi tự nhiên cho các hạ điểm này xin yên tâm thế là hai người một trước một sau lên đường bát âm đi ở phía trước thẩm hạo đi ở phía sau lộ tuyến từ bát âm cáo chi thẩm hạo trong lòng ghi lại sau đó chờ bát âm sau khi đi vào bốn năm hơi thở lại đi vào đi theo bát âm về sau trên cơ bản thẩm hạo liền vớt không được chỗ tốt gì mà lại cũng không gặp được cái gì hung hiểm bởi vì cùng nhau đi tới đều là bát âm đã từng thăm dò qua đường thẳng đến sau ba c a n h giờ bát âm xuất ra từ thẩm hạo trong tay đổi lấy khối thứ nhất âm ngọc ghép hình sau đó mới mở ra mới khu vực có bản đồ chỉ dẫn cũng không có nghĩa là liền một đường không có trở ngại đồng dạng sẽ có khảo nghiệm chỉ bất quá không tới phiên thẩm hạo hoặc là nói không tới phiên hát thú hình xăm động thủ thôi thẩm hạo cũng phát hiện bát âm thủ đoạn cũng không phải là cứng đối cứng cùng hung hiểm dùng sức mạnh mà là dựa vào mấy món rất kỳ lạ pháp khí ứng đối tự nhiên bát âm pháp khí hết thệ có ba kiện một kiện như trường mâu đồng dạng gai nhọn một mặt đại thuẫn một viên màu trắng to bằng đầu người tiểu nhân viên cầu liền xem như linh khí thẩm hạo cũng là được chứng kiến nhiều lần h ú n g chi chính hắn áo bào phía dưới liền có một kiện sư tôn ban cho hắn bảo mệnh linh khí bảo giáp cho nên linh khí tại ngự sử thời điểm là cái dạng gì hắn là rất rõ ràng nhưng bát âm dùng để chống đỡ cùng thanh trừ mê cùng trên đường hung hiểm lúc sử dụng cái này ba kiện pháp khí tuyệt không phải linh khí mà lại thẩm hạo cũng không thấy phải kia ba kiện pháp khí là thượng phẩm hoặc là trung phẩm loại này phiếm chỉ pháp khí kia là rất đặc biệt ba kiện pháp khí từ vẻ ngoài bên trên nhìn liền cùng bình thường pháp khí có rõ ràng khác nhau ba kiện đều toàn thân sáng trắng có tự nhiên đường vân nhìn qua cũng không phải là cho rằng rèn luyện ra càng giống là một loại nào đó sinh linh xương cốt đ ổ i thành bộ r á n g này thậm chí thẩm hạo ở phía sau nhìn k ỹ đến cho dù là sử dụng thời điểm tiêu ba kiện như xương cốt pháp khí cũng không có phát tán ra rất cường hoành tăng thêm hiệu quả hoặc là đơn độc bắn ra cái gì đặc hữu huy năng cường đại thuật pháp thật giống như chỉ là phổ thông minh khí đương nhiên phổ thông nói là thẩm hạo cảm thụ nhưng trên thực tế cái này ba loại pháp khí đối địch hiệu quả lại lộ ra cực không phổ thông tựa như là một thanh nung đỏ đao sắt tại một khối ngưng kết mỡ heo bên trên cát đao sắt phía trên nhiệt lực thậm chí xa so với đao sắt bản thân càng sắp bén mà ở trong mắt t h ẩ m hạo cùng trong mê cùng những cái k i a thạch quái loại hình đánh nhau chết sống bát âm chính là cái kia thanh đao sắt mà trong tay hắn ba kiện tựa hồ xương cốt cổ quái pháp khí chính là đao sắt bên trên nhiệt lực những cái k i a thạch quái tựa như mỡ heo t i ê u khỏa to bằng đầu người viên cầu tự a hồ là tại nhằm vào mục tiêu làm kiềm chế trọn vẹn thủ đoạn ứng đối nhìn qua nước chảy mây trôi tương đương thành thạo đương nhiên làm người sử dụng bát âm bày ra thực lực cũng là không thể nghi ngờ thực lực của nàng nhìn qua hẳn là tại huyền hải cảnh tam trọng tả h ư u nhưng huyết mạch tu sĩ thủ đoạn đặc thù cũng làm cho thẩm hạo mở rộng tầm mắt x â dịch ở giữa thế mà có thể không dựa vào linh khí thuần túy dùng mình tích chứa lực lượng đồng thời đặc thù thuật pháp thủ đoạn tự hồ còn có thể dẫn ra một loại không hiệu uy năng đối địch loại kia uy năng thậm chí nhìn qua so thiên địa linh khi càng có uy lực mà lại bát âm loại này huyết mạch tu sĩ thủ đoạn đặc thù phối hợp nó trong tay ba kiện như bạch cốt pháp khí rất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đối mặt thạch quái hung hiểm trên cơ bản có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua cũng không biết có phải hay không là nghĩ quá nhiều thẩm hạo luôn luôn đứng ở phía sau quan sát thời gian phải bát âm tựa hồ cùng kia ba kiện pháp khí hòa thành một thể tựa như pháp khí thành bát âm thân thể kéo dài hoặc là bát âm thành pháp khí một bộ phận dù sao cái này cảm giác có chút kỳ quái ngược lại là hát thú hình xăm khi nhìn đến bát âm lấy ra kia ba kiện pháp khí thời điểm biểu hiện được rất là nóng bỏng liên tiếp buốc lên nhiều lần hưng phấn cảm x tựa hồ rất là trông mà thèm bát âm trong tay kia ba kiện pháp khí bất quá thẩm hạo ở trong lòng hỏi tham qua hát thú hình xăm nhưng cũng không có đạt được trả lời thẩm hạo cũng không hiểu kia ba kiện như bạch cốt pháp khí vì sao lại để hát thú hình xăm cảm thấy hưng phấn ở giữa kinh lịch hai lần trùng chiều về sau thẩm hạo rốt cục đến trước đó bát âm nói tới khu vực trung tâm kỳ thật chỉ là ánh mắt chiếu tới quanh mình cảnh vật liền đã biến hóa rất lớn để người minh bạch cước đạm thực địa cùng trước đó không giống trước đó bất luận là tại trong mê cung vẫn là tại mê cung bên ngoài đều là u ám nhan sắc bầu trời hoặc là mặt đất đều là không có một ngọn có khắp nơi đều là đá vụn đổi chọc k h á i thạch lâm lợp mà trước mắt tiến vào mê cùng trong lòng khu vực phạm vi bắt đầu vào mắt một chút liền thành màu đỏ sẫm sắp điệu thạch lâm vẫn là những cái kia thạch lâm nhưng lại như sắp làm cho cứng cục máu ố đỏ ố đỏ thậm chí chân đạp trên mặt đất cũng không còn ken k ế t đá vụn tiếng vang mà là một loại quái dị cứng rắn bên trong mang mềm mềm mại vốn cho rằng sẽ có cùng loại thạch môn cửa ải nhưng trên thực tế cũng không có dễ thấy giới hạn trừ quanh mình cảnh vật biến hóa bên ngoài chỉ là tại một cái đầu đường nhiều một phương bia đá trên tấm bia đá không có văn tự cũng không có đồ án c bát âm cũng không có tị húy thẩm hạo đem một khối mang theo đầu thú âm ngọc ghép hình cất đặt tại lô khảm bên trong về sau nháy mắt liền có thể cảm nhận được đầu đường vốn tính mịch không gian bình chướng một chút linh hoạt sau đó bát âm lại cấp tốc thu hồi âm ngọc ghép hình tiếp lấy liền gọi thẩm hạo cùng nhau tranh thủ thời gian thông qua giao lộ một lần mở ra chỉ có ngắn ngủi mười hơi thời gian cái này là cái thứ nhất giao lộ về sau liền chính thức tiến vào khu vực trung tâm cũng là các đại tông môn cũng không có đặt chân qua khu vực có lẽ ngươi có thể ở bên trong tìm được một chút cơ duyên bất quá đừng quên ngươi ước định của ta b á t âm ngôn ngữ cứng nhắc nàng đến bây giờ vẫn như cũ đối lần này mang theo thẩm hạo tiến đến trong lòng có gai thẩm hạo cười liên tục gật đầu ứng thanh nói thỉnh các hạ yên tâm sau khi đi vào cũng sẽ không để cho các hạ khó làm liền là b á t âm nhẹ gật đầu quay đầu tiếp tục đi ở phía trước nhưng trong ánh mắt lại thật lâu không tiêu tan một vòng lăng lệ vừa rồi chẳng qua là quanh mình cảnh vật sắc điệu phát sinh biến hóa mà khi cung h trước h c tiến n đó ầ thẩm hạo đoán đồng dạng bát âm dẫn đường tiến đến cái này một tuyến trên đường đều là thăm dò hoàn tất cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm cũng tự nhiên không có, có cái gọi là cơ duyên chờ đợi nhưng thẩm hạo cũng không phải là một điểm thu hoạch đều không có tỉ như hắn tại một chút ven đường tán cục đá vụn bên trên nhìn thấy không ít giải r ắ c thần bí ký hiệu không giống như là văn tự cũng là tự nhiên sinh thành nhưng lại khiến người ta cảm thấy phía trên tồn tại một loại nào đó không biết lên liền rượu những vật kia gọi bạch văn trong lòng khu vực bên trong khắp nơi có thể thấy được có thể chạm đến nhưng không cách nào mang ra nơi này mà lại phía trên những cái kia ký hiệu cũng không có cái gì hàm nghĩa tựa như b i ể n trên thân ốc xoắn ốc văn thế nào xem xét tựa hồ có nói đầu nhưng trên thực tế lại là không có ý nghĩa thầm hạo hiếu kỳ lén lút tìm hiểu chú ý tới những cái k i a đá vụn bên trên ký hiệu đường vân cũng là bình thường đây hết thệ cũng tại bát âm chú ý bên trong thậm chí bát âm còn cố ý thả đầy một chút tiến lên bước đi chạy ra một chút xíu thời gian đến để thẩm hạo nhìn nhiều vài lần tốt mở mang hiểu biết không thể mang đi ra ngoài thẩm hạo kỳ thật trong lòng vừa sinh ra muốn bắt vài miếng phía trên có ký hiệu phụ thuộc đá vụn ra ngoài nghiên cứu kết quả liền nghe tới bát âm gật đầu thẩm hạo mới cải biến dự định từ trong túi t h ữ vật xuất ra thác ấn pháp khí bắt đầu một đường đi một đường thác ấn nhìn thấy mới bộ dáng đá vụn bên trên ký hiệu đồng thời cũng thử một chút đem nó cất vào túi chữ vật kết quả lại rất thần kỳ cục đá vụn kia khi tiến vào túi chữ vật không gian nháy mắt liền trói mắt biến mất không thấy gì nữa như thế xác minh bát âm l g ô n ngữ những ký hiệu này bị thẩm hạo thác ấn x u ố n g d ư ớ i mặc dù hắn cũng không biết có c h ỗ lợi gì nhưng hắn lại từ ngược hát t h u hình xăm phản hồi thân thiết cảm xúc minh bạch những ký hiệu này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy trước thác ấn x u ố n g đến lưu lại trở về sau chậm rãi tính toán càng là theo chân bát âm bước chân đi vào trong cũng đúng như là nó nói như vậy bên trong độc t r ư ớ sẽ càng lúc càng ngầm nặc thẩm hạo không thể không tại bên hông mình phủ lên hai viên thanh ngọc hoàn mới miễn cưỡng chịu được hoàn cảnh nơi này cũng là lúc này thẩm hạo mới cảm nhận được nơi này độc trướng lợi hại thêm treo thanh ngọc hoàn trước đó t i ê u một chút độc trướng tăng vọt bay thẳng toàn thân từ bên ngoài đến bên trong đều cảm nhận được độc trướng ăn ngọn làn da xương cốt kinh mạch thậm chí là hồi phách khó trách mỗi một lần tiến nhập địa cung đều cần đợi đến độc trướng suy yếu kỳ mới có thể nếu là dưới tình huống bình thường đoán chừng thanh ngọc hoàn đều rất khó chịu được nơi này độc t r ư ớ kinh đạo tới chỗ thẩm đại nhân đồ vật hiện tại có thể giao đi ra rồi hạ bát â m cuối cùng dừng ở một đạo giao lộ trước tấm bia đá mở miệng hướng thẩm hạo muốn kia mặt đầu thú ghép hình đây đều là đã nói xong thẩm hạo cũng không nói thêm gì đem trong túi chữ vật viên kia đầu thú ghép hình lấy ra đưa tới nhìn đối phương đem ghép hình cất đặt tại trên tấm bia đá l ô khảm bên trong hoàn thành mở ra đi lần này nhưng muốn coi chừng thẩm hạo nhẹ gật đầu chờ bát â m sau khi tiến vào sắp mười hơi mới vượt qua đường đi bình t h ư ớ n g về sau đường đi thay đổi vào mắt là một đầu hình thể to lớn thạch quái so trước đó thẩm hạo thấy qua bất luận cái gì một đầu thạch quái đều lớn mà lại đầu này thạch quái trên thân chỉ có ba con mắt chương một nghìn ba trăm mười chín đột ngột thạch quái đặc biệt là thú hình thạch quái tại thẩm hạo trong mắt có khác ý vị hắn cảm thấy có thể từ những n à y thạch quái trên thân cảm thụ đã từng hoạt bắt tà thú một chút lực lượng đương nhiên thạch quái là kém xa còn sống tà thú cường đại đặc biệt là những cái tia lợi hại tà thú nhưng là có siêu việt huyền hải cảnh trực kích tạo hóa thực lực mặc dù cả hai thực lực sai biệt cực lớn nhưng thú hình thạch quái một chút thủ đoạn vẫn là để thẩm hạo nhìn thấy không ít thứ tỉ như nói linh khí vận dụng lên t h ú h ì n hạo t h c cũng không có h không h quái à nhìn toàn n ư như tu sĩ như thế tại sĩ cùng dẫn động linh khí, lấy là ra mà m h linh khí cùng thiên địa uy năng. Lúc đầu cái này nhìn lực lượng lẫn Lúc cùng cái trong sen năng. này ở địa đầu uy qua rất quái dị nhưng tại thẩm hạo nhìn thấy bát âm thủ đoạn về sau lại lập tức cảm thấy chẳng phải quái dị ngược lại sẽ cảm thấy thú hình thạch quái cùng bát âm huyết mạch tu sĩ thủ đoạn có không ít giống nhau địa phương khó trách bát âm sẽ nói bọn hắn nhất tộc chính là chuyển cho bạch vũ một mạch bạch vũ về sau không phải liền là tà thú thân thể nhà nhìn như vậy thật đúng là giảm được không bất quá thẩm hạo nghĩ như vậy trong lòng hỏi một chút hát thú hình xăm đối phương liền cho hắn mãnh liệt phủ định cảm xúc đoán chừng là bị bát âm nói tới huyết mạch nơi phát ra rất là không nhanh dù sao bạch vũ chân thân bây giờ chính là hát thú hình xăm đổi ai nếu là không hiểu thấu nhiều một đám không lý lẽ hậu nhân đều sẽ trong lòng không thoải mái nếu như hát thú hình xăm không có nói sai nó chính là bạch vũ kêu bát âm nhất tộc tồn tại liền phải đánh một cái dấu hỏi nhưng liền trước mắt thẩm hạo nhìn thấy đồ vật đ ế nói n bát âm nhất tộc cái gọi là huyết mạch tu sĩ cho dù không phải bạch vũ truyền lại cũng nhất định cùng tà thú thoát không khỏi liên quan tại trước đó hung hiểm bên trong thú hình thạch quái lợi hại nhất cũng liền bốn mắt bây giờ bước vào khu vực trung tâm đồng thời tại lần thứ nhất bước vào chưa thăm dò vị trí lúc liền gặp lợi hại hơn tam nhãn thú hình thạch ú hình h t quái thâm hạo đều không cần tự mình đi cảm thụ đứng ở phía sau tam nhãn thạch quái khuyết tán ra đến v i thế đều đủ để để hắn toàn thân khí huyết xuất hiện rõ ràng ngưng lại thậm chí hồn phách đều có loại bị ngoại lực ngang ngược đè ép khó chịu thâm hạo tại biến nhìn xem đều còn rất cảm thấy áp lực thúng chi trực tiếp tới mặt đối mặt bát âm cho dù cầm ba kiện quỷ dị cổ quái pháp khí đối mặt tam nhãn thạch quái thời điểm bát âm cũng rõ ràng so trận đánh lúc trước h á c thạch quái lúc phí sức rất nhiều. Giống thạch quái thế mà phát ra một tiếng đ i ế c thai gào thét thanh âm kia cũng đồng thời từ thẩm hạo lỗ thai tiến vào hồn phách giống như ngàn vạn gai nhọn đang thắt đau đến hắn trực tiếp hai chân mềm nhún nhuể vải trên mặt đất cuối cùng vội vàng tại trước người mình dùng hồn lực cấu lên một lớp bình phong mới bất đau tới thứ này sẽ còn đóng công kỳ thật không đơn giản như thế thú hình tam nhãn thạch quái gào thét đồng thời còn vẩy ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng đồng dạng đã tác dụng nhục thân cũng tác dụng hồn phách thẩm hạo dựa vào hồn lực che chở vẫn như cũ cảm nhận được ra mình hạ huyết dịch đang sôi trào tán loạn tựa h ầ nghĩ muốn xông ra mạch máu cùng da thị là thôn vệ chẳng những thôn vệ sinh hồn còn thôn vệ huyết đ ụ c thẩm hạo trước đó nhưng chưa bao giờ gặp loại này cách không thôn vệ huyết đ ụ c cùng hồn phách thạch quái hẳn là đây là thú hình tam nhãn thạch quái đặc hữu bản sự sao điều này không khỏi làm cho thẩm hạo ghi ở trong lòng căn cứ những cái kia văn hiến ghi chép tà thú vốn là thông qua thôn vệ đến m ạ n h lên thậm chí bọn chúng lúc mới bắt đầu nhất cũng không phải là tu sĩ đối thủ chỉ có thể đ ồ n g tranh ít z tần nút tụ lực cuối cùng khi chúng nó nhất cử đột phá huyền hải cảnh có được tạo hóa vĩ lực thời điểm mới hình thành không ai bị nổi quét ngang bắt phương tà thú loạn thế nhưng tà thu là thế nào thôn vệ thu hoạch lực lượng đây này cái này tại văn hiến bên trong cũng không có ghi chép tỉ mỉ chỉ là không rõ ràng dùng chỗ qua chó gà không tha để hình dung lúc ấy tràng diện sự khốc liệt đằng sau thẩm hạo một mực là dựa theo tà môn tu sĩ thôn vệ pháp môn đến tương tự tà thú chỉ bất quá khác nhau ở chỗ tà môn tu sĩ cần dùng các loại thủ đoạn đến để mình có thể thích ứng cũng tiếp nhận thôn vệ mà đến huyết n ụ c cùng hồn phách năng lượng mà tà thu thì là có thể bằng thiên phú trực tiếp thu nạp nhưng đằng sau nghĩ lại có đối với mình lần này phỏng đoán không phải khẳng định như vậy nguyên nhân ngay tại ở hát thú hình xăm thân phận tại cùng tà thú vạch ngang bằng về sau để thẩm hạo đối với tà thú có nhận thức mới hát thú hình xăm liền trước mắt mà nói đối huyết nhục loại hình cũng không thèm để ý nhưng cũng không phải là không thể ăn cũng tỉ như âm đậu hủ loại vật này ban đầu ngược lại là cũng thèm ăn qua hát thú hình xăm cũng có thể dùng để chuyển hóa nhưng cũng không bắt buộc về sau liền bình thản nhìn tới ngược lại là đối thuần hồn phách năng lượng biểu hiện được rất thích ý mà lại hát thú hình xăm chưa hề biểu hiện qua cùng loại trước mắt thú hình tam nhãn thạch quái loại kia đồng thời đoạt máu người thịt cùng hồn phách thủ đoạn mặt khác hoàng đế trên thân bám vào thanh xích lại là thôn vệ cái gì dù sao sẽ không là huyết nhục cùng hồn phách liền đúng rồi cho nên bởi vậy thẩm hạo cuối cùng suy đoán tà thú thôn vệ đối tượng cũng không hoàn toàn giống nhau huyết nhục hồn phách thậm chí tất nhiên còn sẽ có cái khác một ít loại tạm thời còn nói không rõ ràng bất quá trước mắt đầu này thú hình tam nhãn thạch quái huyết nhục hồn phách ôm đồm tốt khẩu vị ngược lại để thẩm hạo nghĩ đến ở và o h ư ớ n g tử thành chính dương tông bên trong bãi kia huyết chỉ kia huyết chỉ không phải cũng là huyết nhục hồn phách một ngụm nút nha mà lại huyết chỉ bên trong nhưng còn có một cái bóng đen to lớn tồn tại tuy nói là không là có chút quá khéo rồi. thầm hạo trong lòng suy nghĩ thời điểm trước mặt hắn cục diện cũng không có dừng lại mà là dần dần có kết quả thú hình tam nhãn thạch quái mặc dù vô cùng lợi hại kia âm công tăng thêm cách không thôn vệ thủ đoạn cũng cho bát âm mang đến uy hiếp rất lớn đến mức bát âm trên thân bị hấp xả ra thật mỏng một tầng vết máu hai mắt cũng đỏ bừng nghĩ đến hồn phách cũng bị hấp xả phải rất khó chịu nhưng cuối cùng giúp bát âm kháng trụ đồng thời phản s á thạch t quái vẫn là hắn trong tay mấy món như bạch cốt pháp khí đặc biệt là kia khỏa to bằng đầu người viến cầu thời khắc quan trọng nhất chính là viên này viên cầu tung xuống một mảnh cho ánh sáng trắng mang bao lại bát âm giúp nó loại trừ rơi đến từ tam nhãn thạch quái thôn vệ lực lượng cái này một khối mang đầu thú âm ngọc ghép hình tương đối quan trọng dựa theo bát âm đến nói chính là đả thông trước đó không có cách nào sâu nối liền một con đường lại sau này có thể lại tiến lên mấy cái giao lộ thuộc về hứa nhiều năm qua rào bước tiến lên một bước dài đợi đến tiếp tục hướng phía trước d i xét tám giai đoạn kính về sau t h ầ n hạo rõ ràng có thể cảm nhận được bát âm cảm xúc đang nhanh chóng cất cao thằng đến bắt đầu đả thông đường đi khối thứ chín khu vực thẩm hạo giống trước đó muộn như vậy trong chốc lát mới theo vào nhìn thấy chính là bát âm một s ữ n g s ờ đứng tại chỗ kích động đến tay đều có chút rõ ràng run r u dậy cái này nơi này chính là bạch vũ tiên tổ nói tới tuyệt thế vĩ lực vị trí sao bát âm lúc này cho sau lưng thẩm hạo cảm giác thật giống như một cái một mực đang đi đường lữ nhân gian nan vất vả mưa tuyết mưa gió đi gấp chỉ biết mục đích nhưng cũng không rõ ràng mình khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa kết quả đi tới đi tới đột nhiên liền được cho biết nói đến nơi không đơn thuần là bát âm s ữ n g s ờ tại nguyên chỗ t h ẩ m họa kỳ thật cũng kém không nhiều bởi vì trước mắt xuất hiện cảnh vật lần nữa có biến hóa trước mặt không còn là mê cung con đường mà là một cái cự đại kỳ quái hình cung kiến trúc toàn bộ bức tường nhìn qua rất bóng loáng hiện ra đỏ sầm ánh sáng nhạt đồng thời tại tòa kiến trúc này phía trước nhất mũi nhọn vị trí có một cái cao mấy trượng thạch môn là trên cửa điêu khắc có đồ án hai đầu quái thú bên trái đỏ sầm quái thú toàn thân xương vỏ ngoài như tinh thạch lại g i ữ tợn như lao độc nhãn bên phải quái thú đen nhánh mang kim văn sinh hai cánh vậy thân sống l ư n g cức nhức đầu mà dài hôi nhọn mũi hai mắt hai đều nhỏ toàn thân đen nhánh nhưng lại kèm thêm kim sắc phủ quang một trái một phải cái này ngoại hình để thẩm hạo vô ý thức một cái đánh giật mình bộ dáng này hắn nhưng quá quen bộ ngực hắn bên trên hát thú hình xăm không phải liền là cái dạng này sao duy nhất khác nhau ngay tại ở bộ ngực hắn hát thú hình xăm so trên cửa đá càng linh động tăng thêm rất nhiều sinh khí trưng một nghìn ba trăm hai mươi đối đãi thẩm hạo có thể lý giải bát âm lúc này hưng ơ phấn cùng kích động bởi vì hắn chính mình đồng dạng nội tâm có cùng loại cảm thụ mặc dù hắn cùng bát âm kích động nguyên nhân hơi có sự khác biệt bát âm sở dĩ kích động chính là mình nhất tộc trăm ngàn năm qua truy tìm mục tiêu một chút từ dưới mặt nước này g tới lấy một loại rất đột nhiên phương t h ứ c hiện ra ở trước mắt nàng khó tránh khỏi sẽ có loại đưa tay tan mây thây ánh trăng c à n khái thần hạo kích động là bởi vì hắn lần này hạ địa cung mục đích chủ yếu nhất chẳng những từng bước một tiến dần lên càng là trực tiếp ném đi ra một cái vượt qua hắn dự liệu cảnh tượng hoành tráng bây giờ không nhưng bởi vì chính mình lấy ra một khối đầu thú ghép hình trực tiếp đi theo bát âm tiến dần lên đến vị trí trung tâm cuối cùng điểm càng tại một cái trên cửa đá nhìn thấy hai bức phù điêu một bộ độc nhãn một bộ hai mắt đều là thú hình đầu tiên thẩm hạo có thể chắc chắn nói cái này phiến trên cửa đá phù điêu tất nhiên là như những cái tia thạch quái đồng dạng tà thú làm bản gốc tiếp theo hai mắt kia một bộ phù điêu chân dung thế mà cùng bộ ngực hắn bên trên hát thú hình xăm giống nhau như đúc thẩm hạo trong lòng đột nhiên có loại dự cảm hắn dự cảm phía trước kia cái cự đại kỳ hình kiến trúc bên trong một nhất định có thể giải khai trong lòng của hắn liên quan tới hát thú hình xăm cùng tà thú tất cả nghi hoặc đồng dạng thẩm hạo ngược hát thú hình xăm đồng dạng cũng không bình tĩnh từng đạo cảm xúc tất cả đều là hưng phấn cùng cao hứng thậm chí còn có vội vàng thúc giục có thể nghĩ cánh cửa kêu bên trong đối với hát thú hình xăm đến nói đồng dạng có lực hấp dẫn thật lớn trải qua ngắn m g i kích động cùng cảm khái về sau bát âm hít sâu một hơi sau đó chậm rãi hướng kia phiến thạch môn đi đến vừa đi vừa cũng tại cẩn thận quan sát chung quanh mà thẩm h ạ o thì là lưu tại nguyên chỗ cũng không có lựa chọn đuổi theo vẫn là lo lắng nguy hiểm dù sao trước đó mỗi một lần thăm dò mới khu vực đều tỷ lệ lớn gặp được hưng hiểm mà lại càng là đi đến càng là khó có thể ứng phó phải biết bát âm thế nhưng là cầm ba kiện rất k ổ quáy nhưng lại rất có tính nhắm vào pháp khí mới va va chạm chạm đi đến bây giờ vị trí này nếu là đổi cái tu sĩ đến trước đó gặp phải tam nhãn thạch quái liền có thể gọi huyền hại cảnh hậu cảnh tu sĩ đều nuốt hận tại chỗ bây giờ đã đến cuối cùng điểm là chạy không vẫn là có càng nguy hiểm các loại đồ vật đây đi đến thạch môn trước mặt bát âm đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút sau đó lại lui lại mấy trượng khoảng cách cách không vung một đạo k i n h lực ra ngoài muốn thử nhìn xem có thể hay không dạng này đẩy cửa ra đáng tiếc liên tiếp thử mấy lần thậm chí một lần cuối cùng bát âm rõ ràng là dùng đại lực khí nhưng kết quả cuối cùng lại là thạch môn không n ú c n í c h tí nào đừng nói mở ra bất quá thạch môn mặc dù không n ú c n í c h tí nào nhưng bát âm cách không ra sức động tĩnh cũng không nhỏ nhưng vẫn là t r ú n g quanh yên tĩnh cũng không có giống trước đó trên đường đi như thế đột nhiên toát ra cái gì nguy hiểm đến tựa hồ nơi này căn bản lại không tồn tại nguy hiểm đồng dạng bát âm tiếp lấy lại cách dùng khí oanh kích mấy lần kia thạch môn vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào mà lại bề ngoài cứng rắn không hề tầm thường cho dù trôi này như bạch cốt trường m à u sắc bén vô cùng cũng không thể tại trên đó lưu lại nửa điểm v ế t cát cứ như vậy một trận c h u y ể n bát âm từ đầu đến cuối không có lựa chọn dùng tay đi đẩy kia phiến thạch môn ngược lại là xem náo nhiệt thẩm hạo ngực miệng không ngừng tuân ra một cỗ vội vàng tựa h ồ là tại t h u ố c g ụ c hắn tiến lên đẩy cửa ra bất quá đối này thẩm hạo lựa chọn không nhìn hát thú hình xăm lại vội vàng cũng không thể để hắn bung lòng cảnh giác hắn là đồng ý bát âm bây giờ dạng này cẩn thận chặt chẽ thử cuối cùng bát âm thử rất nhiều phương thức đều đối thạch môn không có kết quả về sau lúc này mới đi lên phía trước một lần nữa đứng tại thạch môn trước mặt dừng một chút chậm rãi tay d ơ lên vươn hướng thạch môn ngay mắt một đạo màu xám trắng vầm sáng đột nhiên từ thạch môn mặt ngoài sáng lên tiếp lấy lưu ánh sáng khuấy động ra cuối cùng nhanh chóng thoát ly thạch môn khuếch tán toàn bộ không g khe quét mà qua dẫn tới một trận không h i ể u khiến người ta run sợ chấn động bát âm thân hình lóe lên liền đến một mực ngốc ở phía sau xa xa thẩm hạ phụ cận một mặt đề phòng nhưng coi là nguy hiểm vẫn là không có xuất hiện ngược lại là kia phiến thạch môn tại bị bát âm đụng vào về sau liền tả hữu ngang trận ra như cánh r ư n g ra lộ ra ở giữa đen như mực một cái thông đạo ha ha ha bạch vũ tiến tổ t ộ c ta rốt cục nhìn thấy ngài nói tới lực lượng tri nguyên bát âm trên mặt cuồng hỉ nhanh chân bắt đầu hướng thạch môn đi đến cửa đều mở nơi nào còn sẽ có cái gì nguy hiểm cho dù có cũng hẳn là là ở bên trong h u ố n hồ dựa vào cái gì trước đó mở không ra thạch môn tại bát âm đụng vào về sau liền lập tức mở ra cái này theo bát âm đúng là mình huyết mạch tính đặc thù đưa đến chìa khóa dạng tác dụng cho nên bát âm lúc này càng thêm hưng phấn thậm chí nàng có loại cảm nhận được mình nhất tộc lịch đại tiên tổ nhìn chăm chú cùng chúc mừng trước mắt chính là trong tộc truyền thuyết trăm ngàn năm vĩ l ự c chỗ chờ lấy nàng đi kế t h ử a về sau chính là hoành hành thiên hạ tái tạo thế gian cách cục đại sự nghiệp đang chờ nàng như thế có thể nào không k h n h ỉ thầm hạo nhưng không có động thậm chí lặng lẽ về sau chuyển mấy bước hắn có chút bận tâm bát âm lại đột nhiên hướng hắn nổi lên dù sao dưới mắt cục diện này bát âm là không cần thiết lại tuân thủ trước đó những cái kia ước định cho nên tùy thời chuẩn bị chạy trốn cũng là cần thiết một phương diện khác thẩm hạo cũng không có bát âm trong nội tâm phức tạp như vậy cảm xúc cùng cảm thụ hắn mặc dù cũng đối kia sau cửa đá tình huống tràn ngập hiếu kỳ nhưng lại đồng thời phát hiện một chút mánh khỏe tỷ như nói thẩm hạo phát hiện kia hai p h í a n g a n g trượt ra thạch môn bây giờ so với trước đó đến tựa hồ nhiều một tầng lưu quang ở phía trên bao trùm đặc biệt là kia tả hữu hai bức phủ điêu càng là tại lưu quang gia nhập về sau sinh động như thật rất nhiều. bàn năng hắn luôn cảm thấy kia hai bức phủ điều không ổn thỏa nhưng lại tại thẩm hạo đề phòng thời điểm bát âm cũng không quay đầu đối phó hắn tựa hồ là bị trước mắt thần bí lôi kéo toàn bộ lực chú ý mà không dành đi để ý tới phía sau thẩm hạo thế là thẩm hạo liền c h ơ mắt nhìn bát âm bước nhanh đi vào trong lúc đó còn thật không có bất kỳ cái gì hung hiểm nhảy ra qua thật không có sự tình rồi sau một khắc thạch môn lại tại bát âm sau khi đi vào lần nữa hợp đồng đóng lại cái này thẩm hạo tâm tình một chút trở nên có mấy phần phức tạp nhưng cũng bắt đầu chậm rãi đi lên phía trước chờ thẩm hạo tiến lên ba năm bức lúc thẩm ạ c cửa hai bức h khởi hóa, hai phù phần mình trong mắt đột nhiên tỏa ánh phía h môn mắt biến trên riêng trong sáng bắn tái đột tỏa t điêu, về hạo trong i ế p lấy một sát cỗ cơ ý hồ n rỗng hiện tràn g mà t ngập à bộ k h ô n gian. Không trong Thẩm hạo được. lòng nháy mắt minh bạch nơi đây tựa hồ cũng không chào đón hắn thế là bắt đầu lui về sau hắn lại không muốn đi đụng đường đường hai mắt cùng đơn mục đích thạch quái trước đó một đường s ô n g tới là bởi vì không được chọn bây giờ có đường lui hắn tự nhiên sẽ không cầm mạng nhỏ mình đi cược vạn n h ấ t thú hình xăm không thể chịu được đối phương làm sao bây giờ hắn không phải cũng chết chắc rồi nhưng thẩm hạo đang muốn lui ra ngoài thời điểm phía sau lại phanh một chút đụng chặt chẽ vững vàng đằng sau vốn nên là đường đi vị trí thế mà phong kín không gian lúc nào phong kín làm khó là kêu một đạo đạo qua toàn bộ không gian sám trắng v ầ n g sáng lại quay đầu nhìn thấy hai đầu hình thể đều gần cao hai mươi trượng cự hình quái thú đang từ trong cửa đá lưu xa đồng dạng ra cũng thành hình thẩm hạo thấy cái chán một mảnh m ồ hôi lạnh đồng thời ở trong lòng hướng hát thú hình xăm nói ra ngươi tốt nhất ứng phó được bọn chúng không phải chúng ta liền chết chắc Trước phòng bị càng không có nửa điểm khiếp đảm ý tứ mắt thấy trước mặt hai tôn thạch quái nhanh chóng thành hình n g ự a đầu nhìn lại thậm chí vượt qua thẩm hạo ban đầu đoán chừng hai mươi triệu đồng thời nó trên thân tràn ra đến khí thế càng là khủng bố so trước đó đầu kia tam nhãn thạch quái mạnh hơn mấy lần thẩm hạo không ngừng ở trong lòng thúc giục hát thú hình xăm đổi mau ra tay hy vọng tại cái này hai đầu cự thú thành hình trước liền giải quyết b ọ n chúng nhưng hát thú hình xăm lại một mực không động đậy tựa hồ tận lực muốn chờ đối phương triệt để thành hình cái này khiến thẩm hạo không thể không toàn lực chống cự đối diện đập vào mặt u y áp đến mức án vốn cũng không có khỏi hẳn hồn phách lần này lại gặp xung kích. trước mắt trận trận biến đen đợi đến mười mấy hơi thở về sau hai đầu cự thú mới hoàn toàn thành hình song song điệp ra đẻ xuống uy thế cũng làm cho thẩm hạo nửa ngồi trên mặt đất căn bản thẳng không đứng dậy hôn phách càng là không cần phải nói như là bị thạch kép mải lại có loại sắp vỡ vụn dấu hiệu thậm chí nhục thân cũng sinh ra cực độ khó chịu phản ứng xương cốt cùng kinh mạch như bị đau cắt tịch liệt đau nhức bên trong chỉ có thể dựa vào ý chí lực kiên trì không có nằm xuống đi đây vẫn chỉ là u y áp thậm chí nhưng có thể vẫn là hai đầu cự thú vô ý thức u y áp cũng đã cường h à n h như vậy đây là thực lực gì huyên hại cảnh cựu trọng sao lại hoặc là huyền hải cảnh viên mãn thậm chí cảnh giới càng cao hơn thực lực thâm hạo chỉ là nguyên đan cảnh thất trọng là nhìn không ra cái này hai đầu thạch quái thực lực nhưng tuyệt đối không chỉ huyền hải cảnh chung cảnh điểm này có thể khẳng định dù sao so trước đó tam nhãn một con kia mạnh nhiều lắm nhưng muốn nói đạt tới tạo hóa cảnh cái kia cũng quá huyền hảo chút thạch quái là không có linh trí cho dù đánh nhau chém giết cũng là dựa vào một chủng loại giống như quen thuộc bản năng đến đường đối con đường phía trước bên trên gặp phải những cái kia như thế trước mắt cái này hai đầu cự thú cũng là như thế cho nên bọn chúng cũng không có bởi vì thẩm hạo xem ra yếu đến như sâu kiến liền không coi trọng tương phản còn là dựa theo bình thường đối địch dáng vẻ toàn lực đánh tới nâng lên khí thế lần nữa đ ạ i bạo tựa hồ nháy mắt liền có thể bằng vào khí thế đem thẩm hạo xé nát lại không động thủ lão tử xé chết thẩm hạo nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng giờ này khắc này hắn thật cảm giác tử vong bóng tối ngay tại hắn mỹ mắt trước mặt thoại âm rơi xuống đồng thời thẩm hạo ngược hát thú hình xăm cũng không có thật làm cho hắn tiếp tục tiếp tục gánh vác mà là giống như trước đó tại trong mê cung thôn vệ thạch quái lúc bộ dáng đầu tiên là biểu bắn ra một đại đoàn sau đó thật nhanh hóa thành đầu thú cuối cùng hé miệng hướng phía mục tiêu nuốt quá khứ cùng trước đó không giống địa phương ở chỗ lần này hát thú hình xăm báo tố ra hát vụ huyên hóa ra đến đầu thú muốn so trước đó lớn nhiều lắm há miệng mở ra sau、so、thế mà gần trăm t r ư ợ n g rộng lớn chiếu vào sông lại hai đầu cự thú liền c ắ n một ngụm nuốt vào ẩm ẩm đất dung núi chuyển tiếng vang là hai đầu cự thú tại bị hát thú hình xăm huyên hóa ra đến đầu thú sau khi thôn vệ nháy mắt mất đi sức sống mặc cho t h â n thể nện xuống đến phát ra thanh âm mà thẩm hạo cũng bị những này vỡ vụn cự thạch trôn ở phía dưới đại khái mười mười m hát thú hình xăm huyến hóa đầu thú một lần nữa lùi về thẩm hạo ngực mà những cái tiêu tán thoái cự thạch cũng như năng lượng tiêu tán đồng dạng chậm rãi không thấy t â m hơi khu khu cụ một thân chật vật khỏe miệng vết máu thẩm hạo cật lực từ dưới đất chống đỡ đứng người dậy ngồi dậy vừa rồi cự thạch nện xuống nếu không phải hắn phản ứng nhanh tăng thêm kiêm tu thể tu còn có linh khí bảo giáp hộ thể tuyệt đối trọng thương mà lúc này hắn cũng cảm giác trên thân xương cốt ẩn ẩn làm đau nội tạng sợ là cũng có nhiều l ệ vị trí phi một khối lớn chừng bằng móng tay cục máu bị ho ra thẩm hạo sắc mặt so với vừa rồi hơi tốt một chút xíu dãy rủa mấy lần cuối cùng là đứng lên còn sống liền tốt thẩm hạo đã rất hài lòng trạng thái của mình một bên dò xét t r u n g quanh là không phải còn có khác nguy cơ một bên cho mình cho ăn một viên đan dược chữa thương xuống dưới mà trong lúc này ngực hát thú hình xăm một mực không ngừng phát ra vội vàng cảm xúc thúc giục thẩm hạo mau chóng lên đường ngươi gấp gáp như vậy làm gì ăn nhiều như vậy ngươi cũng không ngại trướng thẩm hạo cẩn thận đi lên phía trước đến kia phiến thạch môn bên cạnh lúc n ừ n g lại cẩn thận chu đáo cũng không có tùy tiện động thủ được vào t r o ngược lòng là cũng hình nghe n gẹo. gẹo tại đối hát thú treo thật đối h xăm treo gẹo. Thật nghe vào Kỳ n trên đang gian. Hắn hiện hình trên đường thôn nhiều như năng g thực tế thẩm thời phát hát thú hạo cố cổ xăm kéo là l dài đi ý quái vệ ư vậy n nhưng không g ó như vãng như thế ăn quá no. Ngược thế dĩ quá lại tại vừa mới phát hiện hát thú hình xăm bám vào ngực bức đồ án kia so trước đó lần nữa tươi sống rất nhiều đặc biệt là loại k i a kim sắc á n quang đã như ánh sáng c h ậ m chậm, chậm tràn ngập các loại màu sắc hát thú hình xăm đường vân đồ án càng tươi sống điều này nói do nó bản thể thực lực càng là khôi phục được càng nhiều điểm này thẩm hạo là đã sớm thăm dò rõ ràng chỉ bất quá lần này tiến nhập địa cung về sau thôn vệ đồ vật cũng không phải là hồn phách năng lượng mà là một loại thẩm hạo cũng không rõ ràng c ổ quái lực lượng nhưng bây giờ xem ra loại này thẩm hạo không h i ể u lực lượng đối hát thú hình xăm chỗ tốt so hồn phách năng lượng cao hơn kể từ đó thẩm hạo liền có một cái vốn cho rằng không cần nhanh như vậy liền đối mặt vấn đề hát thú hình xăm khỏi hẳn về sau đối hắn tồn tại sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng hoặc là hát thú hình xăm khỏi hẳn thẩm hạo mất mạng hoặc là trở thành triệt để khơi lỗi điển hình khách trọ giết chủ thuê nhà chiếm lấy bất động sản đường l i hoặc là cái dám ảnh hưởng không có hát thú hình xăm khỏi hẳn về sau liền tự hành rời đi trong đó có lẽ sẽ còn nương theo một chút đặc biệt tách rời điều kiện loại sau tình huống cũng có thể thương lượng đi thẩm hạo cần phòng bị chính là trước một loại khả năng dù sao không ai nói rõ được hát thú hình xăm đến cùng l à ác khách vẫn là bình thường khách trọ nhưng không có chuẩn bị một khi đại nạn lâm đầu chẳng phải là liền l u ô n cúng rồi mà nói đi thì nói lại thẩm hạo cho tới nay trong lòng suy nghĩ rất nhiều phương pháp cuối cùng bị hắn cảm thấy hữu dụng có thể c ả n tay hát thú hình xăm biện pháp kỳ thật cũng có lại chỉ có một cái đồng quy vô thận dù sao hát thú hình xăm cái đồ chơi này quá mơ hồ mặc kệ là tà thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại vẫn làm ấy ngàn n ă m trước tam anh hùng một trong lại hoặc là tà môn tu sĩ thủy tổ đối với thẩm hạo đến nói đều là không thể tưởng tượng lịch thiên thực lực muốn chính diện đi cùng đối phương vật cổ tay kia cơ bản không có phần thắng chỉ có thể dùng lật bàn biện pháp đến ứ n g đối lật bàn tay một cái một viên nhỏ chừng đầu ngón tay phiến chạm vật liền đến lòng bàn tay thứ này trong hát thủy được xưng là r ă n g đ ộ c dán tại r ă n g hàm bên trên bình thường nhấm nuốt cùng sinh hoạt là sẽ không chạm đến nó một khi dùng sức cứng rắn ép liền sẽ dẫn đến g i n g đ ộ n vỡ vụn bên trong sẽ hích ra đại lượng trí mạng đan đ ộ n theo luyện chế thứ này đan sư nói giang độc có thể để huyền hải cảnh trở xuống bất kỳ tu sĩ nào tại ba hơi bên trong mất mạng năm hơi bên trong ăn mòn hồn phách là chân chính cũng có thể để người hồn phi phách tán kịch độc mà lại nhanh như vậy mất mạng thời gian cũng làm cho giang độc giải dược trở nên có cũng được mà không có cũng không sao dù sao không có ai có tinh lực đi nghiên cứu chế tạo há mồm đem giang độc tiếp tốt thẩm hạo tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói ra nếu là ngươi dám hại ta ta liền cắn nát nó Trước nhưng sự thật lại là hắn duy nhất có thể lấy ra làm c ẳ n tay thủ đoạn của đối phương mặc dù thẩm hạo cũng không biết một khi hắn chết rồi hát thú hình xăm sẽ sẽ không theo chết mất nhưng hắn có thể xác định chính là thật đến lúc đó hát thú hình xăm coi như không chết cũng tuyệt đối phải l ộ t một tầm da uy hiếp hiệu quả cũng là rất trực quan hát thú hình xăm vội vàng phản hồi lo lắng cảm xúc để thẩm hạo vạn vạn không nên kích động xem ra cũng là không nghĩ thẩm hạo chơi lật bàn thủ đoạn đến cùng hát thú hình xăm là thật nhận c ẳ n tay vẫn là giả vờ ổn định thẩm hạo cái này tạm thời liền không được biết nếu là tại không gian phong tỏa ngăn cản trước đó thẩm hạo tuyệt đối sẽ quay đầu trở về mà sẽ không tiếp tục trước dò xét nhưng trước khác nay khác bây giờ đường lui tạm thời bị ngăn chặn ngồi chờ chết rõ ràng không phải đường ra chỉ có hướng phía trước tìm tòi tìm kiếm hạ một cái cửa ra cũng liền làm thỏa mãn hát thú hình xăm tưởng niệm bất quá nếu như mở ra kia phiến đã khép kín thạch môn đâu cẩn thận đi đến thạch môn trước mặt thay đổi lớn nhất chính là trên cửa đá t ả hữu hai bức phù điêu đã toàn không có chỉ có bằng phảng trống không lưu ở phía trên cùng hai con vòng cửa cùng trước đó bát âm đồng đạo hạo thử một chút cách không ra sức lực mở cửa bất luận là đầy hay là hai bên hoạt động cũng không thể để thạch môn di động mảy may mở không ra thầm hạo nhữ m à y lẩm bẩm một câu ám đạo hẳn là thật sự là b ắ t ấm huyết mạch làm chìa khóa mới có thể mở ra cánh cửa này sao sau một khắc thầm hạo phát hiện tay phải của mình bàn tay bắt đầu thật nhanh bao trùm lên vảy màu đen đường vân giống như thân thể của hắn lúc này háo bảo hạ bộ phận mấy hơi về sau những n à y l ầ n phiến đường vân liền bao trùm hắn toàn bộ bàn tay phải cái này liền rất rõ ràng đây là hát thú hình xăm tải đáp lại thạch môn mở không ra phương pháp là tại gia hiệu thẩm hạo dùng cái này bị vẫy màu đen đường vân bao trùm tay phải đụng vào thạch môn tựa như trước đó bát âm tắm dạng thẩm hạo giơ tay phải lên bàn tay tường tận xem xét trong chốc lát thở dài n g ự c hình xăm cũng liền thôi tay này bên trên một mảnh đèn kịt phiến thoạt nhìn là thật khó coi cực đưa tay hướng phía thạch môn theo đi lên nháy mắt thẩm hạo cảm giác được một cỗ lực lượng từ hắt thú hình xăm bên trên bành trứng ra sau đó trải qua qua tay phải của hắn truyền lại đến trên cửa đã đi đồng thời hình thành từng đạo gợn sóng đồng dạng gợn sóng trên thạch môn đầy ra tiếp lấy hai hơi không đến liền nghe tới giày đặc răng r ắ c cơm thanh tử trên cửa đá văng lên cái này hoa thầm hạo nháy mắt bị một màn trước mắt làm cho có chút ngây người h ắ n coi là như bát âm lúc ấy mở cửa tràng diện căn bản cũng không có xuất hiện mà là trực tiếp bạo lực phá phá mấy hơi về sau thạch môn liền bị hát thú hình xăm biến thành đầy đất đá vụn thứ này không phải kiên cố gì thường sao hát thú hình xăm là làm sao làm được còn chưa kịp ở trong lòng hỏi tham sau cửa đá ngược lại là đập vào mặt một trận mang theo nồng đậm mục nát khí tức cùng rõ ràng so bên ngoài càng đậm hơn mấy phần độc t r ư ớ thầm hạo hít một hơi thật sâu hai viên thanh ngọc hoàn treo ở bên hông cùng ngực vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ lối vào loại độc này chướng nồng độ bất quá chỉ mong sau khi đi vào độc t r ư ớ n g không cần tiếp tục làm sâu sắc quá nhiều không phải dựa vào thanh ngọc hoàn cũng không nhất định gánh vác được tiến vào thạch môn về nhìn một cái bên ngoài vỡ vụn thạch môn cũng không có một lần nữa ngưng tụ mà lại bên trong tia sáng cũng không hề giống thẩm hạo trước đó coi là như thế khan hiếm tương phản trong này bốn phía vách tường cũng hơi đặt vào một loại quan mang không chướng mắt nhưng ngưng tụ không tan đủ để đem con đường cùng hoàn cảnh chiếu lên rất rõ ràng kỳ thật nói là con đường cũng có chút miễn cưỡng bởi vì liền thẩm hạo một đường này đi tới phát hiện hán đường dưới chân cũng không bằng thẳng thậm chí căn bản là không gọi được là đường có chút cùng loại với tại bãi sông bên trên loại kia đá vô bãi túi sách m ấ p mô và bằng thẳng hoàn toàn không dình dáng mặt khác không biết là không phải là ảo giác của mình thẩm hạo sau khi đi vào luôn có thể nghe được một tia rất yếu ớt mùi máu thanh không phải loại người như vậy máu ngang ái mà là mang theo thú huyết thanh hôi rất nhạt cơ hồ khó mà phát giác đến mức thẩm hạo trong đầu một cái nghi vẫn lúc này càng thêm đột xuất kia chính là chỗ này đến cùng là ai xây mục đích lại là cái gì thông thường mà nói người vì kiến tạo khổng lồ như thế thể lượng địa cung tất nhiên sẽ có nó ý nghĩa cùng mục đích hoặc là như kiếm hoàng mộ như thế cùng loại truyền thừa tác dụng hoặc là chính là di tích cổ văn minh xuất thế hoặc là chính là như đặc dị c h i địa kia loại khả năng tồn tại không gian hỗn loạn trùng điệp mới xuất hiện đương nhiên cũng có thể là là khác nguyên nhân nào đó thì như nói bát âm nói tới những cái kia cố sự bát âm giảng cố sự nguyên nhân gây ra cùng kết quả thẩm hạo là một mực không tin bởi vì cái này tại hắn lo dịp bên trong là căn bản nói không thông tăng thêm hát thú hình xăm thân phận chân thật chính là vũ trực tiếp liền đem bát âm rằng cố sự đánh thành phán đoán nhưng trên đường đi đi thẩm hạo nhìn thấy cùng trước đó nghe thấy đây hết thể lại tựa hồ tại bằng chứng lấy bát âm rằng những cái kia cố sự đi tại đầu này mấp mô trong thông đạo thẩm hạo một bên cảnh giác một bên tại trong đầu vớt vớt lần này mình địa cung chi hành đoạt được tin tức hy vọng có thể từ những tin tức này bên trong tổng kết một chút hữu dụng ra làm về sau thăm dò làm nền căn cứ bát âm những cái kia cố sự bên trong hư hư thật thật không ít thẩm hạo cho rằng bát âm nói như là cái gì bạch vũ cho bọn hắn huyết mạch a còn có kế thừa cái này phương vĩ lực sau đó cải thiên hoán địa a nhưng ữ n này có thể trực tiếp không n g có trực thể tiếp tới. h để ý tới. Nhưng nơi đây cực khả năng đích thật là tại hoan n ê n cùng ưu đãi bát âm bộ tộc này người bất luận là kêu ba kiện như bạch cốt cổ quái pháp khí vẫn là sớm biết địa cung cần nhờ âm ngọc ghép hình mới có thể hoàn thành thăm dò thậm chí âm ngọc ghép hình bản thân cũng là bát âm nhất tộc độc hưởng bí mật cuối cùng cũng chính là nhất trực quan một điểm đó chính là trước đó tiến vào thạch môn tràn diện bát âm vẹn vẹn chạm đến thạch môn liền để trong đó cửa mở rộng mà lại hoàn toàn không có dẫn tới trên cửa hai đầu thạch quái công kích tương phản thẩm h ạ o lại nhận nhiệt liệt hoan n ê n kem chút một mệnh ô hô kỳ thật thẩm hạo đãi nộ cùng các lộ thăm dò địa cung tông m ô n người không sai biệt lắm khác nhau chỉ là ở chỗ hắn có hát thú hình xăm trợ giúp tại d ư ớ i cơ duyên xào hợp biết âm ngọc ghép hình tồn tại từ mà biết bát âm nhất tộc như vậy địa cung bố trí liền thật là đang chờ bát âm nhất tộc người đến đây sao mắt trước thoạt nhìn đích sắc chính là như thế nhưng thẩm hạo đối với bát âm nhất tộc là nơi đây thiên tuyển c h i tử hoàn toàn không tin thậm chí hắn cảm thấy dựa theo nơi đây cùng tà thú ở giữa liên hệ cùng tà thú nhất quán âm tà diễn xuất bát âm nhất tộc đoán chừng bị tiếp nhận tiến đến rất có thể tính không được chuyện gì tốt trong lòng thật nhanh ra kết luận về sau thẩm hạo liền dần dần tăng tốc đ ư ớ c h â n nếu như bát âm tiến đến không chiếm được tốt kia lại sẽ là kết quả gì đâu mặt khác hát thú hình xăm sở dĩ vội vàng có phải là chuẩn bị nhúng tay bát âm nhất tộc cùng nơi đây ở giữa kia một chút liên hệ đâu tiếp tục đi đường dưới chân càng là không bằng thẳng mà lại dùng sức dẫm đạp cũng bắt đầu xuất hiện loại kia mang mềm mại xúc cảm căn bản không giống núi đá thực địa mà lại độc kia trướng so trước đó vào cửa lúc lại cao một chút có thể đoán được càng là về sau độc t r ư n g sẽ chỉ càng dày đặc đôi này thẩm hạo đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt năm hai n g 3 ì n hai v à tướng cùng nhau đi tới mặt đất tất cả đều là bao bao mấp mô chập trùng thẩm hạo nhìn kỹ không phải cục đá vụn mà là lớn nhỏ không đều hình dạng khác nhau nổi lên tựa hồ cùng dưới đất là một thể dùng tay mang không nổi dùng sức nén cũng có một chút mềm mại cảm giác thẩm hạo thử một chút dùng đao cắt lấy cũng là không lao lực nhưng lấy xuống cầm ở trong tay vẹn vẹn ba lượng hơi thở liền sẽ biến mất mà bị cắt lấy địa phương lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu về phần tính chất thẩm hạo không gọi nổi đến dù sao không phải tảng đá mà lại đường đi cũng không thẳng tắp tương phản có thật nhiều con con quân quấn thậm chí khoảng cách rất ngắn liền sẽ có mấy cái biên độ không nhỏ hối lượn mặt khác kia vốn cổ phần đến cực kỳ m ở nhạt máu tanh mùi vị nhi bây giờ cũng đi theo dần dần biến nặng c h ỉ ít lấy thẩm hạo cái mui đã có thể rất dễ dàng liền nghe đến là bên trong có cái gì thú loại thi thể sao nhưng nơi này là địa cung a tồn tại không biết mấy ngàn năm còn có cái gì thi thể đến bây giờ còn không hóa thành cho trong lòng nghi ngờ nhưng cũng ẩn ẩn có một cái suy đoán mỗi bước ra một bước đi thẩm hạo đều ở trong lòng tính toán khoảng cách cùng chuyển hướng vương vị h ã n đại khái đi thời gian một nén hương nhiều một chút mặc dù quanh co khúc hiệu tiến lên nhưng đại phương hướng lại là cố định một mực đang hướng về một phương hướng xâm nhập thẳng tắp khoảng cách cùng thạch môn cửa vào lên tính không sai biệt lắm có hơn một dặm tương đối cái này tòa cự đại kỳ hình kiến trúc đến nói kỳ thật cũng không tính quá xa lại sau khi đi mấy bước thẩm hạo dừng lại bước chân sau đó nhanh chóng lui về sau mấy bước đứng vững không được độc trướng tăng phải quá nhanh thanh ngọc hoàn hiệu quả suy yếu phải quá lợi hại thẩm hạo sắc mặt cũng không tốt độc trướng làm sâu sắc tốc độ so hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều bây giờ ba cái thanh ngọc hoàn treo ở trên người đã đến cực hạn viên thứ ba hiệu quả cũng không có điệp ra lên tương phản tiếp tục đi lên phía trước kia mấy b ư ớ c về sau r a tăng kháng độc hiệu quả liền hoàn toàn không có tương phản còn bị suy yếu rất nhiều cái này liền để độc chướng ăn mòn trực tiếp tác dụng tại thẩm hạo trên thân thể ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ta cảnh cáo ngươi không cho phép đem mặt của ta cũng biến thành bộ kia đen như mực buồn nôn bộ dáng thẩm hạo thấp giọng n ô n ngữ lộ ra hơi không kiên nhẫn chính hắn cảm giác được rất rõ ràng vừa rồi độc trướng tác dụng ở trên người hắn thời điểm biến hóa rõ ràng nhất là thân thể của hắn áo bảo hạ những cái kia bị hắt thú hình xăm dùng màu đen đường vân bao trùm chỗ ở tựa hồ đối với độc trướng cũng không mất cảm mà độc trướng cho hắn lớn nhất tổn thương bộ vị là những cái kia không có bị màu đen đường vân bao trùm bộ phận lấy những cái kia bộ vị vì cắt vào miệng tiến vào nhục thân đồng thời ăn mòn hồi phách thật muốn đem đầu mặt đều bao trùm lên loại kia vậy màu đen đường vân trừ phi là bị bất đắc dĩ không phải thẩm hạo là tuyệt đối không muốn trở thành như thế quá xấu quá quái lạ hắt thú hình xăm cũng không có để thẩm hạo thất vọng nó cũng không có trực tiếp liền đem màu đen đường vân hướng thẩm hạo diện mạo bên trên bố trí mà là tôn trọng thẩm hạo ý tứ dâng lên một đoàn hắc vụ nhàn nhạt, nhạt đem thẩm hạo đầu bao vây lại giống như trước đó hắn tại đại phong bên trong lúc như thế những n à y màu đen đường vân về sau có thể khôi phục sao thẩm hạo đưa thay sờ sờ mặt mình xuyên qua tầng kia hắc vụ lúc hắn cũng không có cảm giác được hắc vụ tồn tại trong lỗ mũi cũng không có ngửi được cái gì khí vị thậm chí nhắm mắt lại cảm giác của hắn cũng không thể nào phát hiện hắc tú hình xăm rất nhanh liền đến phản hồi một cái khẳng định hồi p h ụ biểu thị thẩm hạo nói không sai những cái kêu màu đen đường vân là có thể qua đi hồi phục như thế để thẩm hạo an tâm dù sao hảo hảo một bộ da thịt kết quả làm cho tất cả đều là lân phiên văn cái này ai nhận được rồi vậy là tốt rồi bất quá vì cái gì ngươi đến địa cung về sau liền trở nên rất có thủ đoạn đâu ban đầu ở bên ngoài ta cũng hiểm tử hoàn sinh qua cũng không gặp ngươi như thế giải quyết qua thẩm hạo lại bắt đầu lại từ đầu đi lên phía trước thấp giọng lại hỏi một câu bất quá cái này từ hát thú hình xăm cũng không có cho ra đáp án chỉ bất quá không rõ ràng phản hồi một cái vui vẻ cảm xúc cũng không hiểu có ý tứ gì nhưng vấn đề đáp án bản thân cũng không trọng yếu trọng yếu chính là loại này cũng không thể dựa vào cảm xúc phản hồi trực tiếp cho ra khẳng định hoặc là phủ định trả lời chắc chắn vấn đề tại d ị v ã n g hát thú hình xăm là tuyệt đối sẽ không phản ứng nhưng lúc này đây lại hồi phục đây có phải hay không là nói do hát thú hình xăm vì ổn định thẩm hạo tận lực biểu hiện thiện ý này trong đất đến cùng có cái gì để hát thú hình xăm như thế để ý đến mức vì thẩm hạo không mâu thuẫn còn lộ ra như thế ăn nói khép nép tiếp tục hướng phía trước có hát thú hình xăm cho sương mù trợ giút tăng thêm thanh ngọc hoàn thẩm hạo rốt cục có thể lại một lần nữa vứt bỏ nơi này trở nên nồng độc t r ư n g lại đi không t r a n h lệch nhiều thời gian nửa nén hương phía trước chỗ góc cua nhìn thấy càng thêm ánh sáng sáng lời còn có từng đợt tựa hồ tại vịnh sướng kinh văn dì thanh â m thẩm hạo phản ứng đầu tiên chính là bát ấm ngay ở phía trước mà bộ ngực hắn hát thu hình xăm thì là vội vàng đang thúc giục gấp rút hắn mau trong tới tăng tốc bước chân chờ thẩm hạo chuyển qua cái kia chỗ ngoặt về sau liền thấy phía trước là một cái cự đại mái vòm đại sảnh chính giữa đại sảnh ở giữa có một cái cao hơn hai trượng to lớn màu đỏ sầm vật thể hình dạng có dựa vào hướng hình tròn nhưng biên giới lại có chút chập trùng mà lại thẩm hạo phát hiện lúc trước hắn một mực nghe được lại càng ngày càng đậm mùi máu tươi chính là cái vật này phát ra đứng tại căn này đại s ả n h biên giới cho dù người bình thường cái múi cũng có thể nghe được trừ cái kia trói mắt màu đỏ sầm vật thể bên ngoài một cái khác dẫn thẩm hạo chú mục đích đúng là quỷ sát tại viên k i a m à u đỏ sầm vật thể phía trước bát â m lúc này bát â m cũng không phải là cho tới nay thẩm hạo nhìn thấy loại kia nát mặt dáng vẻ mà là lại đổi một bộ dung mạo nhìn qua là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi phổ thông hình dạng nữ nhân nhưng trong đầu tóc lại có một sợi tuyết trắng để người không nắm chắc được nàng chân thực nghĩ kỷ nếu không phải k i ê một bộ quần áo cùng hồn phách khí tức chừa biến thẩm hạo cũng không dám chắc chắn nói trước mắt vị này chính là tạm biệt không bao lâu bát âm các h ạ n à n g đang hát cái gì thẩm hạo bên thai là liên tiếp giàu có tiết tấu thanh âm là từ quỳ dạp trên đất bát âm trong miệng phát ra tới nhưng thẩm hạo lại hoàn toàn nghe không hiểu mà lại là một chữ đều nghe không hiểu tựa hồ bát âm hát căn bản cũng không phải là thế giới này ngôn ngữ nhưng đây tuyệt đối không phải không có ý nghĩa vịnh sướng bởi vì ngay tại thẩm hạo đặt chân mảnh này đại sảnh về sau trong thời gian thật ngắn hắn tận mắt thấy theo vịnh sướng âm tiết bay ra từng sợi màu đỏ sầm tinh tế vầng sáng từ bát âm quỷ sát trước kia cái cự đại vật thể bên trong rút ra r a sau đó như xúc g i á c đồng dạng tại trên người nàng đụ n g vào tựa hồ là tại thăm dò giữa hai bên hô động rõ ràng đây là đang làm gì thẩm hạo trong lòng âm thầm nghi hoặc bất quá thẩm hạo nghi hoặc thì nghi hoặc cũng không có có ảnh hưởng trên người hắn hát thú hình xăm đ ộ i vàng khi nhìn đến khối kia to lớn màu đỏ sầm vật thể về sau hát thú hình xăm phản hồi cảm xúc liền giống như là đến rồi đồng thời nhằm vào chính quỷ dạp trên đất bát âm sinh ra cực mạnh xác ý hát thú hình xăm cảm xúc để thẩm hạo lập tức liền thần kinh căng th hắn hiểu được khối k i m màu đỏ sậm to lớn vật thể hẳn là hát thú hình xăm lần này chạy theo như vị đồ vật nhưng vì sao muốn đối bắt âm nội sát tâm còn như thế vội vàng phải biết hát thú hình xăm trên người thẩm hạo lâu như thế vẫn là lần đầu đối người nào đó nội sát tâm t cái ũ này khiến ả c thẩm hạo cảm h là nguyên đàn c n i thấy n n g cái kinh ngạc bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên cảm thụ hát thú hình xăm phản hồi loại tâm tình này ý tứ cũng không khó đoán không có gì hơn chính là tại cho thẩm hạo nói ngươi đừng sợ có ta ở đây cam đoan có thể giải quyết nàng ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt lúc trước ta mấy lần hiểm tử hoàn sinh thời điểm cũng không gặp ngươi từng ra tay mấy lần à, cuối cùng liều chết còn không phải ta ngươi vẫn là thôi đi lần này chúng ta đi trước trước đi tìm một chút có hay không những đường ra khác ta luôn cảm thấy nơi này không thích hợp tựa hồ có cùng loại khí cơ tại khóa lại ta thẩm hạo bước vào căn này đ ạ i sảnh về sau liền toàn thân không thích hợp tổng cảm giác bị thứ gì để mắt tới nhưng cảm giác bên trong trừ bát âm bên ngoài lại không người bên ngoài cho nên để hắn nghĩ muốn mau mau rời đi bản năng cảm thấy nơi đây không nên ở l â u mà nghe tới thẩm hạo nói như thế hát thú hình xăm vội vàng muốn giữ lại nhưng tại trận cũng không chỉ có thẩm hạo sự xuất hiện của hắn đồng dạng gây nên ở giữa quỳ dạp trên đất chính v ị n h sướng lấy không biết tên kinh văn bát âm chú ý cũng chính là tại thẩm hạo cùng hát thú hình xăm ngắn ngủi giao lưu đồng thời bát âm v ị n h sướng đột nhiên ngừng lại đồng thời từ dưới đất đứng dậy mà những cái kia vốn quanh quẩn ở chung quanh nàng xúc tu đỏ sầm vầm sáng cũng hưu một chút lùi về khối kia to lớn kỳ hình vật thể ở trong trang diện một chút trở nên yên tĩnh lại ngưng kết, bốn mắt nhìn nhau. thẩm hạo phát hiện lúc này bát âm thân bên trên phát ra sát ý một chút cũng không thể so hát thú hình xăm truyền lại cho hắn thiếu mảy may thậm chí càng nồng nặc nàng muốn giết ta thẩm hạo không cần hỏi thăm hoặc là suy đoán sinh tử kinh lịch đã nói cho hắn nữ nhân này trước mắt muốn giết hắn mà là là giết y đã quyết cái chủng loại kia ấm vang trường đao chấn động một thanh trường kiếm đồng thời cũng đến trong tay thẩm hạo thậm chí không chút do dự liền đem mình nhất đem ra được đao kiếm tràng vực cũng vung ra hết t h ầ đều không nói bên trong nhưng trong lòng thẩm hạo vẫn là đối hát thú hình xăm đến một câu ngươi tốt nhất thật có thể giải quyết nàng trước đó cùng nhiếp vân loại này tân tấn huyền hải cảnh giao thủ qua mặc dù lúc ấy nhiếp vân chỉ điểm ý vị rất lớn nhưng cũng quả thật để thẩm hạo cảm thụ một thanh đến từ huyền hải cảnh tu sĩ khủng bố loại kia thuật pháp thủ đoạn hoàn toàn mất đi hiệu lực cảm giác bất lực cũng mang ý nghĩa hai cái cảnh giới ở giữa k h ó mà vượt qua h n g câu cho nên thẩm hạo mặc dù một bộ trận địa sẵn sàng dáng vẻ nhưng cũng rõ ràng đối mặt mình bắt âm loại này huyền hải cảnh đại tu sĩ lúc tuyệt không phần thắng có thể nói hắn có thể sống mệnh duy nhất ỷ vào chính là không ngừng tại bộ ngực hắn phát ra lòng tin tràn đầy cùng vui vẻ tâm tình hát thú hình xăm đồng thời thẩm hạo mi Hắn n r ă thầm đại đ nhân như thế thần thánh điện đường như thế nào ngươi dạng này tràn ngập hố huế côn trùng có thể bước vào ngươi mạo phạm sơ thần cho nên sơ thần muốn ta thu tính mạng của ngươi chịu chết đi ba tâm đứng dậy về sau trên mặt biểu lộ lanh khốc lại đằng đằng sắc khí nàng đối mặt chính là mình nhất tộc trăm ngàn năm qua tâm nguyện rốt cục liền muốn nở hoa kết trái còn nhận rõ đời đời kiếp kiếp chỗ truy tìm vĩ lực là cái gì kia là một đời thần minh vì sơ bây giờ nàng tại mở ra sơ thần nghi thức bên trong tiếp vào đến từ sơ thần thứ một cái chỉ thị đó chính là quét sạch kẻ ngoại lai thế là bát â m trong mắt trước mặt cái này như côn trùng đã mất đi chỗ chỗ hữu dụng thẩm đại nhân đã là một người chết vung tay lên bát â m trước người lơ lửng một chiếc gương kia là linh khí cũng không phải là trước đó một đường tại trong mê cung dết tiến dết ra kia ba kiện như bạch cốt pháp khí t h ẩ m hạo trận địa sẵn sàng vẫn chưa đối bát â m ngôn ngữ làm bất kỳ trả lời hẳn thấy đều đến l i ề u mạng phần này bên trên còn phí l ờ i gì ha ha đây là t r ậ t vực có chút ý tứ bất quá quán on điểm này liên lụy lực đạo ngay cả huyền hải sơ cảnh người chỉ sợ đều liên lụy không ngừng ở trước mặt ta liền càng không có một chút tác dụng nào hả đây là thời gian ngừng ngắt xem ra thẩm đại nhân ngươi sẽ đổ vật còn thật không ít đáng tiếc ngoài ý muốn sao bát tâm là thật cảm thấy bất ngờ nhưng cần để ý sao không cần to lớn thực lực sai biệt phía dưới kỹ xảo cùng thiên phú hoàn toàn không cần để ý hướng chi tự tay bóp chết một cái siêu tuyệt thiên tiêu kỳ thật càng làm cho bát âm cảm thấy vui vẻ đây là phá hư mang tới khoái cảm mỗi người kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít có loại này đam mê bất quá bát âm ý nghĩ mặc dù không có sai tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt kỹ xảo cùng thiên phú đích xác đều có thể bị xem nhẹ nhưng nàng cũng xem nhẹ một điểm đó chính là vận khí một người vận khí mới là biến số lớn nhất cũng chỉ như voi muốn giấm chết con kiến nhưng con kiến vận khí tốt đợi đến bên cạnh đại sơn lăn xuống núi đá một chút đập chết voi mà may mắn thoát khỏi. loại tình huống này mặc dù cực kỳ hãn hữu nhưng lại đích đích s á c sắc tồn tại khả năng cũng tỉ như thẩm hạo hiện tại trên người hắn hát thu hình xăm liền có thể coi như con kiến cùng núi đá đây là chúng ta linh khí tên là lăng kính tộc ta trí bảo một trong bất luận n g ư ơ i là thế nào trốn cũng trốn không thoát lăng kính công kích thật giống như dạng này bát âm tay đột nhiên cắm vào kia cái gương bên trong như xuyên qua một tầng màn g mỏng mà gần như đồng thời thẩm hạo trước mặt không có dấu hiệu nào liền xuất hiện một cánh tay nháy mắt xé nát hắn bố trí chân khí hậu thuẫn mắt thấy liền muốn nắm cổ của hắm ngay tại lúc này con kiến khối kia núi đá đập xuống một con đen như mực tảng đá cánh tay chống r i n g xuất hiện tại thẩm hạo trước người một thanh nắm cánh tay kia tiếp lấy dùng sức kéo một cái thế mà sinh sinh đưa cánh tay kéo đ ứ t Ừm. bắt âm tay từ lăng kính bên trong rút về nhưng lại hoàn hảo trước đó bị kéo đ ứ t kia là lăng kính hiệu quả huyên hóa không phải thứ này cũng không xứng trở thành linh khí c h ó i mắt công phu ở giữa từ thẩm hạo chấu ngực thật nhanh toát ra từng cái thân ả n h có nhân hình có thu hình số lượng thế mà mấy c h ụ mà lại tất cả đều là thuần một sắc đen nhánh bằng đá thân thể nhưng khí thế trên người tuyệt đối đều là huyền hải cảnh ngươi ngươi làm sao lại chịu hắn những này thạch quái người rốt cuộc là ai bát âm là thật kinh đến làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thẩm h ạ o thế mà có thể đem trong mê cung những cái kia thạch quái chiêu đến cái này hắn là làm sao làm được t n g n ba trăm hai m ư k h ô n cục hết thể trọn vẹn 37 con thạch quái trong đó hơn một nửa là thú hình những người còn lại hình những này thạch quái trong đó có chút đặc thù so như nhân hình thạch quái cầm một chút hình thạch quái đặc biệt ngoại hình thẩm hạo nhớ được đây đều là trên đường đi mình gặp qua bị hát thú hình xăm thôn phệ hết những cái kia khó trách thôn phệ hết nhiều như vậy năng lượng hát thú hình xăm cũng không được như trước kia biểu hiện ra ăn quá no dáng vẻ nguyên lai là chờ lấy còn phải lại phun ra sao thẩm hạo bây giờ vừa mừng vừa sợ nghĩ đến không phải do không kinh hỉ thẩm hạo vốn còn tại lo lắng cho mình lần này có thể hay không khiên g qua đi dù sao hát thú hình xăm có đôi khi cũng không phải là như vậy đáng tin cậy nhưng hiện tại xem ra hắn tâm liền rơi xuống đất nhiều như vậy t h ậ t quái sợ là bát âm cho dù có huyền hải cảnh hậu cảnh thực lực cũng là khó mà ngăn cản coi như tăng thêm kia ba kiện quái dị như bạch cốt pháp khí cũng không được l i ê n giống với dù che mưa mặc dù có thể che mưa nhưng nếu là gặp gỡ mưa to đồng dạng không có cái dám dùng thậm chí thẩm hạo còn không có ở chung quanh nhìn thấy vừa rồi trên cửa đá kia hai đầu cự thú đây chính là mắt đơn cùng hai mắt tồn tại bất kỳ cái gì một đầu đều có thể quả thật chơi chết bát â m vẹn vẹn một chén t r à không đến thời gian qua đi bát â m trong tay bạch cốt trường mâu liền bị m ạ n bay kia mặt tấm thuẫn cũng nát đầy đất cuối cùng còn lại kia k h ỏ to bằng đầu người viên cầu cũng không thể trợ giút bát â m ổn định xu hướng suy tản đương nhiên đại giới cũng là có chính là nguyên bản ba mươi bảy đầu thạch quái bây giờ chỉ còn lại mười một con còn lại đều tại cái này trong thời gian ngắn bị bát âm dịch đi không gì hơn cái này đã đầy đủ khi bát âm đầu bị một con bốn mắt thú hình thạch quái cắn xuống đến nhai nát về sau trang diện liền tại không có lo lắng những n à y thạch quái có thể ở bên ngoài triệu ra tới sao thầm hạo từ ban đầu trong lúc khiếp sợ thanh tịnh lại đường đường huyền hải cảnh trung cảnh bát âm bỏ mình tại chỗ tổng cộng thời gian sử dụng cũng mới thời gian nửa nén hương coi như bị bát âm hủy đi đại bộ phận thạch quái nhưng ngoại nhân cũng không có kia ba kiện bạch cốt pháp khí còn lại thạch quái từng cái thả ở bên ngoài đều là kinh khủng tồn tại cái này mời một con dễ dàng diệt đi một nhà nhị lưu tông môn không thành vấn đề a bất quá hát thú hình xăm không thẩm hạo ý nghĩ này nói cách khác nó sở dĩ có thể triệu hồi ra những này thạch quái thứ nhất là thôn vệ qua thứ hai là mượn nhờ cái này trong cung điện dưới lòng đất lực lượng nào đó mới lấy thực hiện về phần sau khi ra ngoài nhưng là không còn chuyện tiện nghi như vậy mặc dù đáng tiếc nhưng thẩm hạo cũng không có tiếp tục xoắn suýt c h ỉ ít bát âm đã chết rồi không sai chết rồi mà không phải vứt bỏ một bộ tiểu hóa thân mà thôi bởi vì ngay tại đầu của nàng bị thạch quái cắn nát máy mắt đỏ trắng chi vật liền vẩy ra bắn ra b ố n phía thi thể cũng nện xuống đất cũng không có như tiểu hóa thân thuật phá hư lúc như thế tan thành hư vô nói cách khác lần này chết mất chính là bát âm bản thể chết tốt chết liền tốt thầm hạo nói thầm hai câu sau đó đi qua xác định bát âm sinh hồn còn tại sau đó không nói hai lời liền chuẩn bị đem bát âm sinh hồn thôn p h ệ hết dù sao đối phương rất mơ hồ vẫn là làm việc làm v i ệ c khá hơn chút nhưng chuyện quỷ dị lúc này liền xuất hiện dĩ vãng thẩm hạo chỉ cần tới gần mới chết thi thể sau đó cái m ũ i khẽ hấp liền có thể đem thi thể bên trong còn chưa kịp tiêu tán hồn phách hút ra đến thôn phệ hết nhưng bây giờ hút là hút ra đến nhưng lại khó man u ố t xuống bởi vì kêu hồn phách tựa hồ tại ly thể về sau còn sinh ra một cố lực mới tại cùng thẩm hạo hút lực đạo đầu s ứ c còn cầm cự được tuy nói thẩm hạo là lần đầu tiên thôn phệ huyền hải cảnh tu sĩ sinh hồn nhưng hồn phách cái đồ chơi này còn có thể đơn độc tồn tại đồng thời phát lực không thành hơn nữa còn có thể chống cự lại cơ h ồ chính là hồn phách k ắ t tinh hắt thú hình xăm ban cho sức cắn nuốt đạo cái này sợ là không thể nào a mà liên tại thẩm hạo ngay người thời điểm kia cố so tài lực lượng lại thêm mấy phần lợi hại thế mà đem bát âm sinh hồn kéo tới hướng phương hướng ngược x ê dịch mấy phần Giận. hát thú hình xăm đột nhiên liền giống bị đạp cái đôi m è o cùng nộ không ngừng tựa hồ so sánh bên trên kình cũng theo thẩm hạo hấp khí thêm đến thôn vệ hút l ự c đạo như thế tràng diện tiếp tục rằng co x u ố n g dưới nhưng mặc dù tràng diện không n ú c đ í c h nhưng hai cố hấp xả l ự c đạo lại đều đang bay nhanh tăng cường cuối cùng thẩm hạo nhìn thấy kia đại biểu bát âm sinh hồn màu xanh sẫm sương mù đoàn thế mà trực tiếp một phân thành hai một nửa bị hắn hút vào thể nội một nửa khác thì là theo chân một c ố khác hấp lực bay lên cuối cùng chui vào trong đại sảnh ở giữa viên tiêu màu đỏ sẩm kỳ hình vật thể ở trong vừa rồi cùng hát thú hình xăm so tài chính là vật kia thâm hạo đối với thôn vệ lực lượng cảm ứng cũng không m ấ n cảm hắn chẳng qua là hát thú hình xăm kéo dài thôn vệ lực lượng vật dân thôi cho nên hắn mới có thể coi là trước đó so tài lực lượng đến từ bát âm sinh hồn bản thân bây giờ xem ra mới hiểu được cũng không phải là như thế mà là trong đại sảnh ở giữa cái kia kỳ hình vật thể tại quậy phá một bên phân đi một nửa bát âm sinh hồn xem ra hẳn là cân sức ngang tài đi nhưng thẩm hạo lại từ hát thú hình xăm phản hồi ra cảm xúc bên trong cảm nhận được không cam lòng cùng khẩn trương cái này có ý tứ gì bát â m đã chết rồi ngươi khẩn trương cái gì thẩm hạo đầu tiên là xứng sở tiếp lấy cũng đi theo có chút bắt đầu thấp thỏm không yên ở đây hắn nghĩ vào chính là hát thú hình xăm nếu là hát thú hình xăm đều không giải quyết được sự tình hắn vẫn là sớm một chút né tránh tương đối tốt vừa nghĩ vừa quay người liền chuẩn bị rời đi tòa này đại sảnh nhưng một giây sau đại sảnh bốn phía con đường một chút biến đạo t r ớ c mắt về sau thế mà toàn đều biến mất phải gặp thẩm hạo trong lòng chấm xuống đồng thời cảm nhận được ngược hát thú hình xăm từng đợt tâm tình khẩn trương cùng nhằm vào thẩm hạo ngoài ý muốn ngươi không phải là muốn nói cho ta vừa rồi ngươi làm cho đối phương cướp đi nửa mảnh sinh hồn về sau liền ngoài ý muốn nổi lên rồi cảm xúc mừng rỡ hát thú hình xăm trực tiếp liền khẳng định thẩm hạo suy đoán hô thẩm hạo thở phào m ộ t hơi tựa hồ là muốn đem trong lòng tức giận cho thở ra đi quả thực bị hát thú hình xăm tức giận đến quá sức nó trước đó thế nhưng là lời thề son sắt biểu thị lòng tin tràn đầy bây giờ cũng liền giải quyết một cái bất tâm còn không có làm sự tỉnh khác tựa hồ ra lớn chỗ sơ xuất、ngươi. thẩm hạo cuối cùng cũng không có mắng ra chủ yếu là trận có thích hợp hay không thời gian cũng không cho phép việc cấp bách là muốn hỏi rõ ràng làm như thế nào rời đi nơi này thế là đổi câu chuyện nói làm sao bây giờ cảm xúc m ở mịt ta thẩm hạo ánh mắt một trống nháy mắt triệt để im lặng rất nhanh không đợi thẩm hạo đi bốn phía thăm dò rời đi đường tòa này đột nhiên bị phong bế đại sảnh lại xuất hiện biến hóa mới chỉ thấy giữa này màu đỏ sầm kỳ hình vật thể bên trên lại một lần nữa bay ra rất nhiều vầng sáng số lượng so trước đó nhiều hơn rất nhiều đủ có mấy trăm cây mà lại cả cái đại s ả n h bên trong cho tới nay cho thẩm hạo cái chủng loại kia khí thế không tên khóa chặt cảm giác một chút cất cao mấy lần tựa như là có thật nhiều ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn do xét hắn cảm giác đảo qua hắn chứ những n à y bên ngoài trong đại s ả n h độc trướng cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng dày tốc độ nhanh chóng trong tầm mắt đều lên một tầng lục xác không thể ngồi cho chết thẩm hạo trước mắt duy nhất xác định là ở giữa cái kia màu đỏ sậm kỳ hình vật thể rất mấu chốt hắn chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không đem nó hủy đi Việc đây ã đến nước n không cần đến quá nhiều là o lắng, nơi đ â kiếm lực phá tam trước á i mắt thẩm hạo trong tay tổng hợp y năng bộc phát cao nhất một chiêu thủ đoạn dù sao nơi đây tả tính thẩm hạo đi lên liền sử xuất toàn lực kỳ vọng có thể đối thân ở cục diện có thể có chỗ đổi mới mà cùng lúc đó thẩm hạo ngực hát thú hình xăm cũng làm ra liệu mạng cảm xúc phản ứng tựa hồ đang nhắc nhở thẩm hạo tiếp xuống một kiếm này đâm quá khứ sẽ đối mặt tình huống hơn mười trượng khoảng cách tại thẩm hạo toàn lực hành động tình huống dưới chớp mắt liền đến trường kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực tràn ngập l o ạ n thời tốc độ tại che giấu phía d ư ớ i kỳ thật nhanh đến mức cực hạn đinh giống như là nhẹ nhàng gõ một cái trung đồng n u ô kiếm điểm trong đại sành ở giữa cái k i ê màu đỏ sậm kỳ hình vật thể bên trên lúc thế mà xuất phát một tiếng tiếng vang lanh、lành. tiếp lấy trên mũi kiếm hội tụ kiếm tam vi năng nháy mắt cùng bạo mà ra, mang theo hát thiết thốt vệ lấy điểm phá diện tiến vào màu đỏ sậm kỳ hình bên trong vật thể ưng n g ũ cục không có thẩm hạo trong tưởng tượng tứ tán vẩy ra vỡ vụn tràn diện cũng không có xuyên thấu đâm xuyên tràn diện thậm chí ngay cả vết dạn hoặc là đập nện vết lom tràn diện đều chưa từng xuất hiện chỉ tôi kịp cảm nhận được hát thú hình xăm truyền lại một cỗ cẩn thận cảm xúc nháy mắt sau đó trường kiếm chức đâm động tác liền trực tiếp trở nên không có chút nào lực cản kia màu đỏ sậm mềm hóa sau đó liên tiếp trường kiếm tăng thêm thẩm hạo nửa cánh tay đều sự tinh quá đột ngột thẩm hạo cũng là tuyệt đối không ngờ rằng xem ra cứng rắn như sắt đồ vật thế mà lại đột nhiên trở nên nếu như đông lạnh mềm mại mà lại tại đối mặt hắn mạnh nhất lực phá hoại kiếm tam thời điểm còn có thể hoàn toàn tháo bỏ xuống kia cũ có thể đ ụ c xuyên huyền hải cảnh sơ cảnh tu sĩ hộ thuẫn c u ầ n mánh lực lượng tựa như một khối rơi vào ao nước tiểu t h ạ c h đầu chỉ tóe lên một chút xíu bọt nước mà thôi cuối cùng muốn phanh lại thân hình cũng chưa kịp toàn thân trở ra nửa cánh tay một chút liền khảm nạm đến khối k i ê màu đỏ sậm kỳ hình vật thể ở trong hoàng bét thẩm hạo phản ứng đầu tiên chính là mình chúng chiêu dù sao cánh tay bị ba Chúng chi cánh thẩm a y tại bị k hạo, hạo, hạo rõ ràng chính mình vừa rồi vì tối đại hóa kiếm tam uy năng mà lựa chọn trực tiếp dùng kiếm đâm thẳng phương thức thực tế qua loa hẳn là cách không oanh kích cũng sẽ không lâm vào dưới mắt như thế cục diện bị đ ộ n g bất quá cho thẩm hạo an ủi là hát thú hình xăm lúc này cũng không tiếp tục như xe bị tuột xích những cái kia vậy màu đen đường v ẫ n có tác dụng đồng thời hắn còn có thể cảm giác được ngực càng thêm nóng rực tựa hồ hát thú hình xăm đang nổi lên cái gì n g ư ơ i không được thẩm hạo vừa định ở trong lòng cùng hát thú hình xăm làm một cái giao lưu nhưng phát hiện những cái kia trước đó liền phiêu tán ở chung quanh màu đỏ sầm v ầ n g sáng lúc này đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng h ắ n đâm đi qua nơi nào có chi chi c c thoạt nhìn nhẹ nhàng như tơ lụa dáng vẻ từng cây lúc này giống như mũi tên tốc độ cùng nhìn qua lực đạo đều là chạy muốn đâm xuyên thẩm hạo thân thể mà tới thẩm hạo cũng dùng thủ đoạn nhưng bất luận là h ư lực vẫn là chân khí hậu thuẫn cũng không có cách nào ngăn cản được những cái k i a đỏ sầm vầng sáng vẫn như c ũ chỉ có hát thú hình xăm bố trí ở trên người hắn những cái k i a v ả y màu đen đường vân có thể đưa đến ngăn cản tác dụng bất quá thẩm hạo đầu không có bị v ả y màu đen đường vân bao trùm chỉ có x ư ơ n g mù quanh quẩn lúc này lại thành những cái k i a đỏ sầm vầng sáng đột phá khẩu đang thử thăm dò thẩm hạo quanh thân về sau mấy cái vầng sáng chiếu vào đầu của hắn liền đâm đi vào mà lúc này hát thú hình xăm lại nghĩ cho thẩm hạo bao trùm lên vậy màu đen đường vân cũng là không kịp ẩm ẩm tựa như là nghe tới xét đánh âm thanh thẩm hạo trong đầu chấn động mạnh trời đất quay cuồng đồng thời ý thức cũng như cuồng phong bên trong lá rụng bị cuốn lên ném đi ép xuống nhưng cũng yếu đối bên trong mang theo không h i ể u cứng cỏi cũng không có bị cuồng phong xé nát loại cảm giác này thật không tốt nhưng thẩm hạo lại nhất thời ở giữa không có cách nào ứng đối bởi vì hắn lại đến chưa bao giờ gặp loại cục diện này bị những cái tiêm à u đỏ sầm vầm sáng xâm nhập về sau thẩm hạo liền lập tức mất đi đối mình năng lực khống chế thân thể ý thức tán loạn dung chuyện thậm chí khó mà bình thường suy nghĩ giống như là uống say rồi hoặc là nói là như ở trong giấc mộng thích hợp hơn không biết qua bao lâu thẩm hạo cảm nhận được những cái kia không đứng ở trong thức h ả i của hắn cuồng suy không chỉ cuồng phong đột nhiên chậm lại lợi dụng cơ hội này hắn cuối cùng là đem ý thức thu vào thức h ả i sâu nhất bản nguyên nhất kia một khối địa phương như thế suy nghĩ của hắn cùng năng lực suy tính mới một lần nữa thu hoạch được tiếp lấy thử một chút cảm giác của mình cơ bản hoàn toàn không có vẹn vẹn chỉ có thể cảm thấy được mình trong thức hại tình huống nhưng dù cho như thế cũng làm cho hắn giật mình kêu lên nguyên bản thẩm hạo thức hải là dạng gì đây này kia là một mảnh như kỳ danh nhận biết cùng chi thức hải dương cũng có thể lý giải thành một cái từ các loại c h i thức cùng đối thế gian vạn vật nhận biết chỗ tạo thành tập hợp thể bên trong chỗ sâu sẽ còn xen lẫn một chút thuộc về ký ức bộ phận thức hải cường đại hay không rộng lớn hay không trực tiếp ảnh hưởng chính là hồn phách ở trong đó tồn tại không gian cả hai nhìn như không quan hệ thực tế lại cùng một nhịp thở nhưng hôm nay vốn nên bình tĩnh thức hải nổi lên to lớn sóng biển mãnh liệt giống như thẩm hạo nhận biết nhận biết chướng sung kích tại bản thân không ngừng phủ định cùng khẳng định mâu thuẫn trạng thái bình thường loại tình huống này tiếp tục thời gian một khi dài thức hải liền dễ dàng sụp đổ mà người liền thành tên điên hoặc là ngớ ngẩn nhưng trước mắt loại tràng diện này lại cũng không là chính thẩm hạo đưa tới hắn mới không có cái gì biết t r ư ớ n g càng không có cái gì bản thân phủ định hoặc là bản thân khẳng định xung đột hắn lúc này tựa như một cái quần chúng nhìn thấy gây nên hắn thức hải như thế rời sông lấp biển kẻ cầm đầu hai cái một cái huyết hồng toàn thân quần quận lấy bọc khí thật giống như một đoàn t r ư a nung hoàn thành chất lỏng lưu ly một cái màu đen ngoại hình là thẩm hạo quen thuộc cứng long bộ dáng bây giờ cả hai tại thức hải bên trên lăn lộn xoài đánh một hồi nện vào trong biển một hồi lơ lửng ra mặt biển một hồi riêng phần mình nóng nhìn rắn g co màu đen kia là hát thú hình xăm thẩm hạo có thể chắc chắn cũng là lần đầu tiên biết hát thú hình xăm nguyên lai còn có thể xâm nhập thức h ả i của hắn trước kia hắn còn vẫn cho là thức h ả i chính là hát thú hình xăm cấm khu mà kia huyết hồng cũng rất dễ dàng đoán tất lại chính là bên ngoài kia màu đỏ sậm kỳ hình vật thể ẩn đoán bọn chúng đây là đang tranh đoạt ta thức hải thẩm hạo t h ẩ m nghĩ t r ă m hai m ư thức hải thầm hạo là từ không nghĩ tới thức hại của mình một ngày kia hoàn thành chiến trường mà hắn vẫn là người đứng xem tối sầm đỏ lên hai cái này đánh đến rất lợi hại nhưng cho dù bọn chúng tại thẩm hạo thức hải bên trên đánh đến có đến có về nhưng thẩm hạo cũng không hiểu rõ lắm đối phương là làm sao làm được cô kia hiện ra chính là bọn chúng riêng phần mình hồn phách vẫn là cái gì khác thủ đoạn lại là thế nào bình yên tồn tại ở người khác thức hải bên trong mà không bị bãi xích hát t ú hình xăm tại thẩm hạo trong lòng cũng không có định tính hắn nói không rõ đối phương là thiện ý vẫn là ác ý nhưng ít ra bình an vô sự nhiều năm một chút một chút tín nhiệm vẫn phải có đặc biệt là dưới mắt loại này rõ ràng không thích hợp thời điểm phần này tín nhiệm rất là trọng yếu cho nên khi nhìn đến hát thú hình xăm cụ hiện tại thức hải bên trên ứng long bộ dáng chậm rãi rơi vào hạ phong thời điểm thẩm hạo là rất khẩn trương hắn rõ ràng hát thú hình xăm lấy được thắng lợi nói mặc dù đối với hắn mà nói cũng không biết là tốt là xấu nhưng hắn lại có thể khẳng định hát thú hình xăm nếu là là bại với hắn mà nói tuyệt đối là rất tồi tệ chuyện xấu kỳ thật một lúc bắt đầu hát thú hình xăm cụ hiện màu đen ứng long cùng đoàn kiêm màu đỏ sầm quái vật đánh cho coi như khó hòa giải thế lực ngang nhau thậm chí cẩn thận phân biệt hát thú hình xăm vẫn là chiếm cứ một chút xíu ư thế nhưng theo thời gian trôi qua từng sợi tơ hồng tia sáng như sợi tóc đồng dạng thẩm thấu tiến thức h ả i một chút cuốn ở hát thú hình xăm cụ hiện ứng trên thân rồng giống như là tại làm liên lụy một chút vào kia màu đỏ sậm quái vật thể nội làm tăng thêm cái này lúc lên lúc xuống ở giữa chiến cuộc liền xuất hiện biến hóa hát thú hình xăm dần dần yếu thế thời gian rất lâu đều bị đầu kia màu đỏ sậm quái vật đẹ lên đánh thậm chí cụ hiện ứng trên thân rồng cánh đều bị kéo rất một cái bộ dáng hình dung thê thảm đã rơi vào hoàn toàn hạ phong giờ này khắc này thẩm h ạ o ý thức chỉ có thể tồn tại ở thức hại sâu nhất bản nguyên nhất địa phương hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy thất hoàn toàn không như dĩ vãng như thế có thể tùy thời cùng hát thú hình xăm làm câu thông nhưng liền hắn nhìn thấy những tình huống này cũng minh bạch hát thú hình xăm cùng hắn lúc này đều đến khẩn yếu con đầu làm sao bây giờ không thể để cho hát thú hình xăm lặp b ạ i hẳn là giúp đỡ nó nhưng muốn làm sao giúp lại thành thẩm h ạ o hiện tại nan đề hắn bây giờ ngay cả thân thể của mình cùng cảm giác đều bắt không được vẹn vẹn chỉ có một cái ý thức kéo dài hơi tàn trốn ở thất hải nơi hẻo lánh bên trong thôi ừ n có lẽ có thể dùng cái này thẩm h ạ o ý thức mặc dù không có cách nào từ đ ó lấy trận giúp hát thú hình xăm vãn hồi xu hướng suy tàn nhưng hắn nhưng cũng tại mình bây giờ ẩn thân địa phương tìm được tiện tay đồ vật có lẽ cái này có thể đến giúp hấp thú hình xăm cũng khó nói tâm niệm đến đây nghĩ đến liền làm một đầu giải lụa màu tại thẩm hạo ý thức dẫn dắt hạ từ hắn bây giờ ẩn nút thức h ả i chỗ sâu nhất s ô n g ra giải lụa màu bên trên hư hảo lưu quang ngũ thải bàn làn tràn ngập mê m g u y ễ n đây là lần trước thẩm hạo tại nha môn hậu viện cơ duyên xảo hợp tình huống dưới đốn ngộ đến liên quan tới thời gian huyền diệu đoạn ngắn những thời giờ này huyền diệu đoạn ngắn một mực bị hắn thu nạp tại thức hải chỗ sâu lập đến thường lĩnh ngộ bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình hắn bây giờ sở trường đoạn thời chính là từ những thời giờ này huyền diệu đoạn ngắn bên trong l ĩ n h mộ ra đến nhưng đừng tưởng rằng những thời giờ này huyền diệu đoạn ngắn liền rất ôn hòa cho dù là chính thẩm hạo không cẩn thận ham đến những này đoạn ngắn ở trong cũng sẽ tùy tiện mê thất rơi cần rất cố gắng cùng hoa rất nhiều thời gian mới có thể một lần nữa đi ra ngoài trong lúc đó tựa như là bị bóc ra thế giới hiện thực như thế lục cảm hoàn toàn biến mất trước đó thẩm hạo chưa bao giờ có đem những thời giờ này đoạn ngắn làm làm vũ khí đến, đến dùng bởi vì vừa đến những vật này chỉ tồn tại ở thất hải của hắn thuộc về hắn tại đốn ngộ bên trong bắt lấy huyền liền rượu thứ hai thực tế thứ này chính hắn cũng đều không có hiểu rõ cũng không bỏ được bây giờ sống chết trước mắt lại chân quý đồ vật cũng tuyệt đối không kịp cái mạng nhỏ của mình tới trọng yếu thẩm hạo một phen dẫn dắt về sau liền đem đầu thứ nhất ngũ thải ban lan vầng sáng v a n g ra ngoài từ thức hải của mình chỗ sâu nhất n ổ ra như một đầu dây thừng dài chiếu vào đầu kia màu đỏ sậm quái vật liền c u ố n đi lên bởi vì là thức hải của mình cho dù bây giờ thẩm hạo khó mà trường khống nhưng vãi ra thời gian đoạn ngắn cũng sẽ không tại trong thức hải của hắn bị ngắn trở tương phản những cái kia xâm nhập tiến đến màu đỏ sợi tơ muốn cản trở thời gian đoạn ngắn lúc ngược lại bị trên đó khó lường thời gian huyền ảo cho nhẹ nhõm thoát khỏi một cây một cây toàn bộ v a hụt cuối cùng bị thẩm hạo vung ra đến đầu thứ nhất thời gian đoạn ngắn rắn rắn chắc chắc cột vào màu đỏ quái vật trên thân thời gian gia tốc giảm tốc rút lui rối loạn thậm chí đánh loạn thời trồng sen kẽ vì tiêu xích bản chất ý nghĩa một đầu thời gian đoạn ngắn bên trong liền tràn đầy tất cả đều là những ngày hảo rượu dùng để lĩnh ngộ ngược lại tốt nói bị cuốn lấy nếu là rơi vào đi liền không như vậy dễ chịu thẩm hảo bởi vì hắn không xác định mình làm như vậy về sau đầu k i ê m màu đỏ sầm quái vật có thể hay không quay đầu tới đối phó hắn khó đảm bảo đối phương không có đặc biệt nhằm vào ý thức thủ đoạn thậm chí đối phương chạy hắn thức h ả i đến tỷ lệ lớn liền là hướng về phía ý thức của hắn đến bất quá rất may mắn màu đỏ sầm quái vật tại bị thời gian đoạn ngắn c u ố n lấy về sau lập tức liền xuất hiện ngốc trệ tình huống động tác cùng hành vi một ngừng một lát cực không bình thường đây là bị thời gian đoạn ngắn ảnh hưởng rõ ràng mà trái lại hát thú hình xăm cũng bắt lấy cơ hội này cắn một cái tại ám hồng sắc quái vật trên thân Đầu từng khối, từng khối t động tác, động tác cục, cục diện như vậy liền tương đương sáng tỏ nếu như thượng trung một đầu thời gian đoạn ngắn là vừa đi vừa nghỉ bên trong bốn đầu về sau đó chính là trên cơ bản không thế nào động đậy thậm chí cố kia hiện ra thân hình đều đang vạt mẹo mà hát thú hình xăm đã g i ế t điên không tiếp tục vị trí đối phương r u tẩu mà là tứ chi vào thân thể của đối phương bên trong đem mình một mực leo lên tại trên người đối phương sau đó hé miệng c u ầ n bạo c ă n xé tựa hồ muốn đem đối phương toàn bộ kéo thành mảnh vỡ hô thầm hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn hiểu được địa bộ này xem như hát thú hình xăm thắng bất quá khẩu khí này vừa bung lỏng một chút theo sát lấy k i m màu đỏ sầm q á i vật bắt đầu bị xé rách vụn vặt tràn diện tiếp tục lại có mấy biến số xuất hiện chính là những cái kia bị hát thú hình xăm xé rách vụn vặt quái vật thân thể bị bỏ lại về sau thế m à n h ư khối băng trực tiếp tan ra đồng thời đem thẩm hạo bản thân thức h ả i nhuộm thành từng mảnh từng mảnh màu đỏ s ậ m đây là có chuyện gì thức h ả i cũng không phải có thể đổ dỡn một khi xảy ra vấn đề thẩm hạo không chết cũng muốn lột ra rất muốn hỏi rất muốn liên lạc đến hát thú hình xăm hỏi một chút đây là tình huống như thế nào đáng tiếc bây giờ thẩm hạo bị vây ở sâu trong thức h ả i đã mất đi cùng hát thú hình xăm liên hệ rất nhanh không đợi kêu màu đỏ sầm quái vật bị phá thành vụ vặt hát thú hình xăm cắn một cái xuống dưới từ đối phương thể nội kéo ra đến một đoàn đỏ đến biến đen viên cầu mà về sau nó không có giống trước đó như thế xé rách ném đi mà là một ngụm đ e m viên này viên cầu nuốt xuống ngay sau đó còn lại quái vật cụ hiện thân thể một chút liền nổ ra nhấc lên ngập trời sóng máu thẳng tràn qua thức hải sâu nhất kia một khối đất phần trăm thần thạo n vùng tới, tử thành, huyết môn trụ đứng tại cửa đại điện có thể quan sát gần một nửa ổng tử thành chủ yếu địa vực mà có thể cùng nó tương tự cao ngất kiến trúc cũng chỉ có quan t ô n g thiết quan điện cùng trường sinh môn thoát p h à m điện cái này ba tòa cự đại cao ngất cung điện đem ổng tử thành chủ yếu khu vực chia cắt thành ba mảnh r i ê n g phần mình hiện lộ rõ ràng thế lực bất quá ba khôi thủ mặc dù ở ngoài mặt bình khởi bình tọa nhưng trên thực lực cũng không phải là thật sự không sai chút nào cũng là có trên giới cao thấp phân chia ở trong đó môn đạo cũng chỉ có bọn hắn ba nhà mình rõ ràng ngoại nhân chỉ có thể suy đoán mà không thể chắc chắn nguyên nhân mà cái này cao thấp khác nhau chính là huyết y môn trường sinh môn quan tông dùng cái này sắp xếp huyết y môn trong hưởng tử thành là nhất là nổi bật thứ ba khôi thủ tồn tại cả một phương tông môn chẳng những kỳ tông c ử a trụ sở ở và o hưởng tử thành c ử a thành trên đường trục trung tâm càng là ô m đồn hưởng tử thành bên trong hơn phân nửa khu vực thành phòng cùng nội bộ tuần phòng sự vụ đệ tử trong môn phái số lượng cũng là ba khôi thủ bên trong nhiều nhất một nhà mà trường sinh môn cùng quan tông liền tương đối huyết y môn đến nói điệu thấp rất nhiều trường sinh môn chủ yếu là đan dược và pháp khí phương diện k i n h thường quân hùng môn nhân đệ tử số lượng cũng không nhiều mà lại xử sự, sự tương đối ôn hòa quan tông liền âm chầm đáng sợ bình thường một lời không hợp liền giết người diệt môn chuyện lớn nhiều chính là bọn hắn đang làm một nhà ra mặt nhiều nhất một nhà dĩ hòa vi quý một nhà âm trầm đáng sợ cái này ba nhà liền cấu thành luồng tử thành bây giờ đại khái ngầm thừa nhận thực lực sắp xếp đây cũng không phải là chỉ có ngoại giới nghĩ như vậy ba khôi thủ mình cũng l à như thế bản thân định vị cho nên phàm lạc có cái gì đồng thời liên quan đến ba khôi thủ đại sự ba nhà tông môn đều sẽ lấy huyết ý môn ý kiến làm chủ hoặc là nói để huyết ý môn làm chống đỡ đầu một cái kia mà trạm phong điện chính là huyết y môn dưới tình huống bình thường triệu tập ba khôi thủ chủ yếu môn nhân thương nghị sự vụ địa phương đương nhiên cũng sẽ dùng làm tiếp đãi khách vì chính thức gặp mặt nơi trốn lúc này trạm phong điện ngồi hơn mười người chủ vị ngồi bốn người trừ ba khôi thủ ba vị tông chủ bên ngoài còn có một vị khách nhân dương thanh trí người lão già này làm sao một mình tới người kia bẩn t h u h u y n h đệ dương thiện đâu làm sao không thấy là sợ không dám tới sao nói chuyện chính là một thân trường sinh môn trang phục lão giả tóc lửa bạc khuôn mặt lại hồng nhuận như ngọc mang trên mặt mấy phần tức giận người này là trường sinh môn môn chủ doãn trường thiên ngôn ngữ đối tượng chính là lần này tới hưởng tử thành làm khách phong hồng sơn trang nhị lão một trong dương thanh trí Chí. cũng chính là dương thanh trí đến mới khiến cho hưởng tử thành ba khôi thủ đông đảo chủ yếu môn nhân t ề tụ dương thanh trí ngồi tại doãn trường thiên đối diện luôn luôn mặt nghiêm túc lúc này cũng không nhịn được nổi lên một chút mỉm cười tựa hồ nhớ tới một chút vui vẻ chuyện cũ cười đáp lại nói doãn môn chủ ta huynh đệ kia dương thiện c ầ n tọa chấn sơn trang không thể phân thân cho nên mới không có tới ừ không thể phân thân ta xem là lo lắng đến liền đi không đ ư ợ ca h n tại hưởng tử thành làm chuyện xấu xa các nhà đều còn nhớ rõ doãn trường thiên đối dương thanh trí ngược lại là không có nhiều thành kiến nhưng đối dương thiện lại rõ ràng địch t í không nhỏ cho nên nói chuyện cũng không có k h á c h khí dương thanh trí lắc đầu nói tiếp doãn môn chủ c h u y ệ n năm đó còn sách nó làm gì nhà ta huynh đệ năm đó s á t thực hoang đường hành vi cũng ăn chút đau khổ tính không được hòa nhau nhưng cũng có chỗ bàn giao vẫn là nghĩ thoáng chút mới tốt doãn trường thiên còn muốn nói tiếp lại bị bên trên một người khác đánh gãy dương huynh đệ nói đúng lắm chuyện cũ năm xưa bây giờ đều giao đàm tiếu tốt bây giờ khi nhìn về phía trước mới là bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới dương huynh đệ sẽ lại đến uổng tử thành là vì địa cùng sự tình sao năm nay tựa hồ cùng những năm qua không có gì khác biệt sao là để dương huynh đệ tự mình trình diện tòa c h ấ n đánh gậy doãn trường thiên sau đó lên khác câu chuyện người này không là người khác chính là huyết ý môn môn chủ hà lạp hắn mới mở miệng liền đem trước doãn trường thiên nói tới những cái kiệu cựu đoán viết đến một bên dù sao dương thiện lại không đến cho dù có cái gì ân đoán lại không tính được tới dương thanh trí trên đầu đi bây giờ nói đến lại nhiều cũng bất quá xính chút miệng lưỡi lợi hại thôi không có ý nghĩa ngược lại là dương thanh trí đột nhiên đến thăm để người có chút nhìn không thấu ngược lại là một bên khác quan tông tông chủ lâm tuấn một mực không nói một lời ngồi tại bên cạnh thậm chí nhắm hai mắt cũng không biết có phải hay không là đang nghe dương thanh trí khôi phục trước đó bộ dáng nghiêm túc hướng phía hàn lạp nhẹ gật đầu nói lần này trong sơn trang c ó hậu bối đi theo tiến địa cung mở mang hiểu biết nhưng tu vi bình thường cho nên không dối gạt hàn môn chủ cho cười ta cái này trong lòng không phải rất thiên tâm cho nên theo đuôi đi qua nhìn một chút cũng hảo tâm bên trong an tâm một chút ồ tất cả mọi người ở đây đều hứng thú hàn lạp cười lại hỏi Có cho thể để cho dương huynh đệ như thế h c i quá, quá khiêm tốn nghĩ huynh đệ ngươi hai người mấy trăm năm tìm kiếm cái này thu đồ cánh cửa là tương đương hà khắc bây giờ có thể có người vào tới các ngươi pháp nhãn nhất định có lường mà lại hạ được địa cung sợ cũng tu vi không thấp chờ ra lúc nhất định phải gọi tới cùng chúng ta nhìn một chút mới được dương thanh trí hai huynh đệ tìm tới đồ đệ rồi chuyện này nhìn như việc nhỏ nhưng trên thực tế lại cũng không đơn giản nguyên nhân phải rơi xuống dương thanh trí cùng dương thiện thân phận đi lên liên hệ dương thanh trí cùng dương thiện cái này hai huynh đệ tại tĩnh cựu triều nội địa vị không thể coi thường chẳng những là tĩnh cựu triều trên quan trường duy hai hai cái huyền hải cảnh hậu cảnh tu sĩ càng là phong hồng sơn trang ép t r à n g tử nhân vật mà hai người này cho tới nay đều không có chính thức đệ tử y bát chỉ lấy một đám ký danh đệ tử sẽ đem phong hồng sơn trang hậu kình treo lên mà bây giờ đệ tử y bắt xác định cũng liền ý vị cái này phong hồng sơn trang lực lượng đến tiếp sau có người nói một cách khác dương thanh trí cùng dương thiện đệ tử y bắt nhất định là sẽ làm làm tính cựu triều vũ lực phương diện cây gài c ử a tử đến bồi dưỡng mà lại phải có loại trình độ này tiềm lực cùng thiên phú mới có tư cách thành vì y bắt của bọn h ắ n đệ tử cho nên lấy hàn lạp huyết y môn môn chủ thân phận mới có thể nói ra muốn gặp một lần dương thanh trí đồ đệ tới đây không phải đơn thuần nghĩ phải biết một cái hậu bối mà là phải biết tương lai tính cựu triều người m ạ nhất loại này không cần bỏ ra đại giới mặt mũi hoàn toàn có thể tùy tiện cho đương nhiên hàn môn chủ còn có ở đây chứ vị chờ nhiệt độ từ trong cung điện dưới lòng đất ra liền chiêu hắn đến bái kiến các vị dương thanh trí đứng dậy siêu chung quanh chắp tay xem như đem chào hỏi đều đánh tới đối với phía sau có tính cựu triều dương thanh trí uổng tử thành ba khôi thủ đều phải nể tình cái này cùng đối mặt tính cựu triều cảnh nội những tông môn kia là không giống nhất quan hệ trực tiếp chính là tính cựu triều có thể phong k i n uổng tử thành đối ngoại đại bộ phận liên hệ cái này liền để uổng tử thành không muốn cùng tính cựu triều phương diện chơi cứng thế là người chung quanh cũng đều đứng lên cười hướng dương thanh trí đáp lễ miệng bên trong cũng tận là chút lời k h e n tạo chương 1329, m ấ t tích so sánh với dương thanh trí tại huyết y môn bên trong an ổn vào chỗ trong cung điện dưới lòng đất trình thương hải trương đạo sinh nhạc trì lâm đại sơn bốn người giống như trong nồi con kiến gấp đến độ xoay quanh một trận không may vận đại phong lúc đầu lấy vì mọi người đều hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả không hiểu thấu còn còn sống xuống dưới loại chuyện này dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng đầy đủ trình thương hải bốn người may mắn nhưng may mắn qua đi mới phát hiện bọn hắn lần này bảo vệ thầm hạo không gặp Bốn n theo lý thuyết đường đường bốn tên huyền hải cảnh cao thủ tre chợ thẩm hạo tại địa cung khu vực hạch tâm biên giới đi dạo cái này sẽ không phải xảy ra nguy hiểm mới đúng nhưng trước mắt lại một lần đem người đều làm không có là chết sao dù sao trình thương hại bốn người là không dám nghĩ như vậy nếu là thẩm hạo chết rồi vậy bọn hắn coi như hiện tại còn sống sau khi trở về cũng rất khó nói cho dù không bị hai vị lao tổ c h ụ p chết cũng tuyệt đối phải bị trọng phạt lột một tầng ra đặc biệt là lâm đại sơn bọn hắn quế sơn tu viện thế nhưng là kẻ đầu tư thẩm hạo hạ địa cung chính là bọn hắn mời nếu là thẩm hạo bỏ mình phong hồng sơn chăng c ó thể hay không đem lửa dẫn phát tiết đến quế sơn tu viện trên thân đến lúc đó tăng thêm hiện tại vốn là để quế sơn tu viện khó giải quyết thiên thiệm tông vậy liền tiền h p r ấ c lớn vậy làm sao bây giờ bốn người ngầm hiểu lẫn nhau coi như thẩm hạo còn sống bởi vì không có lý do bốn người bọn họ trong đại phong sống tiếp được mà thẩm hạo lại chết đi thế là bốn người tại về sau thời gian bên trong giống như đ i ê n lấy trước đó thất lạc cái chỗ kia vì chấm tròn bốn phương tám hướng khuyết tán ra tìm kiếm hy vọng đem người tìm tới đáng tiếc theo thời gian trôi qua từng ngày bốn người vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào bất luận sống hay chết liên quan tới thẩm hạo nửa điểm vết tích đều không có tìm được bị đại phong c u ố n vào về sau hạ tràng chính là tan thành m â y khói một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại cái này không thể nghi ngờ xem ra không bàn mà hợp cũng làm cho bốn tâm tình của người ta càng thêm nặng nề thằng đến thẩm hạo sau khi mất tích ngày thứ mười dẫn đầu chỉnh thương hải tuyên bố tìm kiếm kết thúc biến h ư ớ kỳ thật cắt trong lòng người đều hiểu tìm không thấy thầm hạo chí ít mình hết sức mà lại một thân tổn thương điểm này xuất ra đi cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi như giao nộm nếu không coi như thật không thể nào nói nổi tính đến trước đó tiến lên một ngày rơi thời gian bốn người thương lượng một chút không có sớm ra ngoài mà là đợi đến tụ hợp đại trưởng lao dương minh về sau cùng nhau ra ngoài so sánh với trực tiếp đơn độc trở về đối mặt hai vị lao tổ chất vấn bốn người vẫn cảm thấy trước cho lĩnh đội dương minh giao cái ngọn n g u ồ n tốt tối thiểu nhất dương minh làm giám sóc đối mặt hai vị lao tổ thời điểm cũng có thể nhiều người chia sẻ áp lực mà lâm đại sơn cũng giống như thế hắn cũng cần đem chuyện lần này tại tụ hợp sau bẩm báo cho tông môn để tông môn có chuẩn bị tâm lý đồng thời cũng sẽ theo trình thương h ả i cùng nhau đi gặp mặt phong hồng sơn trang hai vị lao tổ thỉnh tội trước quá mức một quan lại nói cái khác mà đợi đến mười lăm ngày ngày về đến lúc đó lúc đầu hăng hai thắng lợi trở về dương minh nhìn thấy một mặt suy dạng lại khí tức hỗn loạn thương thế không nhẹ t r ì n h thương hại bọn người lúc liền nhũ mày lại xem xét thế mà không thấy thẩm h ạ o trong lòng lập tức đột nhiên trầm xuống chuyến này thắng lợi trở về thu hoạch một chút liền trở nên không có ý nghĩa gì người đâu không không tìm được trình thương hải làm vì bảo vệ thẩm h ạ o một nhóm người dẫn đầu lúc này muốn trực diện dương minh lựa giận đồng thời cũng cần hắn đến đem sự tỉnh tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra vừa đi vừa nói dương minh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi mất tích trong địa cung mất tích liền mang ý nghĩa tử vong chỉ bất quá hai chữ này bây giờ thật không tốt trực tiếp nói ra thôi bất quá dương minh cũng kỳ quái vì sao đại phong bên trong chỉnh thương hải bốn người có thể được lấy may mắn thoát khỏi duy chỉ có thẩm hạo không thấy t â m hơi cái này nghe vào liền không có đơn giản như vậy một bên khác lâm đại sơn cũng vội vội vàng vàng tìm tới chính mình tông m ô n người đem tình huống nói rõ ràng về sau liền lại vòng trở lại đi theo phong hồng sơn trang một nhóm chuẩn bị động trước thân đi phong hồng sơn trang ở trước mặt cho hai vị lao tổ thỉnh tội lại nói không phải thật chờ hai vị lao tổ g i ậ n lửa đốt qua đến lại phản ứng vậy liền nặng nhẹ khó liệu một đoàn người sắc mặt đều rất tồi tệ. liên đối lấy từ cái này điểm c h u y ể n tống rời đi cái k h á c tông môn người cũng cảm nhận được cái này cố bầu không khí ngột ngạt ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng biết phong hồng sơn trang cùng quế sơn tu viện gặp gỡ phiên phước tựa hồ hao tổn cái nào đó rất trọng yếu đệ tử chờ dương minh bọn người từ trong cung điện dưới lòng đất ra dương thanh trí thân hình ánh vào bọn hắn trước mắt lúc càng làm cho trong lòng mọi người k ê u khổ liên tục bọn hắn cũng không nghĩ tới dương thanh trí sẽ tự thân lâm hồn g từ thành đây là có bao nhiêu coi trọng đồ đệ của mình a lần này mở miệm báo tăng có thể hay không bị trực tiếp một b ạ h a i trục chết so với dương minh chờ trong lòng người cay đắng nhìn thấy đám người ra dương thanh trí càng là lông mày một chút n h u chặt dừng bước thân hình đã n ê n đón tiếp lấy trong chớp mắt liền đến dương minh một đoàn người trước mặt đệ tử gặp qua thanh trí lão tổ văn bối gặp qua dương tiền bối dương thanh trí nhưng không hứng thú cùng đám người hàn huyên tay vừa nhấc cầm đầu dương minh liền bị hắn ngang ngược kéo xuống trước mặt sau đó trầm giọng hỏi thẩm hạ đâu vì sao không có cùng các ngươi đi ra đến hồi lao tổ thẩm chấp sự bởi vì trong địa cung đột gặp đại phong mất mất tích dương minh nói xong lời cuối cùng vẫn là không có đem cái kia tử chữ nói ra cũng dùng trước đó chỉnh thương hại bọn hắn thuyết pháp mất tích hô một cỗ vô hình khí kình bỗng nhiên từ dương thanh trí trên thân nổ tung t r u n g quanh phương viên hơn mười t r ư ợ n g bên trong tất cả mọi người bị ép tới nằm trên đất trừ chính dương thanh trí bên ngoài còn có thể đứng chính là bị hắn nắm lấy cánh tay dương minh ở nơi nào mất tích lúc nào có hay không tìm kiếm qua lúc ấy người nào ở đây là trình thương hải lĩnh đội sau thời gian uống cạn tuần trà về sau dương thanh trí Chí từ t r ì n h thương hải nơi đó hỏi tất cả tiền căn hậu quả thư l ệ n h một tiếng mang đối phương một câu chậm trễ thời gian sau đó cầm chỉnh thương hải cho địa đổ sông vào địa cung địa cung bây giờ mặc dù bỏ lỡ tốt nhất tiến vào thời gian nhưng cách hoàn toàn khôi phục độc chướng nồng độ còn có mấy ngày đây cũng là dương thanh trí mắng t r ì n h thương h ả i chậm trễ thời gian nguyên nhân nếu là xảy ra chuyện về sau t r ì n h thương h ả i bọn hắn lập tức ra bẩm báo lời nói dương thanh trí liền sẽ có nhiều thời gian hơn đi vào tự mình tìm kiếm trước khi đi một phần thiên lý âm phủ lộn vòng về sau chuyển về phong hồng sơn trang dương thiện trong tay l i ê n một câu đồ nhi h á m sâu địa cung ta đi nhìn thử một chút có thể hay không cự chi ngươi toại chấn sơn trang chớ vọng động nhớ lấy dương thanh trí đi được vội vàng lưu lại phong hồng sơn trang một đoàn người sắc mặt tái xanh tự trách ngoài ra còn có hưởng tử thành ba khôi thủ người đưa mắt nhìn nhau cái này là lao giả đồ đệ xảy ra chuyện rồi t r ư ớ c 1330, khẩn cấp thiên lý âm phủ trải qua chính phong hồng sơn trang giả thiết nửa đường lộn vòng về sau có chút trì hoãn liền đến trong sơn trang tọa chấn lại bình tĩnh uống trà dương thiện trong tay trước đó dương thiện căn bản cũng không có nghĩ tới nhà mình đ ồ nhi sẽ tại hưởng tử thành bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn vừa đến trọn vẹn bốn tên huyền hải cảnh bảo hộ phía dưới ai còn có thể gây chuyện cuối n t cùng h o d dương thanh trí không phải cũng quá khứ nha từ hắn đích thân tới uổng tử thành bên kia ai cũng phải cho mấy phần mặt mũi tự nhiên cũng sẽ không lo lắng giấu trong uổng tử thành những con chuột kia nhóm kiếm chuyện cho nên khi nhìn thấy dương thanh trí truyền về thiên lý âm phủ lúc dương thiện biểu lộ có rõ ràng một lát cứng đờ với hắn mà nói thẩm hạo trong địa cung mất tích tin tức thực tế là quá ngoài ý mớn xem hết thiên lý âm phủ dương thiện lông mày sâu nhăn t ừ trên ghế đứng dậy vừa đi vừa về trong sân dạo bước dương thanh trí c h u y ể n về tin tức bên trong kỳ thật liền hai cái điểm một cái là nói cho dương thiện đ ồ nhi thẩm hạo sẽ ra chuyện hắn đi địa cung nghĩ cách cứu viện một cái khác là căn dặn dương thiện tuyệt đối không thể xúc động phong hồng sơn trang cần hắn tỏa chấn nhất định không thể lộ ra sơ hở tới người có thể trong địa cung mất tích cái này theo dương thiện liền không thể tưởng tượng trong cung điện dưới lòng đất từ trước đến nay chỉ có còn sống ra cùng chết ở bên trong hai loại kết quả cái này còn là lần đầu tiên nghe tới mất tích cái từ này bị dùng trong địa cung bất quá dương thiện giống như dương thanh trí cũng sẽ không cảm thấy mất tích là tại che giấu nhà mình đồ nhi bỏ mình sự thật tựa như dương thanh trí xông vào địa cung nghĩ cách cứu viện đồng dạng cũng không phải là giống ngoại nhân coi là như thế là tại làm hết mình nghe thiên mệnh mà là thật đang tìm kiếm cứu người nó nguyên nhân là dương thiện cùng dương thanh trí đều chắc chắn nhà mình đồ nhi cũng chưa chết mà là thật trong địa cung mất tích bởi vì thẩm hạo trên thân đeo món kia linh khí bảo giáp không hề chỉ là dương thiện cho thẩm hạo bảo mệnh c h i vật còn có thời gian thực phản hồi thẩm hạo hồn phách phản ứng tác dụng công hiệu quả tương đương với càng thiếp thân mệnh bài dương thiện cùng dương thanh trí trong tay đều có món kia bảo giáp phản hồi thẩm hạo hồn phách tình huống pháp khí nếu là thẩm hạo mất mạng cho dù cách một cái địa cung bọn hắn cũng có thể ngay lập tức biết mà bây giờ thẩm hạo hồn phách tình huống biểu thị hắn cũng chưa chết mà là thật rất kỳ hoa trong địa cung mất tích không bao lâu phần thứ hai tin tức thông qua phong hồng sơn trang con đường cũng truyền trở về từ d phía trên là kỹ càng chuyện đã xảy ra từ lúc ấy ở đây bốn nhân khẩu thuật bất quá dương thiện không có nhiều lời chỉ là nói cho dương tu thắng thẩm hạo hẳn không có chết về sau liền phất tay để dương tu thắng rời đi n ó i hắn muốn tính tu một đoạn thời gian như thế biến tướng cũng là để dương tu thắng yên tâm trong thời gian ngắn hắn là không sẽ rời đi phong hồng sân trang kỳ thật coi như không có dương tu thắng đến chuyến này dương thiện cũng sẽ không dễ dàng rời đi phong hồng sân trang dương thiện mặc dù lo lắng đổ nhi an nguy nhưng đại sự còn không đến mức loạn trợt ước phía trước dương thanh trí cũng làm cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ ý tứ trong này hắn hiểu Kết kỳ không không khiến tử thành xuất mất tích thể hợp chưa hề hiện chuyện nhiều người nghĩ. ổng cũng này liền người địa qua quái, loại dù sao hiện nay dương thiện cùng dương thanh trí để ý nhất không có gì hơn chính là bọn hắn tân thu đồ đệ nếu là thừa cơ lợi dụng thẩm hạo cái giờ này đem bọn hắn dẫn ra kia phong hồng sơn trang bên trong coi như lực lượng chống giống có ít người có chút sự tình có lẽ liền sẽ n o ngoe muốn động mặc dù còn không có chứng minh thực tế nhưng ai cũng không dám cái này phương diện này chủ quan mảy may cho nên dương thiện trong lòng lại sốt u ruột cũng chỉ có thể hy vọng tại hưởng tử thành dương thanh trí có thể có thu hoạch mà liên tại dương thiện khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị dùng tu hành đến bình ổn tâm tình mình thời điểm thẩm hạo tại hưởng tử thành gặp được tin tức ngoài ý muốn đã lan truyền nhanh chóng đang t ừ hưởng tử thành thật nhanh chuyện về tính cựu triều địa giới đây không phải phong hồng sơn trang hoặc là quế sơn tu viện người miệng nhiều mà là lúc ấy nhiều người phức tạp dương thanh trí đảo ngược tiến nhập địa cung cùng phong hồng sơn trang phương diện ít người sự tình phàm là để ý lời nói cũng có thể đo á n được tăng thêm thẩm hạo thân phận đặc thù trở thành đề tài nói chuyện về sau tự nhiên sẽ có người tuyên dương k h p trốn mà trong hưởng tử thành hát thủy tình báo con đường cũng là ngay lập tức liền đạt được tin tức gấp hoang mang d ố i loạn chuyển đến đầu lĩnh đàm bân trong tay đem đàm bân đều nhìn mắt trợt tròn thẩm Thẩm đại nhân xảy ra chuyện đàm bân là biết thẩm đại nhân hôm nay tới đây uổng tử thành là muốn làm gì thật không nghĩ đến thế mà xảy ra chuyện cái này nhưng là không tầm thường đại sự a đàm bân xuất ra một phần khẩn cấp con đường thiên lý âm phủ đang muốn t r u y ề n đi báo cáo nhưng viết một nửa tay liền dừng lại cao mày tựa hồ tại cân nhắc cái gì nửa ngày về sau đem trước viết toàn bộ lao đi mặt khác lấy ra một phần thiên lý âm phủ lấy ám ngữ hình thức viết lên sau đó chuyển đi mặt sau này một phần thiên lý âm phù cũng không phải là hát thủy bình thường con đường mặc dù cũng là tuyệt mật khẩn cấp nhưng không sẽ trực tiếp đến hát thủy bốn bộ trong tay mà là đến hát thủy chấp trưởng vương kiệm trong tay không thể nghi ngờ liền xem như tính đến các tông m ô n người hát thủy tình báo truyền lại tốc độ kia cũng là nhanh nhất t í n h cựu chiều cảnh nội quan trên mặt nhất trước biết thẩm hạo xảy ra chuyện người cũng chính là cầm tới đảm bân thiên lý âm phù dọa phải sắc mặt tái n h ậ n vương kiệm cho tới nay vương kiệm trong lòng thẩm đại nhân chính là trời bây giờ trời xảy ra chuyện cái này không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói tựa như là sấm xét giữa trời quang để hắn đầu g ó c một chút liền c h ố n g không không biết làm sao cũng d ọ a sợ mồ hôi lạnh rất nhanh liền thấm ư ớ t vương kiệm phía sau lưng thậm chí bắp chân của hắn vẫn luôn tại vô ý thức run lên không phải do vương kiệm không sợ hắn chấp trưởng hát thủy cho nên rất rõ ràng hát thủy trên nhiều khía cạnh đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà lại vượt qua luật pháp dây đỏ địa phương cũng có rất nhiều một khi mất đi thẩm đại nhân thanh này chống đỡ mưa gió ô lớn về sau sẽ có cái gì lật lọng đâu nếu như người ở phía trên hữu tâm muốn cho hát thủy tẩy trắng hoặc là đánh tan trùng kiến vậy hắn cái này đương nhiệm hát thủy chấp trưởng cực khả năng bị xem như dê thế tội xử lý. bộ dạng này đã thuận tiện hát thủy thay hình đ ổ i dạng cũng phương diện người đến sau một lần nữa không hát thủy quyền lực kết cấu làm sao bây giờ qua một hồi lâu vương kiệm mới để cho mình tỉnh táo lại phần tình báo này là h ưởng tử thành phương diện đi thẳng đến cá nhân hắn trong tay cái này không thể nghi ngờ cho hắn không ít khả năng phản ứng dựa theo tình huống bình thường đến nói h ưởng tử thành bên kia tin tức chuyển về tính cựu chiều ít nhất phải so hát thủy tình báo con đường chậm hai đến ba ngày hắn có thể nghĩ rõ ràng mình tiếp xuống nên ứng đối như thế nào sau nửa cách giờ vương kiệm từ trên ghế đứng lên vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng đổi một bộ quần áo vội vội vàng vàng liền hướng trận pháp truyền thống tiến đến không bao lâu vương kiệm liền từ hoàng thành trận pháp truyền thống bên trong ra một đường đi nhanh tiến chỉ huy sứ nha môn đồng thời quang minh thân phận nói cấp tốc sự t ì n h phải nhanh một chút bẩm báo chỉ huy sứ bảng đại nhân hắc kỳ doanh sự tình tại chỉ huy sứ trong nha môn không ai dám lãnh đạo húng chi ngay cả cấp tốc bốn chữ này đều dùng tới cho nên vương kiệm cũng không có chờ bao lâu ngay tại công giải trong phòng nhìn thấy bảng ban chỉ huy sứ đại nhân thẩm đại nhân hắn sẽ ra chuyện c h ư n một nghìn ba trăm ba mươi mốt cải biến ngay tại hát thủy nhận được tin tức về sau ngày thứ hai thẩm hạo mất tích tin tức liền bắt đầu từ h u ồ n g tử thành truyền về tính cựu triều địa giới đầu tiên là các nơi tông môn người tại truyền đặc biệt là những cái kia tầng dưới chót tông môn t ừ n g cái vui mừng khôn siết rất là vui vẻ dù n g bọn hắn đến nói chính là họ thẩm lần này chỉ sợ chết chắc đi đáng đ ờ i về sau chúng ta thời gian hẳn là sẽ tốt qua một điểm rồi bị đè nén tầng dưới chót tông môn tuyệt đại bộ phận đều đối thẩm hạo ôm lấy để ý chỉ bất quá bình thường không dám nói mà thôi lúc này đóng kín cửa cười trên nỗi đau của người khác cười hai tiếng ngược lại là rất tình nguyện mà nhận được tin tức về sau khai thác ngắm nhìn cũng k h n g ít chỉ như hai nhà siêu cấp tông môn liền tạm thì không có bất cứ gì tỏ thái độ đối bọn hắn mà nói thẩm hạo nếu là không có, có khả năng sẽ để cho đằng sau trừng phạt t r a tách rời hiệp nghị xuất hiện một chút biến số nhưng cũng có khả năng hướng tốt dù sao có thẩm hạo ở phong hồng sơn trang tại sách lược bên trên đối siêu cấp tông môn để ép cũng là không nhỏ đằng sau nếu là đổi người đến có lẽ sẽ khá hơn một chút cũng khó nói thật muốn nói đúng thẩm hạo mất tích chuyện này rất để ý thậm chí cảm thấy phải cùng mình cùng một nhịp thợ tông môn cũng chỉ có quế sơn tu viện cái này một nhà liền ngay cả đầu nhập đến phong hồng sơn trang dưới trướng tam nguyên tông đều không đến mức giống quế sơn tu viện gấp gáp như vậy lại trên giới khẩn trương nếu là có thuốc hối hận quế sơn tu viện tông chủ hoàng nham tùng tất nhiên sẽ mua để ăn biết sớm như vậy lúc trước hào phóng hơn một điểm tốt quế sơn tu viện nội tình cũng không kém góp một góp xuất ra một kiện linh khí đến làm tạ ơn cho thẩm hạo cũng không phải không được kết quả tham tiện nghi cho một mặt tử thành lệnh để thẩm hạo đi h ư ở n g tử thành địa cung bây giờ xảy ra ngoài ý mớn cái này nổi dù nói thế nào cũng sẽ trừ đến quế sơn tu viện đầu đi lên liền nhìn phong hồng sơn trang hai vị tiên lão tổ dự định xử trí như thế nào về phần nhiếp vân quế sơn tu viện phương diện cũng không có đem tin tức nói cho hắn đương nhiên đây là tạm thời dù sao lúc này nhiếp vân còn trên lão thụ phong tinh tu tại nện vững chắc huyền hải cảnh cơ sở trước không muốn nhiễu loạn đến nhiếp vân tu hành tiết tấu tốt chờ sự tình có tiến một bước tin tức về sau lại nói cho nhiếp vân không m u ộ n mà so sánh với tính cựu triều địa giới bên, trên tông môn, cửu chiều biên chế bên trong nha môn tin tức liền muốn lạc hậu rất nhiều trên cơ bản là huyền thanh vệ nội bộ đã làm xong khẩn cấp sách lược về sau các nơi nha môn mới lục tục ngao ngoe thu được tin tức này xôn xao ở giữa cũng còn nhiều người âm thầm vỗ tay khen hay cảm thán thẩm sắt tinh rốt cuộc s o n g đời cho dù huyền thanh vệ nội bộ kỳ thật sóng ngầm cũng không nhỏ hắc kỳ doanh bây giờ là cung cấp với một phương chấn phủ sứ biên chế hơn nữa còn là thực quyền thức t r ư ớ c chỉ dưới tay cả nước trên giới đều tại hắc kỳ doanh trong vòng phạm vi q u ả n hạn thậm chí đã ẩn lẫn có áp đảo chấn phủ sứ nhà trên cửa hương vị cho nên như thế quyền trọng chi cao vị thử hỏi ai không muốn ngồi lên mặt khác trước kia thẩm hạo tại thời điểm bằng vào tự thân uy phong cùng sát khí ép tới các nơi huyền thanh vệ không dám lên tiếng mà lại không ít người đều không cam lòng hắc kỳ doanh cùng huyền thanh vệ ở giữa to lớn đãi ngộ trinh lệ h bây giờ nha đều phải chậm rãi nói nói bất quá dựa theo lần gần đây nhất huyền thanh vệ nội bộ cáo hội bên trên bảng ban mới nhất điều chỉnh đến xem muốn ngóc ngẽ huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống linh chức người tạm thời phải kiềm chế lại bởi vì chi này quyền hành bảng ban cũng không có tìm người tiếp nhận ý tứ mà là trực tiếp thu hồi đến trong tay mình sự vụ này thường từ hắc kỳ doanh mắt vị trí thứ bốn thực tế quản sự một trong vương nhất minh đến cân đối còn lại công việc tất cả như c ũ không thay đổi mà vương kiệm chấp trưởng hát thủy bị đơn độc đem ra về đến chỉ huy sứ nha môn giới trướng cũng là từ bảng ban tự mình trưởng quản lại là mấy ngày sau thẩm hạo mất tích tin tức tại nó sư tôn dương thanh trí l ẻ loi một mình xanh mặt từ v ư ở n g tử thành trong cung điện dưới lòng đất sau khi đi ra lại một lần nữa chìm xuống tuyệt đại bộ phận người như vậy cho thẩm hạo dán lên người chết nhãn hiệu bất quá chỉ có số người cực ít biết thẩm hạo hẳn là còn sống sống ở đã độc trướng nồng độ khôi phục v ư ở n g tử thành địa cung bên trong hưởng tử thành địa cung phòng chữ thiên g i á hố nhất vị trí trung tâm vẫn là k i a chỗ bí ẩn tại trong mê cung to lớn kỳ hình trong kiến trúc độc trướng đã khôi phục lại bình thường trạng thái nồng nặc như là tỏ khắp tại không trung dày sương ngủ tầm mắt đã lệch màu xanh sớm loại này trong độc trướng cho dù là dương thanh trí loại này huyền hải cảnh hậu cảnh tu sĩ lại phối hợp thanh ngọc hoàn cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi nhưng chính là tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong ở giữa trong đại s ả n h nhưng như cũ có tinh tế tiếng hít thở tại có quy luật chập trùng lần theo cái này tiếng hít thở đầu mượn chính là một khối màu đỏ sậm kỳ hình vật thể cao hai trượng dư như thủy tinh xem toàn thể tựa như một người dáng dấp không quá quy củ quả đảo chỉ bất quá cái này quả đảo bên trong khảm nạm một người một cái tay trái kiếm tay phải đao một thân cầm b ả o xem ra ngoài ba mươi nam nhân cái này bị khảm nạm tại tinh thạch quả đảo bên trong nam nhân dĩ nhiên chính là địa cung bên ngoài làm cho xôn s a o thẩm hạo chính như dương thiện cùng dương thanh trí hai huynh đệ chắc chắn như thế thẩm hạo đích sắc còn sống lồng ngực kia c h ậ p trùng hô hấp mặc dù yếu ớt lại chậm chạp nhưng thật sự sinh cơ vẫn còn tồn tại mà cũng chính là thẩm hạo hô hấp động tác có thể thấy được viên kia tinh thạch quả đảo mặc dù nhìn qua là thực sự thật tâm nhưng trên thực tế nội bộ lại là mềm thạch, thậm chí không ảnh hưởng thẩm hạ hô hấp còn vừa vặn đem chúng quanh nồng đậm độc trướng cũng cho ngăn cách rơi bất quá thẩm hạ mặc dù đích sắc còn sống nhưng hắn xem ra tựa hồ đang đứng ở một loại thần trí rời rạc trạng thái kỳ thật nếu như thâm nhập hơn nữa quan sát cũng có thể phát hiện thẩm hạ bây giờ bộ dáng này hạ thân thể của hắn cũng không có như thần trí của hắn đồng dạng rời rạc mà là ở vào một loại rất huyền diệu tu hành ở trong lúc này thẩm hạ trong cơ thể hắn bất luận là kinh mạch vẫn là huyết nhục x ơ n cốt thậm chí là hồn phách của hắn đều tại từng phần từng t ừ n chậm rãi lớn、mạnh. mà d ư ớ i đan đ i ề n bên trong viên kia bao trùm long văn đan cũng duy trì thời thời khắc khắc có quy luật rung động lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ chậm rãi trở nên càng thêm nhìn chăm chú càng có quy mô thậm chí lúc này thẩm hạo các phương diện đều s o chính hắn tính tâm tu hành là tinh tiến tốc độ càng nhanh mấy lần thật giống như vô số chất lượng tốt năng lượng tại khăng khít khẽ hở bổ ích hắn mà thẩm hạo trước đó một mực rất để ý trên thân bao trùm cái t r ù n g loại kia lân phiến đường vân lúc này đã tất cả đều lùi về ngực hấp thú hình xăm ở trong nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện trên da rẻ của hắn mặc dù không có lân phiến đường vân nhưng lại nhiều một mảnh lúc gần lúc hiện màu đỏ sẫm đường cong l í t nha l í t nhít hiện hiện lúc sẽ hình thành một chút kỳ dị ký hiệu giống như trước đó thẩm hạo tại trong mê c ũ n g phát hiện những cái k i a trên hòn đá không biết tên ký hiệu giống nhau như lúc đương nhiên thẩm hạo trên thân biến hóa lớn nhất vẫn là hát thú hình xăm dĩ vang hát thú hình xăm liền xem như rất sống động mà thôi nhìn qua vẫn là một cái hình xăm nhưng lúc này hát thú hình xăm hai mắt linh động phải có thể thỉnh thoảng nháy hai lần là chân chân chính chính sống lại thẩm hạo cũng tốt hát thú hình xăm cũng được trừ ạ quần quần hoàng đế bên ngoài từ trước đến nay không lại bởi vì nào đó một cái cá thể chập trùng mà để bộ này xe ngựa xuất hiện dừng lại cho nên mặc dù đường đường hắc kỳ doanh thống lĩnh xảy ra chuyện chức vị t r ố n g chỗ dẫn tới phong ba không nhỏ cùng các loại các phương diện tiểu tâm tư nhưng chỉnh thể đối với tính cựu chiều ảnh hưởng kỳ thật cực kỳ bé nhỏ đặc biệt là tại thoát ly hắc kỳ doanh cái này biên chế bên ngoài mọi người cũng liền trà dư t i ể u hậu nói chuyện phía mấy ngày nóng hội kình thoáng qua một cái cũng liền không có mấy người lại chú ý có câu nói là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chạy binh thiếu một cái thầm sắt tinh hắc kỳ doanh đĩa vẫn còn nên làm sự tỉnh cũng sẽ không có bao lớn cải biến chí ít đại phương hướng bên trên chính là như thế Chỉ như thẩm hạo định ra đến nhằm vào tà môn tu sĩ tiêu trừ hành động bất luận là bảo trì đối nội cao áp nghiêm tra cùng định kỳ tuần tra vẫn là đối các nơi xa xôi địa khu tuyên giáo hành động cái này hai hạng vẫn như c ũ duy trì hoàn toàn như trước đây cường độ đây là bàng ban ủng hộ cũng là hoàng đế thúc c ủng hộ vì thế cũng là kháng trụ đến từ các phương diện áp lực rất lớn hắc kỳ doanh duy trì tiêu trừ cường độ tà môn tu sĩ phương diện tự nhiên sẽ không thư giãn đồng dạng b ã o đủ khí lực d u n g hoàng đế thúc đến nói chính là đây cũng là một cuộc chiến tranh thắng thua liền xem ai có thể chịu được sức lực đứng ở cuối cùng Ta đã ngay cả hoàng đế đều nói đây là chiến tranh người chết cũng đã rất bình thường nhưng đối với tính cựu chiều phương diện mà nói đại lượng tử thương bình dân bách tính khó tránh khỏi sẽ khiến dần dần không quá được khống chế cảm xúc khủng hoảng từ đó liên quan ra liên tiếp dân sinh vấn đề cho các nơi phương nha môn sinh ra nghiêm trọng thi chính áp lực cũng thật bởi vì như thế Miễu âm đối huyền đường bên trên đối huyền thanh vệ nhất hệ lên án âm thanh hệ vệ các ũ n ngày càng lớn mạnh. g c nơi nha môn không tâm tư đi suy nghĩ huyền thanh vệ cùng t à môn giữa các tu sĩ đánh cho thế nào kia không thuộc tại chức quyền của bọn họ pha vi không còn được bọn hắn chỉ quan tâm chỉ hạ lão bách tính có thể hay không an toàn có thể hay không không hiểu thấu chạy tới mấy đầu tà ma đem một thôn làng người đều cho hại ma cha giết tà ma sự tình vẫn luôn là huyền thanh vệ việc cần làm bây giờ các nơi tà ma liên tiếp phát sinh thương vong thảm trọng đây không phải huyền thanh vệ hành sự bất lực lại là cái gì v ạ c tội sổ gấp như là hoa tuyết mỗi ngày đều có mười mấy phần báo đưa đến trung thư viện cuối cùng cho dù sàng chọn về sau cũng có hai ba phần sẽ đưa tới hoàng đế trong tay đại triều hội thời điểm càng là ngươi một lời ta một câu đem bảng ban mắng thành cái sàng đ ề u liền ngay cả hoàng đế thúc cũng càng ngày càng cảm nhận được phía dưới sông tới áp lực thàng đến ngày chín tháng mười hai các phương diện áp lực bởi vì trong vòng một đêm ba tòa thành lớn thành nội bộc phát tà ma tập kích gây nên mấy trăm người tử vong sự kiện một chút để hoàng đế tiếp nhận áp lực bộc phát khiến cho hắn không thể không làm ra can thiệp đến tăng tốc cùng tà môn tu sĩ trận này chiến tranh tiến độ đồng thời giảm bớt các tồn tại lỗ thủng cùng tử thương phúc an cũng bên trong bàn g ban ngồi trên ghế trước mặt hắn giường em bên trên là mang trên mặt tức giận hoàng đế dương thúc ngay tại bàn g ban t i ế n trước khi đến dương thúc mới cùng phía dưới mấy nơi bên trên chủ sự quan gặp mặt ngày chín tháng mười hai kia một trận lớn dối loạn để các nơi dân thanh bồi dối đã xuất hiện trốn loạn dấu hiệu cho dù các nơi nha môn đều tại toàn lực quên ngủ nhưng hiệu quả cũng không tốt mỗi ngày tìm được các loại lý do rời đi lao bách tính số lượng đều đang gia tăng mặc dù còn không đến mức hình thành trốn loạn t r i ề u nhưng nếu lại có cùng loại phát sinh hoặc là bỏ mặt không quan tâm ai cũng rất khó nói rõ ràng đằng sau có thể hay không triệt để mất khống chế h o một đám c đầu nao đơn giản chỉ trước mắt được mất ngu xuẩn dương thúc một thanh bỏ qua trong tay một phần đồng đầu phía trên là vừa rồi cùng nhau tới gặp mặt mấy nơi chủ sự quan bên trên số gấp phía trên có chút không thành thục đề nghị hy vọng hoàng đế có thể tiếp thu nhưng rõ ràng không đối dương thúc tính khí b a n g ban g túi thấp xuống ánh mắt tựa hồ không có nghe được hoàng đế phàn nàn không nói một lời hắn thuộc bổn phận là huyền thanh vệ cũng không phải địa phương chính vụ hoàng đế nói cái gì hắn đều không thích hợp tỏ thái độ coi như biểu lộ đều không nên có huyền thanh vệ trên giới chết nhiều người như vậy lão bách tính càng là tử thương thảm trọng đã đến loại này trước mắt làm sao có thể xả hơi những người này vụng về đến l ạ thường dương thúc nâng trung trà lên uống một hớp lớn hôm nay là bị tức quá sức một phương diện khí phía dưới địa phương nha môn tâm mắt chật hẹp xuất thủ cả tay một phương diện khác cũng là khí tả môn tu sĩ cư nhiên như thế hạ phải tiền vốn l i ề u mạng hơn hai mươi người t à môn tu sĩ tử thương cũng muốn phạm phải đại án liều cái câu thương đều đánh đến phần này bên trên hoàng đế là sẽ không xả hơi nhận thua chỉ là t à môn tu sĩ cho đồ vật cũng xứng cùng tính cựu chiều đấu sức còn không tin hao tổn không chết các n g ư ờ i bất quá tức thì tức nhưng nói thực ra hoàng đế cũng không thể không thừa nhận các nơi phương tiếp nhận áp lực cùng khả năng tồn tại dân tình mất khống chế tình huống cũng là sự thật lại việc quan hệ khẩn yếu không thể qua loa cho nên hoàng đế sẽ không xả hơi nhưng cũng không định tiếp tục để thế thái như thế t u xuống dù là bàng ban liên tục cam đoan theo thời gian trôi qua tình huống sẽ hướng tốt cũng vô pháp h để o à n g đại ế nhân khả năng thêm chút sức đối mặt hoàng đế hỏi thăm bàng ban trong lòng cũng ít nhiều có chút bất đắc dĩ đứng dậy không người trả lời nói bẩm bệ hạ huyền thanh vệ trên dưới bây giờ đã tận toàn lực sơ cựu ngày đó kỳ thật lúc chuyện xảy ra huyền thanh vệ đã phát hiện cũng đúng không phải mười mấy tên tả môn tu sĩ thêm mười bảy con tà ma tuyệt không chỉ chết hiện tại như thế chọn người nhưng muốn nói tiếp tục tăng lực cái này vi thần trong tay thực tế rút không ra nhân thủ đến không bột đấu gột nên hồ bàng ban mặc dù là cái đa tài bất luận quyền mưu vẫn làm mưu lược thủ đoạn đều không kém nhưng huyền thanh vệ cho tới nay vũ lực phương diện đều là có hạn chế rất không giống quân ngũ dày như vậy thực cho nên lúc này huyền thanh vệ lực lượng trong tay đã kéo căng đến c h ẳ n nhất thực tế tiếp không được hoàng đế thêm chút sức yêu cầu dương t h u ố c hướng dường em chỗ t ư a lưng bên trên khẽ nghiêng trầm mặc một hồi mới mở miệng nói nhân thủ không đủ có thể để văn minh cử tại binh bộ giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp mặt khác trước đó các ngươi dựa vào loại kia phòng chế đan dược thuốc gia tử tù không phải cũng dùng rất tốt sao bây giờ nếu là không có vấn đề gì cũng có thể tiến một bước tăng lớn sử dụng phạm vi và số lượng nhà Trước 1333, Tính tháng tới, trong, trong cửu Giamôn. mùng mùa năm, xuân còn đang nổi lên bên lịch hàn thi Đầu vừa vẫn áp là ý mùa đông thời điểm càng nhiều là thuộc về ướt lạnh tuyết rơi thời tiết cực ít bình thường đến trong hai tháng hạ tuần liền có thể thay đổi áo dạy phủ cà kỳ cửa bị người lẩy ra sở lâm hương từ bên ngoài đi vào sau đó vội vàng lại đóng cửa lại miễn cho phía ngoài gió lạnh thổi vào trong phòng mở ra điều hòa không khí cái đồ chơi này đông ấm hẹ mát mà lại mùa đông dùng không giống lò than như thế có một cỗ hương vị hơn nữa còn không làm ra khuyết điểm cũng chỉ có một chữ quý chẳng những mua được quý dùng cũng quý phía linh thạch bây giờ không có như vậy nghiêm quản nhưng cũng không phải gia đình bình thường có thể thường xuyên dùng đến lên ấm áp trong phòng phân hai ở giữa gian ngoài hạ nữ tại ngay tại một cái nhỏ trên lò ấm áp lấy một nồi rau xanh cháo thỉnh thoảng khuấy động không để cháo dính nổi cũng nhìn xem lửa không đến mức chịu làm thấy sở lâm hương đẩy cửa tiến đến vội vàng đầu mở cái nồi đứng dậy hành lệ vân an xào nhi mội mội thế nào rồi khá hơn chút nào không sở lâm hương k h o á t tay áo không có để hạ nữ đại lệ xuống dưới nhìn xem cách một tầng d à y d è m b ù n trong lông mày hơi nhũ lo lắng hỏi thăm hồi hai phu nhân đại phu nhân g i mão thời điểm uống một bát thuốc hiện tại đã hoàn toàn lui nóng còn ngủ cảm giác đâu đây là cho xảo nhi m ộ i m ộ i chịu đồ ăn cháo đúng vậy y sư nói gần nhất đại phu nhân kỵ dầu thanh đạo miệng điều trị mấy ngày về sau mới có thể chậm rãi tiến một chút dầu ăn mặn cái này đậu đỏ nhọn là buổi sáng hồng trù cùng cầm tú về phía sau viện thức nhắm trong đất hái đại phu nhân ngày thường cũng thích ăn nấu cháo cũng hương nhẹ gật đầu sở lâm hương không nói gì thêm cẩn thận x ú c lên thật dày d è m t i ế n b vùng trong bên trong so gian ngoài càng ấm áp mấy phần trên giường đang nằm bệnh nặng không dạy nổi mới, mới gặp chuyển biến tốt đẹp dư xảo coi như dư xảo đã bệnh hơn nửa tháng bốn ngày trước càng thêm nghiêm trọng toàn thân nóng hổi mê man không d ậ y nổi thỉnh y sư tới nói là tâm lo thành tật tăng thêm đột nhiễm h n g khí hai bên điệp ra phía dưới rất là nghiêm trọng bất quá cũng may dư xảo bản thân trẻ tuổi thể cốt nội tình không sai không phải lần này còn làm thật nguy hiểm đi đến bên giường sở lâm hương nhìn vẻ mặt thần sắc có bệnh tiểu tụy dư xảo đưa tay muốn sờ một chút g ò má của đối phương có thể nghĩ đến tay mình vẫn còn có chút lệnh trận thu hồi lại ngồi trong chốc lát sở lâm hương đứng dậy cùng hạ nữ cùng nhau trở lại ra ngoài xảo nhi mội bệnh vừa có khởi sắc ngươi cùng hồng chủ cẩm tú hao tổn nhiều tâm trí chiếu khá tốt vạn vạn lại không có thể xảy ra chuyện gì biết sao sở lâm hương nhìn xem hạ nữ nói chuyện n g ự khí có chút chìm mang mấy phần giọng ra lệnh không thể nghi ngờ cái nhà này cũng không thể lắc dư xảo bệnh nặng nàng liền phải nâng lên tất cả không phải trong nhà dựa vào ai chẳng lẽ dựa vào ba cái nô lệ hồ nữ không thành cho nên sở lâm hương lúc này đã sớm đem mình yếu đuối k i ể u m ị một mặt thu vào ngày xưa k h ô n khéo mật thám cứng cỏi lần nữa đang chàng thì hai phu nhân yên tâm chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt đại phu nhân hạ nữ khe k h ô người n g thi lễ t ư thái bày rất chính tại bây giờ thẩm p h ụ bên trong các nàng phải có nâu người tự giác một chút ngày xưa tùy ý liền không được mà lại trong nhà hai vị phu nhân đối với các nàng ba con h ồ nữ từ trước đến nay cũng không tệ lắm lúc này cũng nên các nàng tận một phần lực chỉ là hạ nữ đ ấ y lòng lo lắng không thể so với dư xảo cùng sợ lâm hương thiếu chỉ bất quá nàng minh bạch lúc này không nên biểu hiện quá mức phải cất giấu sợ lâm hương lại căn dặn vài câu về sau liền rời đi dư xảo phòng nàng còn có rất nhiều chuyện trong nhà vụ cần phải xử lý bây giờ thẩm phủ tạm thời do nàng tới làm nhà Khi trong h Hương mình cũng không nghĩ tới mình ậ t tới t sở sẽ Lâm cũng có trong thẩm phủ chủ nhà m ộ t ngày, thậm chí nếu thật là có thể chọn nàng tình nguyện không được. Sở Lâm Hương cùng dư quan hệ là từ năm là là thậm thật thể từ t chí hệ Lâm có được. dư Sở xáo r ư ớ cột cuối đầu năm bắt đ nhiên hướng、tốt. Trong nhà chủ tốt. cột đột nhiên mất tích chuyện này đối với các nàng hai đến nói không thể nghi ngờ trời đều sập dĩ vãng nhỏ phân cao thấp tại cộng đồng khốn đốn trước mặt một chút trở nên không quan hệ đau khổ tự phát báo đoàn sửa ấm khẩn cầu ông trời mở mắt thả nhà mình nam nhân bình a n trở về phía ngoài phong thanh thật không tốt đại bộ phận đều là tại truyền thẩm ra đã chết rồi về không được cũng may bằng đại nhân thân bút cho dư xảo đến một phong thư trên thư nói thẩm hạo còn sống bởi vì thẩm hạo hai vị sư tôn trong tay có có thể kết luận thẩm hạo hồn phách trạng thái pháp khí tại mà kiện pháp khí này phản ứng thẩm hạo còn sống lại về sau nhiếp vân cũng tới một chuyến lưu thê t ử triệu chi huyên tại thẩm phủ giúp nửa tháng một tay đằng sau bị dư xảo cùng sở lâm hương cùng một chỗ khuyên đi dư xảo cùng sở lâm hương đều là ý tưởng giống nhau thẩm phủ từ trước đến nay sống lưng cứng rắn đâm có nhà trai tại thời điểm có thể qua không có nhà trai thời điểm cũng có thể qua mà lại thẩm phủ bên trong nữ nhân cũng không phải sẽ chỉ khóc sức n g ư ớ t cũng là có thể nhô lên nhà này cửa thậm chí dư xảo cự tuyệt người nhà mẹ để giúp đỡ quyết ý mình đừng ra tiếp tục muốn đem thời gian đã cho xuống dưới để nhà mình nam nhân khi trở về trong nhà sẽ không thiếu hụt nửa phần huống hồ phu quân mất tích nhưng phu quân lưu lại nhân thủ vẫn đang kia vương kiệm thỉnh thoảng thường để trong nhà hắn nàng dâu tới hỏi tình huống lễ tiết cũng tốt vẫn là tình nghĩa đều chiếu cầu đến mà lại mỗi một bút liên quan tới chương gia quán rượu thu nhập đều là từ vương kiệm ở trước mặt mang theo nhân viên thu chi đến giao tiếp so trước kia càng chính thức giống sợ bị hiểu lầm khoản không rõ đồng dạng ngoài ra còn có hàng thuận sa mã hành cách mỹ điều hòa không khí hai nhà này cũng là duy trì trạng thái bình thường tại vật khoản giao nhận cũng đều so dĩ vãng càng chính thức mỗi một bút đều rõ ràng không có thiếu thốn mảy may còn có rất nhiều người đều hết sức trong bóng tối giúp đỡ thẩm g i a khương thành trương k i ê m cam lâm đường thanh nguyên phu quân trước kia luôn luôn bị người gọi là sát tình nhưng kết quả là vẫn là rất nhiều người không có cảm thấy người đi trà liền lạnh tương phản vẫn như cũ tình nghĩa không ngừng liền ngay cả trong cung cũng ra qua một lần thánh dụ ngợi khen đem dư xảo cáo mệnh nhất nửa cấp bảo hộ ý vị rất rõ ràng. sở lâm hương biết trong nhà là bao lớn một bút phú khả địch quốc tài lộ càng là đối với khương thành ngay thẳng lại thực tế ngôn ngữ rất là đệ bụng có lẽ dư xảo không t chừng hiểu những này nhưng sở lâm hương hiểu bởi vì nàng tại khi nguyện ảnh lâu mật thám thời điểm gặp quá nhiều lòng người đại biến ví dụ thân h u y n h đệ còn có thể vì tiền tài bất hòa tướng giết húng chi các nàng hai cái này phụ nhân bị để mắt tới tính toán khẳng định khó đảm bảo làm không cẩn thận sẽ còn đại họa lâm đầu nhưng nên xử lý như thế nào rơi trong tay như thế một số lớn tài lộ lại như thế nào mới có thể tránh họa đâu cái này cần cẩn thận so đo mà lại không thể gấp chính như khương thành nói như vậy c h ỉ ít có thời gian một năm đến xử lý những chuyện này đồng thời đây là đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất trước đó là dư xảo chủ động mời sở lâm hương cùng một chỗ tại xử lý những việc này như thế dườm già cùng chuyện quan trọng để dư xảo lực bất tòng tâm chỉ có thể xin giúp đỡ nhưng hôm nay dư xảo bị bệnh sợ là trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp giúp nắm tay sở lâm hương gánh liền nặng. lại là một năm mùng tám tháng một sở lâm hương nhìn một chút này hôm nay là nàng sinh nhật nhưng lại càng cảm thấy quẩn cụ bẽ phụ quân ngươi khi nào có thể trở về c h ư một nghìn ba trăm ba mươi b ố hồi hồn ngoại giới thời gian trôi qua đối với ở và vô ý thức huyền diệu trạng thái dưới thẩm hạo mà nói không có chút nào phát giác đông nhiên có một ngày thẩm hạo bụng dưới trong đan đ i ể n viên kia đã so trước đó lớn trọn vẹn gần gấp đôi đan đột nhiên rung động động phía trên đã phi thường phức tạp lại tinh tế long văn cũng giống là sống tới đồng dạng bắt đầu đáp lấy đan bên trên lưu quang r u tẩu càng tăng lên hơn đan chấn động tần suất cùng biên độ bởi vậy từ đan bên trên xuất hiện chấn động bắt đầu càng thêm mãnh liệt tiến tới đem cùng đàn tương liên kinh mạch cũng liên lụy vào đồng thời khiên động còn có trong kinh mạch chân khí cùng từ đan bên trong tràn ra tới phản xung tiến kinh mạch chân nguyên chân nguyên phản xung tiến vào kinh mạch tan g ã trong đó chân khí để kinh mạch nháy mắt chống g i n g về sau lập tức đi theo đột nhi Cơ chấp hội trong mắt liền để toàn thân liền trong mắt toàn để kinh mạch thậm chí việc nhận ỏ không đăng kể Kinh hạng, rách Mạch h đăng trướng đến cực hạn, ẩn ẩn n đều điểm cổ cực có báo. Kinh mạch nhận kịch liệt ảnh hưởng tự nhiên cũng làm cho cả thân thể nan lấy may mắn thoát khỏi bao quát hồn phách cũng theo sát phía sau lâm vào trận này đột nhiên xuất hiện cổ quái phong ba ở trong rất nhanh kinh mạch không chịu nổi chân nguyên phản xung bành trướng thế thái bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách nhưng lại bởi vì chân nguyên dính dính tính không đến mức trực tiếp đứt gãy hình thành như lưới đánh cá dạn nứt bổ dáng kinh mạch nhận như thế phá hư đây đối với nhục thân mà nói trên thực tế là chuyện cực kỳ thống khổ không thua gì bị nản đao và chặt nhưng may mà thẩm hạo lúc này ý thức k i ế n lặng cùng nhục thân cảm giác liên hệ rời rạc s u ấ t t ỉ cũng không có thiết thực cảm nhận được bất luận cái gì đau khổ lại không biết qua bao lâu thẩm hạo kinh mạch toàn thân đã tất cả đều dạn nước đến n h ỏ vụn cực hạn cho dù trong đó phản xung chân nguyên dính liền tính cho dù tốt cũng khó có thể tiếp tục gắn bó kinh mạch hình dạng rất có thể tận lực b ồ i tiếp toàn bộ vỡ nát hậu quả kia không đơn giản thẩm hạo một thân tu vi mất hết tính mệnh cũng chấp nhận này chấm dứt ông ngay tại hung hiểm vạn phần thời điểm thẩm hạo trong đan điền viên kia đan cũng tựa hồ đạt tới một loại nào đó điểm tới hạn c í c h liệt giao động phía dưới thế mà phát ra một tiếng như vỗ cánh oanh minh ngay sau đó viên này đan trình độ cắt ngang mặt bắt đầu có í t một tầng h u y ê n quang trải rộng ra đến mang lấy một loại gạt mở không gian huyền diệu lực lượng để nguyên bản đan điền vị trí đột nhiên nhiều một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay dị thường kết cấu cái này kết cấu cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa tại thẩm hạo thể nội nhưng lại đúng là lấy đan làm trung tâm c h ấ m tròn t r ì n h thể có chút cùng loại với một cái chồng lại nhưng lại y tồn cùng chặt chẽ liên hệ mới dị không gian cái này cùng thẩm hạo đan chặt chẽ liên hệ mà hình thành mới dị không gian đến cùng là cái gì nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh bên này đ a n d ị biến vẫn chưa như vậy kết thúc tại kia cỗ sức mạnh huyền diệu khai thác ra mới dị không gian về sau kia cỗ sức mạnh huyền diệu vẫn không có biến mất mà là từ đối ngoại chuyển tới đối nội tại mới khai thác ra đến dị không gian bên trong bệ lên từng cái như là phồn tinh đồng dạng cực kỳ nhỏ điểm nhỏ chính lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ chậm rãi t h à n h hình cùng lúc đó lúc trước những cái kia phản xung tiến kinh mạch chân nguyên bắt đầu rút đi nhưng nhưng lưu lại đến d à y một tầng dày bám vào tại kinh mạch bên trên về sau kinh mạch toàn thân cho dù là việc nhỏ không đáng kể cũng bắt đầu tại chân nguyên vừa lui tiến như là hô hấp thổi chống hạ bắt đầu từ trong da ngoài phát triển so trước đó bất kỳ lần nào dựa vào tu vi tinh tiến tự nhiên phát triển đều m u ố n tấn manh được nhiều khoảng cách cũng cự lớn hô t hô t to lớn địa cung đại s ả n h thời gian t h â m thoát ở giữa khối kia to lớn kỳ hình vật thể đã mắt trần có thể thấy so với ban đầu thường có không ít biến hóa nguyên bản như màu đỏ sậm chỉnh thể bây giờ đã kinh biến đến mức không c ó sâu như vậy nhan sắc đang theo lấy đỏ tươi phương hướng biến hóa mặt khác khối này to lớn kỳ hình vật thể đề cập tựa hồ cũng nhỏ một vòng mà lại trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh thông sáng độ cũng so trước đó tốt lên rất nhiều khảm nạm ở trong đó thẩm hạo càng ngày càng rõ ràng tiếng hít t ở từng k h ỏ a nho nhọ b ọ t khí cũng từ thẩm hạo miệng m g u i tràn ra chậm rãi từ khối này kỳ hình vật thể định c h ả y mất nếu là cẩn thận chống đỡ gần quan sát có thể nhìn thấy thẩm hạo đóng chặt ánh mắt thỉnh thoảng sẽ có chút rung động hai lần biến hoa kỳ thật không chỉ ngoại giới trong tầm mắt nhìn thấy những thứ này càng nhiều vẫn là che chắn tại thẩm hạo dưới quần áo nhục thân ở trong ngực hát thú hình xăm đã không thể dùng rất sống động để hình dung mà là thật sống lại nó không còn giới hạn tại chỉ tồn tại thẩm hạo nơi ngực mà có thể tại thẩm hạo trên da du tẩu đến phía sau lư thậm chí cánh tay cùng bàn tay đều có thể mặt khác hát thú hình xăm cũng không còn giống như mặt p h ẳ n g bộ dáng mà là có một cái chỉnh thể chân thực dáng vẻ nó thậm chí có thể tại thẩm hạo trên thân xoay người cùng xê dịch nhảy vọt chỉ là vẫn như cũ thoát ly không được thẩm hạo thân thể kia đang tựa hồ trở nên yên lặng không tiếp tục kịch liệt rung động chỉ là duy trì một cái không đ ổ i không chậm tốc độ quay tròn nguyên địa xoay tròn lấy Lấy nó làm tâm điểm kia phát triển r a dị không gian cũng tại xoay tròn lấy chỉ bất quá tốc độ xoay tròn phải chậm hơn rất nhiều lại nhìn kia dị không gian bên trong đang c u n g quanh bây giờ cũng không còn là đen kịt một màu mà là nhiều tam đại bảy tiểu nhân mười khỏa viên cầu nhỏ rất nhỏ tại đan bên cạnh liền giống với một viên đặt ở dưa hấu bên trên nhỏ đầu hà lan nhưng chính là cái này mười khỏa nhỏ bé viên cầu xuất hiện dị không gian bên trong một chút c h ố n g rông sinh cơ đồng thời những này sinh cơ theo những này viên cầu lớn mạnh mà dần dần kéo lên đợi đến sông phá cái nào đó vô hình n ư ỡ n g giới hạn về sau toàn bộ dị không gian đi theo run lên bần bật từng đạo huyền diệu liên hệ bắt đầu từ kia mười khỏa viên cầu nhỏ bên trên dọc theo đến sau đó xông ra dị không gian xông ra đan điền dọc theo kinh mạch đi lên cuối cùng một đầu đâm vào kia phiến huyết hồng ngay trong thức hải đồng thời mò về thức hải chỗ sâu nhất theo cái này mười cái huyền diệu liên hệ thăm dò vào thức hải nguyên bản yên tĩnh thức hải bắt đầu xuất hiện c u ộ n c u ộ n để những cái kia đi theo thức hải yên lặng lấy vô số nhận biết cũng bắt đầu tái hiện có phản ứng cuối cùng khi thăm dò vào thức hải chỗ sâu nhất bản nguyên nhất địa phương lúc giống như là tìm kiếm được mục tiêu ta không phải chết sao thầm hạo ý thức từ tĩnh mịch bên trong tỉnh lại loại cảm giác này rất kỳ diệu thật giống như ngủ rất dài rất dài một giấc sau đó đột nhiên tỉnh lại tận lực bồi tiếp trong đầu dừng lại mê man thật lâu về sau một lần nữa nối liền mình ngủ say trước đó đoạn trí nhớ kia vẫn không có đ ố i thân thể trường không quyền như trước vẫn là chỉ có đơn độc ý thức tồn tại ở thức hải chỗ s â u nhất có ý thức mà lại ký ức phương diện cũng không có hỗn loạn hoặc là thiếu thốn t h ầ m hạo ngẩn ra một chút về sau liền xác định mình cũng chưa chết nhưng tình huống tựa hồ cũng không tính được tốt lại nhìn một chút thức hải của mình huyết hồng một mảnh nhìn qua hơi có chút nhìn thấy mà giật mình hát thú hình xăm đâu k i ê u màu đỏ sậm q u i dị còn là bị hát thú hình xăm xé nát sau nổ tung vậy bây giờ lại là cái gì tình huống những này là cái gì đột nhiên thẩm hạo phát hiện mới sự vật mười cái huyền diệu liên hệ mối quan hệ chính phiêu p h ù ở ý thức của hắn thể d i ệ n trước cũng chỉ là sơ đụng một cái cái này mười cái huyền diệu liên hệ mối quan hệ nháy mắt thẩm hạo liền có một cô ủ rũ đánh tới trong lòng không kịp nghĩ nhiều liền c h ậ m chậm thiết đi chỉ bất quá lần này hắn ngủ cũng không chìm thậm chí làm lên ộ ngộng Trước 1335, mới 1335, gặp, ừ là... Thầm đối cái vốn nên cùng hắn chỗ trong tiểu kỳ doanh huynh đệ k h á c đồng dạng chết mất ta vì sao lại ở đây chân mày hơi nhữ lại nhìn một chút mình có thể hoạt động nhưng không có rõ ràng c h i giác thân thể như thế k ỳ quái cảm thụ nói rõ mình vị trí hoàn cảnh hơn phân nửa cũng không chân thực cái này là trong ngộng ta lại nằm mơ rồi thầm hạo ám tự suy đoán đến đột nhiên thầm hạo sau lưng vang lên một tiếng người thanh âm trầm thấp mang theo một chút ý cười xem ra ngươi còn nhớ rõ nơi này thầm hạo quay người về sau nhìn thấy một cái đầu bên trên mang theo một đỉnh bạch mà quan để râu dài nam nhân nam nhân này xem ra năm mươi da mặt trên thân một tịch trường bảo màu trắng hai tay chắp sau lưng không biết gì xuất hiện ở đây chính hướng phía hắn mỉm cười nghe các hạ khẩu khí các hạ cũng biết đây là nơi nào lê thành vùng ngoại ô ba mươi dặm rừng hoang người ta sơ lần gặp gỡ địa phương tự nhiên là nhớ được n g ư ờ i là hát thú bạch vũ thẩm hạo một chút minh bạch người trước mắt này là ai tăng thêm m ộ t cảnh tăng thêm cái này phiến rừng tây thân phận của đối phương cơ hồ chính là rõ ràng ha ha ha thẩm lão đệ nhiều năm như vậy nhận được thu lưu bây giờ cuối cùng có thể ở trước mặt nói lời cảm t ạ đa t ạ Bạch c Vũ nói h thật a s đối với hát thú hình thân, xăm không đúng phải nói bạch vũ thẩm hạo trong lòng còn có thật nhiều nỗi bắt gan lớn nhất một cái liền là đối phương thái độ đối với hắn là thiện vẫn là ác trong này tồn tại một cái tu hu chiếm tổ chim khách khả năng đây cũng không phải là thẩm hạo tâm lý âm u mà là hát thú hình xăm đối tiêu thế nhưng là tà thú cùng tà môn tu sĩ mặc kệ tương tự dạng nào đều không phải cái gì chính phái tồn tại khó đảm bảo bạch vũ một đường bảo đảm lấy thẩm hạo tu hành hát vang tiến mạnh là vì sắp xếp gọn phòng ở về sau xử lý chủ thuê nhà mình ở mà lại đem sự tình nghĩ đến hỏng một chút không có gì không tốt thật nghĩ sai tự nhiên tốt nhất nếu là đoán đúng cái kia cũng có thể có đường lui mặt khác luận ai chiếm tiện nghĩ a y phương diện này bất luận là thẩm hạo hay là bạch vũ kỳ thật đều khó mà nói bạch vũ có thể cư trú thẩm hạo trên thân một đường khôi phục thoạt nhìn là n h ậ n t tình mà thẩm hạo đồng dạng bởi vì bạch vũ hóa thành h ắ t thú hình xăm trợ giúp năm lần bảy lượt trở về từ coi chết thậm chí phản sắt cường địch cũng là n h ậ n t tình kỳ thật hai người còn phải về sau nhìn cuối cùng có thể hay không ra cái gì yêu tiêu h thân hoặc là vui mừng cục diện hai phe đều có lợi thẩm hạo tự nhiên là hy vọng sau khi xuất hiện mặt cả hai cùng có lợi cục diện năm đó thương thế quá nặng dựa vào một sợi hồn trùng trên thế gian du ã n g đông tránh ít rét giống như chó nhà có tang cơ hồ không nhìn thấy bắt vân kiến nhật hy vọng về sau tính một bản q u ồ t ư ợ n g thế mà l à c t r t ớ c n g t y ê n t a i là c h t y ê n môn tìm quẻ t ư ợ n g tại lê thành chung quanh đi dạo may mà đổi kịp kia một trận giết chóc cũng cho ta phát hiện thẩm lao đệ ngươi nếu không hai chúng ta coi như bỏ l ỡ ha ha ha đã đối phương ở trong mơ gặp nhau thẩm hạo cũng không có vội vã đi hỏi mình tình trạng trước mắt cho tới nay hắn đều hiếu kỳ lúc trước vì sao đối phương sẽ hết lần này tới lần khác chọn chúng mình mà không phải người khác trong đó đặc thù nguyên nhân tựa hồ bạch vũ lần này nguyện ý mở thành công bố tâm sự ồ tiền đối lúc trước nguyên lai、like、là chuyên môn tìm được lê thành chờ ta vậy cũng không năm đó ta dù không có sở trường một môn nhưng thắng ở đ ộ c lướt qua b ể bụn thủ đoạn gì đều biết một chút mà tướng thuật một môn là ta trước tia thỉnh giáo thanh xích học được đúng chính là hoàng đế dương thúc trên thân phụ thuộc t i ê n kia hắn tại tướng thuật một đạo bên trên có thể xưng ơ tông sư rất là lợi hại đương nhiên ta dù không kịp hắn nhưng học sáu bảy thành vẫn phải có tính tới trong mệnh ta chuyển cơ tại lê thành về sau cũng coi như đến đại khái thời gian nhưng cụ thể chi tiết liền không tính được tới nhưng khi ta nhìn thấy ngươi bị móc ra trái tim một khắc này ta liền biết ngươi chính là trong mệnh ta phúc tinh chính là thiên đại chuyển cơ bạch vũ càng nói càng là cười đến xá lạ dù sao hắn lúc này đáng được ăn mừng lúc trước không thèm đếm sửa bắt buộc mạo hiểm thâm hạo tiền bối t a người này còn có thể có gì đặc biệt sao thế mà để ngươi một chút chọn chúng ha ha ha thầm lão đệ ngươi còn chưa đủ đặc biệt sao người bình thường có thể ở trái tim bị đ à o sau khi đi ra còn có thể n ị c h thiên mà sinh người bình thường có thể ngươi đây tuổi tắc liền ngồi lên t h ò n g tứ phẩm thực q u y ề n thống l ĩ n h t r ư ớ c người bình thường có thể ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền gặp được hai lần đốn ngộ cơ duyên quá nhiều quá nhiều chuyện đều tại bên cạnh ngươi phát sinh số lần nhiều n g ư ờ i dù sao cũng nên có chút cảm thụ à cái này nói là vận khí ta rất tốt bạch vũ lắc đầu cười nói vận khí chỉ là biểu tượng trên thực tế ngươi là khí vận gia thân như hào quang vạn trượng thầm hạo nháy nháy mấy lần ánh mắt bị nói đến có chút hư cái quái gì liền hào quang vạn t r ư ợ g rồi cái này bạch vũ có phải hay không thời gian dài không nói chuyện t r ò nên n có chút nói năng lộn xộn rồi t i ê n bối ngươi đây có phải hay không là nói quá mức rồi qua cái này không đến mức ta dám nói câu nói này tự nhiên là có phấn khích trước ngươi không phải đang một mực đang suy đoán tà thú cùng ta lang tam còn có thanh xích quan hệ của ba người sao ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi như thế ngươi cũng liền có thể minh bạch vì cái gì ta sẽ nói trên người ngươi khi vận hảo quan và trượng d ừ n g một chút bạch vũ tiếp tục nói ra ban đầu là lang tam tìm tới ta cùng thanh xích ba người chúng ta thuộc về cùng nhau tại tà môn bên trong tu hành mà lại đều là đi nghiên cứu cổ tịch hồn huyết người tương hô vốn là nhận biết thường xuyên cùng một chỗ giao lưu hồn huyết bên trong có thể để luyện ra các loại thủ đoạn đường đi lúc ấy tà môn tu sĩ còn không tồn tại hoàn chỉnh tu hành hệ thống cần muốn mọi người hợp mưu hợp sức muốn người hoàn thiện. mọi mưu hợp hợp l a n g tam tại nhập tà môn trước đó là một cái thợ săn cho nên đối với ngự thú vẫn luôn tồn tại tưởng niệm đằng sau cũng thật đúng là để hắn từ hồn huyết bên trong để luyện ra một con đường mấy thành liền ngự thú cái này lưu phái đồng thời hắn tựa hồ cùng ngự thú nước cờ này cực kỳ tương hợp tinh tiến rất nhanh dựa vào ngự thú thủ đoạn cùng hắn tự sáng tạo đoạn hồn pháp môn tu vi một chút kéo ra cùng ta cùng thanh xích t r ê n l ệ n h thành là mạnh nhất một cái kia vì chuyện này nhi ta cùng thanh xích lúc ấy đối lang tam ngự thú thủ đoạn rất là h o ước tại ta thú loạn thế sau khi bắt đầu lang tam liền tìm được ta cùng thanh xích đem đoạn hồn cùng ngự thú thủ đoạn đem ra ý tứ cũng rất rõ ràng hy vọng chúng ta làm trợ thủ của hắn cầm xuống tà thú bên trong mạnh nhất mấy đầu làm thú thân nhanh chóng lót chúng ta thiên phú của mình mà lại thừa dịp tà thú loạn thế cái này một cô gió cũng có thể mức độ lớn nhất để tà môn thôn vệ đưa đến tác dụng lớn nhất mà không cần phải lo lắng chọc tới chú nộ g n sự t ì n h phía sau trên cơ bản giống như ngươi hiểu do đến tăng thêm thôi diễn như thế chúng ta đầu tiên là dựa vào thôn vệ tông khác tu sĩ nhanh chóng để cho mình đạt tới huyền hải cảnh cực hạn sau đó dùng kế đem tà thú dẫn tới ác hải bên trên quyết chiến lại lợi dụng quần nhau tại lôi kéo quá trình bên trong tìm cơ hội thôn vệ tà thú huyết nhục tạm thời cầm tới tạo hóa cảnh lực lượng tạm thời cái này có ý tứ gì t r ư ớ c 1336, nói rõ ngọn n g u ồ n bạch vũ ý tứ kỳ thật cũng không khó lý giải t h ô i giải thích về sau thẩm hạo liền minh bạch dựa theo bạch vũ giản g thuật kỳ thật tà môn bên trong cơ sở nhất thôn vệ cũng là có tính hạn chế liền giống với một người không thể một hai bỗng nhiên liền đem mình ăn thành một tiết mập cần tiến hành theo chất lượng tiêm lượng dần dần gia tăng mình tiêu hóa năng lực chịu đựng chậm rãi g i i thịt trở nên béo thôn vệ cũng là đồng dạng đạo lý dung bạch vũ mà nói chính là ăn nhiều là muốn cho ăn bệ bụng khác biệt huyết thực khác biệt sinh cơ khác biệt hồn phách năng lượng những này sau khi thôn phệ là cần đại lượng thời gian nhắc tới luyện c ù n g thu nạp cũng sẽ có không ít cặn bã bị vứt bỏ rơi chỉ thu nạp tinh hoa cho nên đừng tưởng rằng tà môn thủ đoạn một điểm không cần cố kỵ kỳ thật cũng là có chính nó kiên kỵ mặt khác muốn đơn thuần dựa vào thôn phệ thu hoạch đại lượng năng lượng đến xung kích cảnh giới bình t h ư ớ n g đây cũng là cực kỳ chuyện nguy hiểm nói là cựu tử nhất sinh đều là hướng tốt nói bất quá bởi vì lang tam kế hoạch mới có ba người đằng sau bi quá hóa liều hướng tà thú xuất thủ sự tình Bạch vũ hồi ước nói khi đó ta cùng thanh s í c h đều bị lang tam kế hoạch kinh ngạc đến ngây người trở lấy lại tinh thần lúc lại càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện cho rằng đây là cải biến thế gian cách cục thậm chí là đem t à môn đẩy hướng thống trị địa vị thành tiệu sự nghiệp vĩ đại một cái cơ hội thật tốt thế là chúng ta thừa dịp tà thú bốn phía q u a y dối thời cơ một bên nắm giữ lang tam truyền thụ cho đoạt hồn cùng ngự thú thủ đoạn một bên các nơi du t ẩ u trắng trận thôn vệ các tông tu sĩ hoàn toàn không tiết chế thôn vệ biết rõ nguy cơ sớm tối cũng không có dừng lại trở sau cùng khí cũng không tệ lắm Tại ba người chúng ta nhanh muốn ta bởi về ì thôn vệ mà sụp đổ hốn phách cùng nhục thân thời điểm, rốt đạt tới hốn phách nhục h cùng vệ mà điểm, sụp cục đổ u y n cảnh biên mãn trình đồng đến cảnh đường người hải thời hóa hồ cảm đi. có bước Ba mơ tạo độ, đầu dự vào về kêu sau kế hoạch liền cùng thẩm hạo từ văn hiến cùng trước đó bắt âm nơi đó đạt được tin tức cơ bản án khớp kết hợp bạch vũ hoàng nguyên cũng rõ ràng trong đó một chút che giấu chi tiết tỷ như nói bạch vũ bọn hắn liều mạng không tiết chế thôn vệ dẫn đến mình hồn phách cùng nhục thân gần như sụp đổ trên cơ bản là tuyệt mình sinh cơ sống không bao lâu cũng chính là loại này đập nồi dìm thuyền khí thế để bọn hắn liều mạng một lần đem sinh cơ đặt ở đã đ ố i thế gian hình thành nghiền ép thực lực tà thú trên thân lợi dụng thôn vệ tông khác tu sĩ trước lớn mạnh thực lực lớn mạnh h ồ n phách sau đó lại lợi dụng lớn mạnh sau thực lực cùng hồn phách đi đối kháng tà thú dùng đoạn hồn cùng ngự thú thủ đoạn đoạt đi tà thú thân thể từ đó liền tránh bản thể bởi vì quá độ thôn vệ sinh ra không thể n ị c h trí tử tổn thương cuối cùng lại mượn tà thú cường hoành thiên phú cùng lục thân tiếp tục tu hành thành cựu trong truyền thuyết tạo hóa cảnh cũng liền nước chạy thành sông v ậ phần về sau là thú hình vẫn là hình người cái này căn bản không phải vấn đề đối với tạo hóa cảnh đ ế nói những này đều dễ như t r ở bàn tay có thể chuyển biến không phải tạo hóa hai chữ sao là kế hoạch rất lớn mật chấp hành cũng đồng dạng hiểm tượng hòa sinh ở giữa bất kỳ một cái nào khâu phạm là ra chút điểm chỗ sơ xuất đều có thể để bạch vũ ba người thân tử đạo tiêu nhưng cuối cùng giống như kỳ tích ba người thật đúng là làm xong rồi chẳng những thuận lợi cướp đoạt ba đầu cường đại nhất tà thú thân thể còn thuận tay đem còn lại tà thú toàn bộ chém giết đến đây bạch vũ ba người bọn họ kế hoạch có thể nói hoàn mỹ đạt thành nếu là không có phía sau một hệ liệt để người nghẹn họng nhìn chân trôi biến cô nói không chừng thế gian này vẫn thật là bị bọn hắn thành lập được mới một phen trật tự cũng khó nói chuyện xưa là thế nào nói tới lòng người là khó khăn nhất đoán đồ vật bạch vũ ba người kỳ thật đều riêng phần mình giấu trong lòng tiểu tâm tư phía trước còn có thể dựa theo kế hoạch cùng một chỗ kinh hướng một chỗ xứ tính là có thể đồng tâm hiệp lực ba người cũng là xưng huynh gọi đệ một bộ đồng tâm đồng đức dáng vẻ thật là đối mặt t í c h lợi thật lớn dụ hoặc thời điểm rất nhiều thứ đều không phải đơn giản một câu nghĩa khí có thể có thể chống đỡ nổi Cũng、chi ba người này liên minh ngay từ đầu cũng không phải là đáng tin lúc đầu ba người là phân công nói lợi hại nhất độc nhãn tà cho ba người bọn họ bên trong người mạnh nhất lang tam đi đối phó sau đó thanh xích đối phương hai mắt bạch vũ đối phó tam mục nhưng sắp đến đầu lại xảy ra ngoài ý muốn riêng phần mình liên lụy thời điểm thanh xích có một cái nhỏ sai lầm liên lụy tuyến đường có chỗ chết đi treo một chút lang tam du t ẩ u lộ tuyến dẫn đến vốn nên bị hắn liên lụy đi t à thú bảy có tương đương một bộ phận bị lang tam mang đi tăng thêm lang tam áp lực đến mức cuối cùng thời khắc mấu chốt lang tam không có có thể kịp thời bức ra lại chính là bởi vì lang tam không thể tại thời điểm mấu chốt nhất kịp thời bước ra lợi hại nhất độc nhãn tà thú liền bị thanh s í c h tiếp nhận đồng thời thanh s í c h bạo phát đi ra thực lực xa so với bình thường ba người giao lưu lúc mạnh hơn nhiều vẫn thật là miễn miễn cưỡng cưỡng đem độc nhãn tà thú cho đoạn hồn cầm xuống dưới cứ như vậy liền lộn s ộ n bạch vũ cũng không n ố c thanh s í c h có dấu diếm thực lực hắn cũng có đối đầu độc nhãn tà thú tuy nói không có nắm chắc nhưng đối phó hai mắt tự nhiên là có nhất định phân khích thấy thanh x í đều chiếm độc nhãn tà thú tia xuống tới hai mắt tà thú hắn chắc chắn sẽ không khắc khí một đầu liền đã đâm tới như thế còn lại mạnh nhất ba đầu tà thú liền chỉ còn lại ba mục đích coi như lang tam lại thế nào nộ khí trùng tiên h cũng không có cách nào cải biến lúc trước hắn vạn vạn không nghĩ tới thanh s í c h sẽ ngay tại lúc này âm hắn một tay càng không có nghĩ tới trong nháy mắt cục diện liền biến thành dạng này kết quả là hắn thực lực này người mạnh nhất cuối cùng lại chỉ chiếm một đầu tam nhãn tà thú mà lúc này lợi dụng đoạn hồn thu hoạch được tà thú thân thể cùng trước đó liên lụy lúc cầm tới tà thú huyết n ụ c cùng hồn phách năng lượng tăng thêm bạch vũ ba người mặc dù ở trên cảnh giới vẫn như c ũ dừng lại tại huyền hải cảnh viên mãn nhưng lực lượng đã không tại mà là tiến vào một cái khác toàn cấp độ mới ngay cả cùng bọn hắn hồn phách của mình cũng trong khoảnh khắc đó thăng hoa một nửa vì sao hồn phách chỉ thăng hoa một nửa bởi vì bạch vũ ba người khi đó cảnh giới thuộc về nửa bước tạo hóa hoặc là xưng là ngụy tạo hóa cảnh thậm chí những lực lượng này dùng bạch vũ đến nói đều là tạm thời bởi vì làm lực lượng ngoại lai cảnh giới hư huyền cho nên bọn hắn lúc nào cũng có thể rơi xuống trạng thái này thậm chí triệt để mất đi bước vào tạo hóa cơ hội cho nên lang tam ngăn chặn trong lòng l ử a giận cũng không dám trở mặt tại chỗ ba người lúc này nội bộ lục đục tiếp tục lấy phía sau kế hoạch phải nhanh một chút hợp lực thanh lý mất tất cả tả thú vừa đến tốt thoát thân thứ hai có thể đoạn mất người khác bắt trước bọn hắn khả năng lúc ấy ta cho là ta chiếm tiện nghi thua thiệt chỉ là lang tam thật không nghĩ đến sự tình cũng không có như ta suy nghĩ k i a như thế kết thúc thậm chí kia vẫn chỉ là bắt đầu bạch vũ đ o á n chừng là thật kìm nén đến quá lâu khó được tự do nói chuyện nói nói liền rơi vào hồi ức bên trong cũng không biết có phải hay không là tại cảm khái trước kia ai có thể nghĩ tới lang tam tại giao cho ta cùng thanh xích đoạn hồn cùng ngự thú pháp môn bên trong lần tàng một cái trọng yếu công pháp đạo đưa chúng ta nếu muốn hoàn toàn thu nạp tà thú huyết mạch cùng ổn định cảnh giới không hạ xuống nhất định phải được hắn áp chế nếu là bình thường áp chế cũng coi như nhưng lang tam muốn chính là ta cùng thanh s í c h đều cầm ra bốn thành huyết mạch tinh hoa cùng hồn phách tinh hoa cho hắn hắn mới có thể đem hoàn chỉnh pháp môn giao ra a cho nên đàm phán không thành lúc trước nguyện ý xuất ra công pháp thủ đoạn đến cùng bạch vũ cùng thanh xích cùng hưởng cũng là tồn tâm tư cố ý lưu lại thủ đoạn mấu chốt pháp môn thứ nhất có thể để phòng chưa xảy ra thứ hai cũng có thể tiếp tục nắm bạch vũ cùng thanh xích dù sao x ê dịch chỗ chống liền rất lớn mà đứng tại thanh xích cùng bạch vũ góc độ để nói không có sớm phát hiện công pháp thủ đoạn bên trên thai h ỏ a ngầm cái này đích xác là chính bọn hắn không đủ cẩn thận hoặc là nói đối với ngự thú một đạo bọn hắn tại lang tam trước mặt xác thực quá non nhưng mà phía sau đụng một cái muốn chiếm chút tiện nghi cũng không gì đáng trách bởi vì để lang tam một mực cường thế tiếp cuối cùng cũng làm cho bạch vũ hai người không cam tâm đôi này về sau sáng tạo thế giới mới trật tự có tuyệt đối trọng yếu ảnh hưởng kỳ thật bạch vũ xem như nước c h ả y bèo trôi một người nói tiểu tâm tư mà là có chút nhưng lại không đến mức âm hiểm cái này lang tam thanh xích có thể hình thành trực quan so sánh đương nhiên thẩm hạo cũng liền nghe một chút bạch vũ tự quyết định cũng không thể tin hoàn toàn vạn nhất đối với mình có mị hóa đâu những này nói không rõ tóm lại nghe một chút sự tình đại khái là được chi tiết không dùng qua phân đảo khoét một khi giao ra bốn thành huyết mạch tinh hoa cùng bốn thành hồn phách tinh hoa ta cùng thanh xích tuyệt đối như cùng sống d ố c thịt một lớp da sợ chiếm cứ nhục thân nội tình trực tiếp có thể rút lại một nửa mà tưởng đúng lang tam đạt được cắt thịt cho hắn những cái kia tinh hoa về sau lập tức thực lực liền có thể gấp bội kết hợp với tà thú đặc tính thành làm một con mới độc nhãn tà thú cũng không phải là không được đến lúc đó đối mặt tất nhiên là lang tam kéo dài chân ép lại không thời gian xoay sở cho nên bất luận là thanh xích hay là ta lúc ấy đều một nói từ chối hắn áp chế lớn không được cá chết lưới rách mà thôi ai còn sẽ sợ không thành ăn vào miệng bên trong thịt như thế nào lại phun ra lang tam kế hoạch xuất hiện sai lầm cũng đánh giá thấp bạch vũ cùng thanh s í c h tàn nhẫn muốn lấy công pháp làm uy hiếp bản tính chẳng những đánh sai còn biến khéo thành vụn g dẫn tới thanh s í c h cùng bạch vũ phản kích đạo lý rất đơn giản nếu là lang tam tiếp tục cường thế k i u bạch vũ cùng thanh s í c h nói không chừng thật đúng là muốn tiếp tục ngậm bồ hòn nhưng bây giờ tình huống thực tế lại là bởi vì thanh s í c h cùng bạch vũ tiểu tâm tư dẫn đến đ o ạ n hồn về sau hai người này thực lực tăng lên to lớn đối mặt lang tam thời điểm một chút từ thế yếu đảo ngược đến ưu thế thế là vẹn vẹn ánh mắt sau khi trao đổi bạch vũ cùng thanh xích liền triệt để cùng lang tam v ẹ mặt hình thành hai đánh một cục diện hy vọng bức bách lang tam giao ra còn lại bộ phận công pháp nhưng lang tam mặc dù bị âm một thanh nhưng còn không đến mức như vậy l ậ tuyển t vừa đánh vừa lui đồng thời lợi dụng mình hoàn chỉnh ngự thú pháp môn tăng tốc dung hợp tà thú thân thể cùng tiêu hóa thu hoạch được hồn phách năng lượng nhẹ nhàng tạo hóa cảnh hư huyền mà lang tam liên thủ với bạch vũ phía dưới sơ kỳ đích thật là chiếm được ưu thế tuyệt đối nhưng cái này ưu thế hoàn toàn không đủ để, để bọn hắn chấn áp một lòng chu toàn lang tam bởi vì đoạn hồn sơ kỳ bọn hắn không có mấu chốt pháp môn không cách nào hoàn toàn lợi dụng mình sở đoạt tà thú toàn bộ lực lượng đồng thời theo thời gian trôi qua bạch vũ cùng thanh xích đồng minh bắt đầu dần dần lực bất tòng tâm một bên là dần dần triệt để dung hợp đồng thời c h ấ n an hư huyền cảnh giới chậm dại hướng phía chân chính tạo hóa cảnh biến hóa một bên đây là tâm lý càng thêm lo lắng cảnh giới tùy thời s ố đổ dung hợp cũng không triệt đề cao thấp tự nhiên bắt đầu đảo ngược c h ậ p t r u n g lên xuống ta đều cảm thấy sự tính đến khốn đốn tuyệt vọng thời khắc lại có chuyện cơ đoán chừng coi như bạch vũ cái này tự mình kinh lịch người hồi tưởng lại kia một đoạn cố sự cũng bị đảo ngược về sau lại đảo ngược biến hóa làm đến im lặng thậm chí cảm thấy phải hiếm lạ thẩm hạo không có lên tiếng hắn thậm chí cảm thấy phải nếu là trong tay có một bầu rượu lại thêm một chồng cụ lạc hoặc là thịt bò kho tương loại hình đồ vật liền hoàn mỹ bạch vũ tiếp tục đa dạng đặc sắc đến nỗi ngay cả thoại bản bên trong đều ít có như thế viết ba người đoạt hồn về sau liền bỏ qua mình trước đó nhân thân tăng thêm ai cũng không có triệt để dung hợp c ố này tà thú thân thể cũng không có hoàn toàn bình phục tạo hóa cảnh, cảnh giới vẫn như cũ thuộc về nửa bước tạo hóa trạng thái cũng không thể lực hóa hình Cho nên bởi a địa, ai người liền ráng bên trên đánh về lục địa, từ duyên hải lại giết tới đất liền. Cũng mặc kệ có người tại không ai tại, đánh cho không kiêng nể giết gì hải hải lại tới tại tại, lấy lục về đất tà thú từ từ cho bộ b ác mặc có cả. kệ vì tại bọn hắn lúc ấy xem ra mình ba người chính là thế gian này về sau chúa tể chỉ cần quan tâm trước mắt trận này ngoài ý liệu chém giết có thể thắng kia khác đều không đáng kể các tông người bị bạch vũ ba người coi nhẹ kết quả chính là tại bọn hắn giết đến thiên hôn địa ám sơn băng địa liệt thời điểm các nơi tu sĩ、si、đã bắt đầu liên lạc đồng thời tại thiết kế một trận mai phục mặt khác lúc ấy làm hoàng t r i ề u thống trị tinh t r i ề u cũng khua chiên gõ c h ố n g cùng các tông môn liên hợp cùng nhau bố trí sát cục tại các tông người xem ra ba đầu tà thú tự giết lẫn nhau đây là đại hào sự mà lại chỉ có ba đầu chắc hẳn tam anh hùng dù b ạ i nhưng chiến quả chắc tuyệt còn lại cũng nên bọn hắn những người này ra một phần lực mà cơ hội này tại bạch vũ ba người chém giết đến riêng phần mình đều nhanh kiệt lực thời điểm bị các tông người bắt được bởi vì riêng phần mình đều tiêu hao quá lớn tăng thêm đối tà thú thân thể chưa dung hợp khi chúng ta bên cạnh truy bên cạnh đấu trải qua một chỗ sơn cốc lúc cũng không có lập tức phát hiện chỗ kia trong sơn cốc dự đoán bố trí đại trận kết quả lập tức bị hóc vào lúc ấy kỳ thật chúng ta có tuyển có thể tạm thời buông xuống mâu thuẫn lần nữa hợp lực dạng này có thể trực tiếp lật tung đại trận thậm chí phản s á t rơi tông môn cùng tinh triệu nhân mã r i ê n g phần mình chạy tán cũng khả năng rất lớn tránh thoát đào tẩu dù sao lúc ấy chúng ta mặc dù còn không phải chân chính tạo hóa cảnh nhưng nửa bước tạo hóa đồng dạng không phải huyền h ả i cảnh tu sĩ có thể chống lại nhưng ta cùng thanh xích đều lựa chọn mặt khác một đường mượn tông môn cùng tĩnh triệu vòng vây liều hết thạy thì phải đánh giết lang tam thẩm thạo nghe tới bạch vũ nói tới chỗ này hơi s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh liền nhẹ gật đầu hắn có thể hiểu được bạch vũ cùng thanh xích tại dưới tình huống lúc đó tại sao lại làm ra nhìn như không có đầu não quyết định bởi vì kia nhưng thật ra là bọn hắn tối ưu lựa chọn một lần nữa hợp lực phản s á t các tông môn cùng t ĩ n h triều phục kích đó căn bản không có khả năng ba người vạch mặt về sau liền không khả năng một lần nữa liên hợp lại cùng nhau trừ phi bạch vũ cùng thanh xích nguyện ý đáp ứng lang tam áp chế tự phế một nửa thực lực cùng tiềm lực đông đẳng với trở thành đối phương phụ thuộc khẩu khí này như thế nào nuốt được riêng phần mình đào tẩu cái này nhìn như vẹn toàn đôi bên nhưng trên thực tế lại là bạch vũ cùng thanh xích bếp bắt nhất lựa chọn duy chỉ có có thể đào tẩu phải lợi chỉ có lang tam mà thôi lang tam có hoàn chỉnh công pháp ứng đối tả thú thân thể dung hợp cùng tạo hóa cảnh cảnh giới bình phục trốn sau khi đi tự nhiên có thể tìm một chỗ yên tĩnh lắng động chờ đợi quét ngang bát phương một ngày kỳ thật vẫn luôn là lang tam tại vừa đánh vừa lui bạch vũ cùng thanh xích tại truy bây giờ ba người nếu là riêng phần mình chạy tứ tán đối lang tam đến nói chính là gãi đúng c h â nữa mà bạch vũ cùng thanh xích một khi đào tẩu loại kia đợi bọn hắn chắc chắn là cảnh giới đổ sụp tạo hóa con đường cũng có thể là đoạn tuyệt thậm chí còn khả năng bị tà thú thân thể bài xích dẫn đến thực lực vừa giảm lại hàng cuối cùng một khi bị tập hợp lại lang tam tìm được chỉ còn bị thôn phệ hầu như không còn hạ tràng cuối cùng các ngươi thắng sao chúng ta không có thắng nhưng lang tam đúng là thua t r ă m ba mươi t á đồ ăn người nào lại là bên thắng đâu ngay lúc đó tông môn là người thắng cuối cùng kia tính triều đâu tính triều bọn hắn không tính không biết thời thế cuối cùng làm cho vỡ nát Ngược lại là đằng sau dương、gia、thành lập tính triều đạt được chỗ tốt, không phải cái nào vương triều có thể như thế thời gian lâu gì kiên lâu dài cường thịnh.、Cái、này, thẩm hạo là không nghĩ tới mấy ngàn năm trước đó, vẫn là tính triều năm tháng, tỉnh còn liên gia gì được trước cựu chỗ cái có Cái có lại là lập lâu lâu là là lụy đạt hạo triều phải triều thời dài tới triều thời điểm đó sự tỉnh thế mà đó, đó đến sau sự tốt, thể thế thẩm thế thể mấy bạch â y này giờ khoảng triều, cái này khoảng cách có chút quá lớn đi. tính chút lớn cách cựu có quá Mà l i giết thắng bại phải lợi một mà trận thắng thế vây ó t ể tác động đến như xa xưa vũ ậ y khả Bạch năng sao? v từ từ nói đến trong đó tính toán cùng biến cô thẳng nghe được thẩm hạo nghẹn họng nhìn chân chối ám đạo thế sự vô thường cũng một chút minh bạch vì sao bây giờ tông môn cùng tính cựu triều đều lựa chọn đem tà thú loạn thế quãng lịch sử này che giấu đi bởi vì vì mọi người đều không sạch sẽ cũng đều muốn mặt cho nên liền dứt khoát cho sự thật đắp lên một trường khăn l a để thời gian chậm rãi đem nó che giấu giết lang tam ta cùng thanh xích mới có một chút hy vọng sống cũng có thể lưu lại một phần lại đến tạo hóa khả năng giết sao bạch vũ lắc đầu lang tam chỉ là bại nhưng không có chết rơi vào một cái hồn phách trọng thương tà thú thân thể sụp đổ dựa vào thiêu đốt sinh cơ chi thuật mới bỏ chạy kia lang tam vì sao bây giờ không có tiếng động theo lý thuyết lang tam nếu là không chết nó hoàn chỉnh công pháp phụ trợ luôn có khôi phục một ngày đến lúc đó còn không phải quét ngang bát phương nhưng hôm nay ngoại giới nhưng không có lang tam nửa điểm tin tức đâu ta cùng thanh s í c h liều chết một chiêu nào có tốt như vậy tiếp lang tam lâm nguy đại trận t r á n h cũng không thể tránh tăng thêm thú thân không so được ta cùng thanh s í c h đơn hai mắt tà thú thân thể có thể bất tử đã là hắn tại trước đó k i ê m một phen đổi trốn lúc dựa vào hoàn chỉnh pháp môn cùng cố nhục thân của mình dung hợp cùng cảnh giới hư huyền mới có kết quả nếu không hắn thật ngay tại chỗ thân chết rồi cũng không đến nôi đằng sau nhiều như vậy sự tình Ai? thẩm h ạ o nghe xong thỉnh thoảng điểm hai lần đầu hắn cảm thấy như bạch vũ nói đến không có giả dối k i a đích thật là lang tam thua nhưng không hoàn toàn thua bạch vũ cùng thanh xích thắng nhưng cũng thua vì cho lang tam một cách cuối cùng bọn hắn đốt thân thể của mình chân chính liều chết một cách kết quả mặc dù không có kết thúc toàn công nhưng cũng coi là thành sáu thành tông môn thắng nhưng cũng không phải đều thắng có chút thậm chí chẳng những không có thắng còn dẫn tới đại họa sát thân cuối cùng tính triều không thể nói không nói biết thời thế mà là xem trọng nhà mình nội t ì n h cũng xem thường bạch vũ cùng thanh xích thủ đoạn cuối cùng mình đem mình bài trừ tại đại biến cách bên ngoài lọt vào vương triều thay đổi quy luật tự nhiên bên trong cuối cùng hủy diệt cũng liền không kỳ quái ngược lại là dương g i a lực lượng mới xuất hiện bắt lấy tính triều sụp đổ cơ hội ngăn cơn sóng d ữ về sau cũng thấy rõ tiền triều suy sụp căn nguyên tiếp nhận một phần hiệp nghị lúc này mới trăm ngàn năm qua ngẩn đứng không ngã lại lâu dài cường thịnh không suy cái này kỳ thật bản thân là rời bỏ quy luật tự nhiên nói cách khác hiện nay những cái kia nhất lưu cùng siêu cấp tông môn đều là chiếm đoạt tông môn khác về sau kéo dài phát triển một chút đến đương nhiên lúc trước tà môn đều mới vừa vặn có chút manh mối chưa hình thành hệ thống tông môn khác cũng đều là đóng kín cửa riêng phần mình nghiên cứu riêng phần mình lâu dài ở vào đóng cửa tự ngộ giai đoạn ngược lại là trăm hoa đua nở nhưng cũng vô pháp hình thành chủ lưu các h cục cũng không tồn tại hiện tại cái gọi là siêu cấp tông môn thậm chí ngay cả tầng cấp cũng không có minh sát thuyết pháp nếu không phải ta cùng thanh xích sau đó giúp bọn hắn diệt đại bộ phận người tông môn sao là chỉnh hợp ra bây giờ lần này quan cảnh kia hai nhà siêu cấp tông môn như thế nào lại có làm giàu khởi thế căn cơ thầm hạo xem như đối tông môn người lại có nhận thức mới khó trách tông môn luôn luôn tại xa lánh cùng chen ép ít lưu ý lưu ý Nguyên lai chính bạch vũ đều y càng dùng chó săn để hình dung lúc ấy bị tông môn cùng tính triều thúc đẩy mình cùng thanh xích vì dựa vào riêng phần mình hồn chúng tiếp tục tồn tại tiếp tục lĩnh ngộ nửa bước tạo hóa về sau lưu lại kia một viên tu hành hạt giống bọn hắn dựa vào tông môn cùng tĩnh triều cung cấp pháp trận cùng linh thạch kéo dài hơi tàn đồng thời vì chó săn bốn phía làm ác kia pháp trận là tĩnh triều tiên tổ lưu lại khắc họa cùng bố trí đều tại tĩnh triều trong tay mà phía sau linh thạch tiêu hao thì là từ tông môn cung cấp cho nên lúc ấy ta cùng thanh xích mặc dù tạm thời giải quyết lang tam uy hiếp nhưng lại bị quản chế tại tông môn cùng tĩnh triều nghèo túng phải không nghĩ lời nói thầm hạo trong lòng không hiểu có chút muốn cười h ắ n có thể đại khái tưởng tượng một chút vốn cho rằng có thể nhảy lên bên trên tạo、hóa. từ đây quan sát chúng sinh chấp trưởng thiên hạ sinh linh sinh tử quyền lực nhưng kết quả một phen đảo ngược về sau lại đảo ngược kết quả tới tay con vịt bay không nói còn đem mình biến thành tù nhân cùng chó săn mặc dù nhục thân sụp đổ nhưng chúng ta cùng t à thú hồn phách vẫn là dung hợp phải miễn miễn cước cưỡng mặc dù không có lang tam ngự thú công pháp hoàn chỉnh nhưng thời gian dài một chút dung hợp khiếu môn vẫn là để chúng ta tìm được thậm chí bởi vì thiếu nhục thân ràng buộc vẹn vẹn dung hợp hồn phách ngược lại lại càng dễ trơ càng về sau tông môn đối với chúng ta lên sát tâm lúc chúng ta kỳ thật đã đầy đủ lực lượng bỏ chạy tại hư không chòng khe hẹp du tàu về sau ta cùng thanh xích liền trên thế gian du t ẩ u tiềm hành chậm rãi khôi phục thẳng đến về sau tính cựu triều thành lập mới lại có biến cho nên cũng đến lúc đó ta cùng thanh xích liền có mâu thuẫn còn có tranh chấp ta cũng là khi đó bại trong tay thanh xích thậm chí chỉ trốn một hạt hồn t r ủ n g r a cuối cùng gặp ngươi ha ha nói nhiều như vậy ta sở dĩ có thể nhìn thấy trên đầu ngươi khí vận ra thân như hào quan văn trượng cũng là bởi vì ta cùng hai mắt tà thú hồn phách dung hợp về sau mới có năng lực thật giống như ngươi có thể ngửi được hương thối đồng dạo khí vận đối với chúng ta mà nói cũng là cùng loại ngươi không phải một mực hiếu kỳ thanh s í c h đã không thôn vệ huyết thực cũng không thôn vệ hồn phách năng lượng đến cùng lấy cái gì làm thức ăn sao thẩm h ạ o có chút minh bạch nhưng cũng cảm thấy đổi mới kỳ hỏi thanh s í c h là thôn vệ khí vận khí vận mà nói thẩm h ạ o vẫn cho là là cùng loại quẻ tượng loại hình mơ hồ đồ vật không nói không có nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì thật sự đồ vật nhưng bây giờ bạch vũ lại nói có đồ vật lấy khí vận làm thức ăn ta cùng thanh s í c h mâu thuẫn kỳ thật liền nguyên chi tại khí vận hai chữ ta nghĩ kiếm một tranh nhưng thanh xích muốn độc chiếm bây giờ hắn độc hưởng toàn bộ tính cự chiều khí vận chia lãi đồng thời dựa vào khí vận đã không biết một lần nữa ngưng luyện ra bao nhiêu thân thể sợ là cách trọng hưởng thiên địa tự do cũng không xa ta lúc đầu có thể phụ thuộc trên người ngươi cũng là muốn dựa vào thân ngươi phụ khí vận cải biến mình gặp vỡ bây giờ xem ra cái lựa chọn này hoàn toàn không sai đi theo ngươi thế mà có thể tìm được không có mắt thú tổ trong thi thể tới ừng m Thi thể. Trước h 1339, u y Hải. Bạch Vũ cười lên ha hả, một hồi lâu mới ngưng cười Vũ lên m thi thể bên trong. nhưng không phải là các ngươi nói cái gì phòng chữ thiên giác hố càng không phải là cái gì mê cung chẳng qua là kinh mạch của nó thôi nhiều lắm là bởi vì nó lưu lại ý thức mà có một ít hung hiểm bố trí mà thôi cái này thẩm hạo một mặt kinh hãi lấy kiến thức của hắn cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới rộng lớn như vậy thần bí địa cung thế mà chỉ là một con tà thú thi thể cái này sao có thể không đợi thẩm hạo đặt câu hỏi bạch vũ tiếp tục g i ả n g đạo tà thú thi thể cùng bình thường sinh linh thi thể có khác nhau rất lớn thì như nói nhục thể của bọn nó cùng hư không có thiên nhiên hòa hợp tính ân ngươi có thể lý giải thành tại vào tình huống nào đó tà thú nhục thân có thể coi như cùng loại t ú i chữ vật đồng dạng đồ vật thậm chí có thể từng tầng từng tầng rất nhiều cái t ú i chữ vật điệp ra tình huống mà thực lực càng mạnh tà thú nhục thân cũng càng thêm mạnh mẽ cùng hư không tương tính cũng càng tốt không có mắt thú tổ chính là tà thú bản nguyên bên trong nguyên thủy nhất tồn tại cũng là tồn tại cường đại nhất thậm chí là duy nhất có được bản thân ý thức tà thú ha ha không sai trừ không có mắt thú tổ bên ngoài cho dù là độc nhãn tà thú cũng chỉ có bản năng linh trí mà không có rõ ràng bản thân ý thức tiến vào một cái thế giới lại hủy diệt thế giới này sau đó về vào hư không đây chính là tà thú nhóm bản năng khi tà thú thất bại không có mắt thú tổ liền sẽ giáng lâm tự mình d i ệ t tuyệt thế giới này kia bát âm nhất tộc liền do này mà đến bọn hắn tới đây tưởng rằng kế thừa cái gì lực lượng trên thực tế chẳng qua là vì tỉnh lại không có mắt thú tổ cung cấp vật chứa thôi liền coi như chúng ta không giết nàng nàng cuối cùng cũng muốn hồn phi phách tán chỉ còn thể xác bị lợi dụng mà thôi thầm hạo nghẹn nửa ngày liền biệt xuất một câu vì cái gì vì cái gì tà thú bản năng là gì thế vì cái gì cái gọi là không có mắt thú tổ sẽ biết tà thú thất bại rồi vì cái gì bát âm nhất tộc sẽ tại tà thú thất bại về sau có được tới gần không có mắt thú tổ huyết mạch đồng thời truy tìm không có mắt thú tổ thi thể nghi vấn thực tế quá nhiều tin tức lượng cũng là tại quá lớn trong lúc nhất thời thẩm hạo cũng không biết từ đâu hỏi mặc dù thẩm hạo hỏi được có chút không đầu không đôi nhưng bạch vũ tựa hồ rất hiểu thẩm hạo ý tứ lắc đầu trả lời nói ta sở dĩ biết những này chỉ bất quá bởi vì ta dung hợp đại bộ phận hai mắt tà thú h ơ n phách theo nó bản năng bên trong rút ra biết được những thứ này về phần tại sao cái này là một câu đố ta không biết hai mắt tà thú cũng không biết thật giống như trong cõi u minh đây hết thể đều là an bài tốt bất luận tà thú vẫn là thú tổ vẫn là diệt thế nguy cơ đều là như thế bạch vũ trả lời một chút ngăn chặn thẩm hạo đặt câu hỏi vốn cho rằng có thể triệt để giải khai trong lòng n g h i hoặc có thể giải ra một bộ phận nhưng lại có vấn đề mới xuất hiện đồng thời trước mắt xem ra những này vấn đề mới tạm thời không có cách nào giải quyết bây giờ tiền bối giết b ặ t tâm cái này cái gọi là không có mắt thú tổ lại đem như thế nào nói nhiều như vậy cuối cùng nói là đến dưới mắt bạch vũ nụ cười trên mặt tiếp tục sán l ạ cao hứng nói không có mắt thú tổ sẽ như thế nào ta không biết nhưng ta biết chính là chỗ này không có mắt thú tổ trong thi thể có chỗ cực tốt đối ta như thế đối ngươi cũng là như thế đối ta cũng có chỗ tốt chỗ tốt gì bây giờ ta thức h ả i bị ô nhiễm thành huyết hồng cổ quái dáng vẻ mà ý thức của ta cũng bị vây ở sâu trong thức h ả i bản nguyên bên trong cục diện này ta khả nhìn không ra có chỗ tốt gì có thể nói thẩm hạo vội vàng thu thập tâm tình từ bạch vũ trước đó giảng thuật trong chuyện cũ rút ra ra dưới mắt liên quan đến hắn chính mình sự tình mới trọng yếu nhất bất quá thẩm hạo cũng bây giờ không có cảm nhận được chút điểm bạch vũ nói tới chỗ tốt ha ha ha thẩm lão đệ trớ gấp ngươi bây giờ ý thức bị nhốt đây là bởi vì không có mắt thú tổ mảnh vỡ ý thức ở trong đó băng tán quan hệ nhưng không có mắt thú tổ hồn phách khí tức cho nên huyết hồng mà ý thức của ngươi chưa thích ứng những biến hóa này cho nên sẽ có đầu rút cổ tại chỗ sâu ra không được trơ lại nhiều một chút thời gian chờ ngươi huyền hải vững chắc xuống về sau ý thức cảm ứng sẽ một lần nữa cùng thân thể tương liên đến lúc đó thức h ả i vấn đề cũng liền quen thuộc liền không còn sẽ có bất kỳ bất lương ảnh hưởng yên tâm bạch vũ liên tục nói hai cái yên tâm tựa hồ là tại trấn an thẩm hạo nhưng thẩm hạo lại bị trong lời nói k h á c tin tức kéo đi lực chú ý đồng thời lần nữa bị kinh ngạc phải sửng sốt chờ một chút tiền bối nói cái gì ý tứ cái gì chờ ta huyền hải vững chắc về sau ha ha thẩm lão đệ trước ngươi nhìn thấy kia màu đỏ sậm kỳ hình vật thể cũng không phải vật tầm thường kia là không có mắt thú tổ tinh huyết biến thành ẩn chứa còn có hay không mắt thú tổ hồn phách mạnh vỡ năng lượng trong đó tinh thuần to lớn tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi cái gì cực phẩm linh thạch loại hình tại thứ này trước mặt cũng bất quá là cặn b ạ thôi ta thôn vệ không có mắt thú tổ tinh huyết bây giờ đã khôi phục bậy thành lại có ba thành liền có thể một lần nữa thu hoạch được hư không ghé qua năng lực bất quá muốn thu hoạch được n ụ c thân lại muôn vàn khó khăn mà bây giờ thẩm lão đệ n ụ c thể của ngươi toàn bộ ngâm tại không có mắt thú tổ tinh huyết bên trong trong thức h ả i lại là nó hồn phách mảnh vỡ lại là tại trong thức h ả i của ngươi vỡ nát ngươi bất luận là hồn phách vẫn là n ụ c thân đều thời khắc chịu đựng lấy tăng thêm tăng thêm ta giúp ngươi toàn lực vận chuyển công pháp giờ này khắp này tu vi của ngươi đã phá nguyên đan cảnh bắt trọng cùng cựu trọng thẳng phá viên mãn bước vào huyền hải tri cảnh thầm hạo há to miệng cuối cùng n ẹ n một câu không thể nào cái gì gọi là ngoài ý muốn cái gì gọi là kinh hỷ hiện tại chính là thẩm hạo liền cảm giác mình ngủ một giấc vẫn là q u ỷ áp sàng cái chủng loại kia kết quả liền được cho biết cái này ngủ một giấc ra tới một cái huyền hải cảnh loại sự tình này thẩm hạo nằm mơ đều không có như thế không hợp thói thường qua mà bạch vũ vẫn còn tiếp tục g i ả n g đạo thẩm lão đệ ngươi lấy được chỗ tốt còn không chỉ bước vào huyền hải cảnh như thế điểm ta đoán chừng ngươi lần này một lần nữa trưởng k h ô n g thân thể lúc tu vi của ngươi hẳn là có thể đạt tới huyền hải cảnh tam trọng tả hữu đồng thời ngươi có thể bởi vì nhiễm không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách khí tức quan hệ huyền hải cảnh khó khăn nhất huyền hải cấp cũng bị ngươi tránh khỏi thậm chí từ đó về sau ngươi cũng sẽ không còn huyền hải cấp loại phiền phái này như thế nào những chỗ tốt này có đủ hay không tốt t i ê n bối ý của ngươi là ta bây giờ đã bước vào huyền hải cảnh rồi mà còn chờ ta lần nữa khôi phục là hẳn là huyền hải cảnh tam trọng t à h ư u cái này không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách năng lượng lợi hại như vậy sao như thế ngắn ngủi thời gian liền có thể để ta tinh tiến như thế mà lại về sau còn có thể không bị huyền hải cảnh uy hiếp đúng là như thế chờ ngươi khôi phục về sau ngươi tự nhiên biết ta sẽ không lừa ngươi bất quá tinh tiến tốc độ đích sắc rất nhanh nhưng cũng không phải là như lời ngươi nói thời gian ngắn bây giờ kỳ thật cách ngươi ý thức ngủ say đã qua gần một năm mà cách ngươi triệt để khôi phục tối thiểu còn sẽ có hơn nửa năm đã qua một năm thầm hạo lẩm bẩm một câu trong lòng cũng còn thoải mái cũng không có nhiều bối rối một năm hai năm tuy nói không ngắn nhưng cũng không dài so với những n à y thật có thể nhảy lên tiến vào huyền hải cảnh tam trọng t à hữu đây tuyệt đối là nghịch tiên thu hoạch tiền bối kia đâu là chuẩn bị khôi phục sau đi con đường nào không thể nghe thấy hắn nói thế nào còn phải xem hắn làm thế nào bạch vũ mặc dù trong lời nói đều tại nhiều lần nói hắn sẽ không một mực ở thẩm hạo trong thân thể hẳn là biết thẩm hạo đối với hắn phòng bị nhưng thẩm hạo cũng không dám thật sự thành thành thật thật tin hoàn toàn trong lòng luôn luôn có đề phòng bây giờ bạch vũ nói mình một khi khôi phục trước đó trạng thái liền có thể một lần nữa thu hoạch được trong hư không tới lui năng lực mà đến lúc đó cũng liền có thể rời đi thẩm hạo thân thể mà thẩm hạo chính là muốn đối phương cho mình một cái minh xác trả lời chắc chắn bạch vũ nghe vậy cười nói thẩm lão đệ chớ muốn lo lắng ta hôm nay muốn nói với ngươi nhiều như vậy chính là muốn ngươi biết ta chi nhất đạo kỳ thật cùng ngươi cũng không có bao nhiêu tương dung địa phương càng bởi vì ta đã cùng tà thú dung hợp hồn phách cho nên có thể gánh chịu ta hiện nay hồn phách nhục thân tuyệt không phải bình thường tu sĩ nhục thân có thể gánh chịu nổi thường nói nhục thân làm thuyền trở hồn mà độ ta cái này hồn đặc thù muốn thuyền cũng tự nhiên khác biệt lần này nhờ vào thẩm lão đệ khí vận dẫn d ắ t một đường đến nơi này được chỗ tốt cực lớn khôi phục thời gian đã đại đại rút ngắn một khi một lần nữa thu hoạch được tiến vào hư không năng lực liền biểu thị ta thương thế kia đã tốt cái bảy tám phần bất quá còn có một yêu cầu quá đáng hy vọng thẩm lão đệ có thể rút một tay để báo đáp lại ta có thể tiếp tục giúp thẩm lão đệ ngươi cô động hồn phách năng lượng làm linh khí trả lại để ngươi tu hành lại lên một tầng nữa như thế nào dù h o ặ c sao thẩm hạo cảm thấy còn tốt tu vi có thể tiếp tục cất cao cái này tự nhiên là chuyện tốt nhưng là nếu như cần muốn trả ra đại giới quá lớn hoặc là phong hiểm quá cao đó cũng là không cần thiết nhiều tham tiền bối cứ nói đ ừ n g ngại thẩm hạo cũng t h ụ nhiều tiền bối cho tới nay chiếu cố nếu là có gấp cái gì là đủ khả năng văn bối tuyệt sẽ không chỉ hoãn đủ khả năng bốn chữ thẩm h ạ o cắn đến rất nặng ý tứ vô cùng rõ ràng chính là đệ bạch vũ đừng đừng ăn nói lung tung sách một chút rất phiền phức yêu cầu thẩm lão đệ yên tâm chuyện này cũng sẽ không làm người khó xử ồ vậy liền xin lắng t hay nghe thẩm lão đệ còn nhớ rõ hưởng tử thành chính dương tông bên trong bị các ngươi âm thầm tìm kiếm đến chỗ kia huyết chi sao kia trong ao có một cái cự đại bóng tối rất có thể chính là lang tam t à n khu cùng ta mà nói có chỗ cự c tốt nói như vậy thẩm lão đệ nhưng minh b ạ c rồi thẩm thầm nắm chắc bạch vũ thuyết pháp này đã là chắc chắn chính dương tông nội tình cũng đem lúc trước một cố giải đem một trôi So ự mạch lạc bên t r n liên quan tới lang tam đến tiếp sau nối liền g tới tiếp sau tam với nhau. Lang a t một không chết, chỉ là hồn phách hao nhiều, thân gần như đổ, thiêu sinh thuật chạy. tổn nục gần cùng cuối cơ đốt là lại vào sụp đổ, dựa So với bí bỏ m chút mất đi nhục thân bạch vũ cùng thanh xích đến nói cũng không thể coi là tốt bao nhiêu thậm chí bởi vì đằng sau bị truy kích và tiêu diệt quan hệ tình cảnh tuyệt đối cực kém nói như vậy tiền bối là muốn mượn lang tam nhục thân gánh chịu khôi phục về sau hồn phách lạc không sai thế gian sinh linh nhục thân cũng không thể ổn thỏa gánh chịu rung hợp hai mắt tà thú hồn phách liền xem như đoạn hồn thủ đoạn cũng không thể nào làm được cho nên thanh xích mới có thể lợi dụng linh thạch cùng tĩnh cựu chiều khí vận c h i lực tái tạo thân thể mà lang tam đã từng tam mục tả thú thân thể mặc dù gần như sụp đổ nhưng dựa theo kia huyết trì tính chất lâu dài tại huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách tinh hoa tẩm bổ hạ hẳn là cũng sắp chữa trị nếu có thể cướp đường có thể bắt được vậy ta trở lại thực lực đỉnh phong cũng liền ván đã đóng thuyền dừng một chút bạch vũ lại nói mà lại kia chính dương tông bên trong nhất định còn có lang tam hồn phách giấu kín tin tức đến lúc đó nếu là có thể tìm tới lang tam hồn phách đều có thể cùng thẩm lão đệ ngươi bây k h ô n giờ có cùng mắt thú tổ cùng lang tam hồn phách lang trị, n g ư i huyền â n thân sông tiên tộc thể hải cảnh đã bất chi bất giác ngay tại thẩm hạo trên thân đạt thành lại nói huyền hải cảnh như thế nào như thế nào chắc chắn sẽ không lại đối thẩm h ạ o có bao nhiêu sức hấp dẫn nhưng tạo hóa cảnh liền không giống đây chính là trên thế gian chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết thiên quan đó là cái gì cùng loại với huyền hải cảnh khảo nghiệm chỉ bất quá huyền hải kiếp là nguồn gốc từ tu sĩ tự thân tâm cảnh cùng tâm tính nói trắng ra là phá mình kiếp nạn mà thiên quan chính là thiên địa hạ xuống đại kiếp hết thảy ba quan phân biệt khảo nghiệm tâm lực vận phàm là có một cái qua không được liền sẽ bị ra ngoài cửa không tiến thêm tức nào nữa trước ngươi tại kiếm hoàng phong bất bại kiếm t r ù n g trông được đến những cái kia bích họa kỳ thật cũng có quan hệ với tạo hóa cảnh thiên quan ghi chép thâm hạo đối với mấy cái này trên tu hành tầng bí văn từ trước đến nay chưa ít húng chi còn là liên quan tới tạo hóa cảnh cho dù minh bạch đây là bạch vũ đang cho hắn bánh vẽ nhưng cũng không có biện pháp c ự tuyệt trước hết nghe lại nói kiếm hoàng m ộ tiền bối nói là những cái kia liên quan tới phong bất bại cuộc đời giới thiệu bích họa sao ngược lại là đích xác có một đạo kỳ quái đại môn chẳng lẽ chính là ngụ ý thiên quan y tứ thâm hạo vội vàng đặt câu hỏi Hắn có phong bất bại người q u a này kỳ thật cùng ngươi rất giống cũng là một cái khí vận gia thân giống như hảo quan vạn trượng nhân vật chỉ là đáng tiếc cuối cùng bị thanh xích tính toán giao ra một nửa khí vận hắn cho dù có thể sống qua thiên quan hai cửa trước cũng tất nhiên sẽ thua ở cửa ải cuối cùng vận một chữ này bên trên chỉ là tiện nghi thanh xích thôi thẩm hạo nghe vậy hiếu kỳ hỏi nhập tạo hóa muốn qua thiên quan kia vì sao tiền bối tựa hồ không dùng đây cũng là bởi vì tà thú huyết mạch quan hệ sao không sai tà thú huyết mạch cùng hồn phách cực kỳ đặc thù chỉ ít tại tạo hóa cảnh mới thôi ta là không có cảm giác được bất kỳ cảnh giới bình t h ư ớ n g ngăn trở hoặc là lại bởi vì nịch thiên mà đi nhận kiếp nạn gì khảo nghiệm một đường đều là thông suốt là biết nịch thiên nhất tồn tại sinh linh bất quá nó từ đâu tới còn là một câu đố có lẽ chờ lần này ta dung hợp cao minh đến không có mắt thú tổ hồn phách mảnh vỡ về sau có thể đối tà thú có tiến thêm một bước hiểu rõ cũng khó nói thâm hạo nhẹ gật đầu về sau trầm mặc một lát nghiêm mặt nói tiền bối nếu là có cơ hội ta tự nhiên là nguyện ý giúp tiền bối cầm xuống chính dương tông bên trong thân thể kia bất quá liên quan tới lang tam hồn phách ta hy vọng có thể trước tại thân thể trước đó xử lý không biết tiền bối nhưng có phương diện này kế hoạch thâm hạo phòng cũng không chỉ bạch vũ còn có chưa từng gặp mặt lang tam nếu là trước tiên đem lang tam chữa trị nhiều năm thu thân tiện hồ sau đó vạn nhất để hồn phách trốn thoát làm sao bây giờ đến lúc đó bạch vũ đến không giả lang tam nhưng hắn thẩm hạo đâu chẳng phải là muốn bị lang tam xem như sinh tử cựu nhân đ ố i lãi đây cũng không phải là thẩm hạo d á m mạo hiểm Trước Thương định. Bạch vũ, lang Tam, Thanh tại rất thẩm trong mắt, tuyệt đối coi là nhân tộc trong lịch sử tuyệt đối trọng yếu ba người. Bất rõ người. Bạch Xích, chuyện coi lịch 1341, Định, hiểu nhiều nhân hệ hạo nhân Lang này ẩn kiện quan giờ đối đối vị ba bây bí ba Vũ, là yếu quả sử mấy ngàn năm trước chính là có một không hai thiên hạ nhân vật bây giờ coi như thân hãm linh luân cũng không phải ai cũng có thể đi vẫy dâu hùm tồn tại nhìn xem thanh xích bây giờ trấn áp tính c ử u chiều trăm ngàn năm ai có thể bắt hắn như thế nào nhìn nhìn lại Bạch vũ coi như còn lại chỉ là một viên hồn trùng phiêu linh thế gian xem ra tựa hồ đáng thương đáng buồn nhưng nhưng như cũng như nghịch thiên tri lực tạo nên thẩm hạo bây giờ bị người sợ h ã i than thiên phú thậm chí còn có tuyệt cường kinh khủng thôn phệ bản lĩnh duy nhất chưa có tiếp xúc qua chính là lang tam vị này ba bên trong người m ạ nhất mặc dù nói vị này người mạnh nhất bị bạch vũ liên thủ với thanh xích liều cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g nhưng người ta giấu sâu chẳng những đem hồn phách cùng nhục thân tách ra còn triệt để yên tĩnh lại giấu kín tại t à môn tu sĩ ở trong không bị người phát hiện lần này nếu không phải hát thủy lập công ai nào biết đã từng t à môn tu sĩ tri tổ sẽ ẩn thân khi chính dương tông bên trong đâu dù sao thẩm hạo cảm thấy nếu là mình trực tiếp đứng ở lang tam trước mặt cùng đối phương đối nghịch kia bị đối phương chơi chết khả năng xa cao hơn nhiều hắn đánh lén thành công trừ phi là tăng thêm bạch vũ thừa nó không sẵn sàng xuất thủ không phải hắn tuyệt đối sẽ không đi sợ như thế đại phiền thoái bạch vũ cười chỉ chỉ t h ẩ m hạo tựa như là nói không hổ là ngươi ta trước đó nghĩ đến chính là trước cầm xuống lang tam thân thể triệt để khôi phục cường thịnh thực lực dạng này quay đầu lại thu thập lang tam hồn phách liền đơn giản bất quá thẩm lão đệ ngược lại là hoàn toàn như trước đây chú ý cẩn thận cũng được đem lang tam hồn phách đặt ở thủ vị xử lý cũng không có gì không thể chỉ bất quá phong hiểm lớn hơn một chút mà thôi nếu như muốn tính toán lang tam hồn phách vậy thì nhất định phải, phải làm cho tốt đề phòng để hắn không có khả năng chạy thoát không phải lại nghĩ tìm tới hắn coi như quá khó cho dù thẩm lão đệ dạng này khí vận ra thân người cũng không phải mỗi lần đều có thể trùng hợp gặp phải cho nên chúng ta có thể bố trí một cái bây để chính lang tam chui vào mới là thích hợp nhất sau đó lại làm thủ đoạn đem hồn phách của hắn cầm xuống lúc này mới ổn thỏa hiện tại ngược lại là vừa vặn có như thế một cái có sắn rơi v à có thể lợi dụng t h ẩ m hạo hai mắt tỏa sáng như có điều suy nghĩ nói ý của tiền bối là nói dùng cái này làm cái bây dẫn lang tam hồn phách tới thế nhưng là cái này có thể được không đ ặ t ở dĩ vãng có lẽ lang tam sẽ không lên bộ nhưng lần này lại không giống bởi vì có thẩm lão đệ ngươi làm con mồi lang tam tất nhiên nhịn không được sẽ t h a m dò vào tìm hiểu ngọn ả n h mà đến lúc đó chúng ta dung hợp nơi đây không có mắt thú tổ hồn phách đối với nơi này trưởng khống cũng cầm đến bóp nơi tay lang tam tiến đến liền chạy không được thẩm hạo nghĩ nghĩ đích s á c có có thể được địa phương bất quá hắn cũng đồng thời chắc chắn cái này nhất định là bạch vũ đã sớm tính toán tốt chỉ bất quá thẩm hạo không nguyện ý mạo hiểm tình huống dưới lùi lại mà cầu việc khác mà thôi ta làm ngồi nhữ liệu vậy ta cần muốn làm gì thẩm hạo minh bạch đại khái nhưng lại đối chi tiết không rõ ràng lắm bạch vũ tiếp tục cười nói thẩm lão đệ ngươi cái gì đều không cần làm ngươi từ nơi này ra ngoài đồng thời hiện ra một chút đoạt được tăng thêm ngươi khí tức trên thân là đủ trở thành có thể để cho lang tam động tâm con n g ồ i lại thêm mấy cái thích hợp lý do thoái thác nhất định có thể đem lang tam đưa vào tới kia có phải hay không bị lang tam phát giác được tiền bối ngươi tồn tại sẽ không đợi đến thẩm lão đệ ngươi ra địa cung thời điểm ta cũng tự có tiến bộ đến lúc đó định có n ắ m chắc để lang tam không thể nhận ra cảm giác đến ta rằng ở đây sự tình kỳ thật đã nói đến không sai b i t lắm thẩm hạo một mực tồn tại ở trong lòng nghi hoặc cũng khuyên đại bộ phận còn lại còn cần tùy duyên kỳ thật thẩm lão đệ khoảng thời gian này có thể nhiều suy nghĩ một chút những thời giờ kia đoạn ngắn nói thật so với tà thú huyết mạch cùng năng lực người đốn n g ộ ra thời gian đoạn ngắn không kém một chút nào thậm chí chỉ có hơn chứ không kém kia là thế gian quy tắc lực lượng có thể đốn n g ộ đến nó mới là hiếm có nhất vật khí. tiền bối nói không sai chỉ bất quá thời gian đoạn ngắn l ĩ n h n g ộ cực kỳ khó khăn cho đến trước mắt ta cũng liền chuyển ra tới một cái loạn thời mà thôi t h ẩ m hạo đối bạch vũ đề nghị là rất tán thành trước đó trong thức hải của hắn bạch vũ cùng không có mắt thú tổ hồn phách mảnh vỡ đánh nhau chết sống thời điểm chính là hắn lợi dùng thời gian đoạn ngắn đi trợ quyền cuối cùng trợ giúp bạch vũ chuyển bại thành thắng mới có bây giờ bộ này cục diện không phải hắn sợ là đã không có cơ hội lại tỉnh lại t h ầ m lão đệ ngộ tính ta là vẫn luôn rất bội phục s o thế gian này những cái được gọi là thiên kêu tu sĩ không kém chút nào mà lại luôn có thể có giải thích của mình ngưng luyện ra tới kia loạn thời thủ đoạn đã khiến người trố mắt mượn cái này ý thức yên tĩnh thời gian chắc hẳn cũng là cơ hội khó được thẩm lão đệ có thể tiếp lấy hào hào thử một chút ừ n đa t vậy ta về sau liền dựa vào lấy cái này dết thời gian lâm vào đối thời gian đoạn ngắn lĩnh nộ bên trong thẩm hạo rất nhanh liền bình phục tâm tình không đội không chậm an tâm cùng đợi mình triệt để cầm về thân thể khống chế một ngày mặc dù đơn thuần chỉ có ý thức hoạt động rất khó đối với ngoại giới thời gian trôi qua có rõ ràng nhận biết nhưng thẩm hạo tại lĩnh nộ thời gian đoạn ngắn khe hở cũng rõ ràng cảm nhận được kiêm ư ờ i đầu liên hệ cùng mình càng ngày càng chặt chẽ về sau đối với thân thể cảm giác cũng đang từ từ khôi phục bạch vũ nói cho hắn nói kia là huyền hải bên trong thập tinh quỹ là kết nối thẩm hạo một cách ý thức huyền hải mối quan hệ thập tinh quỹ càng mạnh biểu thị tu vi càng vững chắc mặt khác thập tinh quỹ cũng là huyền h ả i cảnh nắm thiên địa quy tắc có thể nghiền ép nó hạ cảnh giới mấu chốt nhất hoàn bất quá ở trong đó diệu dụng liền cần thẩm hạo tại về sau chậm rãi tự hành trải nghiệm bạch vũ cũng không dám nói quá nhiều lo lắng lầm chính thẩm hạo lý giải cùng tạm ngộ nhưng thập tinh quỹ bên kia tiến triển có thứ tự khả thi ở giữa đoạn ngắn phương diện liền cũng không có để thẩm hạo từ ở bên trong lấy được thu hoạch nói lên thời gian thẩm hạo trong ý thức trừ gia tốc cùng giảm tốc bên ngoài liền còn có rút lui cùng tạm dừng l o n thời làm thẩm hạo trước mắt sử dụng thời gian thủ đoạn bên trong kỳ thật chính là thêm giảm thời gian tốc độ dùng cái này hỗn loạn mục tiêu đối thời gian cảm ứng từ đó sinh ra phán đoán sai lầm cùng chỗ sơ s u ấ t thuộc về một loại không sai phụ trợ thủ đoạn dùng đến tốt có hiệu quả nhưng cũng không phải là loại kia có thể lấy ra giải quyết dứt khoát cường lực s á t chiêu dù sao thẩm hạo thời gian là tiêu xích mà không phải sự vật bản thân nghĩ loại kia gia tốc về sau liền có thể chớp mắt để người già yếu đến chết nghịch thiên hiệu quả hoàn toàn là không thực tế loại kia hiệu quả đã không vẹn vẹn chỉ là thời gian vấn đề cho nên thẩm hạo theo đổi là loại thời bên trong tăng thêm tạm dừng cùng rút lui hiệu quả mặc dù cũng là một loại quấy nhiễu không thể trực tiếp tác dụng tại sự vật bản thân nhưng loại này quấy nhiễu cường độ muốn so thêm giảm tốc cao nhiều lắm mà lại mê hoặc tính càng mạnh một khi mục tiêu chúng chiêu chỗ lộ ra sơ hở cũng tuyệt đối phải lớn hơn nhiều là loại kia có thể một chút phân sinh t ử thủ đoạn đáng tiếc thẩm hạo cũng không có tại tạm dừng cùng rút lui phương diện có tính thực chất lĩnh ngộ lại không biết qua bao lâu đột nhiên một loại đã lâu cảm giác quen thuộc cực kỳ đột ngột từ thập tinh quỹ bên trên nổ tung sau đó chấn động thẩm hạo toàn bộ ý thức tiếp lấy một cỗ sức lôi kéo nói ra hiện để thẩm hạo ý thức thoát ly sâu trong thức hải ẩn thất điện ý thức trở về cho dù thức h ả i huyết hồng một mảnh cũng không có lần nữa để t h ẩ m hạo cảm thấy khó chịu đối với nhục thân trưởng không cảm giác cũng tại cùng một nháy mắt một lần nữa trở lại t h ẩ m hạo trong tay một bóng người đang từ cái này màu đỏ nhạt đồ vật bên trong đi ra đến hành động ở giữa có nhiều chút lạnh nhạt cảm giác sau khi đi ra lại vây quanh chuyển hai vòng mới lộ ra đi đứng linh hoạt đi ra người này dĩ nhiên chính là thầm hạo hắn hôm nay lại một lần nữa một lần nữa thu hoạch được thân thể của mình trường khống chỉ là lâu dài không có nhúc ních gân cốt có nhiều cứng đờ nhiều đi mấy bước mới tốt chút bất quá muốn triệt để tiêu trừ trên thân thể cứng đờ còn cần mấy ngày thời gian mới có thể cái này đây chính là huyền h ả i cảnh sao thầm hạo cảm giác mình lần này ngủ say về sau lại thức tỉnh giống như là giành lấy cuộc sống mới thậm chí đối tại thân thể của mình có một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ quái dị cảm giác dựa theo bạch vũ thuyết pháp hiện tại đã cách thẩm hạo vừa hám tại chỗ này lúc quá khứ trọn vẹn hơn hai năm thời gian này đối với thẩm hạo mà nói nhưng không tính ngắn đặc biệt là trong lúc này ý thức của hắn đang ngủ say mà nhục thân lại đ i ề n cuồng không ngừng thể biến trong lúc nhất thời hơi có chút mờ mịt mới mẹ cảm giác nhiều lắm nhất làm cho thẩm hạo một chút đem lực chú ý đều nghiêng đi chính là hắn d ư ớ i đan điền biến hóa cơ hồ có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung lúc đầu giới đan điền bên trong chỉ có một viên đan ở bên trong lơ lửng nhưng hôm nay lại là đại biến bộ dáng chẳng những viên kia đ a n trở nên to lớn lại phía trên long văn tinh tế dày đặc càng là nhiều một cái trồng lại tại dưới đan đ i ề n lại phụ thuộc vào đan kỳ lạ dị không gian kỳ diệu nhất chính là cái không gian này cùng hắn liên hệ khẩn mật cơ hồ có thể nói là một thể không cần ai giới thiệu t h ẩ m hạo tại cảm ứng được cái này dị không gian đồng thời liền minh bạch đây chính là hắn bây giờ tu vi huyền hải cảnh căn bản lại cái này dị không gian liền gọi là huyền hải cảm giác đắm chìm vào liền có thể phát hiện huyền hải chi danh kỳ thật lấy được rất thực tế ngay thẳng chút hẳn là huyền diệu hải dương y tứ chỉ bất quá nơi này biển không phải thủy tạo thành hải dương mà là trên trời tinh hải cảm giác đắm chìm trong mảnh này huyền hải bên trong đã có thể nhìn thấy tinh hải hình thức ban đầu một viên vạn trượng quang mang như như mặt trời chính là thẩm hạ đan đan bên trên long văn bay múa huyền diệu phi thường địa phương còn lại cũng không phải một mảnh đen kịt mà là lập lòe ánh sao lấp lánh tam đại bày nhỏ hết thể mười khỏa như trong bầu trời đ ê m phồn tinh điểm sáng nhỏ đều đều phân tán tại đan t r u n g quanh đồng thời chậm rãi vây quanh đan tại xoay quanh hơi phồng lên chân nguyên liền sẽ phát hiện chân nguyên từ đan bên tròng bắn ra liên đối lấy kinh mạch toàn thân đều sẽ sinh ra một loại rất kỳ diệu chuyển đổi lưu ra bao nhiêu chân nguyên liền sẽ từ trong kinh mạch chân khí tiến thường bao nhiêu chân nguyên trở về thế mà hình thành một cái không cần dựa vào tính tâm tu hành trạng thái đặc thù liền có thể đạt tới vi diệu cân bằng nếu là so với trước kia khác nhau liền giống với trước kia là trước hướng trong c h u n nước đ ự n g nước muốn dùng thời điểm lại dùng bầu nước từ bên trong múc ra ngoài mà bây giờ là tại vạc nước bên trên tiếp một cây trúc tiết dẫn nước bên này múc ra ngoài bao nhiêu trúc tiết dẫn tới thủy liền bổ sung bao nhiêu đây vẫn chỉ là chân khí cùng chân nguyên ở giữa biến hóa càng biến hóa lớn tồn tại ở càng sâu phương diện đó chính là liên quan tới thuật pháp thẩm hạo thử một chút mình rất quen thuộc thủy pháp cùng hỏa pháp mặc dù vẫn như cũ như dị vãng như thế thi triển nhưng thi triển lúc lại có một loại trước kia không từng có qua liên lụy cảm giác từ thuật pháp dẫn động tiên địa quy tắc ở giữa liên hệ đến hắn huyền hải bên trong tại huyền hải sơn hắc bộ phân hội có một cái tạm thời còn chỉ tồn tại ở trong nhận thức mảnh điểm sáng nhỏ đi theo sáng lên dùng hỏa pháp thời điểm sáng một cái dùng thủy pháp thời điểm lại sáng một cái vẹn vẹn chỉ là như thế một n á y mắt thẩm hạo liền minh bạch huyền hải cảnh vì cái gì có thể đối nó hạ cảnh giới sinh ra nghiên é p áp chế cũng một chút minh bạch ban đầu ở cùng nhiếp vân luận bàn lúc cảm nhận được cái chủng loại kia bị toàn diện áp chế nguyên nhân nguyên nhân chính là vừa rồi thử qua hỏa pháp cùng thủy pháp về sau tại huyền hải bên trong xuất hiện kia hai viên trước mắt chỉ có thể dựa vào cảm giác phát hiện nhỏ bé hai điểm thuật pháp nói cho cùng chính là lợi dụng chân khí hoặc chân nguyên nó dẫn động thiên địa quy tắc đến biểu hiện ra uy năng thủ đoạn mấu chốt không tại chân khí cùng chân nguyên mà tại thiên địa quy tắc huyền hải cảnh trước đó tất cả mọi người là mọi người dẫn động mọi người thiên địa quy tắc thi triển uy năng so liền là ai dẫn động thiên địa quy tắc hình thành uy năng càng lớn ai phòng ngự thủ đoạn càng tốt hơn mà đem huyền hải cảnh lại thiên ủ đoạn trực t ế tiến p dần l địa ế n thiên đ quy tắc bản thân. Đây chính Đây loại à à vì khi n sơ n ế này o h u n h mặc n dù tồn tại nhưng một mực không có trực quan ấn tượng đồ vật lúc này đang nằm tại thẩm hạo huyền hải bên trong khi chúng nó xuất hiện một khắc này trong gói u minh thẩm hạo liền có minh ngộ chỉ cần hắn đối thủy hỏa hai loại thiên địa quy tắc l ĩ n h nộ g càng sâu cái này hai viên quy tắc ớn xạ liền càng lớn mạnh về sau hắn đối loại này quy tắc lực ảnh hưởng liền sẽ t ă n g lớn về sau thẩm hạo hữu dụng đột thuật quả nhiên về sau hắn huyền hải bên trong liền lại nhiều một viên đại biểu đột thuật quy tắc nhỏ bé điểm sáng tiếp theo là hát thiết nhưng liên tiếp dùng mấy lần thẩm hạo cũng chỉ là cảm giác được bây giờ hát thiết thôn vệ ý so trước đó mạnh mấy lần bên ngoài cũng không có như lúc trước thủy hòa thuật pháp cùng đột thuật như thế tại hắn huyền hải bên trong hình thành quy tắc chiếu g i i a cái này là vì sao thẩm hạo trong lòng kỳ quái theo lý thuyết ý cũng lúc à thiên t địa quy tắc một bộ là là hỏi hỏi p tục tục ấy ngươi hẳn là lĩnh nộ y mới đúng có mặc dù có ý đặc thù nhưng là chưa hề xuất hiện qua thủ đoạn mà lại ngươi nói ngươi lúc đó quan tưởng đến hai mắt tà thú thân thể ta cảm thấy rất có thể là tà thú thôn vệ năng lực bị ngươi kéo vào ý l i n h ngộ từ đó móc ra các loại ý mà cái này ý cũng không tồn tại ở thiên địa quy tắc ở trong bây giờ bạch vũ đã có thể cùng thẩm hạo tiến hành trực tiếp giao lưu con đường chính là giữa bọn hắn hồn phách cảm ứng đây là bạch vũ tại khôi phục đại bộ phận thương thế về sau tăng thêm thẩm hạo tu vi đột phá huyền hải cảnh mới có năng lực ngươi không biết tà thú thủ đoạn bên trong có loại này ý thẩm hạo rất cảm thấy ngoài ý m u ố n cho tới nay hắn đều cho là mình hát thiết nguồn gốc từ hát thu hình xăm cũng chính là tà thú kia bạch vũ tất nhiên là rõ ràng gốc dễ chân nhưng hôm nay thế mà bị bạch vũ trực tiếp không chương một n r ă m bốn m ư a ra cho tới nay hát thiết đều là làm thẩm hạo sắc bén nhất thủ đoạn tồn tại chẳng những có thể lấy đơn độc vạn gia dùng còn có thể hỗn hợp chứ như đ a o pháp kiếm pháp cùng một chỗ sử dụng hiệu quả nổi bật cực ít để thẩm hạo thất vọng đặc thù tính thẩm hạo là thấm sâu trong người nhưng đặc thù đến không thuộc về thiên địa quy tắc phạm chủ đây là thẩm hạo làm sao cũng không nghĩ tới hắn thấy hát thiết nguồn gốc từ hắn lúc ấy lĩnh ngộ lúc xem nghĩ tới hai mắt tả thú đây là tỷ lệ lớn sự tình nhưng nếu như hát thiết không thuộc về thiên địa quy tắc tiêu tả thú thôn phệ năng lực lại thế nào nói hẳn là cũng là không tại thiên địa quy tắc bên trong thẩm hạo một bên trong lòng phỏng đoán một bên tiếp tục trong đại sảnh sống động tay chân hơn hai năm không n ú c ních đôi này nhục thân các nơi khớp nối mà nói đều cần nhất định khôi phục thời gian hoạt động một chút đồng thời cũng tiếp tục cảm thụ mình bây giờ bước vào huyền hải cảnh các phương diện biến hóa không vẹn vẹn chỉ là trong đan điền nhiều phiến huyền hải nhục thân cùng hồn phách cũng đồng dạng biến hóa to lớn nhục thân biến hóa chủ yếu là tại gân cốt cùng kinh mạch bên trên bởi vì hấp thu không có mắt thú tổ tinh huyết quan hệ t ă cảnh cảnh tu tu、so、mặt khác thẩm hạo lúc này đã không còn cân bạch vũ cho hắn ra chỉ bất kỳ thủ đoạn gì liền có thể không thèm đếm xỉa đến bên trong tòa đại sành này lập trường một phương diện chính là nhờ vào hắn nhục thân cường độ tăng vọt một phương diện khác dựa theo bạch vũ thuyết pháp chính là hắn lúc này đ h ụ c thân bên trong d u n g hợp không có mắt thú tổ tinh huyết đối với độc trướng có cực cao thiên nhiên mại thụ cho nên không sợ thuật thể tề tu tu sĩ trước kia cũng có nhưng đều bởi vì khó mà chiếu cố cuối cùng bị đào thải rơi lấy bạch vũ kiến thức cũng nói thẩm hạo loại này tề tu còn có thể đạt tới thành tựu như thế ít càng thêm ít thậm chí như thẩm hạo về sau tăng cường thể tu phương diện tu hành về sau trở thành một thể thuật song huyền hải tu sĩ cũng không phải là không được dù sao không có mắt thú tổ tinh huyết tinh hoa thẩm hạo bây giờ nhưng còn không có hoàn toàn hấp thu còn có không í tiếp còn chấm tích trong cơ thể hắn. thể t cơ theo chính là kinh mạch cùng hôn phách cho dù là ý thức lâm vào ngủ say nhưng theo thói quen thẩm hạo từ nguyên đan cảnh thất trọng cho tới bây giờ huyền hải cảnh tam trọng mỗi một lần đột phá bất luận là tiểu cảnh giới vẫn là đại cảnh giới đều là đỉnh đầy kinh mạch cùng hôn phách tăng trưởng cực hạn về sau lại đột phá dùng cái này điệp ra đến bây giờ kinh mạch của hắn cùng hôn phách cường độ tuyệt đối được xương tụng là huyền hải cảnh sơ cảnh bên trong mạnh nhất cho dù là huyền hải cảnh trung cảnh tu sĩ cũng có một bộ phận lớn ở phương diện này so ra kém hắn Kinh mạch đương nhiên thẩm hạo cũng minh bạch hắn hiện tại tầng này tu vì cảnh giới rất ư còn cần một đoạn thời gian rất dài đến nện vững chắc cảnh giới trơ đại khái hiểu rõ mình trong hai năm qua hồn phách cùng nhục thân tình trạng về sau thẩm hạo lại đem ý nghĩ liên lụy đến hắn cùng bạch vũ cùng một chỗ thương định kế hoạch phía trên giúp bạch vũ cầm chính dương tông bên trong tẩm bộ chữa trị kia một bộ tam nhãn tà thú thân thể nhưng trước cần đem lang tam hồn phách dẫn tới địa cung bên trong d i ệ t đi mới được mà địa cung chính là để phòng lang tam thấy tình thế không ổn đảo tàu tự địa tiền bối cái này địa cung ngươi hiện tại có thể t r ư ở n g không lấy bao nhiêu rồi thẩm hạo trước đó hỏi qua bạch vũ bạch vũ thuyết pháp là chỉ cần chờ hắn thu nạp đủ nhiều không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách sau đó lưu lại một bộ phận làm kiếp nổ đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng những này kiếp nổ đến giả mạo không có mắt thú tổ thao túng tòa này tồn t ụ trong hư không thi thể tối thiểu nhất mở cùng quan có thể hoàn toàn nắm giữ chỉ cần lang tam hồn phách tiến đến vậy liền chấp cánh khó thoát thẩm lão đệ yên tâm bây giờ không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách đã dung hợp phải không sai biệt lắm chỉ muốn các ngươi cùng nhau tiến vào nơi đây vậy ta liền có thể đem nơi đây chỗ có không gian thay đổi trực tiếp k h ó a kín lang tam chỉ cần tiến đến dù chỉ là bước vào đại môn một bước cũng đừng nghĩ lại đi ra không có mắt thú tổ hồn phách mảnh vỡ cùng tinh huyết đều là thẩm hạo cùng bạch vũ cùng nhau thu nạp phương diện này bạch vũ coi như muốn nuốt một mình cũng không có khả năng c u ố n qua được thẩm hạo cho nên về sau đối địa cung thao túng cũng cần hắn cùng thẩm hạo cùng một chỗ làm lực lượng chỉ bất qua cụ thể chấp hành để cho bạch vũ tới làm như thế vậy chúng ta cái này liền trở về a t ố t trở về nói thật trở về hai chữ đối thẩm hạo đến nói là nương theo khẩn trương hai năm yên lặng bên ngoài là không phải đều cho là hắn đã chết rồi trong nhà trong nha môn bây giờ lại là cái gì cục diện khi hắn lần nữa hiện thân đồng thời lấy huyền hải cảnh tam trọng tu vi kỳ nhân thời điểm sẽ n h ấ c lên bao lớn gợn sóng cùng rung động chính gặp đêm khuya thêm nữa địa cung năm nay mở ra quý đã qua cho nên uổng tử thành địa cung lối vào cũng không có cái gì phòng bị mấy cái cửa hải cũng chỉ có mấy tên ngủ ga ngủ gật đệ từ cấp thấp đang cố thủ bởi vì cơ hồ sẽ không có người tại địa cung mở ra quý bên ngoài thời gian đối với nơi này cảm thấy hứng thú hô thật giống như một trận bình thường gió đêm chạm gác bên trên mấy người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng càng không có phát hiện ngay tại kia trận phong thổi qua đến bọn hắn vô ý thức nháy một cái ánh mắt nháy mắt có một người từ vốn nên đóng lại địa cung đại môn bên trong đi ra đồng thời chạy như bay một chút liền cất cao đến cao mấy chục trượng không trung đồng thời vô thanh vô tức xẹt qua bầu trời đem rời đi địa cung pha vi về sau tìm một chỗ rừng cây nhỏ rơi xuống đây chính là cây g i mạ đi thẩm hạo miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là làm người hai đời nhưng có thể lấy n ụ c thân trên trời bay lượn lại là đầu một lần kêu loại tâm lý bên trên cảm giác khó mà hình dung giống như là mình thoát ly phảm nhân phương diện cất cao đến một loại khác sinh mệnh cấp độ trước lúc này thẩm hạo là thật không có loại cảm giác này t r ờ về sau ngươi lấy thêm một bộ phương pháp ngự gió liền có thể bay cao hơn càng nhanh đương nhiên hiện tại rất nhiều người thích đ ằ n g vân giá vũ đối ngự phong ngược lại cũng không quá để ý bạch vũ vẫn là khách quan thực dụng phái ngự phong không có đảng vân giá vũ như vậy có tư thế nhưng thắng càng linh hoạt tốc độ cũng càng nhanh ngự phong là ngũ hành mộ pháp thẩm hạo tập chính là ngũ hành huyệt khí hoàn toàn có thể coi như một môn thường sử dụng thủ đoạn tiến hành tập luyện thẩm hạo nhẹ gật đầu với hắn mà nói đằng vân giá vũ tuyệt đối nhìn qua càng phong cách hắn về sau cũng khẳng định là muốn học bất quá ngự phong cũng đích sát so đằng vân giá vũ thực dụng hơn mà lại là có thể dùng tại trong tranh đấu thủ đoạn hắn khẳng định không thể bỏ qua trước tiên tìm một nơi ở lại nghe ngóng chút tin tức lại tính toán sau thẩm hạo không có vội vã lập tức trở về tính cựu triều mà là chuẩn bị trước tiên đem trong hai năm qua mình bỏ qua sự tình đều vớt một vớt lại làm so đo dù sao đều hơn hai năm coi như lại gấp cũng không đến n ỗ i gấp chút điểm thời gian này từ trong túi chữ vật cầm một bộ hát s a mũ rộng vành cùng trường báo thay đổi thẩm thạo ra rừng cây nhỏ hướng phía ưởng tử thành bên trong đêm khuya cũng địa phương náo n h i ệ t đi đến chuẩn bị tìm chỗ ở thuận tiện bố trí chút ám hiệu triệu hát thủy người tới gặp hắn trương một nghìn ba trăm bốn mươi bốn ám hiệu thời gian hai năm đ ố i với dãy ruột tại tầng dưới chót hoặc là nói sinh hoạt tại tầng dưới chót hoàn cảnh bên trong người mà nói đủ để cho thời gian tại trên mặt của bọn hắn điêu khắc ra dễ thấy vết tích đang、Bân、vừa đưa xong một chuyến hàng tiến nhà kho bởi vì hắn tại trong đội xe là trưởng kiếp thân phận phải đợi lấy hàng hóa gỡ xong sau cùng nhà kho làm thủ tục bàn giao mới có thể có không thời gian cũng muộn người mệnh cực kỳ thế là cự tuyệt thủ hạ bọn sa phu hẹn lấy đi quán rượu nhỏ u ố n g hai chén mời tự mình đi đội xe tiệm cơm trang một chút món ăn nóng liền chuẩn bị về chỗ ở của mình ăn liền ngủ đang bân hiện tại đã sẽ không lại chạy đường dài cũng sẽ không theo thuyền chỉ là tại trên bờ tiếp nhược thủy tới thuyền hàng sau đó dẫn đội xe vào thành nói đến cũng không tính bật quá nhưng một năm trước bệnh nặng một trận về sau thể cốt tỉ như trước không kháng mệt mỏi Mỗi m đi lần ộ trong chuyến t ở về đều m lòng thường xuyên thở dài cảm khái thế đạo này biến hóa quá nhanh ngắn ngủi hai năm tựa như cách một thế hệ để người có chút xem không hiểu thân là trường kíp tại sao mã hành bên trong cũng là có chút thời đại lao nhân mà lại vẫn luôn là hưởng tử thành bên này thường trú cho nên đàm bân có thể hưởng thụ phòng đơn chỗ ở không dùng cùng mười cái cậu thả hán tử hôn ở không phải kia trong phòng mùi thối nhi tuyệt đối không có cách nào ngồi trong phòng ăn cái gì một bát đỏ m u ộ n con cá nhỏ một bàn sang xào lúc sơ một trung phủ vài miếng b á dầu cùng rau quả canh thịt phối hợp ba lượng cơm trắng cuối cùng còn có một bình hai lượng rượu trái cây vừa nào không có mấy ngụm t i ế p thân đặt vào một viên thiên lý âm phủ lại chân mấy lần để đàm bân ngấm mày bây giờ hát thủy co vào tại hưởng tử thành tình báo bố trí đã không còn là tình báo trọng điểm phương hướng bên này tình báo cũng lấy thường ngày làm chủ chưa có chuyện khẩn cấp thiên lý âm phủ làm lâm thời cấp báo đã thật lâu không có ngoi đầu lên qua đột nhiên đến như vậy một chút ngược lại để đảm bân tương đương ngoài ý m u ố n vung xuống bắt đũa lại dựng lên một đạo rất nhỏ chỉ cho một người che giấu p h á p trận về sau mới triển khai trong ngực thiên lý âm phủ chỉ thấy ngẩng đầu một hàng chữ đảm bân liền trận to trong mắt trên mặt trong kinh hãi còn mang theo vẻ mừng như điên đang nổi lên chỉ thấy thiên lý âm phủ bên trên viết t h chính lúc vũ thành bắc diệu đường phố phía đông thuận số 17 trải bên ngoài chỗ góc của phát hiện nhất cao cấp bậc chữ thiên lệnh triệu tập ấn t h ỉ n h chấp trưởng thẩm tra đối chiếu cũng cáo c h i ứng đối phương lược tin tức này là phía dưới mật thám phát hiện cũng gấp báo lên nguyên nhân chính là chữ thiên lệnh triệu tập ấn cái này sau cái chữ tại hát thủy hệ thống tình báo bên trong có một cái ám hiệu hệ thống dùng để triệu tập nơi đó mật thám cùng khảo sát mật thám hệ thống chia làm mấy cái tầng cấp trong đó dườm già hàm nghĩa cần mỗi một cái mật thám đều nhớ kỹ mà phòng chữ thiên lệnh triệu tập ấn là bộ này hệ thống bên trong nhất cao cấp bậc ám hiệu trong đó cụ thể hàm nghĩa chỉ có các nơi tình báo chấp trưởng rõ ràng nhất cũng chỉ có bọn hắn có quyền lực xử trí thanh trừ hết á m hiệu ấ n ký cái khác ta sẽ đích thân xử lý đ a n bân thật nhanh trả lời một câu về sau cơm cũng không ăn đứng dậy trong phòng nhanh chóng đi tới đi lui trong lòng càng thêm kích động lên dựa theo hát thủy lệ cũ phòng chữ thiên lệnh triệu tập bình thường là từ hát thủy khu vực tối cao người chủ trì mới có thể sử dụng mà tại h ư n g tử thành tối cao chủ sự chính là chính đàm ân t i ế lại hướng lên đi liền có thể là hát thủy chấp trưởng vương kiệm nhưng vương kiệm bây giờ tại tĩnh cựu triều cảnh nội toa trấn sự tình tuyệt đối nặng nề g h không có khả năng trong lúc cấp bách không nói một tiếng chạy đến uổng tử thành tới vậy lần này là ai tại dùng phòng chữ thiên lệnh triệu tập tấn đây này vương kiệm phía trên trước mắt là chỉ huy sứ bảng ban nhưng vương kiệm còn lại không thể có thể xuất hiện tại uổng tử thành huống chi bảng ban mà tại bây giờ hát thủy thượng hạ cấp hệ thống bên trong nhưng thật ra là thiếu t h ố n nhất hoàn đó chính là thiếu hắc kỳ doanh thống linh vòng này nó nguyên nhân là thẩm đại nhân tại hai năm trước tại trong cung điện dưới lòng đất mất tích bên ngoài đều đang nói thẩm đại nhân đã chết rồi nhưng hắc kỳ doanh nội bộ lại một mực có tin tức lại nói thẩm đại nhân còn sống dù nhưng tin tức này theo thời gian trôi qua càng ngày càng thế yếu nhưng đàm bân lại một mực tồn lấy cái này thử nghiệm hy vọng thẩm đại nhân thật còn sống vậy lần này không hiểu đột nhiên xuất hiện một viên phòng chữ thiên lệnh triệu tấn ậ có phải hay không là thẩm đại nhân gây nên đâu đàm bân nhịn không được trong lòng như là đ o á n được nghĩ rõ ràng những n à y về sau đàm bân liền bắt đầu thu thập làm tốt một loạt an bài về sau mới thay đổi trang phục ra cửa hướng phía thiên lý âm phủ đã nói thành bắc diệu đường phố phía đông thuận số mười bảy trải tiến đến rất nhanh đàm bân tìm qua nhưng không có vội vàng đi thấy đối phương hắn cần lại xác minh thân phận của đối phương thành bác rượu đường phố phía đông thuận số mười bảy trải là một cái khách sạn thuộc v u thành bên trong chuyên môn cho tu sĩ chỗ ở phí tổn rất cao người bình thường rất ít có tới đây ở trọ trên t i ể u lâu tiếp theo chung bốn tầng chiếm diện tích không nhỏ lâu một có sắp đặt đại sành thuộc về từ lâu hai ba lâu mới là chỗ ở không dùng mới vừa vào cửa đàm bân đã nghe đến một cỗ rất đặc biệt thanh đạm mùi thơm mùi thơm này gần như không thể phát giác chỉ có thu qua phương diện này huấn luyện mới có thể cảm nhận được đàm bân tự nhiên cũng không ngoại lệ mặt khác cỗ này nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cũng là một loại hát thủy bên trong thân phận nhận ra có thể chứng minh đây không phải một cái bẫy để đến đây gặp mặt mật thắm có thể bỏ đi đại bộ phận lo lắng đang bân không lưu dấu vết lần theo mùi thơm tiến đại sảnh rất mau tìm đến mùi thơm đầu g ư ờ n một cái ngồi tại bên cạnh uống rượu dải sầu áo bào đen nam nhân nam nhân kia trên mặt tựa hồ có sương mù để người thấy không rõ hình dạng loại này che lấp diện mục thủ đoạn tại nơi khác hiếm thấy nhưng ở hưởng tử thành lại quá bình thường thêm nữa chung quanh tất cả đều là tu sĩ ai cũng không có đôi hắc bảo nhân này nhìn nhiều hai mắt mà lại hắc bảo nhân này khí tức trên thân thực tế quá mạnh kia là huyền hải cảnh mới có áp chế càng có kinh khủng sát khí ngưng tụ không tan hơi tới gần chút cũng làm người ta toàn thân run lên đến mức người này chung quanh một vòng đều không người ngồi xuống mà chủ quán chỉ có cười khổ cũng không dám n g ạ i mà cái này người trên mặt hình dạng mặc dù thấy không rõ vừa hình lại làm cho đàm bân lần nữa kích động lên lại phối hợp đệ nén đều như thế dọa người sát khí tại hắn hình ảnh bên trong chỉ có một người thỏa mãn cái này đặc thù ngay tại đàm bân trong lòng liệu định tám thành thân phận đối phương thời điểm người kia đột nhiên quay đầu tới hướng phía đàm bân vẫy vây tay ra hiệu hắn quá khứ phải biết đàm bân lúc này cũng là dịch dung qua đối phương thế mà cũng nhận ra hắn đây là ghi lại hồn phách của hắn khí tức sao thế là đàm bân không do dự nữa bước nhanh về phía trước có chút hành lễ về sau ngồi xuống trước người đối phương ngài là thẩm thẩm hạo triệt tiêu trên mặt che lấp chờ đàm bân thấy rõ về sau lại che lấp tới cái này liền cho thấy thân phận hồi lâu không gặp đ à m trưởng kiếp giống như gầy rất nhiều đại nhân ngài ngài có thể tính về đến rồi đàm bân thế mà trong đôi mắt giàn mua ẩm lên ngự khí thậm chí đều mang một chút giọng n h ẹ nào t ì nhưng này hắn n tự thật vất trở h vả về. mới bị hắn ép trở về. Nhưng thẩm hạo thấy này lại là trong lòng chấm xuống có thể để cho một cái mật thám không kiềm chế được nỗi lòng tựa hồ hắn h ã m trong địa cung hai năm này phát xảy ra không ít chuyện tình Trước nga xuống đàm bân đàm châm một chén lĩnh rượu, đồng thời tâm vừa động, đem đậy đồ một một lượng liền trong lúc vô hình đem rượu này bán phương viên hơn một trượng đậy lên, đồ yên tĩnh ổn chuyện hoàn tắc thỏa trò cô lực lúc che cái cả vô quy rượu nhưng muốn phá giải lại cánh cửa, cửa cao không phải chỉ dựa vào kỹ xảo là được hai năm này ta bị khốn ở trong cung điện dưới lòng đất ra không được bây giờ vừa thoát khốn cần muốn hiểu hai năm này các phương diện một chút tình huống ngươi chọn t r ư ớ c trọng yếu mà nói thẩm hạo kỳ thật cũng rất tò mò đến cùng phát sinh thứ gì thế mà lại để đàm bân dạng này kinh nghiệm lao đạo mật thám cũng xuất hiện rõ ràng không kiềm chế được nỗi lòng tựa hồ nhìn thấy hắn về sau có loại bị hủy khuất về sau rốt cục nhìn thấy ra trường kích động bộ dáng đàm bân hai tay tiếp nhận thẩm hạo đưa tới chén rượu nói lời cảm tạ về sau uống một hớt lớn dùng cái này làm dịu tâm lý kích động cảm xúc thẩm đại nhân trở về rất nhiều chuyện liền sẽ phát sinh triệt để đảo ngược mà lại rất nhiều như nay nan giải khốn cục nói không chừng cũng có thể nhìn thấy hy vọng dù sao thẩm đại nhân thế nhưng là có tiếng tâm tư linh hoạt là có thể trợ lý có thể giải quyết phiền phức căn tương đại nhân ngay tại n g à i mất đi tin tức tám tháng về sau quốc triều liền ra đại sự tà môn tu sĩ bắt đầu làm loạn các nơi giết chóc khắp nơi từ xa xôi thôn trấn đến các nơi đầu mối thành lớn đều người người cảm thấy bất an dân chúng tầm thường thậm chí không dám nhà đơn đi ngủ xây lều lớn tử mấy chục người n é t chung một chỗ từng n ó m nghỉ n ơ i ngay cả bên trong tòa thành lớn phú hộ nhóm cũng mười hai canh giờ không gián đoạn tăng cường phòng giữ cảnh vệ thậm chí tất cả đều tiến vào thời gian chiến tranh đề phòng mặt khác bốn đại phương diện quân người đã đều có bốn thành binh lực bắt đầu chuyển động cầm binh bộ thủ lệnh bốn phía tới lui cùng bố phòng nhưng các nơi tình huống cũng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp thậm chí tháng trước nghe nói có một cái cánh quân tiên phong doanh thành hệ thống bị tà môn tu sĩ bao vây tiêu diệt rơi nói rõ ràng tà môn tu sĩ làm sao loạn còn có thể thành hệ thống tiêu diệt cánh quân chủ lực tiên phong doanh cái này cái gì loạn thất b á tao thẩm hạo lông mày sâu nhăn đưa tay đánh gãy đàm bân g i ả n thuật mê vụ tre lấp lại mông lung trên mặt một mảnh kinh ngạc hắn thậm chí cảm giác phải chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm đàm bân cái này nói cái gì ý tứ nghe vào tựa hồ toàn bộ tĩnh cựu triều đều bị tà môn tu sĩ cho đảo loạn thậm chí còn dùng đến thời gian chiến tranh hai chữ cái này sao có thể đại nhân nghe nói là một loại đan dược xảy ra vấn đề bị tà môn tu sĩ chui chỗ trống dẫn phát phạm vi lớn tà môn thủ đoạn đem nguyên bản hấp kỳ doanh dựa vào đan dược đồi dưỡng mới nhập môn tu sĩ độc hại thành tà môn tu sĩ từ chúng đồng thời lâm trận phản chiến cho hắc kỳ doanh cùng các nơi tạo thành thương vong cực lớn cùng phá hư bây giờ những này phản chiến t à môn tu sĩ phân tán ở các nơi có đôi khi sẽ còn tụ lại thành hệ thống thống nhất hành động nhỏ cố lực lượng quá khứ khó mà tiêu trừ lớn cố lực lượng quá khứ lại bị bọn hắn tránh đi đồng thời số lượng tăng trưởng cực nhanh gần nhất đã có chặn giết cánh quân chủ lực tiên phong doanh thực lực cực kỳ khó chơi t h ằ m hạo nghe vậy trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút hai năm qua cho dù ngủ say hắn cũng sẽ không quên mình khi tiến vào địa cung trước đó trong lòng một mực treo mà chưa định sự tỉnh bây giờ xem ra thật bị hắn bất hạnh nói bên trong căn cứ đàm bân nói tới đại khái mạch lạc thẩm hạo dám khẳng định cái gọi là đan dược xảy ra vấn đề chỉ chính là nguyên thể trong kế hoạch lịch hướng nghiên cứu hồng sắt cuối cùng lấy ra hàng n h á i loại này hàng nhái đan dược trí tử suất rất cao hiệu quả cũng không kịp hồng sắt tốt cho nên thẩm hạo cho tới nay đều đem loại này hàng nhái nghiêm ngặt quản khống tại nguyên thể kế hoạch trụ sở bên trong chỉ coi làm thí nghiệm tại dùng về sau bức bách tại các nơi tà ma làm loạn cùng tà môn tu sĩ phản kích tình thế mang đến nhân viên lỗ hồng áp lực thẩm hạo bị ép nhà ra đem loại này hồng sắt không thành thuộc hàng nhái đem ra tiến hành đối ngoại nhưng có hạn chế lại mang theo thí nghiệm tính chất sử dụng cho phép một nhóm một nhóm phục d ụ n g hồng sắt hàng nhái tử tù bắt đầu tập trung thôn vệ huyết thực cũng học tập một chút thuật pháp thủ đoạn hòa hợp kích chất pháp hai sau ba tháng liền có thể đạt tới luyện khí cảnh tam tứ trọng sau đó liền có thể đi đến một tuyến tại tà ma cùng tà môn tu sĩ liều chết chiến đấu mà những người này bất luận từ số lượng còn là phạm vi hoạt động đều cần nghiêm khắc tại h ắ c kỳ doanh quản không phía dưới mới được đây là thẩm hạo đem phong hiểm ép đến thấp nhất về sau chọn lựa thỏa hiệp lúc ấy thẩm hạo sở dĩ cẩn thận như vậy vẫn là bởi vì hồng loại vật này hiệu quả thực tế quá n g ư ờ tiên mà trả ra đại giới lại cơ hồ không có cho dù là hàng nhái cũng đồng dạng tồn tại loại này vấn đề mà một khi không hiểu rõ cái này đan dược đại giới là cái gì liền thủy chung là cái cự đại thai hoàng ẩm dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là nguồn gốc từ tà môn tu sĩ cẩn thận hơn đều không quá đáng t h ẩ m hạo kiên trì tăng thêm chỉ huy sứ b ả n g ban ủng hộ lúc này mới đứng vững áp lực để chủ trương phạm vi lớn sử dụng hồng s á t hàng nhái hoàng đế lựa chọn lựa bộ nhưng bây giờ nghe đàm bân ngôn ngữ hồng sắt hàng nhái chuyện này hẳn là triệt để mất khống chế ngươi lại nói cẩn thận một chút đem liên quan tới loại kia xảy ra vấn đề đan dược tương quan n g ư ờ i biết sự tình đều nói một chút thẩm hạo minh bạch đàm bân không có khả năng hiểu rõ nguyên thể kế hoạch cũng không có khả năng hiểu rõ hồng sắt cùng nó hàng nhái sự tình nhưng đan dược mất khống chế chỗ sinh ra một chút ảnh hưởng sự kiện hẳn là có thể nói ra đàm bân hơi làm hồi ức liền nói thuộc hạ đối nội t ì n h cũng không hiểu rõ chỉ biết lúc ấy tại phát sinh biến cố trước đó có mấy lần cả nước phạm vi bên trong tử tu áp giải bởi vì nhân số quá nhiều sa mã hành cũng bị điều động đi phụ trách một bộ phận áp vận việc phải làm nghe nói đều là áp giải đến các nơi cái gì trong doanh địa y về sau có tin tức truyền thuyết những này tử tù chính là đi thí nghiệm thuốc cái khác liên quan tới về mặt đan dược sự tình thuộc hạ liền thật không biết được thẩm hạo không có trách cứ đàm bân biết được ít dù sao nguyên thể kế hoạch chính là t u y ệ t mật không có bạo lôi trước đó người bên ngoài căn bản cũng không nhưng có thể biết được nhưng đàm bân nói tới cái này nghe nói nhưng vẫn là để thẩm hạo trong lòng l a o một vệ t mồ hôi cả nước phạm vi bên trong điều động tử tù lớn như vậy tĩnh cựu triều mỗi ngày bị chặt đầu tử tù sợ là đều có thể trên trăm trong lao giam giữ cảng là lấy ngàn mã tính như thế số lượng lớn hơn nữa còn là mấy lần điều động cái này khó tạ r á c h khi một b một o môn tu sĩ không c h ạ có thành chấn bởi vì thế lực lớn mạnh liền lập tức cùng tĩnh cựu chiều chính diện trọi cứng vẫn như cũng lựa chọn chặt một đao bỏ chạy sách lược cái này liền để tĩnh cựu chiều khó mà kính hướng một chỗ xứ chỉ có thể bị động phòng thủ rất k hãy ó chủ động đánh trả. Đương nhiên, động Đương trả. b nói một chút bây giờ hắc kỳ doanh tình huống thẩm hạo bưng chén rượu lên nhấp một miếng chẳng qua hiện nay rượu này và o cổ họng đã có chút vô vị Trước từ chỉ huy sứ bảng đại nhân trực tiếp trưởng, thường từ Nhất trách Vương Hắc chỉ chấp ch� không Kỳ hiểu. doanh huy nhân Minh phụ bảng ngày đang giờ đại bây sứ sự vụ là nhưng bởi vì đan dược xảy ra vấn đề mà dẫn đến tà môn tu sĩ thừa lúc vắng mà vào hắc kỳ doanh phương diện bị nhiều lần trách phạt mấy tên phó thống l ĩ n h tất cả đều bị rút chức vụ và quân hàm mang tội lưu nhiệm tạm thời còn giam giữ riêng phần mình kia một bãi nói là để xem hiệu quả về sau liền ngay cả chỉ huy sứ đại nhân đều bị b ệ hạ hạ vấn trách giấy nhắn tin bởi vì ở chết tại hưởng t ừ thành đàm bân biết đến tin tức cũng không có nhiều tinh tế nhưng giảng thuật hạ tới vẫn là đem hắc kỳ doanh trước mắt như g i m trên băng mỏng tình cảnh cùng ỵ khuất nói ra t h ằ n hạo sau khi nghe xong không nói thêm gì mà là trầm mật lại tả môn tu sĩ lợi dụng hồng s á t cái này cắt vào miệng một chút liền đem tính cựu chiều kéo vào hỗn loạn vũng bùn điểm này đến nói hắc kỳ doanh có hay không trách nhiệm tự nhiên là có đối với hồng s á t đ ể phòng ý thức không có chịu đựng cũng không thể t ạ i áp lực d ư ớ i làm tốt khẩn cấp ứng đối biện pháp nhưng trách nhiệm lớn sao cái này liền muốn phân cái gì góc độ đi nhìn thẩm hạo không tin chấp trưởng hắc kỳ doanh b à n g ban lại đột nhiên bởi vì tả môn tu sĩ áp lực mà từ bỏ trước đó đ ạ t thành trung nhận thức nhằm vào hồng sắt đề phòng phương châm cùng sách lược hồng sát hàng n gái áp dụng phạm vi khuyết đại tất nhiên có bảng ban không cách nào cự tuyệt nguyên nhân ảnh hưởng đến phương diện này quyết sách ai có bản lĩnh ảnh hưởng đến bảng ban tự nhiên chỉ có thể là hoàng đế dương thúc một mặt là đến từ tà môn tu sĩ phản kích áp lực cùng nhân viên bên trên thiếu thôn áp lực càng có cả chiều ý kiến và thái độ của công chúng lên án mấy tầng điệp gia hạ thẩm hạo tưởng tượng được ra hoàng đế tất nhiên sẽ tìm cầu xem ra có thể được giải quyết chi pháp mà lại từ hoàng đế cho tới nay đối với hồng sát biểu hiện ra ngoài nhiệt tình thái độ tất nhiên lại bởi vì phía trước thí nghiệm một nhóm tử tù thành công trở thành tân sinh lực lượng về sau đối hồng sát hàng nhái tăng lớn lòng tin cuối cùng làm ra quyết định cũng liền không khó tưởng tượng lần lượt buông ra hồng sát sử dụng quy mô lần lượt hiệu quả rõ rệt về sau loại này đã bớt lúc lại dùng ít sức biện pháp khẳng định sẽ nhanh chóng bị ép mất đi sử dụng t i ế t chế cuối cùng đến cả nước điều động tử tù trình độ lúc cũng liền lại khó v ã n hồi cục diện đằng sau bạo lôi về sau hắc kỳ doanh trừ đứng ra đỉnh nổi còn có thể có cái gì những biện pháp khác ngoại giới có lẽ không biết hắc kỳ doanh tại trong chuyện này hủy khuất cùng thân bất do kỷ nhưng hoàng đế khẳng định là biết đến cái này từ lớn như thế trách nhiệm áp xuống tới bốn cái phó thống lĩnh một cấp người một cái đều không có bị chặt đầu liền thấy rõ ràng cái này tất nhiên là hoàng đế tại cho giúp mình đỉnh n ổ i huyền thanh vệ hắc kỳ doanh lưu một đầu sinh lộ không phải thật theo tội xử trí vương nhất minh ở bên trong phó thống lĩnh tất cả đều phải rơi đầu nhưng mặc dù vương nhất minh bọn hắn miễn đi vừa chết nhưng đối với hắc kỳ doanh đến nói vẫn như cũng là một cái thương cân động cốt đại tai nạn lúc đầu hắc kỳ doanh chính là chủ đạo cùng t à môn tu sĩ đối kháng tính đến huyền thanh vệ cái này chính thể hình thành chiến lược chủ yếu mà những cái kia sử dụng hồng sát hàng nhái tử tù cũng là tại hắc kỳ doanh quản khống dưới hành động bạo lôi thời điểm hắc kỳ doanh đứng mũi chịu x à o cái khác huyền thanh vệ cũng đồng d ạ n g ngay lập tức liền bị tác động đến cho nên trừ gia phổ thông bách tính thương vong ngay sau đó là thuộc huyền thanh vệ thương vong nhiều nhất mà trong đó hắc kỳ doanh c à n g là huyền thanh vệ bên trong số thương vong nặng thái khu dựa theo đàm bân thuyết pháp lúc ấy một tuyến huyền thanh vệ quân tốt cơ hồ là không có một nửa trong đó hắc kỳ doanh cảng là mười tồn hai ba mà thôi như thế thương vong tăng thêm đằng sau có nổi cùng miếu đường bên trên bất lợi hứng g i toàn bộ h u y ề n thanh vệ đều bị ép rút lại hơn hai phần mười biên chế trong đó hắc kỳ doanh càng là rút lại nghiêm trọng vượt qua ba thành biên chế bị giảm bớt hạ phát tiền bạc càng là trực tiếp chặt một nửa rõ ràng bên ngoài tà ma hung hăng ngang ngược tà môn tu sĩ、si、bốn phía làm hại mà xem như cho tới nay đối kháng tà môn tu sĩ、si、chủ lực lại bị kiểm chế đến giảm bớt biên chế trình độ cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng theo lý thuyết hoàng đế thúc cũng không phải một cái sẽ bị miếu đường văn võ trói buộc tay chân hoàng đế mà lại binh bộ cùng quan văn tập đoàn bây giờ đều có thể nói là chính hắn lấy ra nhân thụ tới không nên đối với hắn tạo thành cái gì cản tay mới đúng nha vì sao lại phát triển đến loại tình trạng này đâu thầm hạo tạm thời nghĩ không ra nguyên nhân tới mặt khác hắc kỳ doanh còn thời gian khổ sở hắc thủy làm nó hạ tình báo con đường thời gian tự nhiên cũng không thoải mái đ à m bân chỗ chấp trưởng ưởng tử thành khu vực cũng bị tiêu giảm một nửa kinh phí cùng nhân thủ bây giờ chỉ có thể muốn chết không sống giữ vững mấy cái tình báo quan trọng mục tiêu mà thôi về phần phát triển cùng sự t ì n h khác cơ hồ đều làm không được chính đ ả n bân hình dung chính là cảm giác một ngày như vậy trời x u dưới thật muốn thành xa mã hành trường kíp ưởng tử thành bên này tin t ứ đâu so với tính cựu chiều bên trong dung chuyển uồng tử thành nội tướng đối không có nhiều biến hóa chỉ bất quá có nhiều đàm luận tính cựu chiều bên trong thế cục tu sĩ ba khôi thủ bên trong trường sinh môn dược liệu nhập hàng lượng so trước kia nhiều nhanh khoảng ba phần m ộ ư ơ i nhưng trước mắt cũng không biết bọn hắn nhiều sản xuất ra đều là thứ gì đan lại là ra hướng nơi nào bất quá dựa theo bọn hắn tiến dược liệu chủng loại đến xem bao quát trước đó đại nhân ngài bàn giao chú ý kiêm mấy thứ dược liệu mặt khác chính dương tông từ khi tính cựu chiều nội loạn lên về sau liền yên tính xuống không tiếp tục tiếp tục từ các nơi triệu hồi ngụy tả môn tu sĩ mà là khôi phục ban đầu như thế mua đồng nam đồng nữ con đường đối đại nhân n g a y xảy ra chuyện trước đó an bài thuộc hạ loại bỏ chính dương tông sự tình kỳ thật sớm có kết quả lúc trước những cái kia bị chính dương tông từ các nơi triệu trở về ngụy tà môn tu sĩ đến bây giờ cũng không từng lại lộ m ặ t qua hẳn là đều chết rồi thuộc hạ coi là hẳn là cùng những cái kia đồng nam đồng nữ hạ t r à n g đồng dạng mặc dù tin tức đã lạc hậu nhưng đối với thẩm hạo mà nói vẫn hữu dụng bây giờ xem ra trường sinh môn cũng không sạch sẽ chí ít tại hồng sát sự tình bên trên tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan còn có chính dương tông cần huyết thực cùng sinh hồn bây giờ ngược lại là có thể xác định trừ đồng nam đồng nữ có thể áp dụng bên ngoài ngụy tà môn tu sĩ huyết mục tinh hoa cùng hồn phách đồng dạng có thể đem ra dùng mà lại chính dương tông cũng xem ra chính như bạch vũ nói như vậy tại dùng cái này tẩm bộ cùng chữa trị tam nhãn tà thú tà khu tông môn đâu tĩnh cựu triều dừng lại loạn tướng nhưng có phản ứng gì đàm bân lắc đầu nói tông môn phương diện thuộc hạ cũng không rõ ràng chỉ có thể từ hàng năm địa cung mở ra quý nhìn thấy tĩnh cựu triều tông môn n ờ i bất quá hai năm này tĩnh cựu triều tông môn qua tới nhân số cũng không thấy ít mà lại cũng không có cái gì đặc biệt cử động tin tức khác cũng không có nghe nghe trầm m ặ t một hồi thẩm hạo mới mở miệng nói ngươi trước không nên đem ta thoát khốn tin tức truyền trở về tạm thời khóa lại mặt khác an bài cho ta một đầu thuyền ta ngày mai trở về tĩnh cửu chiều đ à g bân xác nhận cũng không dám nhiều lời sắp sáng ngày đã sớm định ra thuyền hào nói cho thẩm hạo nói hắn trong đêm sẽ an bài ổn thỏa về sau liền cáo từ rời đi thẩm hạo ngồi tại trên bàn rượu không nội không chờ uống rượu coi như nghỉ ngơi trong đầu lặp đi lặp lại tất cả đều là vừa rồi từ đàm bân trong miệng đạt được đại khái tin tức hai năm qua thân hám linh luân thẩm hạo vốn cho rằng thoát khốn ngày cũng không đến nỗi xem không hiểu thế đạo này dù sao chỉ là hai năm thôi coi như đối với người bình thường đến nói cũng không tính thời gian quá dài nhưng hôm nay xem ra thế đạo biến hóa nhanh chóng thật đúng là để hắn có chút nhìn không rõ chương một nghìn ba trăm bốn mươi bảy gia môn tị chính lúc bên trên thuyền đ à m bân sớm chào hỏi mặc dù là thuyền hàng nhưng nhà đỏ vẫn là cho thẩm hạo t r ê n một gian khoang làm đặt chân bong tàu bên trên t u ổ i gió sông sáng rỡ thời tiết hạ rất là sách người tinh thần thẩm hạo không có đợi tại nhỏ hẹp trong khoang thuyền nghỉ ngơi bên ngoài thổi gió sông để đầu v ó c hắn thanh tình hơn dù sao nhanh hai năm không thế nào động não bây giờ chuyện cũng nên có cái hồi phục quá trình trên thuyền người t r e o thuyền cùng chủ tàu đều chưa từng có đến bày hắn vừa đến đàm bân mặt mũi muốn cho thứ hai thẩm hạo trên thân kia áp bách tính cực mạnh khí tức cùng nghe rợn cả người sắc khí đều để người không dám tới gần liền ngay cả ngày bình thường lắm lời nhân vật lúc này đều ngâm miệng bởi vì cách thật xa cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo khí tức ở bên người quanh quần cái này không trách thẩm hạo cố ý bỏ mặc khí tức của mình cùng sắc khí chủ yếu là chính hắn mới cầm về thân thể không bao lâu còn không có làm sao quen thuộc đột nhiên cất cao nhiều như vậy tu vi khí tức cùng sát khí càng là còn không thể tự do thu liễm đoán chừng chờ thuyền dựa vào càng thời điểm hắn hẳn là có thể thu nạp đại bộ phận khí tức cùng sát khí c â n thích chứng không đơn thuần là mình đã quen thuộc lại lộ ra xa lạ thân thể càng có hiện tại dưới mắt phân l o ạ n không chịu nổi lại hề p h i không chịu nổi quốc triều thế cục ta muôn tu sĩ thế mà dựa vào hồng s á t hàng nhái nhất cử phá vây ra hình thành núi như lửa khắp nơi đều có cục diện đây là thẩm hạo trước đó làm sao đều sẽ không nghĩ tới cho dù cho tới bây giờ hắn cũng đối với chuyện này còn có đại lượng lo nghĩ tỷ như nói hồng sát hàng nhái cho dù có cái gì kỳ quặc không bị hắc kỳ doanh biết được sau đó phòng bị nhưng những cái kia t à môn tu sĩ là giải quyết như thế nào đến những cái kia tử tù kịch độc trong cơ thể đây này đây là lấy phòng ngừa vạn nhất lúc hắc kỳ doanh dư lưu thủ đoạn một khi tử tù không nghe lời liền đoạn thuốc giết chi lại tỷ như cho dù t à môn tu sĩ có biện pháp tiếp xúc đám tử tù kịch độc trong cơ thể nhưng bọn hắn lại là như thế nào để tất cả tử tù đều đột nhiên lâm trận phản chiến đây này thậm chí cơ hồ vẫn là cùng một thời gian trong này không có kỳ quặc thẩm hạo là không tin còn có hoàng đế dương thúc tại đối huyền thanh vệ vấn đề bên trên cũng rất kỳ quái đã cho hắc kỳ doanh người lưu lại đường sống nhưng lại trắng trận tiêu giảm huyền thanh vệ biên chế cùng tiền bạc trực tiếp suy yếu đối kháng tả môn tu sĩ lực lượng chủ yếu đây quả thực là hai đầu chắn hành vi lấy thẩm hạo đối dương thúc c ấn tượng hắn thực tế nghĩ không ra đối phương tại sao lại lộ ra như thế tinh thần thất thường cuối cùng còn có tô n g môn tính cựu chiều bên trong nhiều như vậy tô n g môn từ trước đến nay cũng là tại vấn đề lớn bên trên sẽ nghe theo tính cựu chiều có hạn điều khiển xảy ra một phần lực tựa như trước đó đối m a n tộc đại chiến là các tông môn đều điều động cao thủ đến trong quân hiệu lực lần này tà môn tu sĩ bây giờ đã tràn lan đến tình trạng như thế đồng dạng có thể t r ì n h các tông môn ra một phần lực n h a vì sao nghe đ à m bân ý tứ các nơi đều không tin tức này một đường c h ă n trọc thẩm hạo lại một lần nữa từ phong nhật thành trận pháp truyền thống bên trong đi ra lúc đến hắn phát hiện di vã ngộ nào náo động ở m ỹ phong nhật thành bên trong nhiều một cỗ mây đen bất luận là thần thái người đi đường nội vã vẫn là trận pháp truyền thống xung quanh quân nhân nha dịch trên mặt hai đầu lông mạy luôn luôn thắt lại bởi vì không có quan minh thân phận dù n g chính là đàm bân chuẩn bị cho hắn thân phận giả cho nên một đường mang theo hát xa mũ rộng vành đi tới bao quát trận pháp truyền thống người ở bên trong đều không có người nhìn tấu tăng thêm trải qua trên thuyền tu trình thẩm hạo bây giờ đã có thể thu liễm đại bộ phận khí tức cùng trên người sắc khí không đến mức như vậy phải trói mắt ra trận pháp truyền thống thẩm hạo một đường đi bộ chuẩn bị trước về nhà một chuyến tĩnh c ử u chiều trên dưới đều bị tà môn tu sĩ quay đến phân loạn cũng không biết sẽ đối trong nhà hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng chỉ mong trong nhà hai nữ nhân không muốn vờ n g ngẩn nên từ bỏ liền từ bỏ cầu cái bình an mới tốt ngày sau mới có mất mà được lại tiền vốn đi hai con đường thẩm h ạ o thế mà liền thấy bảy nhà xử lý t ă n g sự phô trương cũng không lớn hẳn là tiểu môn tiểu hộ nhân ra mà lại đều là dùng vải đỏ nắp hỏm cái này liền rất không bình thường trên quan tài đồng dạng đều là đóng vải trắng là treo đau thương cũng ngụ ý trong sạch qua đời đóng vải đỏ là t r ú n g sát chỉ có do ngoại ý muốn bỏ mình lúc mới có thể dùng được thì như c h i m thủy hòa thai hắn giết c h ở không phải bình thường tử vong loại này tập tục là toàn bộ tính cựu triều địa giới bên trên đều không khác mới có Cảm chết co thác phải vải mất thấy tình thường sát không huống bình thường chết mất liền sẽ co sát khí, nếu không khai người liền nếu dưới sẽ đây ỏ đối để đ liền người sinh biến sông sẽ sát dàng thành lệ tích, chết tà khí khí chấm mà ma. xứ dễ ra là xuất hiện cái gì thái ách mới đưa đến nhiều người như vậy cùng chết tại n g o à i ý muốn sao thẩm h ạ o ngay lập tức nghĩ tới chính là quái quốc triều trên dưới tà ma cùng t à môn tu sĩ thế là đứng tại ven đường ngừng trong chốc lát người qua đường ngôn ngữ nghị luận bên trong chứng thực hắn ý nghĩ ngay tại đêm qua phong nhật thành bên trong gặp tà ma trọn vẹn ba đầu dựa vào cảnh vệ cùng huyền thanh vệ hợp lực thanh lý mất nhưng vẫn như cũ dẫn đến mười một gia đình gặp trong đó bao quát bốn nhà nhà giàu bảy nhà tiểu hộ đại hộ nhân già sẽ trong nhà đình thi bảy ngày sẽ có một ít trùng sắt phong tục nghi thức muốn đi mà tiểu môn tiểu hộ người ta cũng liền một mặt vải đỏ mà thôi liền muốn vội vàng hạ táng thậm chí có hai hộ người cả nhà gặp nạn dựa vào quê nhà xử lý tăng sự chỉ có thể qua loa tĩnh cựu chiều bên trong tà ma cùng tà môn tu sĩ hung hăng ngang ngược một chút liền để thẩm hạo có nhất trực quan ấn tượng cũng một chút giật mình vì sao vào thành sau nhìn thấy chi người trên mặt đều mang vẻ hư sâu bởi vì lo lắng nha đây là phòng bị nghiêm mật đầu mối thành lớn đều còn như vậy thành lớn bên ngoài thôn trấn cùng trang tử nơi đó sinh hoạt lão bách tính lại nên như thế nào hoảng sợ không chịu nổi một ngày thẩm phủ còn ở vị trí kia sơn đỏ đại môn vẫn như cũ q u a n g vinh nhưng đi ngang qua người đi đường lại sớm đã không có ngày xưa như thế cẩn thận chặt chẽ bộ dáng thậm chí có người tại thẩm phủ cách đó không xa c h ố n g lên sạp hàng ở bên kia bán được khoai lang nướng cái này tại hai năm trước là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện c h ẳ n g cảnh khi đó phong nhật thành bên trong liền xem như tên ăn mày cũng không dám tại thẩm phủ cộng dừng lại thậm chí đi ngang qua cũng không biết có thể quấn liền q ấ n xa mấy bước đường mà thôi từ thẩm sát tinh t r ư ớ c cửa qua đều cảm thấy trong lòng h o ả n g nhưng là bây giờ tựa hồ trừ sơn đỏ đại môn bên trên vàng óng ánh thẩm p h ụ hai chữ bên ngoài không ai cảm thấy nơi này cùng địa phương khác có cái gì không giống bất quá khiến thẩm hạ o vui mừng là hắn vừa tới gần thẩm p h ụ liền cảm nhận được sáu c ố đề phòng khí tức quét tới đều là khí tức hắn quen thuộc ba tên lúc trước hắn lưu lại đặc công thị vệ cùng ba tên bảng ban an bài cho hắn huyền thanh vệ ám vệ hai năm qua đi sáu người này còn tại bảo vệ thẩm phủ cái này biểu thị ba tên đặc công thị vệ không có quên gốc cũng không có bởi vì thẩm hạ mất tích liền bỏ rơi nhiệm vụ thừa cơ khác mưu cao liền phần này trung tâm cùng ngay thẳng để thẩm hạo vui mừng một phần khác vui mừng đến từ kia ba tên ám vệ bọn hắn tồn đang bày tỏ chỉ huy sứ bảng ban cũng không có bởi vì thẩm hạo mất tích mà bỏ mặc nó người trong nhà an nguy không để ý tối thiểu nhất giữ gìn vẫn là ở xem ra lúc trước cho bảng ban kia một phần tình nghĩa bây giờ còn vất tại sáu người này có thể sớm cảm thấy được thẩm hạo cũng là bởi vì thẩm hạo không có ẩn tàng khí tức quan hệ về nhà nhà, đều đến cửa nhà còn che che lấp lấp làm gì chỉ chẳng qua hiện nay thẩm hạo khí tức cao thâm mặt chắc sáu người trong lúc nhất thời không có nhận ra hắn đông đông, đông. thẩm hạo gõ cửa ai nha bên trong ứng thanh chính là tiểu mã thanh âm tiếp lấy không bao lâu đại môn mở một đường nhỏ tiểu mã một mặt cảnh giác nhìn xem bên ngoài n g ư ờ i nói là ai n g ư ờ i thầm thầm thầm ra c h ư ơ n một nghìn ba trăm bốn mươi tám an tâm tiểu mã bản danh mã cựu phúc là lao quản gia h ồ điển thân thích hậu bối trước góp chân lấy h ồ điển tiến thầm phụ vì người cơ linh chịu khó mà lại sẽ đến sự tình rất có tại h ồ điển về hưu cáo lao về sau tiếp nhận nó quản g i a vị trí tình thế mã cựu phúc bây giờ cũng làm cha quê quán cưới một người bạn phận nữ tử làm vợ năm ngoái sinh một đứa con gái trong nhà chi tiêu trên cơ bản đều là mã cựu phúc từ thẩm gia phải tiền tháng nuôi sống thêm nữa thẩm phủ bên trong người đối hạ nhân từ trước đến nay hiền lành mà lại đãi ngộ cho phải con hậu mã cựu phúc là chuẩn bị ở đây chân thật làm cả đời đương đương t ò n g tứ phẩm thực quyền đại nhân phụ thượng làm lấy có tiền đồ hay không khẳng định có a không thấy trước kia hồ đ i ể n lấy quản gia thân phận được các lộ quan nhân lễ ngộ sao còn không phải xem ở thẩm gia trên mặt m ũ i thế nhưng là hai năm trước thẩm gia sẽ ra ngoài y mớn sinh tử chưa biết thẩm phủ bên trong bầu không khí một trận suy sụp đại cốc gần nửa năm qua mới chậm rãi có chỗ ổ định nhưng bất luận là đại phu nhân vẫn là nhị phu nhân trên mặt đều hiếm thấy tiêu dung ba cái trước kia vô ưu vô lự hồ nữ cũng thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt trốn ở trong góc nhỏ g i ọ n khóc mã cửu phúc cũng khóc nhiều lần chỉ bất quá hắn là tránh ở trong chăn bên trong khóc lo lắng thẩm phụ r a đạo xa suốt những ngày an nhàn của mình một đi không trở lại cũng lo lắng xem r a hung nhưng thực tế là người tốt thẩm ra dù sao tâm tình rất phức tạp rất nhiều lần mã cửu phúc đều đang nghĩ tượng có một ngày thẩm ra gõ mở đại môn t r a n g diện đến lúc đó thẩm phụ trên đầu vẻ lo lắng khẳng định sẽ một khi đi tận nhưng chờ đợi dòng dã hơn hai năm đang lúc mã cựu phúc trong nội tâm đã không quá báo hy vọng thời điểm t h ầ m ra cười tủm tìm chắp tay sau lưng xuất hiện tại ngoài cửa vẫn là kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ vẫn là kia để người cảm thấy như l ư ớ i dao sắc bén á n h mắt vẫn là kia tới gần sau toàn thân cảm giác lạnh leo khi tức thầm ra ngài ngài trở về á mã cựu phúc vô ý thức liền chân mềm n h ô n g quỳ xuống tiếp lấy ôm chặt lấy thầm ra chân nước mắt mở cống hướng xuống trôi người thường nói vui đến phát khóc mã cựu phúc lần này tính cảm nhận được nhà hắn lao bà cho hắn sinh bé con thời điểm hắn đều không có kích động như vậy qua đứng vậy nước mũi nếu là sát ta trên quần n g ư ờ i tháng này tiền tháng tối thiểu thiếu một nửa thẩm hạo vô vô xuống ngựa đầu vui đùa làm cho đối phương đứng dậy đều là lao nhân trong nhà tay nhìn thấy hắn về đến như thế tâm tình kích động biểu đạt nói thật để thẩm hạo trong lòng cũng rất cảm khái t h ẩ m ra ngài chỉ muốn trở về ta một năm này không muốn tiền t h á n g đều có thể nói mặc dù nói như vậy nhưng tiểu mã vẫn là rất chân chu bông ra thẩm hạo chân thuận thế liền đứng lên nụ cười trên mặt sán lạng phải đều nhanh không nhìn thấy ánh mắt tiếp lấy không đợi thẩm hạo nói chuyện tiểu mã vô bắt đùi mình gào to một câu ta đi nói cho đại phu nhân các nàng sau đó quay đầu liền điên chạy đi đi một bên chạy một bên có thể nghe tới hắn khàn cả giọng hô to t h ầ m ra về đến rồi t h ầ m ra về đến rồi t h ầ m h ạ o cười cười mắng một câu tiểu mã gào to một bên nhấc chân đi vào trong phủ sau một khắc sáu tên trang phục tu sĩ cùng nhau từ bên cạnh cạnh góc thông minh lách mình n ả y ra phân tả hữu q u ỷ một gối xuống tại hai bên thuộc hạ tham kiến đại nhân hạ đại nhân bình an trở về tu vi tiến nhanh sáu nhân c h i ở giữa bây giờ cũng đã sớm quen thuộc nói thật trong lòng bọn họ cũng từ ban đầu tin tưởng thẩm hạo có thể trở về càng về sau cảm thấy hy vọng xa vời bây giờ thật nhìn thấy thẩm hạo bình an trở về cũng là vui mừng q u á đôi chỉ bất quá đám bọn hắn so mã cựu phúc ổn được cảm xúc được nhiều chỉ là thanh âm kêu hơi lớn trên phương diện khác là sáu người mừng rỡ cao h ứ n g rất nhiều cũng ở trong lòng hãi nhiên bây giờ thẩm đại nhân đến cùng cảnh giới gì rồi lấy về phần bọn hắn thế mà đều nhìn không ra thẩm đại nhân nửa điểm tu vi đây là bước vào nguyên đan cảnh viên mãn sao lại hoặc là càng cảnh giới càng cao hơn đặc công ba người đã chết lặng bọn hắn trải qua kinh ngạc đến kinh hãi lại đến quả nhiên bây giờ à ngược lại là ba tên ám vệ hiện tại còn ở vào giai đoạn thứ hai còn cần một chút thời gian đi nhận biết thẩm hạo tu hành phương diện tốc độ đứng lên đi trong nhà có khách sao lúc đầu thẩm hạo là muốn hỏi nhỏ nghĩa kết quả tên kia chạy tới báo tin cho nên thuận miệng liền hỏi vừa vặn nhảy ra đến mấy người kia hắn tiến đến là nhìn đến cửa nhà ngừng hai chiếc trang trí xa hoa xe ngựa dù không ngừng phải cả cửa nhưng cũng rất gần như thế đặt xe ngựa cũng không phải là nhiều lễ phép hành vi chí ít đối thẩm phủ trên dưới không có nhiều tôn trọng sáu người nụ cười trên mặt trì trong i ế p lấy đặc công tổ ba nhà sở lâm hương hẳn là hiệu đạo lý này mà lại hẳn là khẳng định cũng có người nhắc nhở các nàng đại nhân những ngày phần tử năm ngoái nghe nói nhị phu nhân ra r ờ i hơn phân nửa Đầu đem đặt phu lưu năm nay còn nhân cứng rắn lưu lại, nói là không có thể đem ngài đặt mua gia sản toàn một một mua ra hai ra lại lại là lại, là chút, chút thể có vị ba ạ i Kỳ không thật rất ít, không nguyên tắc h đã đến nguyên i tên h h như à này n Vẫn người ngấp ngẽ, trước có é, cái này đều l cửa lần thứ mà lại bức bách vị càng ngày càng rõ ràng. Ba lần lại ngày ràng. tên thứ thí sáu, mà vị rõ đặc công thị vệ bây giờ phụ trách đi theo bảo hộ sở lâm hương cùng dư xảo hai nữ nhân cũng tín nhiệm bọn họ không có quá nhiều thị h ú ý cho nên rất nhiều chuyện bọn hắn mặc dù sẽ không t r ầ n thuật nhưng lại đều nghe nhìn xem trong lòng rất rõ ràng thẩm h ạ o không có bởi vì chút chuyện này liền ảnh hưởng về nhà hào tâm tình cái gì gọi là chủ tâm cốt chính là có hắn tại thời điểm người trong nhà người đều trong lòng an tâm đi trên đường có thể ngẩng đầu lưỡng ngực không cần để ý người bên ngoài ngôn ngữ cùng ánh mắt thậm chí không sợ mưa gió mà một khi hắn không tại vậy liền như giẫm trên băng mỏng ngay cả đi ngủ đều làm sao cũng không nỡ bây giờ chủ tâm cốt trở về bất luận là thẩm phủ bên trong vẫn như cũ lưu thủ lấy hạ nhân vẫn là trong nhà nữ nhân lúc này hết thẻ phiền não đều có thể bỏ qua bởi vì những phiền bái này tại chủ tâm cốt trở về giờ khắc này lên cũng sẽ không tiếp tục xứng đáng vì phiền phước tiếng huyền não cùng ngạc nhiên tiếng hô hô tại thẩm phủ bên trong huyền não rất nhanh thẩm hạo liền nghe tới bước chân cảm ứng bên trong mấy cái vô cùng quen thuộc khí tức chính hướng phía hắn thật nhanh xông lại một lát sau đầu tiên nhìn thấy chính là sở lâm hương một thân váy đỏ như hồ điệp chạy tới đằng sau là dư xảo cùng ba con hồ nữ phu quân phu quân chủ nhân v â n h oanh yến yến thanh â m xen lẫn vui đến phát khóc giọng nghẹn nào mềm mại đầy c õ i lòng cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị hương khí trố lấp đầy càng có loại hơn an tâm cùng tâm tình vui thích lấp đầy t h ầ m hạo trái tim Trước 1349, gà mái. tâm sự cũng tốt, lời tâm tình cũng được, thậm chí là trách được, cũng cũng chí cùng gà là mái, mỹ oán lời sự kh Thầm hạo tự xưng là tâm địa sát trong hạo nhận được chung quanh người trong nhà cảm mừng xưng được người lá địa đá, rỡ về ờ thời n quanh cùng ngực cùng nước lạnh trong nhất cũng ngạnh, tăng cường sau hầu phía hai tay chút thấm hết chút phát chỉ có thể có bước, lúc có ấp, có mắt ướt bị ốm i u lần ứng với trở về, trở về, về. Về trở trở sau tiến về đến trong nhà nhà chính thẩm hạo một bên tại hạ nữ hầu hạ hạ rửa tay lau mặt một vừa quan sát đứng ở đại sảnh nơi hẻo lánh lộ ra phải bứt dứt bất an bốn người trong bốn người này hai người áo b à o lộc lẫy thân hình có chút phúc hậu đứng ở phía trước đằng sau hai người võ sĩ cách gắn mặt hẳn là phía trước hai người thị vệ tùy tùng lau sau mặt thẩm hạo hướng trên ghế rửa k h ẽ nghiêng tiếp nhận dư xào đầu cho hắn trà nóng uống một ngụm cười hướng đứng tại bên trên những người kêu hỏi vừa ở bên ngoài nghe nói hai vị là hoàng thương quản sự không biết họ gì lại là cái nào hoàng hiệu b ô n tử bị nhân trương hậu phong thuộc về hồng môn hiệu b ô n thêm v ị quản sự gặp qua thẩm đại nhân bị nhân trung n e n là hoa phi ngọc hiệu b ô n cũng thêm v ị quản sự gặp qua thống lĩnh đại nhân hoàng thương ngũ đại hồng đao hoa bi trà hai người này nói tới hồng môn cùng hoa phi ngọc chính là ngũ đại hoàng thương bên trong hồng cùng hoa Chỉ bất quá cỗ thẩm hạo biết hai cái này hoàng thương tựa hồ cùng hoàng đế thúc cũng không có, có quan hệ trực tiếp hoàng đế lệ thuộc trực tiếp hoàng thương là trà cùng đao hai vị đến phụ thượng cần làm chuyện gì muốn ta cùng các hoàng thương ở giữa đều chưa từng có vãng lai mới đúng hẳn là hai vị có cái gì phải nốt chiếu ta không thành thẩm hạo cái này vừa nói chuyện bên cạnh ngồi dư xảo cùng sở lâm hương như thế hai nữ đều là cười nhẹ nhàng chỉ bất quá ánh mắt còn mang theo ông ánh nghe tới thẩm hạo cùng đối phương đối thoại sở lâm hương cùng dư xảo cũng nhìn lại trong lòng các nàng đột nhiên dâng lên từng đợn thoải mái chính là hai người này trước trước sau sau nhiều lần tới phụ thượng cầu kiến ngữ khí càng ngày càng quá phận vì chính là muốn bức bách các nàng từ bỏ lưu lại kia chỉ là hai thành quán rượu phần tử cùng cách mỹ máy điều hòa không khí phần tử mà lại ngay tại vừa rồi bức bách ngôn ngữ đều nhanh muốn thoát đi che lấp tuyên bố nếu là không đem phần tử giao ra ngày sau thẩm gia đem cất b ư ớ c khó khăn còn để cân nhắc một chút h o à n g t h ư ờ n g phất lượng có phải là bây giờ thẩm gia đắc tội nổi nhưng còn bây giờ thì sao lúc trước khí thế hùng hổ hai người lại ngay cả tọa hạ lá gan đều không có chỉ dám đứng tại bên tường nụ cười trên mặt đều đang run dày gương mặt mồ hôi lạnh liền không dừng lại tới qua bọn hắn sợ hãi đích thật là sợ phải biết trước mặt ngồi vị này chính là đường đường thẩm sát tinh trong tay máu tươi tẩy không sạch lên tới đương triều tướng quan hạ đến t à môn tu sĩ có thể giết người vị này thẩm đại nhân chưa hề nương tay qua mà lại có tiếng tâm loan thủ lạt có thủ tất báo bây giờ hai cái hiệu buôn quản sự nơi nào còn dám nói nửa câu cứng rắn lời nói đổi ngươi bọn hắn còn cảm thấy theo dựa vào chính mình hoàng thương thân phận đối phương không dám động mình sẽ có lo lắng nhưng bây giờ đối mặt chết thẩm sát tinh à giết người không nên quá đơn giản căn bản sẽ không quản phía sau bọn họ chính là ai đại nhân ngài nói đùa tiểu nhân hai cái tới là nghe nói chi trước hai vị phu nhân ra một bộ phận trương ra quán rượu phần tử cùng cách mỹ máy điều hòa không khí phần tử ra giá, giá có chút thấp lo lắng có phải là cần dùng gấp tiền cho nên tới hỏi một chút hai vị phu nhân nếu là có cần dùng gấp đều có thể mở miệng cùng hai nhà chúng ta hiệu buôn góp một chút không tính lợi tước coi như tạ ơn thẩm đại nhân vì nước vì dân nhiều năm như vậy cũng hơi biểu chúng ta lão bách tính một điểm tâm ý nha đúng đúng đúng thẩm đại nhân nếu là có gì cần thỉnh cứ mở miệng cũng cho chúng ta biểu đạt cảm ơn cơ hội nha trước tiên đem dưới mắt cửa này hôn qua rồi nói sau mở mắt nói lời bịa đặt hoặc là trước nạo mạn sau cung kính cái này tính là gì mặt m ũ i đó là cái gì ta gà mãi a biết tiền căn hậu quả dư xảo cùng sở lâm hương nghe nói hai vị này ngôn ngữ về sau cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra đến các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d ạ y ngược lại là thẩm hạo rất là bình tĩnh cũng không có bởi vì hai người trước mắt trước nạo mạn sau cung kính hồ trước khi nói cử động cùng loạn đổi mục đích mà tức giận thậm chí hắn thấy hai người này coi như thông minh không muốn mặt biết tiến thối hiểu lấy hay bỏ mà lại ngụ ý cũng là biết không gạt được thẩm hạo trực tiếp hạ một cái cớ chung lại cho một cái lỗ hổng khi tạ tội không có nhìn nhân ra nói hơi tỏ tâm ý bốn chữ này sao nói rõ chính là muốn đưa tiền đây bình sự tình hy vọng thẩm hạo cầm tiền liền đối bọn hắn trước đó thất lê chuyện cũ sẽ bỏ qua ý tứ nói đến nhìn như hàm s ú c nhưng trên thực tế tại quen thuộc đánh loại này quan hệ trong mắt người đã coi như là bình dị thẩm hạo tự nhiên nghe được rõ ràng ha ha vừa vặn ba mươi vạn tiền bạc cũng là v ừ t phải ngày mai đưa tới ta tốt mở phần giấy nợ cho hai vị t ba mươi vạn tiền bạc đối thẩm hạo mà nói không coi là nhiều nhưng cũng không phải một con số nhỏ dùng để mua một bài học theo thẩm hạo phù hợp đối diện trong lòng hai người âm thầm đau lòng số tiền kia thương hội không có khả năng cho bởi vì đây là hai người bọn họ lô mãng cùng phách lối mới náo thành kết quả như vậy phàm l à bọn hắn đối với người ta hai cái phụ nhân thái độ tốt đi một chút cũng không đến nỗi như thế lạnh mình cho nên số tiền kia cuối cùng còn đến bọn hắn hai mình xuất tiền túi ba mươi vạn tiền bạc ca được rồi coi như mua một cái mạng nghĩ như thế hai người nhất thời đã cảm thấy tiền này giống như tiêu đến cũng rất đáng khi thế là đáp ứng cái này hai mươi vạn tiền bạc mượn tiền về sau hai người cũng không dám lưu thêm mang theo riêng phần mình thị vệ liền cơ hồ chạy chậm đến rời đi thâm phủ lúc ra cửa đầu cũng không dám về thậm chí thẳng đến qua trận pháp truyền thống mới thật dài nhẹ nhàng thở ra có lẽ ngày sau bọn hắn còn có thể đem việc này xem như trà dư t i ể u hậu khoe khoang lúc ấy còn tốt lao tử cơ linh mới từ thầm sắt tinh trong tay trốn được một cái mạng tới mỹ sợi canh c h u mặt các ngoại nhân vừa đi thẩm hạo lập tức cười ha ha lấy nhói một cái hạ nữ lỗ thai rước lấy đối phương một trận mềm cả người sắc mặt p h í m h ồ n g sau đó cúi đầu chạy chậm đến liền đi phòng bếp canh chua mặt tương n ó n g heo lại một vò năm năm n h ư ỡ n g ngũ lương dịch lao k i ể u đừng cả cái gì loẹ loẹ đồ vật thẩm ra liền tốt cái này mới n g ụ n hơn hai năm không ăn bây giờ về nhà còn không ăn như gió q u ố n thẩm hạo ngồi ở giữa bên trái dư xảo bên phải sở lâm hương đứng sau l ư n g chính là ba con hồ nữ khác đều dễ nói không có thay đổi gì ngược lại là hồng trù cùng cẩm tú biến hóa rất lớn nguyên bản sơ khai tiểu hoa bây giờ đã cùng hạ nữ không sai biệt lắm vận bị còn nhiều một cố rực rỡ nghịch ngợm một bữa cơm ăn trọn vẹn một canh giờ sức ăn tựa hồ so trước đó lại nhiều rất nhiều trọn vẹn tam đại b ồ n canh chua mặt bốn cân nhiều tương móng heo vào trong bụng lại thêm hai ấm lao t i ể u lần này hạ nữ tay nghề lại có đất r ụ n g võ bao quát ngày bình thường bị lý nhị phúc tự nhận tuyệt học nhưng bị thẩm p h ụ các nữ nhân cảm thấy giàu mỡ tương móng heo cũng quay về thẩm p h ụ ăn uống cảnh giới tuyệt đỉnh ăn uống no đủ về sau thẩm hạo tự mình cho bàng ban đi một phần thiên lý âm phủ b á bình an sau đó để mã cựu phúc đi một chuyến hắc kỳ doanh thống lĩnh n nói hắn lấy trở về ngày mai thượng sai về sau đi hậu viện pha một bình trà ngồi xuống ô m g sở lâm hương cùng dư x à o hỏi nói một chút đi trong nhà hai năm này phát sinh thứ gì t r ư ớ c 1350, đêm trước bây giờ đã tiến vào tĩnh c ử u lịch 36 năm thầm hạo hất lên áo ngủ đứng ở phía sau viện ngưỡng vọng bầu trời đêm cảm thụ được gió đêm chầm c h ầ m hơi lạnh hiện nay tháng hai hạ tuần dù nhưng đã đầu xuân nhưng phong nhật thành bên này vẫn còn có chút lạnh đặc biệt là trời mưa âm lanh phải làm cho người không muốn ra ngoài ngược lại là hừng đông phải chậm rãi sáng sâm đến phong ngủ chính trên giường lớn ngổn ngang lộn xộn hoành trần phạm nữ đều nói tiểu biệt thắng tân hôn cái này từ biệt hơn hai năm có thể nghĩ là cái gì độ chấn động đến mức dư xảo cùng sở lâm hương t r ư ớ c liên thủ cũng ngăn cản không nổi cuối cùng ba con hồ nữ gia nhập vòng chiến cũng chỉ bất quá ngăn cản một thời ba khắc mà thôi về sau đồng dạng quân lính tăng h an giã thẩm hạo bàn thạch cũng có thể gió táp mưa rào cuối cùng đem chúng nữ giết đến không chừa mảnh giáp bây giờ mới bước ra ra ngủ không được thẩm hạo cảm thấy là bởi vì chính mình ngủ một giấc một hai năm cho nên nục thân biểu thị ngủ nôn đều chỉ ít một hai tháng bên trong là ngủ không đi vào vốn là chuẩn bị đi thư phòng đ ả tọa tu hành nhưng hôm nay thẩm hạo phát phát hiện mình cho dù không tiến vào chìm lòng yên tĩnh khí tu hành trạng thái chỉ cần tâm niệm vừa động công pháp liền có thể mượn mà vận chuyển căn bản không giống trước kia cần gì thuần túy tu hành điều kiện cho dù là hắn tại trong đầu suy nghĩ chuyện hoặc là ăn cơm đi đúng lúc đều có thể bảo trì loại này tu hành trạng thái khát huyền h ả i cảnh tu sĩ có phải là cũng có thể như thế thẩm hạo dù sao chưa từng nghe nói qua dựa theo bạch vũ thuyết pháp chính là đây là thân thể ngươi cùng hồn phách bởi vì hấp thu không có mắt thú tổ tinh hoa sau kiên nghị vững chắc phi phạm mới có thời ể không sợ thông h sợ t ư n nhớ g mắt nhất tâm dụng đó,、so、nhất n đa d ụ gian kỳ d ệ nghiệm u đều tu u Kể không khó. không từ thẩm trong thấy thật tới, thế trải đó đường đáng độ Đó nói hạo mình mình hành cạnh nhắc cảm mà so nào lòng này bên người Căn bản giá gì? là là cái cái với sự q g ư ợ c lại là trôi ư ớ c mắt thế sự dòng lũ l u n hắn có thể để hắn mệt để m ỏ Thời gian trôi gian qua rất nhanh đặc biệt là sau khi lớn lên luôn cảm thấy ngày đêm g i ả i tuế nguyệt ngắn ngày thường bận rộn cảm thấy khổ cực nhưng quay đầu lại lúc một năm rồi lại một năm so cái gì cũng nhanh tháng hai qua đi rất nhanh liền là la nguyệt tiết bất quá năm nay cái này là nguyện tiết đối với tính cựu triều địa giới bên trên láo bách tính đến nói sợ là sẽ không tốt qua thiếu không phải t u ổ i gạo dầu mối phương diện này tính cựu triều một mực gắn bó phải không sai láo bách tính đã rất nhiều năm đều chưa từng chân chính chịu đói qua coi như lớn thai cũng sẽ không tác động đến quá rộng giới hạn trong một phương địa vực lại có thể hữu hiệu thông qua lưu động cùng cứu tế làm dịu tới trên thực tế bây giờ tính cựu triều tầng dưới chót lao bách tính thiếu chính là kia một phần ngày thường không cảm thấy nhưng lại phi thường trọng yếu cảm giác an toàn kỳ thật không đơn thuần là tầng dưới chót lao bách tính không có an toàn như thẩm phủ loại này xem như vọng tộc nhà giàu cũng đồng dạng khuyết thiếu cảm giác an toàn trong đó chính yếu nhất uy hiếp nơi phát ra chính là tà môn tu sĩ ở các nơi nhấc lên vẻ lo lắng bất quá liền thẩm phủ trên giới mà nói phần này cảm giác an toàn thiếu thôn theo thẩm hạo trở về cũng nháy mắt tiêu mất hơn phân nửa tà môn tu sĩ cũng tốt vẫn là ngoại giới đến từ các loại người n g ố c nghẽ cũng được đều sẽ bị thẩm hạo đỡ được nói thật thẩm hạo tìm hai cái này nàng dâu đều tính có thể công việc quản gia sẽ công việc quản gia dư xảo có thế g a nữ từ khí quyển sở lâm hương có đối mặt khốn cục quả quyết mà lại hai người tại lấy hay bỏ phương diện đều có thể ổn được không lại bởi vì một chút lợi ích mê mắt trương gia quán rượu phần tử bây giờ đã ra tám thành mà tiếp nhận không phải người bên ngoài chính là hát thủy hoặc là nói bảng bàn chủ đạo hạ hát thủy không phải người bên ngoài không biết trương gia quán rượu phần tử phân lượng càng không phải là người khác không muốn cầm chắc lấy n g ũ lương dịch cái này biển chữ vàng cùng tụ bà bồn mà là không có cách nào nhúng tay trương gia quán rượu duy nhất bên ngoài trừ người trương gia trong tay kia một bộ phận bên ngoài cũng chỉ có thẩm phủ có còn lại sớm tại trước đó liền qua một bộ phận đến hát thủy trên chức m ụ làm hát thủy kinh phí một nơi phát ra bây giờ bảng ban trực tiếp ra hiệu hát thủy tiếp đi thuộc về thẩm phủ đại bộ phận phần tử một là không về phần để hát thủy kinh phí nơi phát ra xa suốt thứ hai có thể giúp thẩm phủ miễn đi tuyệt đại bộ phận quấy r ố i mà cách mỹ máy điều hòa không khí phần tử thì là bị trước đó thẩm hạo kia trên một đường thẳng mấy người từng nhóm tiếp tới nhưng lâm nguy chính là sở lâm hương cùng dư xảo muốn lưu cái tưởng niệm các lưu lại hai thành cái này mới tạo thành phía sau hỗn loạn mà những này hỗn loạn bất luận là bảng ban hay là thân thẩm hạo người đều không thích hợp trực tiếp đúng tay có thể cản thì cản ngăn không được cũng chỉ có thể dựa vào hai nữ nhân mình đi ứng phó những tình huống này xem như miễn miễn cưỡng cưỡng cùng thẩm hạo dự tính không kém bao nhiêu đâu hắn vốn cho rằng sẽ xuất hiện mấy cái không có mắt cường thủ hào đoạn khi dễ thẩm phụ không người bây giờ xem ra hắn trước kia kinh doanh quan hệ cùng nhân mạch vẫn là đáng tin không có để xảy ra chuyện như vậy về phần đằng sau cho chút thời gian thẩm hạo đoán chừng nên trở về đồ vật đều sẽ trở về không cần đến gốc ngược lại là có một cái điểm là vượt quá thẩm hạo ngoài ý liệu đó chính là tân lương thành thẩm ra kia một đám lớn tiểu lừa gạt thế mà không có bởi vì thẩm phủ biến cố mà một chút xa lánh bên này tương phản đi được càng là chịu khó thậm chí còn nhiều lần mở miệng mời dư xảo cùng sở lâm hương đi tân lương thành giải sầu một bộ họ hàng gần tư thái bảy rất đúng chỗ tựa hồ thật sự diễn diễn coi như thật ngươi nói ta ngày mai đi nha môn lộ một mặt v ư ổ n g tử thành bên kia cất giấu lang tam liền sẽ biết tin tức sao thẩm hạo đi đến hậu viện trên ghế nằm ngồi xuống một bên hưởng thụ ban đêm yên tĩnh một bên ở trong lòng cùng bạch vũ bắt đầu giao lưu khẳng định sẽ lang tam ẩn thân chính dương tông mà chính dương tông sớm bị ngươi t r a được cùng tà môn tu sĩ thoát không được quan hệ kia nhất định lang tam cũng tham dự trong đó thậm chí rất có thể hắn chính là kẻ chủ mưu cũng khó nói mà ngươi đột nhiên xuất hiện tại phong nhật thành tin tức tất nhiên sẽ bị tuyên dương ra ngoài tà môn tu sĩ bây giờ tứ ngược các nơi há có thể c u ố n phải mở hai mắt của bọn hắn tà môn tu sĩ biết lang tam tất nhiên cũng có thể biết ha ha chỉ là thời gian hai năm liền để ngươi từ nguyên đan cảnh thất trọng một chút nhảy lên đến huyền hải cảnh tam trọng loại chuyện này ngươi cảm thấy sẽ bị náo bao lớn không nói tính cựu triều bên trong những tông môn kêu bên trong có một cái tính một cái cái gọi là thiên kiêu cái nào so ra mà vượt ngươi cái này tu hành tốc độ đến lúc đó ngươi nói có thể hay không cho ngươi theo một cái thiên hạ đệ nhất thiên kiêu tu sĩ tên tuổi còn có ngươi có nghĩ kỹ giải thích thế nào ngươi cái này một thân tu vi tăng vào sao t h ẩ m hạo cười cười trong lòng đáp lại nói sẽ nhắc lên bao lớn gọn sóng ta không rõ ràng nhưng chỉ cần có thể chuyển đến lang tam trong lỗ thai là được sớm ngày tiêu diệt hắn ngươi cũng tốt sớm ngày đạt được thích hợp thân thể không đến mức luôn đ ợ i tại trong cơ thể của ta về phần giải thích đều là kỳ nộ còn giải thích cái gì trực tiếp đem trận kia đánh tới đại phong cùng chính giữa cung điện dưới lòng đất khối kia không có mắt thú tổ tinh huyết mổ đủ lệ lấy ra trao chuốt một chút ném ra bên ngoài liền có thể đến lúc đó mọi người tự có mọi người suy đoán tông môn người sẽ cảm thấy kia là một chỗ bọn hắn cũng có cơ hội tiến vào cùng đạt được cơ duyên mà lang tam nghe xong hẳn là có thể minh bạch kia thuộc về không có mắt thú tổ đợi đến lang tam phái người không cách nào tìm được nhập môn thời điểm tự nhiên là sẽ chủ động tìm được trước mặt chúng ta đến xác minh tình huống về sau chỉ cần chúng ta giả vợ như không biết rõ tình hình sau đó dẫn hắn hạ đ i ệ cung vậy liền xong rồi trước 1.351, nhằm vào. Trước kia khi thẩm phủ đại môn mở ra thẩm hạo một thân hắc kỳ doanh bảo phục từ bên trong đi tới lúc vừa nhắc mắt liền thấy cửa nhà mình mặt đường bên trên đã chở lấy rất nhiều người đi đầu mấy người đều là gương mặt quen chỉ bất quá hơn hai năm chưa từng nhìn thấy hình dạng trên có chút một chút biến hóa vương kiệm vương nhất minh đường thanh nguyên lâm sơ ôm trần thắng những người này kỳ thật trời chưa sáng ngay tại thẩm phủ bên ngoài trở lấy cũng không có đi gõ cửa giữa lẫn nhau ăn ý yên tĩnh chờ đợi thẩm đại nhân buổi sáng thượng sai thời điểm có thể ngay lập tức nhìn thấy nhìn u ộ c h xem cổng một đám quỳ một chân trên đất thuộc hạ thẩm thạo cười khoát tay háo ra hiệu tất cả mọi người lại nói đi thôi đi nha môn lại nói về sau cả bữa trưa thẩm thạo đều tại hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn trong phòng nghị sự vượt qua các nơi hắc kỳ doanh phó thống lĩnh đều có đại lượng sự tình muốn cho thẩm hạo làm bầm báo trong lúc đó còn sẽ có một chút cơ mật sẽ từ vương kiệm đứng lên làm tiến thêm một bước giải thích chúng thuộc hạ người làm việc bất lợi còn xin đại nhân nghiêm trị những người trước mắt này thỉnh tội kỳ thật cũng là tình lý ở trong sự tình dù sao đối với bọn hắn mà nói thẩm hạo lúc rời đi hắc kỳ doanh là dạng gì bây giờ thẩm hạo khi trở về hắc kỳ doanh lại là cái gì dạng ở trong đó tương phản quả thực không nên quá lớn huống hồ hắc kỳ doanh từ chức không có tìm lấy cơ trốn trách nhiệm tập t ụ bất luận như thế nào làm không được chính là làm không được trước h h ỉ n tội đó n h đàm n h phải tự g、so so、bân nói huyền thanh vệ bên này biên chế bị tiêu giảm hai thành mà trên thực tế là ba thành dưới tả hữu mà lại bởi vì thương vong quá lớn bổ sung tiến đến chín thành đều là phổ thông quân tốt hơn nữa còn là tân binh đạn tử cũng không phải là dựa theo dĩ vãng như thế từ trong quân ngũ điều hảo thủ về phần bổ sung tu sĩ miễn miễn cưỡng cưỡng chiếm còn lại một thành tu vi tất cả đều là luyện khí cảnh sơ cảnh người mà lại đại bộ phận là tàn tu bất luận là thuật pháp vẫn là hợp kích chi thuật đều rất khiếm q u y ế t sức chiến đấu so với hai năm trước hạ xuống chi ít một nửa hắc kỳ doanh so với huyền thanh vệ đến c à n g là không đành lòng nhìn thẳng trừ hắc thủy cái này bản thân liền không tham dự một tuyến tác chiến tổ chức tình báo bên ngoài các nơi hắc kỳ doanh nhân thủ cơ hồ đ ổ i nửa máu một chút là hy sinh một chút là bị cưỡng ép điều đến huyền thanh vệ thiên hộ sở còn lại trừ tân tiến thái điều chính là mang thương tàn minh thật muốn trách phạt nhìn xem thiếu một lỗ h a i đường thanh nguyên cùng thiếu một con mắt lâm sầm còn có khí hơi thở có chút lộn xộn rõ ràng mang theo nội thương vương nhất minh trần thắng vợ trách thẩm hạo là nói không nên lời húng chi hai năm này hắn cũng không tại hắc kỳ doanh nói trắng ra chính là không có cha hoa nhi có thể không có chết đói coi như tay làm hàm nai còn có thể xa xỉ x i n người ta dáng dấp cao lớn khỏe mạnh không thành đứng lên đi làm việc bất lợi chi t ộ i t r ư ớ c giữ lại về sau nếu là còn có sơ hở cùng nhau phạt chi khoát tay á o để quỳ trên mặt đất đám người một lần nữa ngồi xuống dừng một chút thẩm hạo lại hỏi bây giờ bàng đại nhân nghĩ tới rất nhiều biện pháp tỷ như gia tăng trợ cấp mở ra tốt hơn đồng lộc đáy ngộ gia tăng phủ lục cùng pháp khí trang bị phối trí số lượng nhưng bất luận là quân ngũ vẫn là tán tu đều đối tham dự huyền thanh vệ chiêu biên biểu hiện được rất lãnh đạo thậm chí trong quân ngũ có minh s á c cử động tại mâu thuẫn huyền thanh vệ chiêu biên mà tán tu thì là bị tông môn phương diện kéo đi lực chú ý gần hơn một năm các tầng dưới chót cùng trung tầng tông môn đột nhiên rộng sân môn chiêu rất nhiều tán tu nhập môn đồng thời là một cái ngoại môn chế độ đem vốn đã vượt qua bọn h ắ n chiêu mộ t số lượng tán tu an trí dưới chân núi trên danh nghĩa về tông môn đệ tử mà trên thực tế lại chỉ là hưởng thụ một chút thuật pháp trụ cột giáo t h ẩ nhưng vẫn là tiến về người đông đảo như tình huống như vậy hạ bàng đại nhân chỉ có thể lui cầu kỳ thứ Muốn thẩm ớ i s hạo chỗ ngồi tay vịn bị hắn vô ý thức đập thành mạnh vụn cũng đánh gây vương nhất minh rằng thuật cả cái đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh quân ngũ cùng tông môn đây là muốn làm gì người phía dưới không ai có thể trả lời thẩm hạo vấn đề này bọn hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc đến loại này phương diện đồ vật đương nhiên thẩm hạo cũng là trong lòng ý khó bình vô ý thức giấu lên nghĩ mãi mà không rõ a quân ngũ chính là nghe binh bộ lệnh mà binh bộ là tuân theo hoàng đế ý chỉ tại sao lại làm ra rõ ràng kéo huyền thanh vệ lui lại đến chế chiến sự sự tình đâu hoàng đế mặc kệ sao lại thêm trước đó giảm bớt huyền thanh vệ nhân viên sự tình liên quan tới hoàng đế tại việc này bên trong lập trường đã để thẩm hạo hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ mặt khác tông môn cũng thế bọn hắn thế mà cũng nhảy ra tham gia náo nhiệt không phải từ trước đến nay đối tán tu nhìn không lọt mắt sao bây giờ bởi vì dùng thế lực bắt ép huyền thanh vệ nhận người mà phá lệ vông gia nhập môn hạn chế thậm chí còn làm ra tới một cái ngoại môn chế độ như thế khiêu khích huyền thanh vệ đây là ai cho lá gan của bọn hắn hai chuyện này mặc dù một cái bởi vì quân ngũ mà lên một cái khác bởi vì tông môn mà lên nhìn như không liên quan nhưng thẩm hạo dám cầm đầu mình đảm bảo trong này tuyệt đối có liên hệ mục đích đúng là muốn kéo huyền thanh vệ chân sau thậm chí là tại kéo toàn bộ tính cựu triều nhằm vào tà môn tu sĩ hành động chân sau ngay hôm đó lên ta một lần nữa bắt về hắc kỳ doanh thống lĩnh chức quyền ngươi chờ chút về phía sau bắt đầu co vào trong tay cô tốt tất cả thành lớn bên ngoài khu vực tất cả đều từ bỏ đã muốn gom lại vậy liền triệt để một điểm coi trừng thành lớn là được cũng xem như tu c h ì n h đến tiếp sau sự tình chờ ta cái khác c ăn bài tất cả đi xuống đi phía dưới đám người cũng là nghe tới thẩm hạo mệnh lệnh sau trên mặt hiện lên một vòng ngoài ý mớn nhưng không có người đưa ra dị nghị bây giờ thẩm đại nhân trở về bọn hắn cũng đã lâu lại có chủ tâm cốt không nên bọn hắn nhọc lòng sự tình liền thiếu đi nghĩ mà lại phía dưới một tuyến quân tốt đã sớm m ệ t mỏi vô cùng chính như thẩm đại nhân nói tới cũng nên triệt hạ tới sửa tu sửa cả đám người rời đi chương một c nghìn g đ ba trăm năm h mươi ệ liên hai n hát thủy kinh hãi hoàng thành vẫn như cũ như cũ so với phong nhật thành đến muốn cảng lộ ra mùa đông chưa đi mà lại người đi đường trên mặt mặc dù hiếm thấy vui cười nhưng so với phong nhật thành bên trong cơ hầu người người sầu mi khổ kiểm dáng vẻ muốn tốt hơn rất nhiều ra trận pháp truyền thống thời điểm thẩm hạo còn bị nơi này người đông nghìn nghịt dáng vẻ giật này mình còn tốt hắn là từ trận pháp truyền thống đặc thù trong thông đạo r a nếu không phải bị bên ngoài biển người c h ặ n lại làm sao nhiều người như vậy bẩm đại nhân gần nhất người bên ngoài kết đội hướng hoàng thành bên này chạy dù sao bên này khách quan địa phương khác an toàn hơn bất quá địa phương nha môn đã bắt đầu hạn chế nhân khẩu lưu động những này ngăn chặn bên này người đại đa số đều là bởi vì không có chuẩn nhập văn thư bị kẹt ở chỗ này lại không muốn trở về người t h ằ m hạo nghe xong cũng liền hiểu không hỏi thêm nữa trong lòng ngược lại là lại đem tà môn tu sĩ nguy hại tiếp tục đi lên nổ cao hơn một chút phải biết lúc trước tính cựu chiều cùng man tổ quốc chiến thời điểm cảnh nội cũng chưa từng xuất hiện loại này cục diện hỗn loạn kéo dài như thế sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn đi trước chỉ huy sứ nha môn một đường xe ngựa xoay nhanh hắc kỳ doanh thống lĩnh xa giá thời gian qua đi hai năm lại một lần nữa xuất hiện tại hoàng thành quân hầu phố bên trên dẫn tới không ít người g ã y mắt không phải nói hắc kỳ doanh thống lĩnh đã chết rồi sao vẫn là nói có ai mới nhậm t r ư c rồi c h â n pháp truyền thống bên kia tin tức chuẩn xác nhất thẩm hạo bên này chân trước r a chân sau hắn còn sống tin tức liền bắt đầu tại hoàng thành có hạn một chút con đường bên trong t r u y ề n r a chỉ huy sứ người trong nha môn cũng rất nhiều bị đột nhiên xuất hiện thẩm hạo giật này mình cổng trạm gác còn cố ý nhiều thẩm tra đối chiếu hai lần thẩm hạo đưa ra lệnh bài cùng hồn phách khí thức cuối cùng một mặt ngạc nhiên hai tay hoàn trả lệnh bài thuận đường còn nói thêm một câu thẩm thống lĩnh ngài rốt cục về đến rồi thẩm đại nhân tới chỉ huy sứ nha môn từ trước đến nay là không cần cầm bài bài chờ đợi xếp hàng b à n g ban phó quan trực tiếp tới một mặt ngạc nhiên cùng thẩm hạo đơn giản lên tiếng trào liền dẫn thẩm hạo hướng b à n g ban công giải phòng đi cho thẩm hạo cảm giác chính là dĩ vãng chỉ huy sứ trong nha môn người cũng không tính nhiều bởi vì đại bộ phận sự vụ sẽ tại tứ phương chấn phủ sứ nha môn liền xử lý chứ cực cái sự tình khác bên ngoài sẽ không quấy đến chỉ huy sứ nha môn tới nhưng lúc này đây tới chỉ huy sứ người trong nha môn rõ ràng so trước kia nhiều gấp đôi không thôi đông đông, đông đại ô n g đ nhân thẩm đại nhân đến tiến đến lần nữa nhìn thấy bằng ban vị này huyền thanh vệ tối cao chấp trường trên mặt cũng rõ ràng phân tán lấy vẻ u sâu hai đầu lông mày tích tụ tràn đầy ngược lại là nhìn thấy thẩm hạo lúc cười đến rất là vui vẻ đứng dậy đi đến thẩm hạo thân vừa dùng sức vô vô bờ vai của hắn liên tục nói ba lần trở về liền tốt bất quá chờ thẩm hạo đi bài kiến lễ nghi về sau bàng ban trên mặt vui mừng dần dần biến thành kinh ngạc tiếp lấy lại biến thành kinh hãi thẩm hạo ngươi ngươi cái này tu vi chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác ngươi bước vào huyền hải cảnh rồi cái này cái này không phải bàng ban k è m kiến thức hoặc là không châm ổn hắn bây giờ không có sủ lông liền đã coi như là bụng dạ cực sâu tâm tính châm ổn ai có thể nghĩ tới hai năm ở giữa một cái nguyên đan cảnh thất trọng hậu bối có thể trực tiếp vượt qua nguyên đan cảnh bắt trọng cựu trọng đồng thời một đường giết tiến huyền hải cảnh thậm chí còn tại huyền hải cảnh bên trong một đường hướng phía trước bang ban đối ngoại xưng mình là huyền hải cảnh nhị trọng nhưng trên thực tế hắn đã huyền hải cảnh tam trọng đồng thời chính tại chuẩn bị tiếp tục đi lên một phá thăm dò cực hạn của mình có thể hay không bước vào tứ trọng cũng chính là huyền hải cảnh trung cảnh cho nên hắn biết rõ có thể cảm nhận được thẩm hạo trên thân kia thuộc về huyền hải cảnh tam trọng khí tức người khác bước vào huyền hải cảnh liền muốn cả một đời tại huyền hải cảnh bên trong mỗi một cái tiểu cảnh giới cũng khó như lên trời một bị kẹt lại cảnh giới thẻ cái mấy chục năm trên trăm năm thậm chí cả đời không tiến thêm tốc nào nữa đều không hiếm lạ lúc nào huyền hải cảnh đơn giản như vậy dễ dàng rồi vừa đến thực tế quá ngoài ý muốn thứ hai thẩm hạo biểu hiện ra ngoài cảnh giới tinh tiến tốc độ đã triệt để phá vỡ bảng ban đối với tu hành nhận biết như thế có thể nào không để hắn kinh ngạc thậm chí cảm thấy kinh hãi đại nhân thuộc hạ lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc đi trong cung điện dưới lòng đất gặp gỡ đại phong lại bởi vì sư tôn ban cho linh khí bảo giáp có thể may mắn thoát khỏi nhưng bị đại phong đưa đến một cái không biết chi địa kết quả gặp gỡ một cọc cơ duyên mặc dù bị nhốt hơn hai năm nhưng lại nhất cử từ nguyên đan cảnh đột phá đến huyền hải cảnh tam trọng cụ thể đồ vật thẩm hạo cũng không có lập tức liền đổ ra dù sao bây giờ cũng không phải cái thời cơ thích hợp chỉ cần nhận mình bây giờ tu vi cảnh giới liền có thể tin tức này coi như đạt được bàng ban vị này huyền hải cảnh tu sĩ tán thành lại hướng nơi khác t r u y ề n liền có thể tin nhiều người cái này người cái này bàng ban sắc mặt thường hồng không biết là quá kích động còn là bị kìm nén đến không biết nói như thế nào cả lâm trong chốc lát lại trầm mặc một hồi mới nói, người đích đích s á t s á t trên thân đại khí vận ra t h ầ n bực này thiên cổ không nghe thấy chuyện lạ đều bị người gặp gỡ nói thật quả nhiên là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ a nào chỉ là cực kỳ hâm mộ nói là đấu kỵ đều là nhẹ bao quát bàng ban ở bên trong tất cả huyền hải cảnh tu sĩ cái nào không phải cựu tử nhất sinh tại huyền hải cảnh bên trong phụ phục tiến lên mỗi một lần đột phá đều luôn vàn khó khăn sinh tử khó liệu còn phải tốn đi lấy mười năm tính toán thời gian cùng không thể tính toán tinh lực cùng tài nguyên mặt khác còn muốn nương theo vật khí ai có thể như thẩm hạo dạng này hời hợt dựa vào một cọc cơ duyên liền có thể đã thành cơ duyên gì có thể như thế người tiên địa cung tồn tại mấy ngàn năm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chết bao nhiêu cao thủ nhưng trừ thẩm hạo ai còn gặp được bực này không thể tưởng tượng siêu tuyệt cơ duyên nếu không phải bàn g ban nhận hạ thẩm hạo vì sư đệ đoạn này thâm căn cố đế tình nghĩa hắn cũng khó đảm bảo mình có thể hay không bởi vì ghen sinh hận dù sao thẩm hạo kinh lịch thực tế là quá đả kích người đặc biệt là đối nếm qua huyền h ả i cảnh tu hành chật vật đau khổ tu sĩ mà nói càng l ạ như là xuyên ti một kích được rồi cơ duyên của ngươi ta vẫn là đừng hỏi thật hay miễn cho trong lòng đi được rẽ bang ban kỳ thật rất là hiếu kỳ thẩm hạo trong miệng nói tới cơ duyên đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng suy nghĩ cũng liền đi một vòng tiếp lấy liền bị hắn ép xuống bây giờ thiên phú của hắn nhiều lắm là để hắn lại tiến một cái tiểu cảnh giới cơ duyên gì cùng hắn mà nói đều không nhiều l ắ m ý nghĩa huống hồ biết liền có thể chiếm được ư thật dễ dàng như vậy cũng sẽ không mấy ngàn năm liền ra thẩm hạo cái này một tên phải lợi biết được nhiều ngược lại dễ dàng đảo loạn tâm cảnh của mình vẫn là không phải hiểu cho thỏa đáng đã trở về vì sao không đi trước sơn trang gặp mặt hai vị sư tôn bang ban bình ổn hạ tâm tình chỉ chỉ bên trên cái ghế ra hiệu thẩm hạo ngồi xuống nói một bên đổi chủ đề tu vi chuyện này hắn đã chuẩn bị về sau cũng sẽ không tiếp tục cùng thẩm hạo trò chuyện quá đau đớn thẩm hạo gái gái đầu cười nói trên đường tới đã dùng thiên lý âm p h ụ cho hai vị sư tôn báo qua bình an đợi một chút gặp qua đại nhân về sau liền muốn đi sơn trang cho sư tôn tỉnh an ừ vậy là tốt rồi ngươi tìm đến ta là vì bây giờ thế cục này bên trong nghi vấn b a n g ban cũng không b ấ t tích thẩm hạo hôm qua liền về phong nhật thành sáng hôm nay nhất định là tại hắc kỳ doanh nha môn hỏi qua phía dưới tình huống bây giờ vội vàng tìm đến đoán chừng khẳng định không đơn thuần là vì hắc kỳ doanh hẳn là càng cao hơn một tầng mặt nghi vấn đúng vậy đại nhân thuộc hạ trong lòng nghi ngờ sinh sôi chuyên tới đ ể thỉnh đại nhân vì thuộc hạ giải hoặc c h ư ơ n một nghìn ba trăm năm mươi ba bỏ mặc trong công giải phòng bàng ban ngồi trên g h ế thẩm hạo ngồi đối diện hắn đầu tiên là trầm mặc một lát bàng ban mới có ý riêng nói ra ngươi cảm thấy bây giờ tả môn tu sĩ nhấc lên c ố này sóng gió lớn còn là lúc trước tiên hoàng tại lúc quốc triều cùng man tộc ở giữa lên quốc chiến sóng gió lớn thẩm hạo không nghĩ tới bàng ban lại đột nhiên ném ra như thế một vấn đề tới cẩn thận nghĩ thẩm hạo trả lời nói thuộc hạ coi là như nhìn các h cục cùng m a n tộc trận kia quốc chiến trội nhấc lên sóng gió càng lớn bởi vì kia liên quan đến quốc triều t ổ n vong thuộc về tộc đàn ở giữa nhiều năm lâu n g u y ệ t thủ chuyển tiếp đều không có đường lui nhưng nếu là nhìn đối quốc triều nội bộ ảnh hưởng thuộc hạ cảm thấy lần này bị tả môn tu sĩ nhấc lên sóng gió lớn hơn bởi vì lần này không phải nơi khác mà là thẩm thấu tại nội bộ thai hoàng ẩm như trong cơ thể ác liệu nhìn xem không rõ ràng nhưng lại muốn tính mạng người bang ban gật đầu cười nói tiểu tử ngươi luôn luôn có thể phân tích g a đạo nói tới ác liệu thuyết pháp này mới mẻ nhưng cũng đích sắc chính như dưới mắt tà môn tu sĩ mang đến c h ổ n đốn một cái không tốt đó chính là muốn mạng hạ tràng bất quá ngài cảm thấy cái này ác liệu là dài ở nơi nào tay chân thân thể vẫn là địa phương nào khác thầm hạo nhìn bàng ban một chút lần này lại không chính diện trả lời mà là nói ra thuộc hạ nhìn không ra đến nhưng tay chân nếu là sinh ra ác liệu mặc dù thê thảm đau đớn nhưng cũng không đến nỗi muốn tính mệnh về phần địa phương khác vậy liền khó nói đã tay chân dài ác liệu cũng không nguy hiểm đến tính mạng đó chính là thân thể cùng đầu thân thể bây giờ tuy nhiều có chỗ không đúng Thế nhưng nhìn ra được không phải nguyên nhân chủ yếu trên đầu xảy ra vấn đề sinh ác liệu mới d ố i loạn tức lòng không tính bí hiểm bí hiểm nhưng lại đem muốn đạt thành ăn ý tương hỗ thử t r a rõ ràng đó chính là bảng ban xác định bây giờ quốc triều khẩn trương như vậy khốn cục là tới từ tính cựu triều tầng cao nhất xảy ra vấn đề đại nhân thuộc hạ không rõ bệ hạ làm như thế lý do là cái gì nào có người sẽ như thế tự chói tay chân d ố i cái đầu mặc người chém giết đâu thầm hạo trên mặt lo nghĩ tràn đầy bình thường muốn hoàng đế cùng tính cựu triều kỳ thật có thể nói là một thể tồn tại mỗi một thời đại hoàng đế ngồi xuống ủng đều là tính cựu chiều cái này to lớn cương vực hưởng thụ cũng là thiên hạ bách tính cống lên tinh hoa làm phản hồi hoàng đế muốn cho thiên hạ này bách tính yên ổn cùng sinh kế như thế thiên hạ mới có thể m ư ợ t mà thông thái kéo dài vạn cổ mà bất hủ nhưng bây giờ là có người đang đập hoàng đế nhà nổi nhưng hoàng đế chẳng những không đi ngăn lại còn đem đi lên ngăn lại người c h ó i lại tay chân cái này liền khó có thể lý giải được thẩm hạo nói tới chỗ này bàng ban trên mặt cũng g ơ lên rõ ràng p h i muộn đừng nói thẩm hạo không hiểu hắn lại làm sao nhìn hiểu hoàng đế cái này liền tiếp kỳ quái cử động đâu bây giờ binh bộ cùng đám quan văn đều bị bệ hạ ra hiệu không thể tự tiện đối huyền thanh vệ làm trợ lực bệ hạ ý đồ mặc dù không có nói rõ nhưng cũng đích thật là đang cố ý giảm bớt huyền thanh vệ lực lượng khía cạnh chính là tại để huyền thanh vệ tiến một bước mất đi đối tả môn tu sĩ trận chiến tranh này khống chế cùng chủ đạo năng lực hiện tại huyền thanh vệ đã thối lui đến các thành lớn xung quanh cố thủ còn lại tương đối xa một chút địa phương đều đã toàn quyền giao cho các phương diện quân nhân mã đang phụ trách nhưng cánh quân chiến lực tuy mạnh nhưng đối đầu với tả môn tu sĩ cùng tà ma kinh nghiệm khiếm khuyết quá nhiều thương vong to lớn không nói mà lại căn bản là không có cách làm được hữ u hiệu ngăn、chặn. khi trong h ậ t q hai năm g qua bệ hạ căn bản cũng không nguyện tiếp kia ta cho dù đại triều hội cũng hoàn toàn không để ý tới huyền thanh vệ hết thể thuật cầu hòa trình lên khuyên ngăn trong triều cũng không phải không ai nhìn ra bệ hạ ý đồ thượng thư người đông đảo theo ta được biết bao quát bạch thường khanh cùng tào quốc bang ở bên trong không ít quan văn đầu não cũng đều cho bệ hạ đi qua tạm hoãn suy yếu huyền thanh vệ tăng cường ứng đối tả môn tu sĩ chi lực lượng giấy nhắn tin đều đã chìm lấy biển thậm chí có mấy người còn bởi vậy được trách phạt bây giờ miếu đường bên trên tập tục rất quái dị lên án huyền thanh vệ thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng nhưng trừ ngôn quan bên ngoài đã không người phụ họa coi như những cái kiêng n ô n quan đều lòng dạ biết rõ mình nhân vật lên án phải cũng càng ngày càng qua loa ai đều đang đợi lấy biến số xuất hiện a một khi quốc triều cục diện từ tầng dưới c h ố t bắt đầu xuất hiện sụp đổ báo hiệu vậy hạ sợ là muốn đối mặt cả triều văn võ lựa giận đạo lý liền giống với mọi người lên cùng một thuyền hoàng đế chính là thuyền trưởng văn võ chính là lái chính bách tính binh sĩ chính là trên thuyền thuyền viên dưới đại bộ phận tình huống thuyền viên cùng lái chính đều muốn nghe thuyền trưởng điều hành cùng an bài chỉ khi nào thuyền trưởng muốn để chiếc thuyền lớn này hướng trên đá ngầm đụng thời điểm coi như lại dịu dàng ngoan ngoãn thuyền viên cũng sẽ bạo khởi phản kháng cho mình đọ sức một điểm đường sống bàng ban nói tới chính là cái đạo lý này hắn lo lắng một khi tầng dưới chốt bách tính xuất hiện phạm vi lớn lại mất khống chế khủng hoảng cảm xúc lúc chiều chính chắc chắn căn cơ dung chuyển mà khi đó hoàng đến ế u là lại khư khư cố chớp kia chỉ sợ cỗ này loạn cục liền không lại vẹn, vẹn ngừng ở lại bên ngoài mà là sẽ đốt tới tính cựu chiều quyền lợi tri đ ỉ n h đại nhân thật muốn chờ cho đến lúc đó thuộc hạ lo lắng chờ đợi lại sinh biến của a ừng người có ý khác bàng ban tự nhiên là cố gắng qua đi không có triệt tính toán đợi đến hoàng đế không thể không làm ra cải biến thời điểm lại cử động đạn nhưng không ngại hắn nghe một chút thẩm hạo ý nghĩ hơn hai năm ngủ say cũng không có để thẩm hạo đầu góc gì xét tương phản hắn bây giờ tư duy so trước đó càng thêm linh hoạt tăng thêm hai ngày qua này vẫn luôn đang suy nghĩ t à môn tu sĩ chuyện này cho nên bàng ban bên này mới vừa nói xong thẩm hạo trong đầu liền chuyển ra rất nhiều suy nghĩ trong đó một chút bị chính hắn cho không rơi lưu lại lại đơn giản tinh luyện mấy lần liền có thể làm sự kiện hướng xuống phát triển một loại khả năng tính thế là thẩm hạo cả sửa lại một chút ngôn ngữ liền nói đại nhân ta môn tu sĩ tại dĩ vãng căn cơ nơi nào không phải liền là xa xôi địa khu thôn trấn sao bọn hắn dựa vào bên kia bách tính tin tức bế tắc dân trí không quá khai hóa lợi dụng thần ngụy trang lừa gạt tín nhiệm nhưng sau phát triển mà mới mà bây giờ nếu là chúng ta vừa lui lại lui đem mảng lớn địa vực n g lại chẳng phải là biến tướng lại lập nên rất nhiều mới xa xôi địa khu sao đến lúc đó những địa phương kia bách tính sao có thể địch nổi trong khủng hoảng đến từ thần phù hộ không học hỏi bên trong tả môn tu sĩ đạo sao đại nhân bệnh tới như núi sập bệnh đi như kéo tơ một khi cái này ác l i ệ u lan tràn toàn thần đến lúc đó nghĩ phải giải quyết nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy bàng ban nghe xong từ trên ghế đứng lên đi qua đi lại t h ầ m hạo nói biến cố đích sắc có khả năng phát sinh mà lại đứng tại tả môn tu sĩ vị trí bên trên nhìn vẫn là một bộ liên tiêu đái đả tất cờ thậm chí tà môn tu sĩ còn có thể cố ý khống chế làm loạn nhiều lần lần cùng cường độ bảo trì đại bộ phận đích sắc bách tính lo lắng hai hùng nhưng lại không đến mức xuất hiện mất khống chế khủng hoảng dùng cái này đem quốc triều dự định kẹt tại một cái nửa vời vị trí quay đầu dựa theo thẩm hạo nói tới phát triển người mới nghĩ như vậy tựa hồ thật đúng là không thể tiếp tục như thế chờ đợi Trước thế thẩm tới nhất phát ngươi chỉ. chuẩn mặc cũng chắc chắn ám làm không, không là hạo định Vậy nào? Bang ban nói liền sin bị dù sẽ sẽ cái kia phiền phức tuyệt đối với lúc trước bàng ban chờ trong triều đại lao ăn ý phía dưới dự tính kết quả xấu nhất càng thêm không chịu nổi biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là ở trước mặt hướng hoàng đế làm sáng tỏ lợi hại đáng tiếc bàng ban bây giờ bị hoàng đế vứt bỏ bên ngoài không muốn gặp mặt cái này một biện pháp chỉ có thể mặt khác ngẫm lại xem như thế nào q u ê n co thầm hạo do dự một chút thăm dò mà hỏi đại nhân muốn không thuộc hạ đi cửa cung hỏi một chút nhìn có thể hay không thấy bệ hạ một mặt như thế có thể thử một chút bất quá cũng muốn nhiều tính toán nếu là có thể để sơn trang phương diện ra mặt thuyết phục có lẽ càng tốt hơn bàng ban có cái nhìn của mình hắn không cảm thấy thẩm hạo có thể thuyết phục hoàng đế thay đổi chủ ý nhưng phong hồng sơn trang nếu là có thể có nhân vật mấu chốt ra mặt vậy liền rất khác nhau dù sao phong hồng sơn trang đối hoàng đế mà nói mới thật sự là cuối cùng lực lượng không thể coi thường kia chúng thuộc hạ một lát đi trước cửa cung bên kia thử một chút về sau liền đi sơn trang cho hai vị sư tôn tỉnh an thuận đường nói một câu chuyện này như thế tốt lắm đến đây chuyện khẩn yếu nhất cho dù có một cái thuyết pháp đ ó lấy bằng ban ngữ khí bung lòng mấy phần nói tà môn tu sĩ làm hại nguyên nhân gây ra ngươi hẳn là cũng nghe hấp kỳ doanh người nói à nguyên thể kế hoạch ta một mực giữ lại mà lại không có cho phép bọn họ lười biếng nhưng một mực khó có tiến triển ngươi bây giờ trở về liền vẫn là lại giao còn cho ngươi ta vẫn là trước kia cái kia cái nhìn hồng sắc không đơn giản biết rõ ràng nó có lẽ liền có thể giật ra những cái kia t à môn tu sĩ ngụy trang theo b ả n g ban t à môn tu sĩ bước lên lớn như thế quy mô h ỏ a loạn đã vượt qua bọn hắn nhằm vào huyền thanh vệ tiêu trừ hành động phản kích p h ạ m vi bởi vì nhằm vào xa xôi địa khu tuyên giáo đã bách tại tình thế bây giờ hoàn toàn ngừng lại có thể nói ở phía trước giao phong bên trong tĩnh cựu triều một phương đã triệt để vua tà môn tu sĩ mục đích cũng hẳn là tại h u y ề n thanh vệ co vào lực lượng về sau yên tĩnh xuống mới đúng nhưng tà môn tu sĩ như thế nhấc lên cùng tính cựu triều toàn diện đối kháng với bọn hắn mà nói có chỗ tốt lớn bao nhiêu đâu cho dù mắt t r ư ớ c thoạt nhìn tà môn tu sĩ chiếm thượng phong đồng thời bức bách h u y ề n thanh vệ cùng quân ngũ người có chút được cái này mất cái khác chỉ có thể khai thác thủ thế nhưng tính cựu triều lại không chỉ có quân ngũ cùng h u y ề n thanh vệ to lớn một cái phong hồng sơn trang nhưng chính ở chỗ này tọa chân không có động thủ đâu thật toàn lực mở động tà môn tu sĩ lại có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi đến lúc đó tính cựu triều không dễ chịu tà môn các tu sĩ cũng tất nhiên tổn thất nặng nề sẽ không thật sự cho rằng đơn rửa vào bọn họ những cái kia si mị võng lượng âm tà mánh khóe liền có thể để tính cựu chiều thúc thủ vô xe đi hiện tại nếu không phải hoàng đế bên kia tại quỷ dị cố ý nén tính cựu chiều các phương lực lượng cục diện tuyệt đối không đến mức khó coi như vậy v ề phần tà môn tu sĩ muốn thay thế tính cựu chiều loại hình ý nghĩ bảng ban căn bản liền không từng có qua bởi vì hoàn toàn không tồn tại loại này khả năng xấu nhất tình huống lớn không được chính là tính cựu chiều bước lên tiền triệu theo gót nhưng thay thế tính cựu chiều cũng tuyệt không có khả năng là tà môn tu sĩ kia việc này không nên chậm trễ thuộc hạ cái này liền đi trước hoàng cung một chuyến được thẩm hạo hành lễ về sau vội vàng từ chỉ huy sứ nha môn ra ngồi xe ngựa chuyển cái n g o t rất nhanh liền đến hoàng cung chính đại cửa đưa lên yêu bài của mình lại tại cửa cung phòng giữ cấm quân nhiều lần kiểm tra đối chiếu sự thật về sau vừa bị mời đến hồi phòng chờ tiết kiến nếu là không thành hồi phục là rất nhanh bình thường một thời gian uống cạn chung trà liền có thể biết hoàng đế có nguyện ý hay không gặp ngươi nếu là bị cho phép sẽ chấm rất nhiều sẽ có trong cung thị vệ hoặc là hoạn quan ra dẫn đường những n à y quá trình thẩm h ạ đều rất quen thuộc một thời gian uống cạn trung trà rất nhanh liền quá khứ nhưng không có tin tức ra âm thầm ước đoán hẳn là hoàng đế nguyện ý gặp hắn lại qua một hồi lâu thẩm hạo tại hầu phòng bên trong nhìn thấy người quen biết cũ vị kêu hoàng đế bên người tiếp thân hoàng quan đơn giản hàn huyên vài câu về sau cái này hoàng quan cũng không có như thẩm hạo coi là như thế mang theo hắn đi gặp hoàng đế mà là đưa qua một phần tự viết bậy hạ không có thời gian gặp ngươi nhưng có chút động viên ngươi đều ở nơi này đem một cây đồng đầu thả trong tay thẩm hạo h o à n quan hướng phía thẩm hạo chắp tay liền quay người rời đi mà thẩm hạo cũng không có ở cửa cung hầu phòng bên trong lưu lại cầm đồng đầu về đi ra bên ngoài trên xe ngựa một đường ra khỏi thành hướng phong hồng sơn trang bước đi trên xe lúc thẩm hạo mở ra đồng đầu bên trong nội dung rất ít cũng liền năm sau câu nói mà thôi nói là động viên kỳ thật chính là tại bàn giao thẩm hạo trở về về sau đem hắc kỳ doanh một lần nữa nghiêm túc không muốn làm ẩu tăng thêm thương vong cuối cùng bàn giao một câu nói rõ ngày buổi chiều hắn sẽ đi hắc kỳ doanh một chuyến nhìn xem đã lâu không gặp t ử tù phơ cơ muốn thẩm hạo sớm chuẩn bị sẵn sàng thẩm hạo nhiều lần đem cái này một cây đồng đầu nhìn nhiều lần cuối cùng khép lại trong lòng đại khái đoán được một chút hoàng đế ám chỉ không có sai theo thẩm hạo hoàng đế tự viết phần này đồng đầu tồn tại không tốt nói thẳng ám chỉ nghiêm túc hắc kỳ doanh ý tứ chính là muốn thẩm hạo an tâm chớ vội không nên gấp gáp loạn đ ộ n g làm hơn nữa còn nói tăng thêm thương vong điều này nói rõ hoàng đế là rõ ràng bây giờ tính cựu t r i ề u bên trong nhằm vào tà môn tu sĩ thế cục bất lợi cuối cùng nhìn như tiện thể sách một câu ngày mai hành trình muốn thẩm hạo tiếp đãi nhưng theo thẩm hạo cuối cùng câu này mới là trọng điểm kết hợp phía trước tựa hồ có thể đạt được dạng này một cái suy đoán có mấy lời chấm hiện tại không thể nói đợi đến gian kia dám thất lúc tại đàm phán buổi sáng tại phong nhật thành thống lĩnh nha môn thời điểm vương nhất minh làm qua liên quan tới địa lao tình huống báo cáo đề cập tới một mực bị giam giữ ở bên trong hạng nhất trọng phạm v h ơ cơ đồng thời nâng lên hoàng đế cách mỗi mấy tháng liền sẽ đến một chuyến đối người phạm rút vài roi từ chút giận vì giữ bí mật hoàng đế đồng dạng đều là cải trang sau đến đây điều này nói rõ hoàng đế cũng không có thừa dịp thẩm hạo không có ở đây khoảng thời gian này đi đảo sâu gian kia dám thất kỳ lạ chỉ là đem cái chỗ kia xem như để cho mình thoát ly xích phạm vi tầm mắt một cái bông lỏng trí địa bây giờ duy nhất có thể lấy cùng hoàng đế tâm tình người còn sống trở về chắc hẳn hoàng đế cũng không ít muốn nói muốn hỏi nếu như tại trước đó thẩm hạo còn tại nghĩ mãi mà không rõ hoàng đế tại sao lại tự c h ó i tay chân đến xử lý cả nước trên giới liên quan tới tả môn tu sĩ vì loạn sự tình như vậy đang nhìn xong căn này hoàng đế tự viết đồng đầu về sau trong lòng của hắn cuối cùng có một cái tương đối khả năng suy đoán hẳn là hoàng đế cái này một hệ liệt không h i ể u thấu động tác cũng không phải là hắn bản ý mà là bị quản chế phía d ư ớ i có chút bất đắc dĩ thẩm hạo trong lòng nghĩ như vậy đến v ề phần ai có thể bức bách hoàng đế làm ra loại này tổn thất cực kỳ lớn hại tĩnh cựu triều cử động thẩm hạo trong lòng chỉ có một đáp án đó chính là thanh xích thanh xích phụ thuộc vào hoàng đế trên thân nhưng dựa theo bạch vũ đến nói nhưng thật ra là trồng một viên hồn trùng trên người hoàng đế cùng bạch vũ phụ thân tại thẩm hạo là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm bạch vũ cùng thẩm hạo thuộc về tương hô ý tồn nhưng thanh xích cùng hoàng đế cũng không phải là càng giống tại người cùng áo bảo quan hệ nhưng thanh xích không phải muốn thôn vệ tĩnh cựu triều khí vận sao đem tĩnh cựu triều làm cho dân chúng lầm than khí vận tự nhiên giảm lớn đôi này hắn có chỗ tốt gì chương một nghìn ba trăm năm mươi lăm lẫn l ộ t khi xe ngựa dừng ở phong hồng sơn trang cầm lúc bên trong đệ tử đã chạy đi vào một người bầm báo đi thẩm thầm chấp sự thẩm hạo hoặc là trở về tin tức trước mắt hắn chỉ là dùng thiên lý âm phủ cho mình hai vị sư tôn nói mà như phòng giữ sơn trang đại bộ phận đệ tử khẳng định là không rõ ràng chuyện này cho nên khi nhìn thấy trong truyền thuyết đã s ớ m chết hơn hai năm thẩm chấp sự thế mà còn sống trở về cái này không thể nghi ngờ để người kinh ngạc và phần thẩm hạo cười cười không cùng thủ vệ đệ tử nhiều giao lưu đi bộ cũng như đi xe hướng phía hắn hai vị sư tôn chối nhỏ gò núi đi đến mà hắn trở về tin tức rất nhanh liền trong phong hồng sơn trang chuyến khắp vui vẻ nhất không ai qua được trình thương hải nhạc trì trương đạo sinh ba người t h ầ m hạo xảy ra chuyện về sau ba người bọn họ trở về bị dương tu thắng tiền phi pháp chấp dịch m ộ ư ơ i năm nói cách khác m ộ ư ơ i năm này bên trong bọn hắn không thể thay phiên nghỉ ngơi nhất định phải một mực chăm chú vào trong sự t ì n h bận trước bận sau đây đối với quen thuộc tại độ tu luyện ngày cắt thời gian quý giá tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng trừng phạt nhưng vừa nghĩ tới hai vị lao tổ đệ tử duy nhất bị ba người bọn họ làm mất đi ai cũng không dám vì bọn họ cầu tình ngay cả chính bọn hắn cũng nói không nên lời từ nhẹ xử lý tới thậm chí phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự chức trực tiếp liền bị dương tu thắng chụp tại tứ trưởng lao trình thương hải trên đầu nhạc trì cùng trương đạo sinh đảm đương phụ tá ba người cả ngày hối hả ngược xuôi loay hoay khổ không thể tả dù sao bọn hắn không phải thẩm hạo có hắc kỳ doanh tin tức con đường cùng tình báo con đường làm phụ trợ sự tình xử lý đương nhiên phải dườm g i rất nhiều bây giờ thẩm hạo thế mà từ trong cung điện dưới lòng đất còn sống ra n h ư n h thương hại ba người có phải là mang ý nghĩa có thể sớm kết thúc trừng phạt chí ít ngoại sự đại chấp sự việc cần làm có thể ném còn cho thẩm hạo đi rất nhiều người đều từ mình tĩnh tu phòng bên trong đi ra muốn nhìn một chút thẩm hạo hỏi một chút trong lòng bọn họ đều đồng dạng hiếu kỳ vấn đề trùng chiều trận phong các loại thạch quái còn có kinh khủng độc trướng những này ác liệt lại uy hiếp trí mạng đảo mắt phía dưới tất cả mọi người không rõ thẩm hạo là thế nào ở bên trong sinh tồn trọn vẹn hơn hai năm trên gò núi tiểu viện vẫn là cái dạng kia định viện giới đại thụ hai cái lao tổ ngồi xếp bằng tựa hồ nhắm mắt tu hành thẩm hạo cẩn thận đứng tại cửa ra vào một bên hành lễ một bên nhẹ giọng hô một câu sư tôn đồ nhi trở về dương thiện cùng dương thanh trí lại há lại không biết thẩm hạo đến rồi nghe tới thẩm hạo thanh em lúc liền mở mắt ra dương thiện đưa tay chào hỏi thẩm hạo quá khứ chúng ta có thể cảm ứng được hồn phách của ngươi một mực ổn định biết ngươi không có chết mà là vây ở địa cung ở trong lúc ấy ngươi thanh trí sư tôn liền xông vào tìm kiếm ngươi sau đó hai lần địa cung mở ra đều là hắn đi nhưng đều không có tìm được ngươi chúng ta liền biết ngươi hẳn là trong địa cung cái nào đó chưa bị thăm dò đến chỗ sâu cũng nghĩ qua ngươi bị nhốt hoặc là gặp gỡ một loại nào đó tốn thời gian cơ duyên không thể không đình trệ nhưng ai có thể nghĩ tới ngươi cái này một vào một ra thời gian hơn hai năm thế mà liền đã vượt qua huyền hải đến tam trọng không thể tưởng tượng chưa từng nghe thấy dương thiện cùng dương thanh trí trên mặt dù không đến mức như trước đó bảng ban như thế bị kinh sợ bộ dáng nhưng có chút rung động khoe miệng cùng so ngày bình thường trận tròn mấy phần t r ò n g mắt đã đủ để cho người minh bạch tâm tình của bọn hắn cũng không bình tĩnh thầm hạo đối này tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý quy củ hướng phía hai vị sư tôn đi đại lễ về sau tại dương thiện ra hiệu hạ bản đầu gối ngồi tại mặt khác bồ đoàn bên trên tiếp lấy liền bắt đầu đem mình hai năm này kinh lịch nói ra đương nhiên thẩm hạo nói tới cũng không hoàn toàn là tình hình thực tế mà là bảy phần thật ba phần giả cái này một giảng chính là gần nửa cách giờ trong lúc đó dương thiện cùng dương thanh trí đều không có chen vào nói giảng x o n g sau thẩm hạo liền ngồi đàng hoàng tại bồ đoàn bên trên mà dương thiện cùng dương thanh trí thì là giống đang tiêu hóa thẩm hạo giảng những chuyện kia ngươi nói là ngươi dựa vào chúng ta đưa cho ngươi k i a một kiện linh khí bảo giáp tại đại phong chúng được sống đúng vậy thanh trí sư tôn thẩm hạo duy trì kính cẩn trong lòng cũng một điểm không h o à n g hốt vừa rồi những cái kia lý do thoái thác cũng không phải là hắn lâm thời nghĩ mà là thật sớm ngay tại trong đầu của hắn nhiều lần ấp ủ cùng cân nhắc về sau hình thành trong đó vài chỗ còn hỏi qua bạch vũ chính hắn cho rằng dùng lời này đến lừa dối quá quan là tuyệt đối không có vấn đề dương thanh trí nghe tới thẩm hạo trả lời lại lắc đầu nói đây không có khả năng trong cung điện dưới lòng đất đại phong mặc dù không cách nào phá hư linh khí nhưng cũng không có nghĩa là linh khí bảo giáp có thể bảo vệ nhục thể của ngươi theo lý thuyết ngươi tại bị quấn vào đại phong bên trong mười hơi bên trong nhục thể của ngươi liền sẽ bị xé nát chỉ để lại linh khí mà thôi mà linh khí tác dụng bảo vệ tại đại phong bên trong căn bản lại không tồn tại nhưng đồ nhi lại thật không có bị đại phong tổn thương đến a tình lại lúc cũng đã tại một chỗ xa lạ khu vực bên trong thẩm hạo cũng mặt lộ vẻ n g h i hoặc hắn tự nhiên là giả vờ liên quan tới linh khí cùng đại phong cũng không phải là duy nhất điểm đáng ngờ nhưng là thẩm hạo cố ý lưu lại l ẻ loi một mình trong địa cung gặp gỡ cơ duyên và kỳ ngộ không có khả năng mỗi một chỗ đều có thể nói rõ được sở cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ tồn lưu nếu là thẩm hạo biên lý do thoái thác rõ ràng như lời nói câu chuyện này đó mới là thật khả nghi lưu một chút điểm đáng ngờ ra ngược lại có thể để cho cố sự nghe càng chân thực đáng tin dương thiện đồ nhi chớ có gấp ngươi nói ngươi tại đại phong bên trong nhưng thật ra là ngất xịu kia tất nhiên là tại ngươi hôn mê quá trình bên trong xảy ra chuyện gì lúc này mới miễn đi ngươi chết tại đại phong ở trong dương thanh trí nhẹ gật đầu tán đồng dương thiện thuyết pháp này ngược lại là như lời ngươi nói cái kia kỳ hình đại điện có chút ý tứ ngươi xác định nhìn thấy không phải huyết tượng dương thiện chú ý không phải thẩm hạo trong đại phong làm thế nào sống sót cái này hắn thấy tất nhiên có tình cờ nào đó、tính. là ra ngoài thẩm hạo khí vận ảnh hưởng phía dưới mới xuất hiện đổi người đi làm lúc loại tình huống kia khẳng định chạy không được một chữ chết kết hợp trước đó trình thương hại bọn người sau khi trở về thuyết pháp kia đại phong nhưng thật ra là toàn bộ đều xuất hiện quỷ dị đ ộ n g tĩnh không phải trình thương hại bọn hắn cũng sống không được chỉ bất qua đám bọn hắn lưu ngay tại chỗ mà thẩm hạo lại bị quân đến nơi khác phúc hề hòa này ai nói được rõ ràng đâu ngược lại là thẩm hạo nói tới hắn tại địa cung một cái lạ l ắ m khu vực bên trong nhìn thấy một tòa phong cách quỷ dị cung điện khổng phải biết hắn cùng dương thanh trí đã từng cũng là trong cung điện dưới lòng đất khách quen về sau bởi vì thu hoạch hết lần này tới lần khác hết thảy bọn hắn mới đưa cơ hội n h ư ờ n g cho hậu bối để hậu bối nhiều một chút hiểm cảnh bên trong cầu sinh kinh nghiệm nhưng chưa từng nghe nói qua trong cung điện dưới lòng đất thật có cung điện thẩm hạo khẳng định nói hồi sư tôn đồ nhi xác định kia làm lớn điện t u y ệ t không phải huế y tượng mà lại đồ nhi đạt được kia một viên lớn t r ừ n g bằng móng tay màu đỏ tinh thạch chính là tại bên trong cung điện kia một gian trong sành tìm tới màu đỏ tinh thạch cầm ở trong tay nhưng lại có chút mềm、mại. ngươi chính là bị vật kia định trụ ý thức sau đó lâm vào ngủ say hai năm dài đằng đắng là sư tôn lúc ấy ta coi là k i a là một cái dị sắc linh t hạch cho nên nhật lên kết quả phát hiện cũng không phải là nhưng tính chất lại phi thường đặc biệt liền dùng sức bóp mấy cái kết quả liền trực tiếp mất đi ý thức chờ bừng tỉnh đã không biết trôi qua bao lâu đợi đến ý thức chậm rãi nắm giữ về thân thể cũng không biết trôi qua bao lâu t r ư chờ thẩm hạo từ tiểu viện bên trong ra đã là chạm vào tối hôm nay hắn đi không được dương thiện cùng dương thanh trí muốn lưu hắn tại sơn trang qua đêm ngày mai buổi sáng mới có thể đi có không ít chuyện cần bàn giao cùng hỏi thăm kỳ thật không đơn thuần là dương thanh trí cùng dương thiện có quá nhiều lời nói muốn đối thẩm hạo nói dương tu thắng chờ phong hồng sơn trang các đại lao đồng dạng có nhiều chuyện chờ lấy cùng thẩm hạo gặp mặt nói chuyện cho nên thẩm hạo từ tiểu viện bên trong ra không phải rời đi mà là bị dương tu sĩ sai tới đệ tử kêu lên nói là nói đơn giản hai câu trong viện t r ố n g lên một tràng đèn lồng liền treo trên t h n g cây bên trong q u a n g không giống ánh nến sẽ không chập trờn là pháp khí phát ra tới nguồn sáng đem dưới cây chiếu lên rất rõ ràng dương thiện cho nhỏ lò thêm than khắc đem ố trong ấm thủy đổ đầy về sau đặt ở trên lò dương thiện một bên thanh lý ấm tràn một bên giống như là lẩm bẩm là rất kỳ quái thượng như là có người cố ý thả hắn đường sống dương thanh trí nghe hiểu dương thiện trong lời nói ý tứ chính hắn cũng có cảm giác giống nhau dương một chút dương thanh trí nói tiếp bất luận là đại phong bên trong trở về từ coi chết còn có mặt sau gặp phải tòa kia thần bí cung điện cùng đằng sau hắn sở được đến kia phần l ị c h thiên cơ duyên đều không giống như là vận khí đục vào cũng là có người tận lực an bài cho hắn nhưng ai bản lãnh lớn như vậy cùng đồ nhi có quan hệ gì như thế chỗ tốt cực lớn nói cho liền cho khó có thể tưởng tượng a dương thiện lúc nói lời này tâm đều có chút run hai năm liền đem một cái nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ tại không nhìn cảnh giới hàng rào cùng thiên phú cùng tích lũy tình huống trực tiếp đẩy lên huyền hải cảnh tam trọng hơn nữa còn là căn cơ vững chắc hào không p h ủ phiếm cái chủng loại kia tăng lên có thể làm được loại sự tình này người lại là cái gì tu vi dù sao huyền hải cảnh coi như đại viên mãn cũng tuyệt đối không có loại bản lãnh này dương thiện dám chắc chắn nói như vậy không phải huyền hải cảnh kia lại là cái gì cảnh giới tạo hóa hoặc là khác cao hơn dương thiện cùng dương thanh trí hai người đều là huyền hải cảnh thất trọng tính đến huyết giáp thuật bọn hắn dám cùng huyền hải cảnh cựu trọng tu sĩ vật tay mặc dù thắng không được nhưng cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ nhưng cùng lúc bọn hắn cũng rõ ràng huyền hải cảnh cựu trọng hoặc là đại viên mãn tu sĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu không nói xa liền nói năm đó trên vạn quyển thư sơn một người độc chiến tám đại tông môn tông chủ kiếm hoàng phong bất bại lúc ấy dương thiện cùng dương thanh trí ngay tại hiện trường bọn hắn dù chưa xuất thủ thế nhưng bị phong bất bại thực lực chấn động đến chuyện cho tới bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ phong bất bại chính là huyền hải cảnh cựu trọng đại viên mãn tu sĩ cuối cùng lấy một địch tám mặc dù bị b ứ c lui lại bị trọng thương nhưng nếu là hắn bại dương thiện cùng dương thanh trí là nói không nên lời loại lời này lấy phong bất bại là lực tham chiếu cao hơn nhiều phong bất bại tạo hóa cảnh tu sĩ sẽ bao nhiêu lợi hại mấu chốt là còn một mực không người biết được lại lần này để mắt tới thẩm hạo cái này không phải do dương thiện cùng dương thanh trí không lo lắng không biết mới đáng sợ có trời mới biết đối phương hạ như thế vốn gốc đến cho thẩm hạo một cái kỳ nộ g cơ duyên là vì cái gì hồi báo nếu không đem đồ nhi đặt tại trong sơn trang giám sát chặt chẽ hắn dương thanh trí cuối cùng cũng chỉ là b i ệ n xuất một cái cũng không tốt như vậy biện pháp dương thiện trực tiếp lắc đầu không nói không thích hợp đồ nhi một đường tu hành đều là ở thế t ụ hồng chân bên trong xem tiêu hồng trần b ệ bộn vì giang hồ hắn chính là trong đó con cá ngươi để hắn ở trong núi t ĩ n h tu không thể nghi ngờ đem con cá nuôi dưỡng ở trong vạn làm sao có thể tự tại đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt còn dễ dàng vừa phải nó phản k i ế t như thế nào cho phải dương thanh trí cao mày dưới chân đi tới đi lui lộ ra nôn nóng bất an dương thiện lại không trả lời ngay dương thanh trí lấy trần mặc chính là hồi lâu đợi đến nhỏ trên lò thủy đốt lên dương thiện pha t r à ngon cho mình cùng dương thanh trí cắt phần một chén nhất một m ụ n trà dương thiện mới nói ta đang nghĩ nếu như là ta không thân chẳng quen dựa vào cái gì cho thẩm hạo lớn như vậy một cái cơ duyên là nhìn chúng thẩm hạo điểm kia đâu chắc chắn sẽ không là huyết mạch thiên phú tu vi những vật này những này thẩm hạo cũng không tệ nhưng so với từng trong địa cung r a r a vào vào những lao quái vật kia đến nói còn kém rất nhiều cho nên chọn chúng thẩm hạo tất nhiên là người khác không tồn tại đồ vật khí vận cùng tu vi đầy đủ thấp đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này ngươi nói sẽ không phải là như thế dương thanh trí nghe vậy hai mắt tỏa sáng nhẹ gật đầu nói tiếp không sai ban đầu ở bên ngoài thăm dò sau khi hoàn thành khu vực hạch tâm liền không còn có huyền h ả i cảnh trở xuống tu vi từng tiến vào thậm chí ngoại vi tiến vào cánh cửa đều là nguyên đan cảnh thất trọng đ ỗ nhi lúc trước đích đích s á t s á t là trăm ngàn năm qua tiến vào phòng chữ thiên giáp trong hố tu là thấp nhất người về phần nói khí vận thứ này mặc dù quá mờ mịt nhưng cũng là có thể cảm giác được một chút mánh khỏe đ ỗ nhi trên người khí vận tuyệt đối rất cao so n g ư ờ i ta cộng lại cũng cao hơn được nhiều thậm chí so ta thấy qua tuyệt đại bộ phận người cũng cao hơn như thế hai điều kiện đồ nhi vẫn thật là thỏa mãn mà lại cũng như như lời ngươi nói trừ hai điểm này thực tế nghị không ra trên thân còn có chỗ đặc biệt gì thấy dương thanh trí cũng đồng ý mình ý nghĩ dương thiện liền triển khai nói tiếp tu vi muốn đầy đủ thấp cái này có lẽ có thể coi như là điều kiện tất yếu tu vi đủ thấp mới có thể mức độ lớn nhất đạt được lợi ích hoặc là nói mới có thể mức độ lớn nhất thể hiện ra phần cơ duyên này khó được cùng ý tiên mà k h í vẫn muốn đầy đủ tài cao chịu đ ư ợ c nổi phần này cơ duyên dạng này lời nói ngươi đến cùng muốn nói gì dương thanh trí không thích dương thiện nói chuyện nói một nửa liền dừng lại nhữ mày giậm một cái chén trà trong tay dương thiện lất đầu hắn cũng không phải cùng dương thanh trí bán cái gì cái nút mà là bị chính mình suy đoán cho giật n à mình t r â m giọng nói ta cảm thấy là có người đưa ngươi đổi nhi ta khi làm mồi dụ quái hương về sau vẩy ra đến dẫn dụ người khác mắc câu ngươi nói người bên ngoài nếu như biết thẩm hạo thời gian qua đi hai năm còn sống trở về đồng thời một chút từ nguyên đan cảnh thất trọng biến thành huyền hải cảnh tam trọng sẽ nhắc lên bao lớn sóng gió bởi vì ghen sinh hận bất quá tất nhiên càng sẽ đối địa c u n g phòng chữ thiên giáp hô sinh ra tuyệt đối vượt qua hết thể chờ đợi chờ đợi mình cũng có thể tìm được cùng loại thẩm hạo tìm tới kia một loại huyết hồng sắt tinh thạch từ đó một chút tu vi tăng vọt nhất phi trùng t i ê n cái này cùng ngươi trước kia thích nhất câu cá có gì khác biệt như vậy nói như vậy lần tiếp theo địa cung mở ra sẽ có rất lớn biến số rất có thể chuyện này chúng ta phải đem lời nói đưa tới dương tu thắng bên kia đi cụ thể làm sao suy tính còn phải hắn đến quyết định mà chúng ta đem đồ nhi giám sát chặt chẽ điểm liền tốt mặt khác mau chóng cho hắn đem huyền hải cảnh một chút thưởng thức cùng thủ đoạn đều nối liền v ề phần khác còn phải xem bản thân hắn chật chật ba mươi tuổi ra mặt liền huyền hải cảnh tham trọng không nghĩ tới ta dương thiện cũng có thể có như thế tốt đồ cái này một thân bản sự chỉ cần hắn nguyện ý học liền để hắn toàn cầm đi dương thanh trí nghe tới dương thiện đắc ý ngôn ngữ trận trắng mắt không có ứng thanh hắn trong lòng mặc dù cũng cao hứng nhưng nghĩ đến kia phía sau thần bí tồn tại liền không khỏi tê cả ra đầu hôm nay cũng là giao thừa ở đây cho mọi người bái niên chúc mọi người chúc mừng năm mới thân thể khỏe mạnh năm con cọp tài vận mánh như hổ chương một nghìn ba trăm năm mươi bảy ném ngồi thấy cho tới bây giờ thầm hạo dương tu thắng phản ứng cùng trước đó bảng ban phản ứng không sai biệt lắm sợ đến sắc mặt đều có chút không kèm được ngươi lây là huyền hải cảnh rồi ở đây cũng không chỉ dương tu thắng một người vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ trong sơn trang đại lao đều đến tụ ở trong đại điện lúc đầu cao hứng bừng bừng những người này giờ này khắp này đều yên tĩnh chỉ có dương tu thắng hơi hơi thanh em run rẩy lộ ra có như vậy điểm trói thai tương đối cùng thẩm hạo quen thuộc trình thương hải ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lấy làm kinh ngạc thậm chí cảm thấy phải có chút hư hảo văn bối lần này đại nạn không chết may mắn đụng vào một cọp cơ duyên trì hoãn một chút thời gian ngược lại là vận khí cất cho khó khăn lắm bước vào huyền hải sờ đến tam trọng gọi chư vị tiền bối chê cười chê cười dương tu thắng rất muốn bắt ở thẩm hạo cổ áo hung hăng hỏi hắn loại chuyện này có cái gì tốt chê cười nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói thẩm hạo thân phận chính là hai vị lao tổ đệ tử y bát vẹn vẹn đối phương bây giờ huyền hải cảnh tam trọng tu vi liền đã không dung bất luận kẻ nào lãnh đ ạ m cùng kinh thị thậm chí thả trong phong hồng sơn trang cũng tuyệt đối là t ầ n g cao nhất vũ lực sau đó bầu không khí biến hóa phải rất nhanh bao quát đối thẩm hạo có chút lãnh đạm đoạn giác nhất hệ bây giờ cũng là lộ ra mịn cười thẩm hạo hướng bọn họ hành lễ thời điểm bọn hắn sẽ khẽ khóc người h o à lễ không còn như trước kia sinh sinh tụ lấy th người chung quanh đang nghe đại khái nội dung đều là thẩm hạo tại lúc c h i ề u cho dương thanh trí cùng dương thiện nói những cái kia bên trong rất nhiều điểm đáng ngờ thẩm hạo không có đi cưỡng ép giải thích đem đáp án lưu cho những người này mình đi suy đoán huyết hồng sắc nhìn như cứng rắn kỳ thực mềm mại đó là vật gì v ư ở n g tử thành trong cung điện dưới lòng đất lại có quy mô hùng vĩ cung điện kia đại phong là chuyện gì xảy ra vì sao không thể có thể tại đại phong bên trong sống sót còn có thể đi đến vì thăm dò chi điện nếu như vẹn vẹn nghe thẩm hạo giàn thuật tất cả mọi người ở đây đều chỉ sẽ khịt mũi coi thường sẽ không để ở trong lòng thậm chí sẽ cảm thấy cố sự này biên phải thực tế cấp thấp hoàn toàn chính là đầu góc như phát điên không để ý lo dịp chấp và lung tung lộ ra b u ồ n cười nhưng cái này nghe hoang đường vô cùng cố sự có thẩm hạo một thân mạnh mẽ huyền hải cảnh tam trọng tu vi làm chứng minh thực tế một chút liền đem cái này hoang đường cố sự làm nổi bật phải tươi sống lại chân thực ai dám nói thẩm hạo tại nói hiệu nói vượn g đây đều là nói hiệu nói vượn g kia thẩm hạo cái này một thân tu vi là như thế nào được đến cho nên mặc kệ cái này trong chuyện có bao nhiêu không có thể hiểu được cùng không có thể giải thích điểm đáng ngờ nhưng tất cả mọi người tin tưởng kia cung điện dưới đất huyết hồng sắc kỳ quái tinh thạch đây đều là thật ai không muốn lấy được phần cơ duyên này đây không phải là cái gì mơ hồ đ ố nộ mà là thật sự tinh thạch thẩm hạo cầm được đến dựa vào cái gì người k h á c liền không có cơ hội chỉ cần tìm được cung điện kia đạt được loại kia tinh thạch chẳng lẽ không phải có thể tái hiện thẩm hạo trên người kỳ tích đến lúc đó mình huyền hải cảnh sơ cảnh biến trung cảnh, trung cảnh biến hậu cảnh huyền hải cảnh đại tu sĩ cũng là sẽ nằm mơ ước nhớ tới không năm gần đây nhẹ hầu bối kém huyền hải cảnh quá khó ai dương tu thắng cũng khó tránh khỏi ở trong lòng phán đoán mình cũng có thể được thẩm hạo đồng dạng cơ duyên thế nhưng là hắn từ thẩm hạo giảng thuật bên trong cũng cảm nhận được mơ hồ không bình thường cẩn thận suy nghĩ lại một chút dương tu thắng trong lòng liền bắt đầu trận trận phát dun cuối cùng cho ra giống như dương thiện kết luận thẩm hạo cơ duyên không phải đại vận đột vào mà là có người ở sau lương kinh doanh ra giống như dương tu thắng cảm giác được bất an còn có không ít người là ai có thủ bút lớn như vậy có thể xuất ra loại này lịch tiên cơ duyên tiện tay tặng người khi làm nội dụ nó mục đích lại là cái gì thẩm hạo không lưu dấu vết tại người chung quanh trên thân từng cái đảo qua hắn có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy thấp thỏm cùng sợ hãi cái này rất có ý tứ nói do những người này bất chi bất giác rơi vào hắn cố ý bệnh ngôn ngữ c ả m bẫy ở trong thuộc về là ngôn ngữ ám chỉ một loại ở trong đó môn đạo thẩm hạo trước kia tại một cái thế giới khác có hạ qua huyền thanh vệ bên trong kỳ thật cũng có nghiên cứu phương diện này chỉ bất quá không có chính chính cả cùng cả che che cho có được không hình thành hệ thống thôi. Thầm hạo thủ thêm hắn thật thăng, hoang không hợp không thể phân biệt ra được trong đó hô hãm. bất biệt tất tất tăng tu tiêu trong quá đều kỳ dụng đoàn này, đường người nào đó là làm lợi loại vi lại, đem ly lý sự ra xem ra ngươi biện pháp không sai bọn hắn bao quát ngươi hai vị t i ê n sư tôn bây giờ đều cho rằng ngươi lấy được phần cơ duyên này chính là phía sau có người đang nhu đ ổ mà ngươi bất quá là đối phương phóng xuất m ù i n h ư thôi bọn hắn có thể nghĩ như vậy vậy người khác cũng sẽ như thế nghĩ nhưng chỉ có chân chính đối địa cũng có hiểu rõ người mới có thể từ ngươi b ê n trong chuyện nhìn thấy mấu chốt ha ha ta rất muốn nhìn một chút lang tam đang nghe ngươi đoạn chuyện xưa này về sau đến cùng sẽ là biểu tình gì bạch vũ tại thẩm hạo trong lòng nói một câu xúc động đối với thẩm hạo biên cô sự hiệu quả rất hài lòng thẩm hạo ở trong lòng trả lời ừm cứ như vậy ta cái này mỗi nhử liền xem như hết sức đến lúc đó bất luận lang tam có không có lặn nhập địa cung bản sự đều quấn không ra chúng ta chờ hắn chui vào không có kết quả về sau tự nhiên sẽ tìm được chúng ta nơi này đến thậm chí là nghĩ biện pháp tiếp cận chúng ta đến lúc đó chính là ngươi ta diện hắn hồn phách cơ hội tốt ngược lại là tiền bối ngươi đừng bị lang tam sớm nhìn ra sơ hở mới tốt không phải chúng ta những n à y mưu tính đều ưng phí thẩm lão đệ yên tâm bây giờ ta cùng n g ư y i đều nhiễm lên không có mắt thú tổ huyết mạch khí tức phương diện giữa lẫn nhau có thể hoàn toàn trùng điệp đừng nói lang tam liền xem như thanh xích ở trước mặt ta cũng có lòng tin có thể không để hắn phát hiện mánh khỏe thẩm hạo kể xong lại ở trong đại điện trả lời không ít t r u n g quanh phong hồng sơn trang các đại l a o hỏi t h ă m cuối cùng từ dương tu thắng cầm trong tay về sơn trang ngoại sự đại chấp sự việc cần làm bây giờ mới ba năm không đến ngươi trở về về sau chấp trưởng ngoại sự chấp sự chức vụ như cần vũ lực ủng hộ có thể trực tiếp thông báo ba người bọn họ từ bên cạnh nhập trợ dương tu thắng không có tiếp tục lưu thẩm hạo tra hỏi dù sao hai vị lao tổ bên kia nhưng vẫn chờ trở. trở lại tiểu viện dương thiện cùng dương thanh trí liền bắt đầu chọn một chút huyền hải cảnh thưởng thức cùng mình am hiểu thủ đoạn giảng cho thẩm hạo nghe đồng sự cũng tìm hiểu một chút thẩm hạo bây giờ các mặt tu hành tình trạng thuật pháp phương diện ngươi cần một lần thay máu trong sơn trang có không ít chân phẩm các ngươi có thể đi tự đi chọn lựa ngũ hành thuật pháp tốt nhất cân đối một chút tương sinh tương khắc mới mượt mà thông thái t h ủ y hòa chi thuật vẫn là bằng vào chúng ta đưa cho ngươi kia hai bản tường thuật tóm lược làm cơ sở từ ngộ làm đầu có s ẵ n thuật pháp làm phụ nhớ lấy không nên gấp tại cầu thành trước mắt ngoại trừ ngươi kia đặc thù ý chi hắt thiết bên ngoài hồn lực ngươi mà nói có thể tính là một môn lựa chọn tốt h ồ n phách của ngươi cường độ cực cao ự c c lấy suy đoán của chúng ta đã không giới huyền h ả i cảnh ngũ trọng tu sĩ có thể nói ngũ trọng trở xuống huyền hại cảnh tại đối mặt các ngươi hồn lực thủ đoạn lúc gần như không có khả năng có bao nhiều phản kháng chỗ trống h lần thứ nhất phát hiện hôn lực loại này g ầ n gà chi thuật thế mà còn có lắc mình biến hóa trở thành thủ đoạn nghịch thiên thời điểm Trước tập. 1358, giao tập. một buổi tối thời gian kỳ thật cũng không thể chú đáo nhưng đại khái phương hướng chỉ dẫn vẫn là đầy đủ đối với thụ nghiệp p h ư ơ n g diện dương thiện cùng dương thanh trí hai người tuyệt đối là có đầy đủ nhiều kinh nghiệm cùng sách lược bọn hắn tuy chỉ có thẩm hạo cái này một cái đệ tử y bát nhưng môn hạ ký danh đệ tử lại hơn mười người nhiều trong đó đại bộ phận đều đã bước vào huyền hải cảnh liệt kê、e. cho nên bàn về dạy người hai vị này lao tổ từ có một bộ thủ đoạn tương đối dương thiện cùng dương thanh trí môn hạ những cái kia ký danh đ ệ tử thẩm hạo khác biệt lớn nhất ở chỗ trên tu hành độc lập từ thẩm hạo bước vào tu hành bắt đầu cơ hồ đều là chính hắn sửa soạn lần mò đi tới mà lại thẩm hạo trà trộn thế tục cùng ngươi lừa ta gạt những này đã thẩm thấu đến nhân sinh của hắn tiến tới khắc sâu ảnh hưởng hắn tu hành bản tính loại tình huống này thẩm hạo liền không thích hợp giáo điều loại quy huấn càng không khả năng làm từng bước như tông môn tu sĩ một chút như vậy một điểm thu nạp cùng tiến bộ như vậy sẽ bóp chết rơi thẩm hạo trên thân có khác với tông môn cùng bình thường tu sĩ đặc chất loại kia đặc chất chính là không ư ớ thúc chưa từng nghe qua giáo điều cùng quy huấn có chỉ là liên quan tới tu hành cùng thuật pháp làm sao thích hợp ta cùng làm sao mới có tác dụng cùng càng dùng tốt hơn liền lấy trước đó dương thiện cùng dương thanh trí cho thẩm hạo kia hai bộ nhập môn thủy hỏa thuật pháp chuyển lúc đầu nói đổi n g ư ờ i lớn không được chính là đem phía trên kia thuật pháp hiểu rõ tinh luyện hoặc là tinh tu mà thôi nhưng thẩm hạo lại là đ ể luyện ra tinh hoa sau đó trực tiếp chơi đùa ra thích hợp bản thân thuật pháp thủ đoạn tới mặc dù đều là rất thô thiện cải tiến cùng thích ứng nhưng hành động này bản thân liền đầy đủ khó được Ai đây đ ị chính thuật thủ pháp đ o là dương thiện cùng dương thanh trí cho tới nay nhìn như bỏ mặc thẩm thạo kỳ thực đang tiến hành đặc biệt dẫn đạo giáo tập phương lượng lần này cũng giống vậy nguyên ậ t p h á bây giờ chỗ dừng lại nhận biết còn tại gia lông nhưng huyền hải cảnh mới ra đối với quy tắc hiểu ngươi hẳn là thấm sâu trong người mới đúng liên quan tới thủy hòa hai đạo ngươi hẳn lán đếm thử tại quy tắc vận dụng lên làm cải biến đưa chúng nó tan vào ngươi chính mình thủ đoạn ở trong ngươi muốn từ đầu đến cuối nhớ được thuật pháp đều là biểu tượng quy tắc mới là bản chất kỳ thật u không chỉ là thủy hỏa thuật pháp cái khác tất cả thuật pháp đều có thể quy kết đến quy tắc hai c h ữ đi lên ngươi nghiên cứu thời điểm khi nhớ lấy không muốn bị thuật pháp uy năng che đậy ánh mắt bản chất cường đại cùng tình tùy mới thật sự là cường đại mà lại ngươi không cùng hai người chúng ta ngươi là tập luyện ngũ hành h u y ề n khí môn công pháp này mặc dù không phát triển thế nhưng thắng ở cân đối là ngũ hành cùng thuộc bên trong xếp hàng đầu tầng cao nhất công pháp ưu thế ngay tại ở ngươi có thể thôi động các loại thuật pháp mà không bị giới hạn cuối cùng tâm tính vương diện cũng không thể rơi xuống người hôm nay tuy nhập huyền hải nhưng bất quá là trong giang hồ lớn một chút con cá nhảy không ra ao nước này tất cả mọi người là đồng d ạ n g thôi bảo trì bản tâm không cần thiết táo bạo phương phải vững bước ngược lên dương thiện cùng dương thanh trí nhiều lần dò xét thẩm hạo tình trạng kết quả để bọn hắn yên tâm rất nhiều chí ít bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện thẩm hạo thân thể cùng cảnh giới có vấn đề gì cực hạn cường tráng kinh mạch cùng hôn phách trong đan điền huyền hải càng là to lớn phải không giống như là huyền hải cảnh sơ cảnh tu sĩ nên có bọn hắn muốn tự vấn lòng mình năm đó huyền hải cảnh trung cảnh lúc tựa hồ cũng chưa từng có loại này quy mô huyền hải quy mô đặc biệt là huyền hải bên trong k i a m ư ờ i khỏa sáng tỏ thập tinh quỹ quả thực sáng mù mắt người nghĩ một cái từ để hình dung dương thiện cùng dương thanh trí đang dò xét thẩm hạo trạng thái về sau cảm thụ đó chính là tiềm lực vô hạn đương nhiên thẩm hạo thể nội ở nhờ bạch vũ rất nhẹ nhàng liền giấu giếm được dương thiện cùng dương thanh trí dò xét từ phong hồng sơn trang trở về phong nhật thành trên đường bạch vũ cũng không nhịn được cảm t h ắ n nói thẩm lão đệ ngươi cái này khí vận đích xác ảnh hưởng ngươi các mặt dương thiện cùng dương thanh trí hai người này thủ đoạn mặc dù thường thường không có gì lạ nhưng dạy đồ đệ bản sự ngược lại là rất lợi hại thế mà trực tiếp vông ra cố hữu tu hành đầu khung dẫn đạo ngươi phát huy đặc điểm của mình nhìn như qua loa kỳ thực nhất dán vào người tình huống thực tế như thế danh sư thế gian ít có danh sư bất danh sư thẩm hạo không đi so sánh hắn liền hai người sư phụ k h á c cũng không rõ ràng nhưng dương thiện cùng dương thanh trí hai người đối với hắn giáo tập phương lược ngược lại là thật chính giữa hắn ý mến để hắn cảm giác thật thoải mái dạng này hắn liền có thể dựa theo suy nghĩ của mình hình thức đi tìm hiểu những cái kia thuật pháp bao quát thiên địa quy tắc mà không cần dựa theo thế giới này hình thái triển khai càng sẽ không cảm thấy khó chịu sư tôn nói quy tắc chính là bản chất huyền hải cảnh sử dụng thuật pháp liền muốn càng cường điệu tại bản chất đó có phải hay không liền mang ý nghĩa có thể dứt bỏ thuật pháp trực tiếp nghiên cứu quy tắc là được ha ha quy tắc thuộc ở thiên địa không phải ngươi muốn dùng liền dùng được thuật pháp chính là điều động thiên địa uy năng cầu đ ố i đồng thời cũng là tu sĩ lợi dụng thuật pháp đi có hạn thao túng quy tắc con đường hoàn toàn thoát ly thuật pháp đi trực tiếp thao túng quy lại chỉ là tất cả huyền hải cảnh tu sĩ mộng tưởng nhưng không thể nào thực hiện trừ phi trừ phi cái gì trừ phi siêu thoát huyền hải bước vào tạo hóa đến lúc đó huyền hải hóa thiên địa mà thành tạo hóa tự thành một bộ thế giới nắm giữ quy tắc cũng liền thuật lý thành trương bây giờ bạch vũ khôi phục thương thế thẩm hạo có thể cảm nhận được lớn nhất cải thiện chính là hắn cùng bạch vũ ở giữa giao lưu không còn là chứng lại rất nhiều thứ đều có thể cùng bạch vũ tiến hành giao lưu thu hoạch được c à n g sâu tầng đề nghị cùng phổ cập một chút hắn chưa từng dính đến thưởng thức cùng nhận biết nguyên lai tạo hóa chi cảnh mấu chốt ở chỗ tự thành một bộ thế giới tiền bối kia nếu là lúc toàn thịnh có thể đã tới tự nhiên có thể kỳ thật bây giờ hồn phách của ta đã hoàn thành từ huyền hải đến tạo hóa chuyển biến một khi có được thân thể tạo hóa c h i cảnh tại ta mà nói bất quá nước chạy thành sông thôi thẩm hạo nghĩ nghĩ lại hỏi vậy nếu như ta tận khả năng đem thuật pháp đơn giản hóa có phải là liền có thể đối quy tắc thao túng nhanh chóng hơn ha ha ha thẩm lão đệ ngộ tính s á c thực cao đến dọa người như lời ngươi nói kỳ thật chính là ngươi hai vị kia sư tôn hy vọng ngươi có thể tự ngộ đạo lý không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền ngộ đến kỳ thật không đơn thuần là có thể thao túng nhanh chóng hơn cũng có thể càng gần sát quy tắc bản thân lấy một thí dụ ngươi nếu là lấy cơ sở nhất tụ thủy thuật làm dẫn hoàn thành đối thủy trúc quy tắc thao túng như vậy chỗ thao túng quy tắc cường độ liền cũng cao hơn nhiều lấy cái khác thủy trúc thuật pháp dẫn đạo ra quy tắc cường độ nhưng tưởng đúng càng là đơn giản thuật pháp muốn dẫn đạo đến trên quy tắc đến liền càng khó khăn cho nên ngươi tốt nhất vẫn là tiến hành theo chất lượng tương đối tốt thử một lần rồi nói sau Trước Nhật trụ trở trụ thẩm trong trực tiếp thẳng nước Hắc cũng công lại Lao. lại hạo biên. đi giải miếng Phong Hành, doanh không phòng uống kịp Kỳ Địa Vừa sở, sở thẩm hạo cũng muốn đi dạo nhìn có cái gì c ũ n g trước kia khác biệt nơi này đều quan đời rồi thời điểm trước kia hắc kỳ doanh địa lao mặc dù cũng coi như náo nhiệt nhưng chưa hề như dưới mắt như vậy trực tiếp nổi vào sau khi đi vào bên trong mỗi một gian g i á m trong phòng đều khóa lại người một chút túi thấp đầu treo ở trên trụ đá không n ú c ních toàn thân trần trụi mang máu tựa như chết đi một chút chính dãy ruổi lấy gà t h é t hoặc là kêu trên cầu xin tha thứ mà mấy cái hung thần ác sát sát tài chính cầm từng kiện hình cụ hướng trên người bọn họ chào hỏi bầm đại nhân bên ngoài thường có tả môn tu sĩ đưa tới thiên hộ sở bên kia đã nhét không hạn chúng ta bây giờ cũng đang giúp làm một chút thẩm vấn đáp lời chính là địa lao cai tù vương nhất minh lúc này ở phong nhật thành xung quanh chủ trì thu nạp h ắ c kỳ doanh quân tốt nhiệm vụ không có có thể trở về tiếp tục đi lên phía trước địa lao chỗ sâu nhất chính là giam giữ p h ư ợ n cơ địa phương cùng khác g i á m thất khác biệt căn này g i á m cửa phòng có người chuyên thời khắc trông coi cùng hai năm trước so ra p h ư ợ n cơ trạng thái thân thể cũng không có biến hóa lớn chỉ bất quá nhìn qua gầy một chút vẫn như cũng bị tấm khóa thời khắc khóa lại chịu đựng lấy lâu dài giam cầm trả t ấ n cũng không biết chuyện cho tới bây giờ vị này đã từng kém một chút liền đem hoàng đế thuốc hố chết ấm tu có phải hay không hối hận lúc trước lựa chọn của mình bất quá p h ư ợ c cơ hiện tại chính là một cái công cụ nhân có thảm hay không đều là chính nàng tạo thành đối này thẩm hạo hoàn toàn không tâm tư đi quản hắn sau khi đi vào tìm một cái ghế tại g i á m trong phòng ngồi xuống nhắm mắt chờ hoàng đế đến đại khái một cái nửa canh giờ qua đi bên ngoài k a i tù bẩm báo nói hoàng đế đã cải trang ra trận pháp truyền thống thế là thẩm hạo liền tại trụ sở cổng trở một phen chiếu cố hoàng đế cải trang ăn mặc lễ nghi về sau thẩm hạo đem đối phương đưa vào vượt cơ dám thất về sau mở ra che lớp pháp trận lại bó tay đứng tại bên cạnh hô dương thúc chờ thẩm hạo che lớp pháp trận cùng một chỗ liền cả người nháy mắt c h ầ m t ĩ n h lại thân thể dựa vào phía sau một chút giống như là sủi lơ xuống tới trên mặt cũng một bộ vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại giống như là tại dương thần thẩm hạo đứng không có mở miệng nói chuyện nhìn hoàng đế dáng vẻ hẳn là đem nơi đây xem như triệt để bông l ò n g hưu nhàn nơi trốn trước chờ hoàng đế nghỉ khẩu khí lại nói chính sự không muộn d á m trong phòng yên tĩnh hồi lâu hoàng đế tiếng hít thở chậm rãi bình phục mở mắt ra trên giới dò xét thẩm hạo một phen về sau nói tiếp nghe nói ngươi chết rồi trâm còn tiếp hận hồi lâu rất nhiều chuyện mới xuất hiện chuyển cơ lại bởi vì ngươi chết lần nữa rơi xuống đáy cốc có thể nói không vừa ý người kết quả hai năm sau ngươi chẳng những còn sống trở về còn từ nguyên đan cảnh thất trọng một chút vọt tới huyền hải cảnh tam trọng quay đến phong hồng sơn trang trên dưới không được an bình nghĩ đến không được bao lâu toàn bộ tĩnh cựu chiều tu giới đều sẽ bởi vì ngươi lần này kỳ nộ g xuất hiện phong bà không nhỏ dương tu thắng nói ngươi là phúc tướng phúc duyên t â m hậu không nói còn có thể đem phúc khí ban ơn cho người bên ngoài trước đó trâm là nửa tin nửa ngờ bây giờ lại là tin cái sáu bảy phân nếu là ngươi thật có thể giải quyết đến trước mắt k h ố n cục kia chấm liền nhận ngươi cái này phúc tướng thân phận sau này chỉ cần không phải tội lớn n h ư phản châm đều hứa ngươi hậu đ á i cùng thẩm hạo trong ấn tượng đồng dạng dương thúc vẫn là không có cùng người hàn huyên thói quen đi thẳng vào vấn đề liền đem chủ đề ném ra ngoài trong ngôn ngữ thẩm hạo từ hoàng đế trên thân nhìn thấy thật sâu bất đắc dĩ nếu không làm sao lại n h ắ c lên phúc tướng hai chữ cái này không phải liền là hoàn toàn bất lực thời điểm đem hy vọng ký thắc vào mở mịt vận khí phía trên sau đồng thời thẩm hạo cũng đối với mình trước đó suy đoán càng thêm xác định mấy phần thần nghĩ trước từ hưởng tử thành địa cung chi hành nói lên nhìn bệ hạ cho phép chuẩn nói đi nay này thời gian dư dả đến cũng tò mò ngươi trong địa cung đến cùng kinh lịch thứ gì dương thúc cười cười vẻ mệnh mọi bên trong cũng lộ ra rất buông lỏng chính như thẩm hạo suy nghĩ hắn đã đem căn này dám thất làm hưu nhà nơi trốn chỉ cần có cơ hội hắn liền sẽ tới nghỉ ngơi một hồi đương nhiên trước khi đến dương thúc nhất định phải ở trong lòng hồi tưởng một lần lúc trước mình bị phược cơ lừa gạt chuyện cũ để trong lòng tức giận bước lên dùng cái này để che giấu mình mục đích thật sự giấu giếm được thời thời khắc khắc phụ thân giám thị hàn xích so với phúc an cung nước cấm căn này dám trong phòng có thể triệt để vứt bỏ rơi xích gáp đặt trên người dương t h ú c đau khổ tựa như là ngăn cách bước vào nháy mắt đau khổ liền biến mất không thấy gì nữa tại thẩm hạo mất tích trong hai năm này dương t h ú c cũng không phải là không có nghĩ tới đào mở chỗ này dám thất dò xét đến tuột cùng nhưng cuối cùng vẫn là coi như thôi chủ muốn lo lắng đào mở về sau biến khéo thành vụn cùng rước lấy xích kịch liệt phản ứng duy trì bây giờ loại này ngẫu nhiên cục diện cũng không phải là không thể tiếp nhận kết quả tiếp vào tin tức nói thẩm hạo còn sống trở về dương t h u c trong lòng là thật rất kích động liên quan tới trong lòng của hắn kế hoạch thẩm hạo là tuyệt đối trọng yếu nhất hoàn bây giờ mất mà được lại tự nhiên lại cháy lên tưởng niệm chỉ là thời gian hai năm quá khứ cục diện dưới mắt đã không so với trước chí ít dương thúc hiện tại là thân bất do kỷ chỉ có thể như thẩm hạo đoán như thế gửi hy vọng ở phúc tướng hai chữ thẩm hạo quy củ đứng tại bên cạnh có chút không người nói vậy hạ thần lần này đi địa cung vốn là muốn muốn được thêm kiến thức thật không nghĩ đến cơ duyên xảo hợp tại trong cung điện dưới lòng đất tìm được một chút rất đồ vật đặc biệt cùng ta thú hẳn là thoát không khỏi liên quan tư tư nói đến đây cũng là một đoạn căn cứ vào thẩm hạo chân thực kinh lịch phía trên biên g i a cố sự mà lại là thẩm hạo lượng thân là hoàng đế thúc đặt t r ư ớ c chế dù sao biên một cái là biên lại biên một cái cũng là biên khác nhau chẳng qua là nội dung thiên về mặt không giống mà thôi thậm chí nếu là hữu tâm đem thẩm hạo cho tu giới biên cố sự cùng cho hoàng đế biên cố sự nối liền cũng hoàn toàn không không hài hòa ngược lại là sẽ để cho cố sự lộ ra càng hoàn chỉnh chừng ăn xong một bữa cơm về sau thẩm hạo kể xong dương thúc trên mặt nghe được â m tình bất định trầm mặc một hồi lâu mới nói ngươi hoài nghi kia địa cung chính là tả thú sao huyệt thần cho rằng coi như không phải xào huyệt cũng tuyệt đối tại tà thú mà nói tương đối quan trọng chi nơi trốn bên trong bất luận là thạch quái vẫn là thần đến cái kia đặc thù cung điện đều có cực giống tà thú đ ổ vật làm cảm ấy thậm chí kia trong cung điện dưới lòng đất rất nhiều hung hiểm trung điệp thần coi là ngăn cách đều là trừ tà thú bên ngoài sinh linh nếu là tà thú đi vào nói không chừng có khác một phen cùng chúng ta khác biệt quan cảnh ngươi nói là k i a địa cung vốn là chuẩn bị cho tà thú nhưng ngươi lần này nhưng vì sao đạt được như cơ duyên này hoàng đế lông mày sâu nhăn cảm thấy thẩm hạo g i ả n quá không thể tưởng tượng đồng thời lại cảm thấy có chút cùng thẩm hạo thực tế kinh lịch đến xem có trái ngược thẩm hạo tự nhiên đã sớm chuẩn bị trả lời nói vậy h ạ mặc dù thần cũng g i n g không thông mình tại trong cung điện dưới lòng đất vì gì hảo vận như thế nhưng thần luôn cảm giác mình lần này cũng không phải là đơn thuần cơ duyên mà là một loại tận lực ăn bài có ý tứ gì thần cảm thấy có cái gì ở sau l ư n g thao túng đây hết thảy tướng thần làm một viên hương mồi là tại muốn dẫn dụ cái gì Trước tùy thầm kết hứng, hạo mong muốn quả đối với hoàng đế trên thân bám vào thanh xích bạch vũ là ôm vạn phần đ ể phòng cảm xúc dù sao trước đó hắn chính là bị thanh xích chạy ra đồng thời đánh phải trọng thương ngã gục thậm chí so sánh với lang tam bạch vũ là càng phản cảm thanh xích đồng thời hắn cùng thanh xích trước đó cũng tồn lấy khó mà tan ra thù hận tự nhiên là ước gì thanh xích cùng hoàng tộc trở mặt mà thẩm hạo thì là có khác bản tính hắn hy vọng mình có thể tại hoàng đế trong lòng tiến thêm một bước có lẽ giúp hoàng đế thoát khỏi thanh xích phụ thuộc sẽ là một cái lựa chọn tốt mặt khác thẩm hạo mặc dù nói với bạch vũ qua nhưng trong lòng của hắn lại có nghĩ qua kết quả xấu nhất vạn nhất bạch vũ kế hoạch thất bại lang tam đào thoát hoặc là nói bạch vũ căn bản là đối phó không được lang tam lại nên làm cái gì cũng nên tìm một cái dê thế tội mới có thể a người nào lại có thể tại lang tam trước mặt khi dê thế tội đâu chứ thanh xích thẩm hạo thực tế là nghĩ không ra khác tồn tại đến lúc đó chỉ cần bạch vũ có thể như chính hắn nói như vậy giấu tốt chính mình như vậy thẩm hạo liền có thể đem tính toán lang tam đầu nguồn thông qua mình huyền thanh vệ thân phận liên lụy đến hoàng đế trên người đồng thời liên lụy đến thanh xích một khi thanh xích đối địa cung lộ ra tìm kiếm động tác vậy liền không rất dễ dàng nói được rõ ràng lại thêm lang tam cùng thanh xích ở giữa đồng dạng không thể điều hòa thù hận gặp mặt liền đánh kia cũng không ngoài ý liệu vạn sự đều làm ở đầu khó mặc dù trước đó không có nghĩ qua muốn đem hoàng đế trên người vị kia lôi xuống nước nhưng thẩm hạo lần này địa cùng chi hành về sau liền không được không cho mình tìm một đầu bảo hiểm đường lui dù sao tất cả đều là bạch vũ đang nói bên trong là không phải xen lẫn một chút tin tức giả ai cũng không biết mà lại hiện tại tin tức t r ê n lệch to lớn hoàng đế thúc không biết thẩm hạo đã sớm rõ ràng bí mật của hắn coi là thẩm hạo còn tại buôn tẩu tại tà thú kia một đường tắc bên trên như vậy cũng tốt so ta biết hết thầy mà ngươi lại cho là ta cái gì cũng không biết kể từ đó thẩm hạo liền có thể rất tốt dự phán đến hoàng đế thúc tất cả phản ứng dương thúc từ trên ghế đứng lên tại g i á m trong phòng vừa đi vừa về đổ bước hắn ở đây luôn luôn có thể tùy ý chuyển động trong lòng suy nghĩ mà không cần lo lắng bị trên người xích nhìn lên đến thế mà thật để ta đợi đến cơ hội dương thúc trong lòng nghĩ như thế đến dương thúc không biết lúc trước hắn những cái kia ngồi lên hoàng vị tiên tổ là cái gì cảm thụ dù sao dương thúc từ trở thành thái tử một khắc kia trở đi liền dưới đáy lòng nhiều hơn một phần không cam lòng chỉ bất quá phần này không cam lòng bị hắn thật sâu giấu đi không cam lòng nguyên nhân không phải là bởi vì phụ hoàng giấu diếm hoàng tộc bí mật lớn nhất đến mức đăng cơ sau trở thành hoàng đế đồng thời sẽ gánh lấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn mà là không cam tâm mình đường đường t ĩ n h cựu triều c h i chủ lại chịu lấy chế ở một cái cái gọi là xích từ khi nào giường lúc nào lý chính lúc nào nghỉ ngơi thậm chí là muốn ngủ lại cái nào phi t ử t ầ m cung những này đều không phải chính dương thúc định đoạt hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ có thể hay không làm còn phải nhìn xích phản ứng không có giao lưu chỉ có đồng ý lúc không có phản ứng không đồng ý lúc trận, trận kịch liệt đau nhứt phụ hoàng nói tới hợp tác dương thúc là song tất cả cũng không có cảm nhận được tại dương thúc trong nhận thức biết hợp tác nhưng thật ra là song phương tương đối bình đẳng quan hệ vì riêng phần mình sở cầu mà lựa chọn giao dịch nhưng tính cựu chiều hoàng đế cùng xích quan hệ trong đó bình đẳng sao hoàn toàn không bình đẳng dương thúc cảm thụ chính là mình bị dắt một sợi xích sắt tại trên cổ tựa như một con chó xích sắt hướng phương hướng nào kéo hắn nhất định phải hướng phương hướng nào đi p h ạ m là có chút điểm dị nghị cũng không có, có cái gọi là thương lượng mà là trực tiếp một roi quất tới hoàng đế không thể làm chó coi như bị ép buộc cũng không thể cam tâm tình nguyện một mực tiếp tục làm đây chính là dương thúc nội tâm ý tưởng chân thật hắn không nguyện ý bị như thế quy vấn xuống dưới cho dù có được thiên hạ cũng chỉ là trên danh nghĩa cho nên dương thúc sẽ cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm có thể không có thể làm cho mình thoát khỏi loại này khi c h o đồng dạng thời gian nhưng lại làm như thế nào đi dãy r ù a đâu dương thúc rất nhanh phát hiện tựa hồ không có biện pháp gì hoặc hứa tính cựu triều lịch đại hoàng đế cũng không phải là đều nhẫn nhục chịu đựng mà là thật không có cách nào dãy r ù a khi dương tu thắng nói chuyện phiếm lúc nói lên thẩm hạo đối tà thú loạn thế kia một đoạn lịch sử cảm thấy hứng thú thời điểm dương thúc giống như tại trong bóng tối nhìn thấy một vòng ánh dạng đông lúc này mới có đằng sau hắn cho thẩm hạo một hệ liệt ám chỉ mà thẩm hạo cũng không phụ kỳ vọng chẳng những minh bạch dương thúc cho ám chỉ còn rất biết giải quyết đồng thời trực tiếp liền đ ả o hướng tà thú chân tướng dựa theo dương thúc ngay lúc đó ý nghĩ tốn mười mấy năm thẩm hạo luôn có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn từng chút từng chút biết rõ ràng hoàng tộc cái này cái đại bí mật đến lúc đó nói không chừng liền sẽ có giúp hắn thoát k h ố n chuyển cơ xuất hiện về phần căn này so phúc an cung nước ấm càng tốt hơn có thể triệt để vứt bỏ rơi xích mang tới đau khổ dáng thất Đối d ư ý nghĩ này là dương thúc từ hoàng gia cái này nhiều năm qua tất cả hoàng đế bên trong ngay cả một cái tụ thần cảnh tu vi đều không có thậm chí tại hoàng thất đại khảo trước tất cả hoàng tử đều cho rằng tu vi không nên quá cao không phải khó mà tại đại khảo bên trong thắng được người tu vi cao t h ầ m làm không được hoàng đế đây cơ h ộ i chính là hoàng tộc bất thành văn lệ cũ cái này lệ cũ dương thúc trước kia cũng là phụng làm chân lý cho rằng đây là hoàng tộc không hy vọng một cái say mê tại người tu hành làm đến hoàng vị bởi vì say mê tu hành chắc chắn lãnh đạm triều chính cùng nước vô ích nhưng bây giờ dương thúc thành công ngồi tại hoàng vị bên trên về sau lại đối người tu vi cao t h ầ m làm không được hoàng đế có mới cảm thụ mà đối với mình ý nghĩ trước kia khịt mũi coi thường cái dám cái sợ tu hành sự tình chậm trễ t r i ề u chính cái này chẳng lẽ lo lắng tu vi cao người đối xích sinh ra phản kháng đến cùng mình đoán được đúng hay không dương thúc cũng không biết nhưng hắn nguyện ý đi thử một lần bất quá lấy thiên phú của hắn đừng nói bước vào nguyên đáng cảnh tiến vào tụ thần cảnh hắn đều gần như không có khả năng cũng là căn cứ vào loại này tương hố mâu thuẫn nguyên nhân để dương thúc mới tại biết rõ không ổn tình hung dưới dốc hết sức thôi động đ a n dược hồng s á t hàng nhái sử dụng dùng đến nhiều lợi và hại tự nhiên là đều hiện hiện ra về sau dương trường tránh đoản luôn có thể đem hàng nhái hướng phía trước đẩy tới một bước dài lại cử quốc chi lực tốn hai ba mươi năm liền không tin đem loại đan dược này thuần phục không được đến lúc đó không cầu hồng sắt như vậy nịch thiên hiệu quả phàm là có thể giữ lại ba bốn thành hiệu quả đồng thời tiêu giảm mất đại giới kia dương thúc liền có thể đem ra mình phục d ụ n g xong một lần tụ thần cảnh dù sao cũng nên không có vấn đề a nhưng phía sau hồng sắt mất khống chế dẫn đến quốc triều các nơi phân l o ạ n nổi lên m ộ n phía tuyên cáo bên trong tả môn tu sĩ cảm ấy điểm này là dương thúc trước đó hoàn toàn không nghĩ tới hối hận không dương thúc lại không cảm thấy ngược lại là cho rằng hồng sắt tệ nạn bạo lộ ra là chuyện tốt cứ như vậy một chút liền mở ra đằng sau tiếp tục nghiên cứu chỗ trống nhưng hồng sát sự tình trước mắt phải về sau thả trước tiên đem cục diện dưới mắt đẻ xuống mới được chương một nghìn ba trăm sáu mươi mốt trung thần cái gì gọi là phúc tướng phúc tướng liền là có thể giúp ngươi tâm tưởng sự thành giúp đỡ đối với dương thúc đến nói xích chính là treo tại trên đầu mình lợi kiếm phàm là có cơ hội liền sẽ muốn quan g ra trước kia là khổ vì hoàn toàn không có cách nào thậm chí ngay cả trong lòng nghĩ nghĩ đều là rất cẩn thận sợ bị xích phát hiện b á n h khỏe bây giờ chẳng những có vợ cơ c dám thất như thế một cái có thể hoàn toàn tránh đi xích nơi trốn càng có thẩm hạo như thế một cái phúc tướng đem đối phó xích một con đường sáng đưa tới tới trước mặt ngươi xác định kia địa cung là vì tà thú thiết lập mà ngươi cái này một thân cơ duyên chính là trong cung điện dưới lòng đất một loại nào đó tồn đang muốn lấy ngươi làm bội nhử dẫn dụ hoặc là nói chào hỏi tà thú quá khứ dương thúc đối với tu hành loại sự tình cũng không hiểu rất rõ nhưng những lời này hắn cũng nhất định phải từ thẩm hạo miệng bên trong hỏi rõ ràng về phần đằng sau làm sao đi cầu chứng hắn tự có những biện pháp khác thẩm hạo gật đầu nói vậy hạ thần dù không dám chắc chắn nhưng lấy thần nhiều năm như vậy sờ soạn lần mò kinh lịch đến xem chí ít có sáu bảy thành năm chắc chỉ là cụ thể là ai ở sau l ư n g t á t pháp thần liền không được biết dương thúc trầm mặc một hồi đột nhiên cười cười đưa tay chỉ chỉ bên trên một cái băng nói ngồi đi ngồi xuống nói địa cung sự tình ngươi tiếp tục theo vào nhưng vẫn là phải chú ý giữ bí mật bất quá lấy ngươi làm m g ồ i nhử dẫn thế gian khác tà thú ha ha thế gian này tà thú không phải đã sớm t u y ệ t tích sao thầm hạo nghe vậy biểu hiện trên mặt c h ử biến trong lòng cũng hiểu được đây là hoàng đế đang thử thăm dò hắn liên quan tới tà thú hoàng đế trong lòng rõ ràng nhưng hoàng đế cho là hắn không rõ ràng cho nên không thể trả lời quá nhiều phân tấp cần muốn nắm giữ tốt vậy hạ thần cung đối này có chút nghĩ không quá rõ ràng theo lý thuyết tà thú tuyệt tích hết thể đều đem cùng thế gian không quan hệ nhưng thần trước đó nói tới lại đúng là thần phán đoán cho nên thần đang nghĩ có phải là có như thế một loại khả năng tà thú cũng không có như trong sách nói tới triệt để tiêu vong mà là có cá l ò c lưới lại hoặc là nói lại có mới tà thú hiện thế rồi dương thúc ánh mắt sáng rực nhìn xem nghe xong thẩm hạo thuyết pháp về sau hài lòng nhẹ gật đầu nói bất luận là cá lọt lưới vẫn là mới tà thú hiện thế những này đều phải biết rõ ràng một khi hữu tâm tin tức n g ư ơ i nhưng hướng trong cung đến cầu kiến ta lại cùng ngươi thời gian lại lần gặp gỡ cũng có thể cơ mật một chút hiểu chưa thần minh bạch chỉ là bây giờ thần mặc dù t u v i tăng nhiều nhưng tình báo thu hoạch phương diện lại trong thời gian ngắn khó mà kéo ra cục diện còn xin bệ hạ cho thần một chút thời gian sửa sang một chút tình báo thu hoạch ngươi là nói hắc kỳ doanh cùng ngươi kế hát thủy sự tình a dương thúc k h á t tay áo không có để thẩm hạo tiếp lấy lời nói mà là hắn tiếp tục nói h ắ c kỳ doanh lệ thuộc quan hệ bên trên là huyền thanh vệ bây giờ huyền thanh vệ ngay tại co vào phòng bị lực lượng tự nhiên cũng bị liên lụy bây giờ ngươi trở về về sau cần tự nghĩ biện pháp đi trọng chấn cờ trống trừ bắn g ban người khác đều giúp không được ngươi đây coi như là nói đến ý tưởng bên trên thầm hạo biểu hiện trên mặt không cam lòng cùng biệt khuất trả lời nói bậy hạ thần thực tế không rõ bây giờ các nơi tả môn tu sĩ làm loạn bách tính khổ không thể tả c à n g có loạn tượng từ tầng dưới chót sinh sôi có thể nói tình thế nguy hiểm nhưng giờ này khác này làm nhằm vào tả môn tu sĩ nhất quen thuộc huyền thanh vệ lại không thể công kích phía trước giống như đặt vào thiết truy không dùng mà tuyển dụng mục truy ở trong đó bạch bạch hao tổn rơi cũng là tính cựu triều binh sĩ tính mệnh cúng bách tính quê hương thần cả gan khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại nói thẩm hạo liền một gối quy xuống bộ dáng là muốn làm đủ huyền thanh vệ trên dưới bây giờ vẫn thật là trôi qua b i ệ t khuất đến cực điểm lúc đầu nên mình làm việc cần làm lại làm hư hại mà lại làm hư hại nguyên nhân chủ yếu bên trong hoàng đế còn thoát không được quan hệ nhưng hoàng đế không thể sai chỉ có thể chính huyền thanh vệ có giúp hoàng đế có hát qua không có gì để nói nhiều cũng là huyền thanh vệ làm hoàng đế tư binh bạn phận một trong nhưng đằng sau hoàng đế một hệ liệt động tác giống như là không tín nhiệm huyền thanh vệ trực tiếp tại huyền thanh vệ trên tay chân chặt một đao để huyền thanh vệ đều không có cách nào lập công chuộc tội lấy chính nó dùng thẩm hạo hiện tại chính là muốn đem huyền thanh vệ c ố này không cam lòng cùng b i ệ t khuất nói ra có mấy lời thẩm hạo không thể hỏi nhất định phải chính hoàng đế nói ra mới có thể thẩm hạo trong mắt hoàng đế thúc tuyệt đối không phải một cái không có đầu góc hoang đường hoàng đế càng không phải là một cái sẽ đem quốc triều căn cơ coi là trò đùa hoàng đế trước đó nhằm vào tà môn tu sĩ làm loạn sự tình bên trên sở tác sở vi tất nhiên có nguyên nhân mà lại theo thẩm hạo suy đoán cực có thể là hoàng đế trên người thanh xích gây nên tại địa phương khác có lẽ hoàng đế khó có tính tình thật biểu lộ n ô n ngữ cũng có thể là tình thế bất đắc dĩ nhưng ở chỗ này lại khác nhiều quả nhiên dương thúc nghe xong thẩm hạo thật lâu không nói hồi lâu mới thở dài nói chấm dù vì thiên hạ hoàng đế nhưng cũng không phải mọi chuyện đều có thể một lời m à quyết sẽ có một ít người chỗ không biết cả tay tại h u y ề n thanh vệ sự tình bên trên chính là như thế ngươi không cần hỏi nhiều cũng không cần biết hiểu chưa thân nguyện vì bệ hạ chặt đứt cả tay giết hết tất cả xem thường hoàng quyền chi đại lịch bất đạo hàng người thầm hạo t r ợ t ngẩng đầu lên hai mắt sát ý bừng bừng không nói còn như ly kỳ dáng vẻ phẫn nộ tựa hồ đối với hoàng đế nói tới bị người càn tay mà cảm thấy đau đ ế n người cái gì gọi là trung thần không phải trên sử sách cho ngươi q u a n danh kia đối với ngươi mà nói cái dám dùng không có chân chính trung thần kia là hoàng đế trong lòng đánh giá mà lại sẽ không nói ra trước kia dương thúc đã cảm thấy b à n g ban là trung thần đây là trải qua hắn cùng hắn phụ hoàng hai thay mặt hoàng đế khảo nghiệm cho ra kết quả bây giờ thẩm hạo giờ này k h ắ c này n ô n ngữ cùng p h ấ n nộ để dương thúc đem trung thần ấn ký cũng in dấu tại thẩm hạo trên thân ha ha ha làm tốt chấm giao đưa cho ngươi việc phải làm đó chính là vì chấm hiệu chung chấm chờ ngươi giúp chấm chém giết đại nghịch bất đạo chi đầu người chẳng qua trước mắt quốc triều thế cục dung chuyển văn võ đều đang nhìn chấm trò cười chờ lấy chấm không thể không đổi d ọ n g thời điểm lại đối chấm hợp nhau tấn công nhưng chấm không có cách nào sửa đổi chí ít hiện tại không thể lấy ngươi nếu làm u ố n vì chấm giải lo kia lúc này chính là ngươi xuất lực thời điểm ngươi chính là chấm chi phúc tướng nhưng có ý tưởng ý nghĩ đây chính là thật làm khó thẩm hạo tục ngữ nói không bột đấu gột nên hồ thật muốn bằng vào trong tay những vật này thẩm hạo cũng không có cách nào đi cải biến hiện nay quốc triều trên dưới cục diện bởi vì liền huyền thanh vệ vị trí bên trên đến xem là thật không có cách không phải lấy bảng ban linh lung tâm tư sẽ thúc thủ vô sách cho nên thẩm hạo nghĩ muốn mở ra cục diện liền phải nhảy ra huyền thanh vệ quanh tròn khác như cách khác vậy hạ huyền thanh vệ trước mắt đã trên dưới đều m ệ t muốn lấy m ệ t mọi chi sư xoay chuyển quốc triều cục diện đoán chừng rất khó khăn nhưng nếu là có ngoại lực tương trợ cũng có thể có chỗ cải thiện dù không đến mức một chút phản thắng nhưng tuyệt đối có thể ổn định cục diện cũng lại chậm rãi ngược lại bước về đi dương thúc cũng rõ ràng cục diện dưới mắt có bao nhiêu khó hắn cũng là gửi hy vọng ở thẩm hạo kỳ tư diệu tưởng bây giờ nghe nói thật có biện pháp thế là nghiêng về phía trước thân thể hỏi ngươi lại nói tỉ mỉ bậy hạ tà môn tu sĩ cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay hạng người cũng không thể so quốc triều mánh sĩ lợi hại bất quá là chiếm tà môn thủ đoạn một chút lợi lộc thôi ở chỗ tu sĩ về số lượng trội hơn ta huyền thanh vệ lại thủ đoạn bên trên quỷ dị không bị quân ngũ chiến binh chỗ thích đứng mà thôi như phái tông môn tu sĩ lấy kháng chi t lần này tại hoàng đế bị ép chen ép huyền thanh vệ sự tình bên trên tông môn cũng tựa hồ rất đan ý làm lấy những chuyện tương tự chính là muốn từ trên căn bản phá hỏng huyền thanh vệ một lần nữa tăng thêm thực lực con đường thậm chí vì thế không tiếc xáo trộn tông môn của mình nhiều năm qua lại cũ vung ra đối mặt tán tu chiêu mộ hạn chế lúc đầu tán tu hoặc là ở thế tục t r à trộn hoặc là lựa chọn tiến vào tính cựu chiều hệ thống cực ít có thể tiến tông môn bây giờ tông môn rộng mở ố m、um, g ấp tính cựu chiều thể chế liền thành dự bị trực tiếp dẫn đến huyền thanh vệ trong thời gian ngắn căn bản chiêu mộ không đến đầy đủ tán tu bổ khuyết mình tại một tuyến t ắ c chiến nhân thủ bên trên c h ố n g chỗ bất quá loại này ăn ý cũng không phải là hoàng đế cùng tông môn thương lượng s o n g mà là có nguyên nhân khác tại hoàng đế dù không rõ ràng tông môn xuất lực tích cực nguyên nhân vì sao nhưng cũng rõ ràng cái này nhất định cùng trên người hắn xích thoát không khỏi liên quan thế là cũng không có tán thành thẩm hạo loại thuyết pháp này tông môn ki coi như bây giờ cùng phong hồng sơn trang có c h a trừng phạt tách rời hiệp nghị nhưng cũng không phải chúng ta có thể tùy ý điều khiển tăng thêm lần này tông môn thái độ rõ ràng thoạt nhìn là chuẩn bị muốn khoanh tay đứng nhìn người ý nghĩ này sợ là rất khó dương thúc một bên nói một bên lắc đầu vậy hạ tông môn làm điều ngang ngược tất có nguyên nhân nhưng cái này nguyên nhân cũng tất nhiên từ bên trên mà đến càng là thượng tầng tông môn càng là được ảnh hưởng này càng là hạ tầng tông môn càng là ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí càng có thể làm ù quán theo như vậy trong đó có văn chương có thể làm đây là thẩm hạo tại trước đó liền có cân nhắc tông môn cái vòng này một chút cũng không so với tính cựu chiều bên trong thể chế con con quân quân ít mà lại trên dưới tầng ở giữa tin tức t r ê n lệch kia là cực lớn càng không tồn tại chân chính kiên định trận danh thẩm hạo đối loại này cỗ có rất nhiều chỗ t r ố n g có thể xây dịch sự t ì n h rất là thông thạo hắn cho rằng muốn cải biến bây giờ cục diện nhất định phải muốn đem tông môn cho kéo vào được dương thúc tới điểm hứng thú nghĩ đến trước kia thẩm hạo mấy cọc biết tròn biết méo công tích lại nhiều hơn mấy phần chờ mong hỏi có gì văn chương có thể làm vậy hạ huyền thanh vệ bây giờ chân chính bun ba tại một tuyến quân tốt mới là nguy hiểm nhất, nhất gấp yếu những này quân tốt bên trong là từ tu sĩ làm làm cốt cán trải qua đặc biệt huấn luyện cũng nhằm vào tà ma cùng tà môn tu sĩ từng có rất nhiều ứng đối sách lược cùng lâm chiến kinh nghiệm đây cũng là huyền thanh vệ cùng quân ngũ chiến binh ở giữa khác nhau cuối cùng ngay tại cái này một tuyến quân tốt trọng yếu nhất mà một tuyến quân tốt kỳ thật cũng không phải là tu vi cao thâm cỡ nào hàng người tu vi của bọn hắn phổ biến tại luyện khí cảnh tam tư trọng ở giữa có thể thuần thục s ứ dùng pháp khí cùng phụ lục minh b ạ c h tà môn tu sĩ cùng tà ma một chút công kích động tĩnh có thể hữu hiệu tiến hành dự phán mà những này kỳ thật tại tầng dưới chót trong tông môn đồng dạng có rất nhiều người có thể làm được thậm chí đều không cần cái khác huấn luyện đến trận liền có thể trực tiếp bên trên một tuyến chiến đấu tầng dưới chót tông môn dương thúc có chút trở lại mùi vị đúng vậy bệ hạ tầng dưới chót tông môn kỳ thật đủ để ứng đối trước mắt cục diện này mà lại chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy đã nắm chắc tầng tông môn gia nhập chỉ cần thấy được ngon ngọt tự nhiên sẽ có khác tông môn chủ động tìm tới cửa tông môn cũng không như quốc triều dạng này bền chắc như thép giữa bọn hắn đạo đạo nhưng nhiều lắm ngươi chuẩn bị cho bọn hắn cái gì ngon ngọt Kỳ t vậy t n phần chỗ tốt có thể hứa hẹn những này bất nhập lưu tông môn sau này tại khoáng mạch khai quật thời điểm có thể đa phần một đến hai thành sản xuất thời gian cũng có thể kéo dài một chút vậy hạ đây cũng không phải là không có tiền lệ trước đó thần ủng hộ chiêu mộ tam nguyên tông chính là ví dụ có cái này ví dụ tại lại để cho phong hồng sơn trang cho một chút trên thái độ bảo hộ tự nhiên sẽ có người cân nhắc được mất sau đó đầu nhập quốc t r i ề u ống ốc. mà lại sơ kỳ có thể tuyển tại tĩnh tây triển khai so với địa phương khác tĩnh tây tu giới dù sao có tam nguyên tông sử lại càng dễ đ ạ t thành thẩm hạo có mấy lời không nói đó chính là tĩnh tây địa giới bên trên hai nhà nhất lưu tô n g môn thiên thiểm tông cùng quế sơn tu viện giữa bọn hắn đã sớm thù hận thâm căn cố đế mà lại trong đó quế sơn tu viện đã sớm đang thông đồng phong hồng sơn trang mà đối kháng thiên thiểm tông bây giờ phong hồng sơn trang chỉ cần thả ra điểm phong thanh huế sơn tu viện liền phải tự mình cân nhắc một chút hậu quả mà thiên tiềm tông mình còn vẫn tại linh luân bên trong tự nhiên còn không để ý tới khác nghe đến đó dương thúc trên mặt một lần nữa mang theo ý cười hắn cũng không thể không cảm thán thẩm hạo cái này đầu góc đích sắc quá linh hoạt như thế bảy rẽ tám q u ẹ o mặc dù quấn không ít vòng tròn nhưng vẫn thật là để hắn tìm được giải quyết trước mắt huyền thanh vệ khốn cục một biện pháp tốt rất tốt vậy ngươi phải nắm chặt thời gian xử lý đi bất quá nhớ lấy phong hồng sơn trang phương diện ngươi chỉ có thể dựa thế nhưng lại không thể thật đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn nguyên do trong đó ngươi không cần biết hiểu chưa thần ghi nhớ thẩm hạo trong lòng tựa như gương sáng hoàng đế còn trốn không thoát thanh xích tả hữu phong hồng sơn trang lại như thế nào trốn được mở chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi hắn còn không rõ ràng lắm thanh xích làm như thế nguyên nhân là cái gì thôi một phen nói chuyện lâu về sau dương thúc một lần nữa thay đổi cải trang rời đi hấp kỳ doanh trụ sở lúc đến nỗi lòng không chừng chạy đã có chút lực lượng liền nhìn đằng sau vị này bị hắn xem như trung thần phúc tướng thẩm thống lĩnh có thể hay không như nói như vậy xoay chuyển c à khôn thẩm hạo quy củ đưa tiễn hoàng đế vừa trở lại công giải phòng liền có cửa phòng để báo nói thẩm phủ có người đến b ẩ m báo nói trong phủ đến quý khách là thẩm hạo lao h ư u tranh phong chân nhân tranh phong chân nhân chính là nhiếp vân dựa theo quy củ tông môn một khi bước vào huyền hải liền từ đây có một cái tôn hiệu mà tranh phong chính là nhiếp vân cho mình lấy tôn hiệu thẩm hạo cười ha ha một tiếng cho phía dưới bàn giao hai câu về sau liền vội vàng rời đi nha môn hướng nhà đuổi cái này từ biệt hơn hai năm cũng rất là tưởng niệm lao h ư u mà lại lần này trở về cũng đúng lúc có một số việc sớm thông báo đối phương một tiếng cũng tốt mượn n h i ế vân miệng để quế sơn tu viện người có chuẩn bị tâm lý m h liên tại thẩm hạo hứng thú bừng bừng về nhà thấy lao hưu thời điểm hắn còn sống từ địa cung trở về đồng thời tu vi nhảy lên đến huyền hải cảnh tam trọng tin tức đã bắt đầu lan tràn đến t ô n g m ô n trăm sáu mươi ba n g h i ê n ép ngay tại thẩm p h ủ nhà chính thẩm hạo nhìn thấy xa cách hơn hai năm lao hưu nhất vân cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào kia nụ cười trên mặt tại nhìn thấy thẩm hạo nháy mắt nổ tung cười ha ha lấy nên tiếp thẩm hạo hai người cầm tay cùng một chỗ cười to tựa hồ hết thể đều không nói nhà chính bên trong cùng một chỗ đang cười còn có đi theo n h i ế vân tới triệu chi u y ề n c ù n g ra mặt tiếp đáy bọn hắn vợ chồng vợ d ư xào sao? cùng hương. sở lâm hương. Thật、sao? Từ b i t tiểu tử một chút hai sau ngươi liền cái năm, này vận ư trước chạy đến ta đằng trước ợ t ta t cái chạy đi. Nói h đến đằng t ta g ngoài chuyển chuyển của ngươi h chuyện chuyện e bên của thấy đã cảm khí ô hôm không không n năng, nhưng hôm nay không phải do ta không tin. Ngươi vận g có khả k phải h ta do thế mà thật có thể n ị c h tiên đến tình trạng như thế chật chật lần sau nếu là lại có loại chuyện tốt này nhưng phải mang lên vi huynh để vi huynh phân điểm ngon ngọt liền tốt cũng nếm thử khí vận n ị c h t i ê n tư vị phân chủ khách ngồi xuống về sau n h i ế vân liền cười ha ha lấy cùng thẩm h ạ o treo g ẹ o trong lời nói rõ ràng là có sớm thu được tương quan tin tức cho nên cũng không có chấn kinh thất sắc bất quá vẫn như cũ lấy đùa dỡn phương thức biểu đạt tâm tình của mình lúc này chấn kinh cùng kinh hỉ về phần cực kỳ hâm mộ hoặc đố kỵ nhất vân chưa từng từng nghĩ như thế kia là nhà mình h u y n h đệ vận khí tốt đại cơ duyên hắn đi theo vui vẻ là được rồi ý k h á c cũng không cần phải nhất v i n h lần sau nhất định phải kêu lên ngươi nhớ năm đó ta cùng ngươi một đường đều có thể gặp được đốn nộ g cơ duyên lần này nếu là vẫn là có ngươi tại bên cạnh nói không trường sa không chỉ huyền hải cảnh tam trọng trực tiếp bước vào huyền hải cảnh viên mãn cũng có thể à. đừng vi huynh cũng không có bản lãnh này ha ha ha một f a n nói chuyện h i ế m thẩm hạo đơn giản nói một chút mình trong địa cung gặp gỡ chi tiết phương diện đều không có liên quan đến nhưng đã đầy đủ xác minh nhiếp vân trước đó tại trong tông môn nghe được những tin tức kia đại bộ phận đều là thật hơn hai năm trước thẩm hạo s ả ra chuyện nhiếp vân bởi vì trên lão thụ phong nện vững chắc cảnh giới của mình cho nên bế quan đồng môn cũng bởi vì lo lắng ảnh hưởng hắn tu hành cho nên một mực không có đem tin tức nói cho hắn cho n đến g thẩm h sẽ r dù hai năm sau rất nhiều người đều đối thẩm hạo còn sống khả năng không ôm hy vọng quá lớn thời điểm nhất vân cũng là kiên định cho rằng thẩm hạo chắc chắn vượt qua nan con người một trong mặc dù trong vui mừng mang theo kinh hãi nhưng nhiếp vân vẫn như cũ có loại dọn đi tim tảng đá lớn thoải mái Cho chuyện hồi lâu nhiếp vân đưa ra muốn cùng thẩm hạo đến hậu viện luận bàn hai lần hắn rất hiếu kỳ thẩm hạo cái này nhà giàu mới nổi huyền hải cảnh tam trọng đến cùng có thứ gì thủ đoạn ta tự d ứ t tranh phong làm hiệu chính là nhắc nhở mình cái này một thân tu v i từ đâu mà đến mất n g u y ệ t khí con đường của ta cũng liền đến cùng khác huyền hải cảnh tam trọng ta muốn luận bàn sẽ có vẻ lỗ mãng hoặc là đường đột thậm chí có chút mẫn cảm sẽ cảm thấy mạo phạm người nhà vừa vặn lấy ra luyện tập còn không có cố kỵ tốt bao nhiêu thẩm hạo cười nói nhất minh mời tự nhiên là không có vấn đề bất quá chờ một lát nhất minh tuyệt đối không thể nói huynh đệ khi dễ nhân tài tốt làm sao lại như vậy đi đi đi để ta kiến thức một chút thẩm huynh đệ thủ đoạn nửa nén hương thời gian về sau nhất vân như người gỗ bày biện quyền giá đứng ở phía sau viện bên trong không n ú c đ í c h trên mặt biểu lộ cứng đờ nháy nháy xem ra có chút muốn muốn mắng chửi người ý tứ nhất minh là biết ta hồn phách cường độ khác hẳn với thường nhân điểm này tại đến bây giờ cũng không có biến hóa dựa theo hai ta vị sư tôn t u y ế t pháp ta bây giờ hồn phách cường độ so với một chút huyền hải cảnh ngũ trọng tu sĩ đến nói cũng không rơi vào thế hạ phong mà có thể ta đây khác hẳn với thường nhân phương diện xem như thủ đoạn đến dùng cũng chỉ có lúc đầu gân gà nhưng lại cùng ta tương tính cực cao hồ n lực cái đồ chơi này sử dụng đơn giản vô hình vô chất chế địch cũng gọc gàng nhất minh hiện tại nhưng có trải nghiệm n h ấ t vân hai mắt t r ậ n tròn hắn hiện tại là có khổ khó nói toàn thân trừ ánh mắt có thể nháy hai lần bên ngoài hắn ngay cả miệng đều không căng ra có nghĩ qua thẩm hạo thủ đoạn lợi hại cũng nghĩ qua huyền hải cảnh tam trọng tu sĩ không phải mình lúc này có thể đối phó nhưng nhiếp vân tuyệt đối không ngờ rằng sẽ bị chỉ là một môn hồn lực thủ đoạn liền cho nghiền ép đến tận đây nhiếp vân hồn phách cường độ cũng là không thấp không phải lúc trước hắn cũng không có bản sự tại kiếm hoàng mộ vân kiếm vực bên trong thông suốt nhưng so với thẩm hạo nhiếp vân hồn phách cường độ coi như k é m qua xa thẩm hạo cười hai câu về sau bỏ giam cầm nhiếp vân hồn lực nói nhiếp minh đây không tính là khi dễ người à. nhiếp vân kỳ thật cái này cũng không riêng gì thẩm hạo đang làm quái mà là hắn mặc dù tu vi huyền hải cảnh tam trọng nhưng xứng đôi cái này tu vi thủ đoạn lại một cái đều không có thậm chí thoát khốn về sau hắn đều không có an tâm tu hành qua một mực đang bôn u ba bận rộn chỉ có hồn lực cái môn này thủ đoạn có thể lấy ra cùng huyền hải cảnh tu sĩ phân cao thấp nhưng dù cho như thế t h ầ m hạo dựa vào hồn lực thủ đoạn cũng có thể ứng phó đại đa số đến từ huyền hải cảnh tu sĩ khiêu khích dù sao chỉ cần hắn không đi gây huyền hải cảnh ngũ trọng tu sĩ hắn liền sẽ không rơi xuống hạ phòng cho dù đối mặt huyền hải cảnh tứ trọng hắn cũng có thể ngược lại giết chi không sai t h ầ m hạo dựa vào hồn lực thủ đoạn là có bản lĩnh càng một cái tiểu cảnh giới đánh giết huyền hải cảnh tứ trọng tu sĩ trừ phi đối phương nhìn thấy thẩm hạo liền chạy hoặc là không tiến vào thẩm hạo hồn lực phạm vi bao trùm bên trong không phải một khi bị hồn lực cái lồng bao hắn lại n h ó ngay cả cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có giống như trước mắt người gỗ nhiếp vân đồng dạng nhiếp minh sẽ không thật sự tức giận đi thẩm hạo tự nhiên không tin nhiếp vân khí lượng như thế nhỏ vẫn tại treo k h ẹ o hắn lại là lần đầu tiên thấy nhiếp vân giống bây giờ như vậy kinh ngạc dáng vẻ cảm thấy rất là thú vị h ừ thẩm hinh đệ ngươi cái này không tử tế a bất quá vi huynh cũng không thể nói gì hơn tựa như trước ngươi từng nói qua một chiêu tiên cật biến thiên ngươi hồn phách cường độ cao như thế hồn lực loại này gần gà trong tay ngươi tựa như nghịch thiên t u y ệ t học chỉ cần có thể đem nắm tốt khoảng cách vượt cảnh giới đánh g i ế t đều không phải việc khó vi huynh bội phục cái gì gọi là thiên phú dị bẩm nhất vân lúc này xem như cảm nhận được mặc cho ngươi khắc khổ cố gắng tăng thêm thời gian rèn luyện cũng so bất quá đối phương tiên thiên ưu thế thủ đoạn cái này không công bằng nhưng là thế sự chân tướng nhất v i n h không nên suy nghĩ nhiều ta cũng chẳng còn cách nào khác trừ hồn lực cái này một cái thủ đoạn còn có thể đem ra được bên ngoài hiện tại so k á c thuật pháp thủ đoạn ta cũng liền so hai năm trước không mạnh hơn bao nhiêu cho nên nhiếp huynh nếu là muốn h ả o hảo luận bàn một phen còn phải chờ lâu ta một chút thời gian mới được nào biết nhiếp vân khoát tay áo cười nói không cần là ta trước đó mơ tưởng xa vời cũng muốn phải đơn giản tu hành sự tình vốn là lấy cảnh giới vi tôn coi nhẹ cảnh giới chỉ nhìn thuật pháp đều là hoài đạo t h ầ m lão đệ đây là điểm tỉnh vi huynh a nhiếp vân hoàn toàn như trước đây rộng đến cũng nhìn tâu qua một chút liền đánh chúng mình trước đó trong lòng điểm kia v ọ n g t ư ở n g bây giờ ăn phải cái lô vốn cũng đúng lúc trở về tu hành bản nguyên con đường hai cái huyền hải cảnh tu sĩ đụng rượu đã không có ý nghĩa cho dù không dùng tu vi đi hóa tự tình đơn dựa vào bọn họ nhục thân cường độ cũng không phải chỉ là rượu có thể ảnh hưởng đạt được nói đến đây cũng là thiếu một cái niềm vui thú bây giờ liền xem như năm năm nhưỡng n g ũ lương dịch cũng chẳng qua là phẩm nhất phẩm tư vị lại khó cảm nhận được loại kia hơi say rượu trạng thái cho nên hai người cũng không có như dĩ vãng như thế đụng rượu đến đêm khuya mà là hưởng thụ tư vị làm chủ trên bàn rượu uống một trận về sau chuyển tới hậu viện còn lại mấy nữ nhân đều tự giác tối lui biết hai người đây là muốn nói chuyện hai năm này tĩnh cựu triều bên trong như nước với lửa d à y v ò bách tính có nhiều thê thảm đau đớn t a o nộ cái này kỳ thật đều là huynh đệ bản phận việc phải làm trở về chính là muốn đem chuyện này cố gắng giải quyết hết bất quá nhiếp h i n h thân làm nhất lưu trong tông môn cốt cán cũng nên biết gần nhất tông môn đối tán tu ly kỳ thái độ cái này là hướng về phía huyền thanh vệ đi a coi là thật liền đem tông môn xem như thế ngoại c h i địa mặc kệ người bình thường chết sống rồi thầm hạo lời này cũng liền cùng nhiếp vân dạng này trong lòng từ có điểm mấu chốt tu sĩ nói một chút đổi người, người bình thường chết sống cùng bọn hắn cùng làm thầm lão đệ ta cũng không gặng ng tông chủ rộng mở đối tán tu chi ê u mộ bắt đầu trong môn liền có không ít trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử tiến đến thuyết phục cho rằng làm như vậy đã có bội tại tông môn cho tới nay tôn chỉ cũng tại công khai cùng huyền thanh vệ trở mặt hy vọng tông chủ có thể thay đổi chủ ý đương nhiên ta cũng đi tìm tông chủ mấy lần nhưng kết quả chính như ngươi nhìn thấy sư tôn trái lại khuyên ta nói tông chủ tự có suy tính để ta không muốn lên hạ nhảy nhót mà lại như thế thay đổi trạng thái bình thường không chỉ là ta quế sơn tú viện tính tây địa giới bên trên tất cả một hai lưu tông môn đều là như thế tam lưu tông môn cũng nhận thông báo theo cho nên thẩm lão đệ ngươi có thể đem cái này xem là toàn bộ tu giới thống nhất hành vi là từ trên xuống dưới muốn dùng đạo nghĩa đến khuyên đ ủ tông môn từ bỏ lần này động tác nhất định không có khả năng nhất vân minh bạch thẩm hạo muốn nói ý tứ hắn cũng không có che giấu tông môn bây giờ lần này cử động vốn là cổ quái lại không hợp lý nhất vân mặc dù không có cách nào nhúng tay nhưng cũng là không có nhìn hắn cũng hy vọng nhà mình minh đệ có biện pháp xoay chuyển cả thôn không dối gạt nhất minh tông môn khác như thế nào ta đều không thèm để ý từ có biện pháp giải quyết duy chỉ có quế sơn tu viện là trong lòng ta quân không ra cũng nên thông báo một tiếng miễn cho ngày sau gặp mặt rơi thể diện thẩm hạo cân nhắc ngôn ngữ chậm rãi đem chủ đề kéo hướng hắn muốn phương hướng thẩm hinh đệ nói gì vậy tông môn có tông môn con đường n g ư ơ i thân là hắc kỳ doanh thống lĩnh tự nhiên cũng có ngươi chức quyền nói hai bên các quan các cái này vốn là chuyện đương nhiên sao là rơi thể diện thuyết pháp thật muốn nói rút mặt trước đó thân ngươi hãm hiểm cảnh kỳ thật cũng có quế sơn tu viện trách nhiệm ở bên trong mà lại liên quan tới thiên thiểm tông sự t ì n h tình này mặt quế sơn tu viện trên dưới đều là ghi ở trong lòng cho dù ngươi cùng quế sơn tu viện ở giữa có mâu thuẫn gì đó cũng là tương hỗ thông cảm mà không phải đối kháng điểm này thẩm lão đệ cứ yên tâm đi thẩm hạo cười nói nhất minh vẫn là t r ư ớ c chớ vội nói như vậy tông môn từ trước đến nay là đóng kín cửa tự cho là thành một phương thiên địa không nhìn nổi người khác đưa tay tiền đến lần này tính cựu chiều cục diện phức tạp huyền thanh vệ trên giới cũng không thể không tại k h ố n đốn bên trong cầu biến cho nên muốn dùng thủ đoạn phi thường mới có thể tinh tây chính là ta khởi thế chi địa ngay từ đầu ngay tại trên giới kinh doanh bất luận là tính cựu chiều quan diện vẫn là tông môn vòng tròn tính tây đều là ta quen thuộc nhất địa phương cho nên ta sẽ tại tính tây triển khai động tác mà xem như tính tây duy hai nhất lưu tông môn quế sơn tu viện thái độ rất trọng yếu ta hy vọng quế sơn tu viện không cần vội vã nhảy ra nghe nhiều nghe nhìn nhiều nhìn hết thể trấn ai lạc địa về sau mới d ê nói chuyện như thế nào nhất vân hư hư nhãn con ngươi hắn nghe được thẩm hạo trong lời nói phân lượng đây là muốn có đại động tác mà lại nghe bộ dáng là muốn quế sơn tu viện làm phối hợp ít nhất cũng phải t r ư ớ c giả vờ như không biết thẳng đến tình huống sáng tỏ ngươi đến cùng muốn làm gì trước đó ngươi lấy ra một cái tam nguyên tông hơn hai năm qua khứ chuyện này nhưng đều còn tại các tông môn trương mục treo vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông không có khả năng để ngươi lại lấy ra một cái tam nguyên tông như vậy mâu thuẫn kích thích ngươi cái này một thân chức quyền sợ cũng đ ả m đường không nổi trách nhiệm này à thẩm hạo nghe vậy cười ha ha nhất vân đối với tu hành một đạo xem như ít có thiên tài đối với tranh đấu một đạo cũng độc hữu k i ế n giải nhưng bản vệ mưu lược lại cùng đại đa số tông môn tu sĩ đồng dạng cũng không phải là như vậy lành nghề thẩm h i n h lời ấy sai rồi tĩnh cự u triều không muốn cùng tông môn kích thích mâu thuẫn nhưng cũng không phải là sợ hãi nếu thật là sợ hãi tĩnh cự triều thiên hạ cũng không ngồi tới như thế lâu dài mặt khác chỉ cần ta đứng tại tính cựu chiều một phương làm được là cùng tính cựu chiều có chuyện lợi ta cái này một thân quan bảo liền không ai có thể đảo tương phản cùng tính cựu chiều kích thích mâu thuẫn đối với tông môn đồng dạng không phải chuyện tốt các tông môn mâu thuẫn cùng ân đoán giao kết cùng một chỗ nếu không đến sinh tử tồn vong lúc trông cậy vào tông môn vòng tròn như tính cựu chiều trên dưới đồng dạng đoàn kết nhất chi chỉ có thể người xin、si、ó i ngộng huống hồ lần này cũng sẽ không như lần trước tam nguyên tông đồng dạng nhất vân ha to miệng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến phản bác tới trầm mặc một hồi mới nói ngươi chuẩn bị lúc nào độc thủ ngày mai thượng sai ta liền sẽ đem sự tình an bài xong xuôi t r ư ớ c từ tĩnh tây bắt đầu nhất vân thở dài nhìn một chút trên bàn trà không bầu rượu cười nói lúc đầu lần này là chuẩn bị tại ngươi nơi này sống thêm mấy ngày h ả o h ả o cùng ngươi uống mấy t r ợ bất quá ngươi cả một màn như thế vậy ta liền đợi không ngừng ngươi ngày mai đ ộ n g thủ vậy ta cũng được trong đêm trở về ở trước mặt đem trong chuyện này chỉnh tông chủ mới được nhất minh muốn đi ha ha cái kia cũng giúp ta mang một câu cho hoàng tông chủ liền nói còn nhiều thời gian bốn chữ thuận tiện còn nhiều thời gian tuất ta sẽ chuyển cáo tông chủ nhất vân đứng dậy chắp tay cáo tử không chút nào dây dưa dài dòng ngày thứ hai thẩm hạo thượng sai về sau liền đem vương nhất minh kêu tới mình công giải trong phòng đem một phần phương lược đưa tới đây là hắn đêm qua tại nhất vân đi về sau trong thư phòng viết ra phần này phương lược ngươi cầm lập tức bắt đầu chuẩn bị vương nhất minh thật nhanh nhìn một bộ phận c a o mày nói đại nhân tông môn vương diện bây giờ chính cùng chúng ta đối nghịch sẽ tốt bụng như vậy chủ động phái người tiến đến tiếp viện thẩm hạo lắc đầu nói những n à y ngươi không cần phải để ý đến chỉ cần làm tốt an trí chuẩn bị tranh thủ nhân viên đã đến vị liền lập tức an bài đến một t u y ế n đi từng bước một lần nữa bắt về thuộc về hắc kỳ doanh phòng tuyến vâng thuộc hạ minh bạch cho vương nhất minh giao phó s o n g thẩm hạo tiếp lấy đem vị kia t h ư ở n g c h ú hắc kỳ doanh kim kiếm vệ gọi đi qua đồng dạng một phần thủ lệnh đưa cho đối phương lâm kiếm vệ đây là hạ đạt cho tính tây các quan thuộc cặn g mỏ thủ lệnh ngươi tranh thủ thời gian truyền một chút hôm nay bên trong liền muốn truyền đạt đúng chỗ lâm kiếm vệ chắp tay xác nhận nhưng chờ hắn xem hết thủ lệnh nội dung bên trong trên mặt cũng nổi lên do dự thần sắc hắn thấy thẩm hạo cái này phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự mặc dù có quyền lợi quyết định đối ngoại tất cả công việc nhưng cho các nơi quặn g mỏ thợ mỏ trướng tiền công loại chuyện này tựa hồ vẫn còn có chút vượt quyền hiểm nghi thật cứ như vậy chuyển đi xuống sẽ không xảy ra vấn đề gì à. thẩm hạo nhìn ra lâm kiếm vệ do dự xách một câu không cần suy nghĩ nhiều làm theo chính là xảy ra chuyện ta sẽ một mình gánh chịu Vâng. Trước 1365, Tinh Hỏa. Tinh Tây Tinh Tinh bên trên trừ sát, đồng loại hình thông thường quảng giới Trước trừ sát, loại Hỏa. bỏ địa m những này trong mỏ quạng lao động trừ chính phong hồng sơn trang bồi dưỡng thợ mỏ bên ngoài một chút bất nhập lưu tầng dưới chót tông môn cũng phụ thuộc trong đó kiếm lấy tương đương tu hành tài nguyên đặc biệt là một chút cỡ nhỏ mỏ linh thạch bình thường đều là đem thợ mỏ vị trí giao ra chính phong hồng sơn trang thợ mỏ chủ yếu tập trung tinh lực tại cỡ lớn cùng cao phẩm khoáng mạch bên trên không nên xem thường những này tại quạng mỏ chút di lục nhìn như không thế nào thể diện thợ mỏ bọn hắn h á i chính là linh thạch cùng phiếm linh thạch bản thân liền cùng trên ý nghĩa thợ mỏ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chẳng những yêu cầu muốn có tu vi nhất định bên ngo cho nên không phải có tu vi liền có thể l ê n được k h o á n g hóa công cánh cửa không thấp mà những n à y tinh thông thợ mỏ kỹ xảo tầng dưới chót tông môn kỳ thật thời gian cũng không có qua thậm chí niên sinh lâu một chút còn có thể chậm rãi lớn mạnh chỉ bất quá được q u ạ n g mỏ chế ước tương đối rõ ràng đặc biệt là từ khi phong hồng sơn trang kia họ thẩm đại chấp sự ngoi đầu lên về sau các q u ạ n g mỏ đối với thợ mỏ yêu cầu ngày càng khắc nghiệt trước kia luôn có thể hoặc nhiều hoặc ít giấu một điểm sản xuất tư t à n nhưng bây giờ ai còn dám làm như vậy cho dù kia họ thẩm xảy ra chuyện kia hai năm cũng giống vậy chằm chằm rất chặt thợ mỏ dòng này cũng không có trước kia tốt làm bây giờ nghe nói kia họ thẩm lại trở về vậy thì càng không chống cậy và o đổi lại đi nguyên lai、like、như thế lỏng lẻo dáng vẻ bất quá ngay hôm nay tới gần buổi t r ư a tính tây địa giới bên trên toàn thuộc phong hồng sơn trang hơn mười chỗ quặn g mỏ bên trên tuần tự gián t h i ế p ra bộ cáo n g ầ n đầu câu đầu t i ê n chính là cáo chi tất cả gần đây đem nhằm vào quặn g mỏ bên trên không phải phong hồng sơn trang tự có thợ mỏ tiền công tiến hành điều chỉnh chỉnh thể mô p h ò n g dân đi lên một đến hai thành không giống nhau lần này liền để các quặn g mỏ bên trên những cái kia thợ mỏ vỡ tổ chính phong hồng sơn trang thợ mỏ ngược lại là không quan trọng bọn hắn là sơn trang đệ tử tài nguyên phương diện từ trước đến nay đều là đối tiêu một hai lưu tông môn phối cấp so với cái kia tầng dưới chót tông môn thợ mỏ hậu đãi không biết bao nhiêu bọn hắn cũng căn bản không tồn tại tiền công thuyết pháp này cũng liền nhìn xem náo nhiệt mà thôi nhưng những cái kia dựa vào mỏ bắt đầu làm việc tiền thu hoạch tu hành tài nguyên thợ mỏ liền có thể nói là mừng rỡ như đ i ê n chứng một thành liền xem như hào phóng chứng hai thành đây chính là xưa nay chưa thấy đầu một lần bất quá từ bố cáo bên trên cũng có thể thấy được lần này t r ư ớ n g tiền công không phải lập tức liền trướng mà là dùng một cái mô phòng chữ nói cách khác là chuẩn bị trướng nhưng cụ thể làm sao cái t r ư ơ n g pháp nhưng không có tại bố cáo bên trên nói rõ cái này nhưng gấp hỏng từng cái quặng mỏ bên trên ngoại lai、like、khai thác kiếm lấy tiền công những cái kia tầng dưới chót tông môn t ậ ợ mỏ từng cái vội vàng cấp tông môn đi thiên lý âm phủ báo tin một mặt vẻ mặt tươi cười tiến đến mình quen biết quặng mỏ quản sự trước mặt lời nói khách sáo hy vọng có thể biết rõ r à n g cái này t r ư ớ n g tiền công cụ thể con đường không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình đạo lý này đối với tầng dưới chót tu sĩ đến nói lại quá là rõ ràng phong hồng sơn trang đột nhiên t i ế p bố cáo môn chướng tiền công còn nói phải mập mờ suy đoán trong này nhất định còn có đạo đạo các ngươi khả năng cũng biết hiện tại sơn trang ngoại sự đại chấp sự thẩm chấp sự chính là huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống lĩnh cho nên được thẩm phân phó của đại nhân tại q u a n g mỏ bên này thiết chiêu mộ điểm hy vọng có thể có chính nghĩa chi sĩ có thể gia nhập hắc kỳ doanh cộng đồng vì thường sinh bách tính mưu một cái an ổn sinh tồn hoàn cảnh đem những cái kia làm hại làm loạn t à môn tu sĩ cùng tà ma đều thanh trừ hết không phải trần quản sự chuyện này cùng chúng ta t r ư ớ n g công chuyện tiền có quan hệ sao sách một điểm chính nghĩa tri tâm đều không có người cũng xứng t r ư ớ n g tiền công đầu góc ngươi hẳn là học rồi a một màn này tại tất cả gián thiếp bố cáo quặng mỏ bên trên nhiều lần xuất hiện lời nói mặc dù không có nói rõ nhưng trên cơ bản đã tương đương với đem t r ư ớ n g tiền công cánh cửa cho ngươi nói rõ liền nhìn ngươi có muốn hay không sợ cái gì ký phần này thuê hiệp nghị chính là hắc kỳ doanh khách khanh tu sĩ mà lại một chút liền thuê ngươi mười năm mười năm này ngươi chính là huyền thanh vệ hắc kỳ doanh người trừ ra quạng b ỏ bên trên lưu đãi hắc kỳ doanh bổng lộc cũng là có tiếng phong phú mặt khác dựa theo hắc kỳ doanh quy củ dưới chướng người bất luận là trong nhà tử đệ vẫn là thân quyến đều thuộc về hắc kỳ doanh bảo hộ phạm trù thuộc về tính cựu t r i ề u người ai còn có thể khi nhục các ngươi không thành không tin không tin ngươi đi nhìn một cái tam nguyên tông người ta ngay tại tính tây địa giới bên trên lúc trước bao nhiêu tông môn muốn dợ trò xấu kết quả đây dẫn đầu tiên thiềm tông hiện tại cũng còn tại liếm vết thương khác những tông môn kia càng đừng đề cập chính ngươi cân nhắc một chút đi qua cái thôn này nhưng là không còn tiệm này hứa lấy lời nhiều lại an ổn nó tâm tăng thêm tam nguyên tông cái này cắm ở tĩnh tây địa giới bên trên cái đinh rất nhanh liền có người không giữ được bình tĩnh khi cái thứ nhất luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ đi vào cái kia treo huyền thanh vệ h ắ c kỳ doanh chiêu mỗ chỗ chiêu bài trong phòng nhỏ bắt đầu từng cái quặn g mỏ liền càng thêm náo nhiệt lên đương nhiên cũng sẽ hiện tại liền có bao nhiêu người đi h ư ở n g mà là đều tại vô cùng lo lắng cùng tông môn phương diện cầu thông cụ thể cân nhắc được mất cũng kế hoạch làm sao cái hưởng ứng pháp mới có thể để cho mình chỗ tốt tối đại hóa về phần nói lo lắng phía trên áp lực người ta nguyên tông không phải cũng hào h ả o sao h u ố n hồ lần này lại không phải cùng thượng tầng tông môn đối nghịch mà là muốn trướng tiền công mà thôi nếu là có chỗ nào không khép lại tầng tông môn ý kia cũng không t i ệ n ai kêu người huyền thanh vệ cho chỗ tốt thật sự đâu nhất chính yếu nhất một điểm vẫn là tất cả mọi người tính được rõ ràng nhập huyền thanh vệ hắc kỳ doanh về sau nếu thật là có cái gì áp lực cũng sẽ trước tìm tới hắc kỳ doanh mà không phải bọn hắn nếu như hắc kỳ doanh gánh không được bọn hắn lại đẩy ra chính là lớn không được tạm thời c ư ớ i cái tường nha cũng coi như vấn đề chân chính bắt đầu xuất hiện thành quần kết đội hưởng ứng hắc kỳ doanh chiêu mộ tình huống xuất hiện tại bố cáo gián tiếp sau ngày thứ ba trên cơ bản tất cả liên quan đến bố cáo tông môn đều lựa chọn lưu lại vốn có thợ mỏ đệ tử mà lấy trong tông môn đệ tử khác hưởng ứng chiêu mộ biện pháp dạng này bọn hắn đã có thể ăn vào trướng tiền công chỗ tốt cũng có thể ăn vào hắc kỳ doanh đ ổ n g lộc chỗ tốt còn có thể để đệ tử lịch luyện một chút c h ư n g một chút kiến thức cùng kinh lịch, chút thực chiến. về phần nguy hiểm mọi người tự có suy tính mà tại sao phải chờ trọn vẹn ba ngày cũng không phải các tông thật sự hoa ba ngày mới đem chuyện này trong trong ngoài ngoài tính toán rõ ràng mà là bọn hắn muốn nhìn tính tây địa giới bên trên hai cái lớn nhất tông môn là phản ứng gì kết quả là thiên thiềm tông giống như trước đó bị trọng phạt sau huệ vài bộ dáng cho dù nghe nói quặn mỏ bên trên sự tình cũng không có nửa điểm phản ứng mà quế sơn tu viện thật giống như không biết chuyện này cũng không có đặc biệt thái độ biểu đạt ra tới cái này có ý tứ gì là ngầm thừa nhận sao vẫn là nói huyền thanh vệ đã trước một bước làm thông cái này hai nhà đường lối có cái suy đoán này người phía dưới tự nhiên là thiếu lo lắng t r ư ớ chu 1366, t í n số sách. c h diễn không chén trà trong tay trùng điệp đ ỗ n g nhiên tại trên bàn trà trong chén nước trà tràn ra đến không ít đứng tại dưới tay chính là vạn quyển thư sơn cựu trưởng lao trung hồng diệp trung hồng diệp hơi cúi đầu t i ế t hầu đứng thẳng một chút nàng đã thời gian rất lâu không nhìn thấy đại sư huynh của mình như vậy phát to qua nhiều năm qua đại sư huynh tâm tính đã vinh n h ụ c không sợ hãi tôi có như thế cảm xúc hóa thời điểm cái này thẩm hạo là gan quả thực không nhỏ a chu diễn không tay hơi trao đảo một cái trên tay dính mấy g ọ t nước trà liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trong ngôn ngữ ngữ khí lạnh lẽo phải làm cho người r u lên tông chủ họ thẩm kia tiểu tử từ trước đến nay gan to bằng trời năm đó trên thường bách phong ta liền kiến thức qua một lần lần này càng là lại đang thử thăm dò chúng ta tông môn danh giới cuối cùng tăng thêm tam nguyên tông một lần kia bên ngoài đối với chúng ta cùng minh sơn tông đã vụng trộm có không ít cái nhìn lần này như tiếp tục tùy ý kia tiểu tử làm ẩu chỉ sợ đối tông môn danh dự tổn hại không nhỏ trung hồng diệp thiên phú chú định nàng về sau rất không có khả năng tiến thêm được nữa tăng thêm tính cách của nàng cho phép vạn quyển thư sơn đối ngoại rất nhiều công việc phạm là tương đối trọng yếu đều là nàng tại hỏi đến các nơi tin tức con đường cũng là nàng tại cầm giữ cho nên nàng tại vạn quyển thư sơn mấy vị trưởng lão bên trong mặc dù tu vi hạt chót nhưng địa vị lại xếp tại hàng đầu lần này tinh tây phong hồng sơn trang thiết bố cáo lấy trướng tiền công làm mùi nhử dụ xử mấy nhà tầng dưới chót tông môn điều động đệ tử cùng hắc kỳ doanh ký kết thuê hiệp nghị tiến vào hắc kỳ doanh vì quân tốt hiệu lực đồng thời thuê thường xuyên đạt tới mười năm nguyên nhân gây ra kỳ thật cũng không khó đoán bất quá là tán tu bị các tông môn đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường chiêu mộ th dẫn đến huyền thanh vệ không cách nào chiêu mộ đến đầy đủ số lượng tu sĩ bổ sung tiêu hao bố trí nhưng mặc dù nhân quả quan hệ lên tông môn còn ở phía trước nhưng thẩm hạo lại dám nắm tay trực tiếp vươn hướng tầng dưới chót tông môn đây đúng là bất ngờ thậm chí là trực tiếp khiêu chiến tông môn vòng tròn cố hữu q u ý củ tông môn vòng tròn từ trước đến nay là đóng cửa lại đến chính mình não nhưng nếu ai dám từ ngoài cửa đưa tay tiền đến kia là không cho phép cho dù là trước đó thẩm hạo c h u y ể n hạ làm một cái tam nguyên tông ra chuyện này tuy nói các phương diện đều bởi vì các loại nguyên nhân lựa chọn trầm mặc nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy kết thúc đều là còn treo tại trên chương mục lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò tông môn danh giới cuối cùng đứng ngúi chịu xào kỳ thật chính là vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông hai nhà này siêu cấp tông môn ta nguyên tông sự tình bên trên vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông xem như ăn một điểm thịt ngầm biết rõ họ thẩm tại kiếm chuyện cắm cái đinh nhưng cha trừng phạt tách rời sau lợi ích cực kỳ lớn lại để cho vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông không thể không lựa chọn lấy hay bỏ nắm lô múi tạm thời nhẫn mà lúc đó mượn ta nguyên tông sự tình vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đem tĩnh tây nhất lưu tông môn thiên thiểm tông làm khó được bé con bộ dáng treo lên đánh cho một trận tơi bởi khói lửa thật sự để thiên hạ tông môn lần thứ nhất nhận thức đến mình cùng siêu cấp tông môn ở giữa cũng không phải là nước giếng không phạm nước sông bởi vì vì một cái cha trừng phạt tách rời hiệp nghị rất nhiều chuyện đều không giống như kiểu trước đây có thể tùy tính mà vì giống như treo một thanh lợi kiếm lên đỉnh đầu trước kia nhìn siêu cấp tông môn chính là hai chữ xa xôi bây giờ nhìn siêu cấp tông môn vẫn là hai chữ nhưng lại thành kính sợ cái này ngon ngọt là thực sự vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông là rõ ràng cảm nhận được đến từ tông môn vòng tròn bên trong địa vị mình cùng quyền lực dần dần c ấ t cao lấy lúc trước cái loại này chỉ là thanh danh lớn lại không người chân chính đem n g ư ờ i để vào mắt tình huống đã một đi không trở lại nhưng cho dù có ngon ngọt tại nhưng để vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông không điểm mấu chốt dung túng họ thẩm làm loạn cũng là không thể nào nhằm vào huyền thanh vệ sách lược không cho sửa đổi tông môn vòng tròn bên trong quy củ cũng không dùng phá hư cho k ê u mấy nhà tông môn đi giao trách nhiệm muốn bọn hắn đem người rút trở về chu diễn không cao mày cân nhắc trong chốc lát mới nói như vậy nhưng nhưng vẫn là tránh đi trực tiếp cùng huyền thanh vệ hoặc là nói cùng kia họ thẩm tiểu tử đối mặt trung hồng diệp nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử làm sao có gì không ổn tông chủ đ o á n chừng lần này vẹn vẹn cho tính tây những cái kia tầng dưới chót tông môn đi giao trách nhiệm tác dụng cũng không lớn vẫn là cuốn không ra phong hồng sơn trang cùng huyền thanh vệ đặc biệt là kia họ thẩm tiểu tử trung hồng diệp cùng thẩm hạo là đánh qua vài lần quan hệ biết rõ đối phương xưa nay sẽ không hành sự lỗ mãng lần này đã dám trực tiếp đưa tay cũng nhất định có chỗ ỉ lại mới đúng thế là nàng để người chuyên môn hiểu rõ một chút đ ạ t được hồi bẩm về sau cũng đúng như là nàng sở liệu kia họ thẩm đem sự t ì n h tính đến xích sao nghĩ đơn giản ngăn chặn lỗi thủng căn bản cũng không khả năng người nói chu diễn không hướng phía sau trên ghế rửa khẽ nghiêng l ử a giận trong lòng đã ân xuống lúc này hắn cũng tò mò kia họ thẩm tiểu tử lại có biện pháp gì đến chui tông môn chỗ trống trung hồng diệp giải thích nói tông chủ họ thẩm tiểu tử đem tông môn tu sĩ lấy một tờ thuê hiệp nghị kéo tới huyền thanh vệ trên thân mà không vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản lấy tiền làm việc quan hệ bởi vì huyền thanh vệ tính đặc thù tĩnh cựu triều tại rất sớm đã đối huyền thanh vệ tương quan nhân viên cùng với gia thuộc có tương ứng liên quan bảo hộ biện pháp bình thường dùng cho tuyến nhân khách khanh cùng lâm thời ủy nhiệm việc cần làm khiến cái này người không đến mức lo lắng sau đó lọt vào một ít á c nhân trả đũa cũng vì huyền thanh vệ tốt hơn khai triển đối nội tra xét đối ngoại điều tra và giải quyết sáng tạo điều kiện bây giờ cái này một biện pháp bởi vì kia một tờ thuê hiệp nghị cũng đem lần này những cái kia hưởng ứng chiêu mộ tầng dưới chót tông môn đệ tử bao ngầm vào dựa theo huyền thanh vệ kia một biện pháp huyền thanh vệ liền có quyền ra mặt giữ gìn hiệp nghị ký tên phương an toàn nói cách khác Chúng t a chu o giao phía những hạ trách nhiệm kia dưới tông môn q á cách khứ, không không cho bọn hắn、lâm、chi huy. thủ, huyền thanh cho Chu cũng có trực có cơ căn được nào bọn Nếu muốn liền đúng nên bản vòng là tiếp một tay, cho nên căn bản không vòng qua được đi. T. đi. lâm lấy lấy đậu qua vệ diễn không đột nhiên cảm thấy mình náo nhân có chút căng đau ngày bình thường tông môn sự tình cái kia có nhiều như vậy con con quấn quấn làm cho người ta tâm phiền cũng là kia họ thẩm tiệu từ bốc lên sau khi đi ra mới luôn luôn để người hao tâm tổ trí thậm chí có thể xưng ơ xảo trá trung hồng diệp chu diễn không là nghe hiểu nói trắng ra chính là nếu muốn cường ngạnh đến cùng vậy thì nhất định phải muốn cùng huyền thanh vệ họ thẩm kia tiểu tử làm tốt cứng đối cứng chuẩn bị thậm chí phải có vạch mặt chuẩn bị nhưng đội đang tra t r ư ờ n g phạt tách rời trước đó chu diễn không có lẽ căn bản sẽ không làm nhiều cân nhắc một khi tính cựu chiều dám nhúng tay tông môn vòng tròn bên trong sự tình vậy liền vạch mặt cũng sẽ không tiếc dù sao kia là bọn h ắ n vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông đất phần trăm tính cựu chiều nghĩ nhúng tay không có cửa đâu nhưng bây giờ vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông đối phía dưới tông môn can thiệp quyền lợi là dựa vào đàng tra trừng phạt tách rời bên trên bây giờ cùng t ĩ n h cựu triều trở mặt vậy liền không đơn giản chỉ cần cân nhắc phong hồng sơn trang áp lực còn muốn tự mình tính một bút trong tay được mất sổ sách lại là trầm mặc một hồi lâu chu diễn không m ớ i mở miệng nói minh sơn tông bên đó đây có tin tức gì sao trung hồng diệp lắc đầu hồi đáp không có bên kia tựa hồ cũng bị làm khó kia hồng diệp chỉ có ngươi trước đi một chuyến phong nhật thành tìm kiếm tiểu tử kia ý thuận đường cũng chứng thực một chút ngoại giới liên quan tới tiểu tử kia nghe đồn là thật hay không Trước 1367, nguyền h danh, tuy nói khoan hậu â n nói n tuy đối xử mọi người không có sai, cũng là xử ư Nhưng ờ i sai, loại giản dị thái i không thế h cũng n có là xử một độ. dị ề khi không kịp hung ác phong cách hành sự, cùng để người tránh không kịp thanh danh, lại có thể thu đến hiệu quả tốt hơn.、Đương、nhiên, người lại quả cùng đến Đương ác có để tốt l ấ hung danh thế, đây không phải ai cũng có thể bắt trước. mệnh không không học hung chỉ nhỏ mình. h muốn qua u tồn cũng cứng rắn người sống ngày xong mạng ai đưa của bắt trước, đây được, y ép cái có ác sẽ thanh vệ hung danh bên ngoài nhưng tia thuộc về huyền thanh vệ cái này t r ì n h thể khi trình thể xuất hiện suy sụp thời điểm cái này hung danh cũng sẽ tùy theo y ế u hóa giống như kia gặp rủi ro l ã hổ người bên ngoài e ngại tâm đại giảm thậm chí còn có thể xích lại gần cười nhạo hai tiếng mà thẩm sát tinh chi danh lại khác nhiều lúc trước cũng không biết truyền thẩm hạo cái này sát tinh lệnh tên người là cái gì tâm tính là vô tâm chỉ là biểu lộ cảm xúc vẫn là cố ý mà vì dù sao từ tính tây đến tính đông từ tính bắc đến tính nam thẩm hạo cái này sát tinh chi danh theo từng cọc từng cọc đấm máu bản án bị thật nhanh chuyển ra không nói nổi tiếng đi nhưng phàm là tin tức linh thông điểm người đều nghe qua thẩm sát tinh ba chữ này dân ra tăng thêm thẩm hạo ly kỳ thăng quan tốc độ cùng hắc kỳ doanh to lớn quyền hành tại rất nhiều nơi hắn đều bị truyền đi rất mơ hồ bây giờ cái này thẩm sát tinh một lần nữa trở về bị một số người chuyển truyền liền thành người ta tại tuyệt địa từ tù hai năm chính là vì dùng bí pháp tu hành bây giờ trở về càng là sát khí ngút trời nhân vật khoan hay nói mặc dù truyền đi mơ hồ nhưng cái này tựa hồ cũng cùng sự thật tình huống khác cũng không xa mà bằng chứng thuyết pháp này chứng cứ chính là thẩm hạo trên thân thực sự huyền hải cảnh tam trọng khí tức một cái lúc đầu vẹn vẹn nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ hơn hai năm liền đột nhiên tăng mạnh đến n ư c này cái này bản thân liền là một kiện thật nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình chuyến đi lại mơ hồ đều không quá phận đương nhiên tu vi cùng chuyến đi mơ hồ cố sự đều không có thẩm hạo trở về về sau một hệ liệt động tác làm cho người ghé mắt đầu tiên là trực tiếp để hắc kỳ doanh rời khỏi vốn là cố mà làm giữ vững tất cả bên ngoài phòng tuyến từ bỏ trừ thành lớn bên ngoài tất cả thôn trấn cùng sơn trang đem những n à y địa khu toàn bộ giao đến vội vàng chạy đến bổ sung các phương diện quân trong tay tại ngoại giới coi là thẩm hạo đây là muốn cam chịu thời điểm hắc kỳ doanh lại không hiểu thấu bắt đầu ở t ỉ n h tây các bách h o a toàn thư thuộc phong hồng sơn trang q u ạ n mỏ bên trên mở từng cái đặc biệt nhằm vào tông môn tu sĩ chiêu một điểm loại hành vi này cũng đồng dạng để ngoại giới xem không hiểu huyền thanh vệ bị ham tại bây giờ loại này nửa v ở i tình trạng bên trong liền có tông môn âm thầm quấy dối nguyên nhân bây giờ hắc kỳ doanh lại đi hướng tông môn chiêu mộ cái này có thể có hiệu quả gì chứ bọ bị tông môn tùy ý rêu c cận bên ngoài còn có thể có làm được cái gì còn đem phong hồng sơn trang cũng kéo xuống nước liên đối lấy mất mặt còn có không ít người vụ trộm tại chế rêu, đang thiếu cái này họ thẩm chính là không phải hơn hai năm bị giam trong địa cung đầu góc gỉ hoặc là ngốc rồi không phải sao lại dùng da bực này bất tỉnh đưa tới vượt ư ờ i lời nói cũng liền nhìn không có mấy ngày ba ngày sau đột nhiên liền có bảy tám cái tô môn tổng số không dưới trăm người luyện khí cảnh tam trọng trở lên thậm chí tụ thần cảnh tu sĩ thay đổi trước đó đối huyền thanh vệ hờ hưng thái độ nhảy vào hắc kỳ doanh trận doanh ở trong có mắt thấy người sưng trang diện kia giống như tranh nhau chen lấn chế dễu người một chút liền không cười nổi im lặng tựa hồ nhớ lại hơn hai năm trước thẩm sát tinh trên thân rất nhiều quang hoàn bên trong còn có một cái tên là năng thần quang hoàn tựa hồ lại chuyện khó giải quyết chỉ cần cái này thẩm sát tinh xuất thủ đều có thể dễ như trở bàn tay như hẳn là lần này triều chính trên giới đều tạm thời không có cách nào khốn cục cũng có thể bị cái này họ thẩm khuyên rơi hạ hơn trăm tên tông môn tu sĩ gia nhập cùng chiêu mộ tán tu hoặc là mình một lần nữa v ấ n luyện nhân thủ rất khác nhau bởi vì trong tông môn vốn là có liên quan tới nhằm vào tà ma cùng tà môn tu sĩ tranh đấu giáo tập dù sao tông môn đệ tử ra đến rèn luyện cũng thường xuyên cầm tà ma cùng tà môn tu sĩ làm mục tiêu tiến hành cho nên so với tán tu chờ muốn tương đối quen thuộc rất nhiều cũng coi như có chuẩn bị mà đến như thế cái này hơn trăm tên tu sĩ căn bản không cần quá nhiều rèn luyện đánh tan về sau ba năm người vì một tổ gánh vác đến tính tây các nơi hắc kỳ doanh chiến binh đội ngũ bên trong đơn giản thống hợp về sau liền có thể dựa vào một chút lao binh chỉ huy cấp tốc hình thành hoàn chỉnh sức chiến đấu lập tức đến một tuyến chiến đấu trước mấy trời vừa mới co vào hắc kỳ doanh phòng tuyến bây giờ lại một lần nữa bị bọn hắn từng bước tiếp trở về mà lại lần này tiếp trở về phòng tuyến không còn như trước kia cố mà làm mà là không gì phá nổi cấp tốc quét sạch nơi đó làm loạn tà ma bố trí lên hữu hiệu, hiệu trạng thái bình thường phòng hộ thủ đoạn không thể không nói tông môn tu sĩ đích sắc mạnh hơn so với đại bộ phận tàn tu cho dù chỉ là bất nhập lưu tầng dưới chót tông môn cũng giống vậy như、thế.